nâng trường một trăm bốn mươi bốn nâng trường học chi lực ngày cuối cùng tiểu sư đệ đây không khỏi cũng quá khoa c h g a ninh vũ nhu lộ ra c ư ờ i khổ nàng biết tô sán biến thái rất có thể là ma võ mấy năm này triều sinh biến thái nhất người nhưng nàng thật sự nghĩ không ra tô sán có thể biến thái đến trình độ này cái này dùng thiên tài đều không biện pháp hình dung a cái gì cứ như vậy một hồi thời gian nàng nhìn thấy tô sán xếp hạng lại động tăng lên một cái thứ tự trở thành tên thứ hai tên thứ hai đây không phải là đem g à n nhạc c ũ chen xuống sao ta nhớ được hôm qua g à n nhạc nói hắn liền k ẹ t tại một ngàn tên phụ cận tiểu sư đệ đem giàn nhạc chen xuống đó không phải là nói ninh vũ n u nuốt nước miếng một cái nàng không dám nghĩ a một cái vừa mới thi đại học kết thúc học sinh tham dự nhất giai cực hạn võ giả khảo hạch loại chuyện này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng a nước mỹ bên kia còn thổi phồng quốc gia mình ra một cái siêu cấp thi ê n tài đại nhị còn chưa kết thúc liền trở thành cực hạn võ giả tham dự vào cực hạn này võ giả đại chiến dạng này đều được xưng là ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thi tài tiểu sư đệ kia đâu ân tiểu sư đệ thứ tự tại sao không thấy ngay tại ninh vũ n u cảm t h á n thời điểm nàng đột nhiên nhìn thấy tô sán tên biến mất đây là cái tình huống gì ninh vũ nhu lập tức cho hậu cần gọi điện thoại hỏi thăm nguyên nhân hậu cần tự nhiên không có cho ninh vũ nhu câu trả lời hài lòng nhưng rất nhanh ninh vũ nhu liền nhận được sư phụ mình điện thoại tô sán sự tình không cần hỏi đến cũng không cần đi truyền bá ninh vũ nhu khi nghe đến lời này thời điểm liền không nhịn được n u ố t nước miếng một cái chính mình tiểu sư đệ này đến cùng là làm cái gì a ma võ phòng h ọ c hôm nay có thể ngồi ở bên cạnh kém nhất cũng là tam cấp giáo thụ cấp thấp hơn tam cấp giáo thụ đều không có tư cách ngồi ở bên cạnh ma võ tổng viện viện trưởng hoặc dùng hiệu trưởng để hình dung càng thích hợp hơn hắn ngồi ở phòng họp chính giữa tại hắn bên cạnh bên trái là quý tưởng h bên phải nhưng là một vị mặc màu đỏ sườn s á m trung niên nữ tử những người còn lại hoặc là phân v i ệ n viện, viện trưởng hoặc là bộ môn bộ trưởng đều phân biệt ngồi ở phòng họp hai bên giống như là loại kiểu này hội nghị quý thường dưới tình huống bình thường thì sẽ không tham dự ma võ nội bộ mặc dù có hai mươi nhiều vị viện sĩ nhưng nhiều như vậy viện sĩ rất nhiều cũng là niên linh hơn trăm lão viện sĩ bọn hắn cơ bản đều bất quá hỏi ma võ sự tỉnh trừ phi là ma võ gặp phải nguy cơ gì bọn hắn mới ra đến q u ý t h ư ờ n g những năm này cũng gần như cũng là dạng này trạng thái cơ bản bất quá hỏi ma võ phát triển sự tình nhưng hôm nay tình huống này cũng không giống nhau bởi vì hôm nay hội nghị này chủ yếu là vì tô sán mở hội nghị hôm nay chủ yếu là vì lao quý đệ tử tô sán đưa ra đối với tô sán các n g ư ờ i rất nhiều người có thể cũng không biết đây cũng là liên quan tới hắn tư liệu các n g ư ờ i tất cả xem một chút hiệu trưởng vung tay lên trên màn hình liền xuất hiện liên quan tới tô sán tư liệu màn hình rất lớn chữ phía trên cũng là rậm rạp chẳng c h ị cũng chính là đây là cao võ thế giới nếu là đặt ở thế giới hiện thực căn bản không có nhìn rõ nhưng đám người này cái nào không phải đại lão tuy ý đọc qua một trang này r ầ m rạp c h ẳ n g trịn kiểu chữ liền thu sạch vào đáy mắt cái này phần lớn người nguyên bản bình thản ánh mắt khi nhìn rõ tài liệu này sau cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ đây là sự thực rất nhiều người đều không bình tĩnh cho dù là trước đó đối với chuyện này có chút h i ể u bộ hậu cần bộ trưởng mã có triển vọng cũng nhịn không được n u ố t nước miếng một cái tiểu từ này vậy mà so ta dự đoán càng thêm biến thái ngươi cảm thấy thế nào hiệu trưởng chừng người hỏi một mắt đây là lao quý đệ tử hắn bây giờ mặc dù còn không phải nhất giai cực hạn vó giả nhưng hắn là nhất giai hậu kỷ niệm đạo sư Tu đồng ý đồng ý đáng người nghĩ nghĩ đều đồng ý bọn hắn ma võ tại chiến trường bên trong cũng là có người tự nhiên là biết rất nhiều ngoại nhân không biết tin tức lần này chiến trường là kỳ ngộ cũng là nguy cơ vậy cứ như thế vui vẻ quyết định rất nhanh tô sán liền thông qua sư phó quý thường biết trường học quyết định tô sán tự nhiên cũng đưa ra yêu cầu của mình muốn càng nhiều bất đồng chủng loại đ ă n g dược mỗi loại một cái trừ cái đó ra tự nhiên còn có m ộ ư ơ i phần đại bổ hoàn nhu cầu trường học tự nhiên là đồng ý lấy trường học thực lực rất dễ dàng liền giúp tô sán thu thập được hơn bảy mươi loại loại hình khác nhau đang năng dược toàn bộ đều là nhất dai.、Mười、phần giai a sán có thể bắt đầu một ngày này phần lớn thứ tự cơ bản cũng đều xác định được phía trước ba mươi ngày không có cách nào đánh vào cuối cùng này một ngày cũng không có tác dụng quá lớn đánh tương đối kịch liệt chính là tại danh giới người có người thì nghĩ ổn định thứ hạng của mình có người nhưng là muốn xông vào phía trước một ngàn tên lần này ma võ xông vào phía trước một ngàn tên người cũng không nhiều học sinh tạm thời cũng chỉ có hai cái một cái là lâm hải toàn trường đệ nhất thứ hai cái chính là nhạc tường chỉ có điều hai người thứ tự đều không phải là rất cao nhạc tường chín trăm bảy mươi hai tên tại đào thải cùng lên cấp biên giới lâm hải nhưng là đến bảy trăm mười lăm tên ngược lại là rất ổn ngoại trừ hai người này ma võ lao sư cũng tấn cấp không thiếu tổng cộng có hơn mười người từ cái này cũng có thể thấy được ma võ thực lực một trường học liền tấn cấp sắp hai mươi người phải biết toàn thế giới cũng chỉ có một ngàn cái danh lệch thất đại quốc chiếm cư năm sáu trăm người danh lệch toàn bộ đông hoàng quốc đại khái tại hơn một trăm trắc thực nhất chiến lực cự đến người khiêu chiến thực lực vì nhất giai khiêu、so、vì dự thi thành công ngài trước mặt tích phân vì một phân thứ tự mười vạn nhắc nhở khi xếp hạng tiến vào mười vạn mới có thể biểu hiện thứ tự nhắc nhở chiến thắng một hồi sẽ thu hoạch được mười tích phân thất bại chụp mười phân thắng liên tiếp ba trận sau sẽ đạt được thắng liên tiếp sau tích phân tăng thêm phải chăng bắt đầu phối hợp phối hợp tô sán theo sư phụ bên k i a t giải trước mắt một ngàn tên tích phân tại một nghìn bốn trăm năm mươi phân muốn ổn định tiến vào phía trước một ngàn tên một nghìn năm trăm phân liền chắc chắn đủ một ngày năm mươi tràng độ khó không nhỏ nhưng thắng liên tiếp có tích phân tăng thêm mà nói vậy thì không thành vấn đề phối hợp thành công rất nhanh liền phối hợp thành công một vị dáng người cực kỳ to con nam tử xuất hiện ở tô sán trước mặt học sinh xem ra vận khí của ta không tệ nam tử to con da thị trắng t đ o ã n thân hình c a o lớn thể m a u t h ị t vượng một mắt liền có thể nhìn ra không phải đông hoàng quốc người tô sán mắt nhìn đối phương tin tức tây ni h ngói tư khắc tư cự nhân quốc tích phân một nghìn tám mươi phân chương một trăm bốn mươi lăm tăng lên to lớn một trăm đao ý chương một trăm bốn mươi lăm tăng lên to lớn một trăm đao ý cự nhân quốc sao chẳng thể trách hình thể khổng lồ như vậy cự nhân quốc người tô sán tại sân thi đấu cũng phối hợp qua quốc gia này người tương đối đặc thù bọn hắn cực kỳ tinh thông sức mạnh từng cái sức mạnh khổng lồ phòng ngự kinh người năng lực khôi phục cũng cực kỳ khoa trường so bình thường võ giả cường đại mấy lần rất khó đối phó bất quá bọn hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng đó chính là tại tốc độ cùng lực phản ứng một khối này không quá ổn đối với kỹ nghệ trưởng không phổ biến thấp hơn bọn hắn tương đối am hiểu chính là cứng trọi cứng chiến đấu chết đối mặt t í c h phân thấp như vậy tô sán lười nhác lãng phí thời gian một đao tùy tiện một cái bạt đao chạm liền miểu sát trong mắt của đối phương còn mang theo ý c ư i có thể thấy được tô sán tốc độ có bao nhanh tiếp tục dây đối thủ sau đó tô sán không có bất kỳ cái gì cảm tình bắt đầu mới phối hợp anh hoa quốc tại hơn hai năm trước anh hoa quốc thực lực hay là rất mạnh nhưng bởi vì trước đây thai thú bung x u ố n g sinh ra đủ loại tai h nạn để cho tòa này lấy đảo mà sống quốc gia chỉ một nửa đã kích cực lớn hơn hai năm đi qua bọn hắn cực kỳ miễn cưỡng sinh tồn liền tốt một trăm quốc gia đều không chen vào được mười lang ngươi là chúng ta anh hoa quốc kiêu ngạo lần này có thể hay không tiến vào cái kia bí cảnh tại trong bí cảnh nhận được hoa anh đào hy vọng để cho anh hoa quốc trở lại năm đó huy hoàng phải xem ngươi rồi sư phó ngươi yên tâm ta liễu sinh mười lang thân là anh hoa quốc thế hệ này xuất sắc nhất nghỉ chỉ kiếm khách chắc chắn có thể xông vào một ngàn thay đảo quốc bắt xuống một người danh lệch liễu sinh mười lang ngữ khí nghiêm túc hắn là anh hoa quốc hy vọng cuối cùng bọn hắn anh hoa quốc quá yếu toàn bộ quốc gia vũ vương cũng liền số một bàn tay nhất giai cực hạn võ giả mặc dù có khoảng trăm người nhưng có năng lực xông vào phía trước một ngàn cũng chỉ có một mình hắn cố lên liễu sinh mười lang cũng vì chính mình động viên ta điểm tích lũy hiện tại là một nghìn bốn trăm năm mươi phân vừa lúc ở một nghìn một tên chỉ cần ta thắng nữa một hồi liền có thể xông vào bất quá muốn ổn định xếp hạng ít nhất phải có 1.470 điểm số chúc mừng người đánh bại đối phương bởi vì là bảy tháng liên tiếp thu được bảy tháng liên tiếp tích phân tăng thêm tổng cộng thu được 60 tích phân trước mắt tích phân 1.220 phân ngài tích phân v ọ t vào trước 10 ờ i và tên trước mắt xếp hạng 78.892 t ê n không đến 10 phút tô sán liền hoàn thành bảy tháng liên tiếp mỗi một chiếc cũng làm hiệu sát thực lực của đối thủ quá yếu không cần nói niệm đ a o thần trận tô sán toàn bộ đều là tùy ý một đạo bạt đau chạm liền đem đối thủ cho đánh bại dựa theo dạng này thắng nữa bốn trận hẳn là liên ổn cái này tấn cấp chính xác rất dễ dàng tô sán nói thầm câu nếu để cho ninh vũ nhu bọn người biết tô sán ý nghĩ sợ rằng sẽ không nhịn được muốn hành hung tô sán một trận ninh vũ nhu cố gắng lâu như vậy cuối cùng tích phân cũng liền một nghìn ba trăm hai mươi phân cuối cùng thứ tự tại một chấm ba vạn hơn tên trần quang hiện ra cũng không có xông vào phía trước một ngàn tên bất quá hắn tích phân tại một nghìn bốn trăm bốn mươi phân trước mắt xếp tại một nghìn bảy trăm tám mươi chín tên tiếp tục phối hợp anh hoa quốc đây là cái nào tiểu quốc căn bản chưa từng nghe qua thanh này hẳn là ổn trần quang hiện ra nhìn thấy phía trước tên lùn khẽ thở phào n h ẹ nhõm hôm nay là ngày cuối cùng nếu như không thể vọt vào mà nói hắn thực sẽ khóc chết hắn nhưng là biết lần này thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành vũ vương cực lớn cơ duyên trở thành vũ vương quá khó khăn thiên phú của hắn mặc dù không tệ có thể nghĩ muốn trở thành vũ vương vẫn còn cần nhất định cơ duyên đây chính là hắn cơ duyên giết rất nhanh trần quang hiện ra liền cùng l i ế u sinh mười lang đánh lên càng đánh trần quang hiện ra càng là kinh hãi cái này tên lùn nhì chỉ thật mạnh thật linh hoạt ta cũng may hắn trong khoảng thời gian gần đây cũng không phải ăn chay đề thắng không nhỏ tại lộc chiến hơn hai mươi phút hắn vẫn là lấy yếu ớt ưu thế đem tên lùn này đánh bại xinh đẹp tháng nữa một hồi là đủ rồi t h ắ n g tranh tài thứ tự của hắn đến 1240, cách một ngàn lại tới gần một bên khác liêu sinh mười l a n g nhìn xem ván đầu tiên liền thua trên mặt của hắn mang theo thất lạc trận đầu liền thua ta hổ thẹn sư phó còn có sư nương chính là mong đợi bất quá ta còn có hy vọng chỉ cần thắng ba trận liền có thể liêu sinh mười l a n g lần nữa bắt đầu phối hợp khi nhìn đến lần này phối hợp đối thủ là một người dáng dấp mười phần non nớt xoáy khí thời niên thiếu trên mặt hắn vui mừng quá tốt rồi là thiên hoàng đại nhân ban cho ta thân vận thanh này ta bạn đau chảm đáp lại liêu sinh mười lăng là h ắ n không nhìn thấy một đau một đau này trực tiếp chém vỡ liều sinh mười lang hy vọng cũng chém vỡ anh hoa quốc hy vọng duy nhất chúc mừng người đánh bại đối phương bởi vì là một ư ơ i một tháng liên tiếp thu được một ư ơ i một tháng liên tiếp tích phân tăng thêm tổng cộng thu được một trăm tích phân trước mắt tích phân một năm trăm sáu mươi phân n g a y trước mặt xếp hạng vì sáu trăm bảy mươi hai tên sáu trăm bảy mươi hai tên thứ tự này hẳn là ồ n á cùng sư phó nói một dạng quá đơn giản tô sán thu đau liền từ không gian nào lui ra ngoài từ đầu tới đôi u hắn đều không có sử dụng toàn lực dù chỉ là bạn đau t r ạ n toàn lực cũng không có đối thủ có yếu căn bản không có đáng giá xuất thủ người trong khoảng thời gian này tại vô số tài nguyên đầu nhập phía dưới dù là tô sán khắc chế không thiếu tiến độ tiến bộ này tốc độ vẫn là quá đến kinh người Tính danh, tô Khí huyết,、99. Tinh thần, 999. Động sư, nhất giai cực hạ. Thể chất, thiên thiên đao thể. Kỹ nghệ, cơ sở đao pháp, giai đoạn thứ Cao giai kỹ nghệ, bắt đao trảng, giai đoạn thứ đao thần trợ, giai đoạn thứ Thân pháp, thân quyết, giai đoạn thứ Khí danh, sán. Nghiệm động nghệ, đoạn nghệ, đoạn Nghiệm đoạn nghiệm đoạn hạ. pháp, chảm, pháp, giai đao đao giai Cao giai đao giai đao giai giai sư, sở Kỹ kỹ 99. 999. cực cơ năng lượng 17.628 vạn khí huyết cùng tinh thần đều đến nhất g i a i cực h ạ lại hướng phía trước một bước liền có thể trở thành vũ vương bất quá muốn trở thành vũ vương cũng không phải là chuyện dễ dàng gì khí huyết phía sau hào đều biến mất dựa theo quý thường thuyết pháp cần đem ý cảnh sức mạnh đi đến cực h ạ n đột phá ý cảnh sức mạnh mới có thể trở thành vũ vương từ nơi này cũng có thể thấy được muốn trở thành vũ vương có bao nhiêu khó khăn tô sán tại dạng này thêm điểm tình h u ố n g phía dưới cũng đều cắm ở đao ý một trăm linh giai đoạn độ khó này có thể tưởng tượng được đương nhiên tô sán bây giờ muốn trở thành vũ vương mà nói kỳ thực cũng không phải không được chỉ có điều dựa theo sư phó thuyết pháp trong khoảng thời gian này tốt nhất là không phải trở thành vũ vương mấy người tiến vào cái kêu bí cảnh lại trở thành vũ vương như thế mới có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn chật chật bất quá cái này muốn đem đao ý đột phá đến đao vực vậy mà cần năm nghìn vạn năng lượng thực sự là khoa trường a còn có những thứ này muốn đột phá đến tứ giai mỗi một cái đều phải hai nghìn vạn năng lượng cái này nếu không phải là trường học trợ giúp ta nhiều như vậy tài nguyên không cần nói sau này liền vẹn vẹn là muốn trưởng thành đến ta bây giờ một bước này đều cần một đoạn thời gian rất dài tô sáng ngữ khí cảm thán có đôi khi cơ duyên này tới đ cũng cũng ú tô sán cho mày ngưu sư phó nói với hắn rất nhiều nhất là sau đó muốn gặp phải thai thú triều cùng với trăm cầu đại chiến tô sán thì ung dùng không tới chứ một trăm bốn mươi sáu thánh địa là địa phương nào thánh địa người tới chứ một trăm bốn mươi sáu thánh địa là địa phương nào thánh địa người tới đi ra ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp tô sán cũng không có tất yếu trong ngày chờ đợi dựa theo sư phó thuyết pháp chỉ cần là đi vào phía trước một ngàn cực hạn võ giả thánh địa liền sẽ phái người tới đón đem bọn hắn đưa đến thánh địa mô phỏng trong chiến trường tiến hành lịch luyện sớm áp dụng chiến trường bên trong hoàn cảnh trong khoảng thời gian này đây chính là toàn bộ làm tinh chuyện quan trọng nhất mọi chuyện cần thiết đều phải vì cái này nội bộ cũng không có ai sẽ ngăn cản bọn hắn ngoại trừ những cái k i a đi nương nhờ t hai á c h c ặ t bã dù sao đây chính là quan hệ đến cả viên tinh cầu sinh tử t ồ n vong nhanh như vậy quý thường nhìn thấy tô sán nhanh như vậy liền đi ra hơi kinh ngạc xem ra chính mình vẫn là coi thường chính mình đệ tử này sư phó chủ yếu là thực lực của đối thủ quá yếu tốt h ta quý thường cũng không thèm để ý trực tiếp kêu gọi tô sán đạo tất nhiên t ấ n cấp vậy thì nghỉ ngơi một chút ta chờ hai mươi bốn điểm thời gian vừa đến danh n g ạ c h xác định sau đó ta liền sẽ mang ngươi tới tụ tập t h á n h địa người cũng sẽ ở bên kia trước tiên đem các n g ư ơ i dẫn đi trước mắt tăng thêm ngươi toàn trường hẳn là có mười chín cá nhân t ấ n cấp bọn hắn đều biết cùng ngươi cùng nhau đi tới t h á n h địa sư phó như thế nào t h á n h địa là một cái địa phương như thế nào thanh địa cái từ này tô sán không xa là gì nhưng cái này từ ngữ lại là ở kiếp trước thời điểm từ tiểu thuyết bên trong nghe được Hắn thật sự không nghĩ t điểm thế bản danh sách xác định tô sán thứ tự rơi mất hơn mười tên đã biến thành sáu trăm tám mươi tám tên bất quá cái này cũng không đáng kể ngược lại đều lên cấp đến đây đi mười một h năm mươi thời điểm quý thường liền đem tô sán gọi ra bây giờ thấy danh sách một xác định rõ quý thường liền để tô sán cùng theo đi ra tập hợp chỗ là đội giáo viên huấn luyện chỗ tô sán đến thời điểm bên này đã có không ít người tô sán trần quang hiện ra cũng tại đội ngũ bên trong h ã n tại cuối cùng đánh vào phía trước một ngàn tên cái này khiến trần quang hiện ra đặc biệt vui vẻ hắn chính hưng phấn ở bên kia cùng mình các đồng nghiệp nói chuyện phiếm lần này lên cấp người chủ yếu chia làm ba loại loại thứ nhất là học sinh nhân số ít nhất cũng chỉ có hai người loại thứ hai chính là bọn hắn những thứ này tại chức lao sư nhưng đại bộ phận cũng là phó giáo sư chỉ có hai người xem như giảng sư số lượng cũng không nhiều cũng chỉ có bảy người còn lại cũng là lao tiền bối lao tiền bối ý tứ chính là những cái kia đã về hưu phó giáo sư giảng sư nhóm tuổi của bọn hắn đều tại tám mươi tuổi đi lên cũng không có đột phá vẫn như c ũ kẹt tại trên cực hạn võ giả cực hạn võ giả muốn đột phá trở thành vũ vương quá khó khăn cho dù là ma võ bên này phó giáo sư có thể đột phá cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ người dưới tình huống như vậy rất nhiều người đều tại cực hạn võ giả phía trên mắc kẹt bọn hắn ở phía trên kẹt thời gian rất lâu tích lũy đủ nhiều cho nên thực lực của bọn hắn cũng không yếu lần này lên cấp một người liền có hơn phân nửa cũng là loại tình huống này loại này tại ma võ có chín người mười tám cá nhân chúng ta ma võ trình độ cũng không tệ lắm cũng không biết đế võ lần này có bao nhiêu người trần quang hiện ra ở bên kia nói thầm đúng dịp thấy quý thường mang theo tô sán đi tới thân ả n h hắn rất là nghi hoặc sư bá tới chốt như thế làm gì sư bá đệ tử ngoại trừ tô sán còn lại toàn bộ đều là vũ vương sư bá bình thường cũng không quá quan tâm loại chuyện này theo lý thuyết hẳn là sẽ không tới a nhưng một giây sau hắn liền nghe được lời của sư bá a sán ngươi cũng đi qua a ba trần quang sáng trên chán xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi đi qua cái gì tô sán tới làm gì từng trái sao trong khoảng thời gian này trần quang hiện ra tất cả đều bận rộn tăng cường chính mình thực lực căn bản không có thời gian quản tô sán sự tình đương nhiên chủ yếu nhất là tô sán đã trở thành quý thường đệ tử hoàn toàn cũng không cần hắn quản lại thêm tô sán ra cửa một đoạn thời gian hắn đều có gần hai tháng không thấy tô sán tô sán nhạc liệu tự nhiên cũng nhìn thấy tô sán chỉ bất quá hắn chỉ gặp qua tô sán một lần chẳng qua là cảm thấy có điểm giống nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là nhìn lầm rồi tô sán chỉ là còn không có nhập học học đệ làm sao có thể xuất hiện ở cái địa phương này tô sán tới a cái này hạ nhân liền đến đủ hiệu t r ư ở n g nhìn thấy quý thường đem tô sán rất vào trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạ liêu giáo tô sán nhìn thấy liêu hiệu t r ư ở n g lập tức tôn kính đạo trong khoảng thời gian này tô sán cũng đã gặp liêu giáo mấy lần đây là một cái rất hòa ái hiệu t r ư ở n g đối với chính mình rất hữu hảo ân thật lễ phép liêu giáo ngữ k h í ôn hòa cái này khiến phụ cận không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc hiệu trưởng của bọn hắn lúc nào biến dạng này không khoa học a liêu giáo không phải lấy mặt đen chứ danh sao thanh đ i ệ người hẳn là lập tức liền muốn thanh đ i ệ người đã đến quý thường lần đầu n h ân ngươi l đã chạm đến võ thần giống như tiên nữ tầm thường nữ tử rơi xuống từ trên không ánh mắt của nàng rơi vào trên thân quý thường trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh ngạc ngươi cũng không xê xích gì nhiều quý thường nhẹ nhàng ứng tiếng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nữ tử một bên liêu giáo nghe vậy chấn động trong lòng lao quý đã chạm đến vũ thần cảnh giới gia hỏa này vậy mà giấu đi sâu như vậy bất quá đây là tin tức t ố t ta chỉ cần tô sán lần này tại bên trong bí cảnh có cái gì thu hoạch bọn hắn ma võ liền có thể nhiều hơn nữa một vị võ thần ta và ngươi không giống nhau nữ tử l ắ t đầu nói ra một câu để cho tô sán bọn người không quá lý giải lời nói xem thường quý thường nhưng nhìn bộ dáng này tựa hồ cũng không phải quý thường gật đầu một cái sau đó liền nói sang chuyện khác bọn hắn liền giao cho ngươi ngươi yên tâm ta sẽ đem bọn hắn an toàn đưa tới thánh địa nữ tử đáp ứng âm thanh biểu tình trên mặt ôn hòa một chút đại gia đi theo ta đi sư phó tô sán nhìn về phía quý thường cùng với nàng đi thôi nàng sẽ mang các ngươi đi tới thánh địa ân tô sán ứng tiếng liền đi tới nữ tử trước người đệ tử ngươi nữ tử trong mắt phảng phất cũng chỉ có quý thường cùng tô sán hoàn toàn không nhìn liều giáo ân rất không tệ đi thôi nữ tử lần này xoay người rời đi bất quá nàng tại lúc xoay người vung tay lên tô sán liền cảm nhận được một cỗ căn bản là không có cách kháng cự sức mạnh k h ô n g chế thân thể của mình không chỉ là chính mình Tô s á nữ nhìn thấy tại chỗ tất cả lên cấp người n thấy chỗ tại tất cấp đây cả đều ở đây. Nữ tử dưới sự khống chế bay l ê thẳng mang theo tô sán bọn hắn một m ư ờ i chín cá nhân cùng nhau bay lên bầu trời thực lực này để cho đám người h ã i nhiên đây chính là thánh địa thực lực sao n i ệ m động lực sao tựa hồ không phải cảm giác này cùng n i ệ m động lực hoàn toàn không giống giống như là một loại khác sức mạnh tất nhiên không cách nào phản kháng vậy thì hưởng thụ a không đúng là cảm thụ loại này chưa từng thấy qua sức mạnh thần kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng tại sức mạnh thần kỳ bọc vào tô sán bọn người không có cảm nhận được một điểm khó chịu lão quý ngươi đã chờ thánh địa người mang theo tô sán bọn người sau khi rời đi liêu giáo lập tức đem ánh mắt nhìn về phía quý thường ngựa khí lộ ra một vẻ kích động nhanh hẳn là liền khoảng thời gian này sự tình a quý thường thản nhiên nói cái này khiến liêu giáo kích động giống như là bảy tuổi tiểu hài cả người đều nhảy dựng lên quá tốt rồi tình cảnh như vậy một màn sự tình ở thế giới k h ắ nơi phát sinh mấy chục tên đến từ thánh địa cơn giả đi tới các nơi trên thế giới đem người tiếp đi mỗi người tốc độ đều đặc biệt nhanh tô sán cũng không biết trải qua bao lâu tại cái này thần bí sức mạnh bọc vào hắn căn bản không thể động đậy tô sán chỉ thấy ở chân trời nổi lên một vòng nắng sớm lúc bọn hắn rơi xuống đồng thời cỗ lực lượng kia cũng đã biến mất tô sán khôi phục tự do bên này tạm thời là thuộc về các ngươi đông hoàng quốc địa bàn đợi lát nữa còn sẽ có đông hoàng quốc người tới tuyệt đối không nên chạy loạn đói bụng lời nói liền ăn cái này một người một cái là được rồi nữ tử nói xong vung tay lên Từng viên cùng lục xích dược chính xác hoàng hoàng không xê xích bao nhiêu hoàn liền chính xác bay đến vị địa bao bay xê thuốc ấ t trước mặt. cả mọi Làm người xong đây ế t thầy, tử cũng không nữ cũng q a quay xa, ra. kia ngay y đầu đi. đáng Đáng đi đại quá u lại lực mạnh người rời gái người mới Viên con sán bọn nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử kia khí chàng quá mạnh mẽ, cường đại bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không Thật tô thở tử t khí h sợ. cả có. mẽ, này tô sán đem lơ lửng giữa không trung dược hoàn cầm xuống dược hoàn rất nhẹ lộ ra một vẻ nhàn nhạt mùi thơm ngát phóng ánh thấu loại bỏ nhìn sang liền cực kỳ bất phàm ngay tại tô sán hiếu kỳ cái này đan dược là cái gì thời điểm liền nghe được tiếng kinh hô x cốc đan tô sán nghe vậy hơi s ừ n g sốt phía dưới đây không phải tu tiên đang ăn dược ăn một cái liền có thể nhét đầy cái bao t ử đồ vật sao như thế nào nghe người này khẩu khí tựa hồ rất cao cấp một dạng cái gì cái này lại là x cốc đan danh sưng chỉ cần một cái liền có thể thỏa mãn vũ vương cảnh giới cường giảm một ngày nhu cầu đan dược t h á n h địa cái này ra tay có phần cũng quá lớn phương đi thứ này đều một người một cái vô số người ánh mắt đều trở nên lửa nóng tô sán cũng lập tức đem x cốc đan thu vào tô sán vậy mà thật là ngươi nhạc tường đang rơi xuống thời điểm ngay tại tô sán bên cạnh cái này một tướng l í h cốc đan thu lại liền tiến tới tô sán bên cạnh ngựa khí chấn kinh g i à n nhạc tô sán cũng nhận ra nhạc tường lập tức kêu lên ai bảo ta giàn nhạc làm gì đến nơi này bên cạnh tất cả mọi người một dạng bất quá ngươi là lấy bao nhiêu tên tiến vào ta là tô sán ngươi thực sự là dọa ta một hồi a trần quang hiện ra cũng b u lại biểu lộ đặc biệt khoa trương bất quá hắn đúng là bị tô sán dọa sợ tô sán lúc này mới trở thành võ giả bao lâu a không chỉ có trở thành cực hạn võ giả còn trần ạ i t o toàn n hạn võ giả dết đi ra, lấy được danh nạch. này cũng không g giới giả thế dết Tiểu thuyết viết bất t như hợp đi cực được võ vậy ra, r lấy lý. Quá dám Lao Lao Bảo Sư. Sư. ta Trần Lao sư. Trần quang hiện ra đầu lông mày n h ư ớ n g một chút tô sán lúc này mới phản ứng lại trần sư minh n à y mới đúng mà bất quá tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào tu luyện trần quang hiện ra nhìn về phía tô sán ánh mắt mang theo ánh sáng trần lão sư một bên nhạc tường tự nhiên nhận biết trần quang hiện ra lập tức cười lên tiếng chào hỏi liền thấy hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía tô sán hắn cũng rất tò mò tô sán là thế nào tu luyện hắn tại giai đoạn này thời điểm không cần nói cực hạn võ giả liền trung phẩm võ giả đều không phải là tô sán cái này thật sự quá khoa trương tu luyện thế nào tô sán ánh mắt của q u á i đây không phải vì làm khó người khác đi khu khu chủ yếu chính là nỗ lực ca tô sán ở trong lòng bổ sung hai chữ thêm điểm ai cố gắng chúng ta ai không cố gắng đâu chủ yếu vẫn là xem thiên phú trần quang hiện ra cảm thán nói một bên nhạc tưởng cũng đi theo gật đầu một cái chỉ có điều bình thường cũng là người khác hâm mộ thiên phú của hắn hắn xưa nay đối với thiên phú của mình cũng mười phần tự tin thật không nghĩ đến tại tô sán cái này vậy mà đến phiên hắn hâm mộ tô sán ai quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vị này chính là tô sán tiểu quý đ ệ tử tiểu quý tô sán nghe được s ư n g hô này có chút hiếu kỳ là ai s ư n g hô như vậy sư phụ của mình du lão trần quang hiện ra lập tức tôn kính đạo đối với ta một cái lao giả khách khí như vậy làm gì bây giờ đều là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại du lão đầu phát hoa dâm trên mặt cũng mang theo nếp nhăn cái này dung mạo cùng chung quanh m ư ờ i phần không hợp nhau dù sao có thể trở thành v õ giả nhất là cực hạn vó giả sớm ba trăm tuổi đều rất bình thường cái này du lao đã có hơn hai trăm tuổi không chỉ có là chúng ta ma võ tối cường cực hạn võ giả cho dù là phóng nhãn tiền thế giới cũng đều không có mấy người sò、so、du lão mạnh tô sán nghe vậy có chút ngoài ý m ớ n hơn hai trăm tuổi hơn nữa còn là ma võ công nhận tối cường cực hạn võ giả du lão tại bọn hắn thời đại cũng là siêu cấp thiên tài chỉ có điều cũng chính bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh mẽ chuẩn bị đi lấy ngũ hành đại đạo làm trụ cột phương thức trở thành vũ vương nhưng con đường này quá khó khăn không chỉ có muốn đem kim một thủy hỏa thổ cái này ngũ hành ý cảnh tu luyện tới vực cảnh giới còn muốn đem ngũ hành du hợp một bước này quá khó khăn nhạc tương nhọn ọ n g tại tô sán bên t a i tiến hành nhắc nhở ngũ hành ý cảnh chẳng thể trách tô sán rực rỡ cực hạn võ giả muốn trở thành vũ vương nhất định phải đem đột phá ý cảnh sức mạnh cực hạn diễn hóa thành lực lượng lĩnh vực mới có thể đột phá phần lớn người tu luyện cũng là đơn thuộc tính ý cảnh sức mạnh đem một loại sức mạnh tu luyện tới cực hạn càng có lợi hơn tại đột phá sẽ rất ít có người lựa chọn hai loại giống du l á o loại này trực tiếp lựa chọn ngũ hành chi lực vậy càng là không có ai có thể như vậy tuyển bởi vì cái này cơ bản tương đương với chính mình tự tay hủy vũ vương chi lộ mọi người ở đây nói chuyện trời đất thời điểm chân trời lại có người bay tới xa xa nhìn sang trần quang hiện ra liền thấy chính mình người quen cũ trên mặt đã lộ ra nụ cười cái này một nhóm người lần nữa rơi xuống trần quang hiện ra bọn người lập tức nên đón tiếp lấy bởi vì cái này một nhóm người chính là đế võ ma võ cùng đế võ thế nhưng là bạn cũ tất cả mọi người rất quen thuộc cho dù là trong đội ngũ lao tiền bối cũng đều từ đế võ bên kia nhìn thấy bóng người quen thuộc mang đế võ tới là một vị nam tử trung niên hắn đem mọi người đưa đ ế n sau cũng cho một người một cái í t cốc đan rời đi trần quang hiện ra ngươi vậy mà cũng tới chắc quang trụ nhìn thấy trần quang hiện ra trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn ngươi cũng có thể tới ta như thế nào không được trần quang hiện ra liếc mắt như chúng ta sao người thủ hạ bại tướng thủ hạ bại gia h ắ c h ắ c ta giới thiệu cho người một người trần quang hiện ra nghe vậy cũng không tức giận bởi vì hắn nghĩ tới chuyện thú vị t r ư n g một trăm bốn mươi tám mắt trận tròn chắc của sáng một trăm h à n h tinh t r ư n g một trăm bốn mươi tám mắt trận tròn chắc của sáng một trăm h à n h tinh giới thiệu một người t r ắ c quang trụ nhìn xem trần quang hiện ra nụ cười sán lạn như vậy ánh mắt h ồ nghi hắn luôn cảm thấy trần quang hiện ra không có lòng tốt t ô sán tới gọi phía dưới chắc lao sư, chắc lao sư. tô sán cũng không có nghĩ đến rốt cuộc lại đụng phải một cái người quen nhất miệng cười nói tô sán chắc quang trụ nghe được cái tên này luôn cảm thấy có chút q u e n hay nhưng tại nhìn thấy tô sán còn có tô sán cái kia chiêu bài thức nụ cười lúc hắn một chút liền kịp phản ứng chắc quang trụ cả người đều nhảy dựng lên bất khả tư nghị nói là ngươi ngươi làm sao sẽ ở nơi này bên cạnh chắc lao sư là thế nào tiến vào ta chính là vào bằng cách nào tô sán nụ cười vẫn như c ũ rực rỡ lao chác ngươi thế nào nhất kinh nhất sạn nơi này là thánh địa chú ý một chút ảnh hưởng chắc quang trụ người bên cạnh nhắc nhở câu chỉ bất quá hắn khi nghe đến chắc quang trụ câu nói kế tiếp sau đó phản ứng so chắc quang trụ còn khoa trương ta thế nào nhất kinh nhất s ạ chắc quang trụ cười khổ nếu như ta cho ngươi biết tiểu hai này là khóa này vừa mới thi đại học x o n g học sinh ngươi sẽ như thế nào vừa thi đại học x o n g học sinh người này rất rõ ràng xứng sở không thể nào khóa này vừa thi đại học x o n g học sinh làm sao có thể đến bên này ngươi đang nói đùa chứ ngươi không phải nói đùa ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang mở trò đùa đi cợt mờ nở rất nhanh đế vũ nhân toàn bộ đều biết Ma võ k đương nhiên chắc quang trụ chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng vì cái gì cái này tô sán sẽ như vậy biến thái đương nhiên hắn chỉ cảm thấy tô sán thiên phú còn có thể có thể đánh dấu tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu như ký không được cái kia cũng không, không quan trọng ngược lại tô sán chính là thuộc về có cũng được không có cũng được loại hình nhưng bây giờ tô sán đã chứng minh thực lực và thiên phú của mình chưa từng có cường đại cái này liền để chắc quang trụ rất khó chịu cũng may hắn khó chịu thời gian không tính quá lâu theo thời gian trôi qua đến người bên này càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có còn lại người của quốc gia tại trong hiện thực tô sán mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cái này một số người nhưng đối với những người nước ngoài này không xa lạ một chút nào dù sao tại giả lập sân đ ố i chiến tô sán đã cùng không thiếu người ngoại quốc đã từng quen biết đại bộ phận người của quốc gia cũng đều thấy qua không thể không nói tô sán vẫn cảm thấy bọn hắn đông hoàng quốc người thuận mắt một chút tóc đen mắt đen da vàng người da vàng theo nhân số càng ngày càng nhiều thánh địa người lần nữa đi ra lần này đi ra ngoài là một vị tóc bạc hoa dâm l ã o giả chống một cây q u ả trượng cho người ta một loại gầy yếu cảm giác nhưng ở tràng nhưng không có người dám khinh thường l ã o giả này hoan n ê n đại gia đi tới thánh địa vì chúng ta làm tinh nguy cơ tới cái địa phương này lão giả nhìn sang yếu đuối nhưng hắn thanh em bên trong khí m ư ờ i phần giống như lôi vân quần quận tại mọi người bên thai q u a n quẩn các ngươi cũng là nhân loại anh hùng là lam tinh k i ê u ngạo để cho ta cho các ngươi cổ vũ lão giả lời nói giống như là mang theo ma lực không ít người nghe được đều có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác Tốt, nói nhảm ta cũng không nói nhiều với các ngươi lần này để các ngươi tới chủ yếu là vì thích h ư n g phía dưới trốn chiến trường kia mở ra trốn chiến trường kia dự tính tại một hai tháng thời gian liền sẽ mở ra thời gian cụ thể cho dù là chúng ta thánh địa cũng không hiểu rõ lắm ta chỉ có thể nói với các ngươi phía dưới từ chúng ta từ vài chỗ lấy được tình báo chiến trường này là như vậy chiến trường mở ra sẽ liên tiếp một trăm chỗ tinh cầu không tệ chính là tinh cầu trong các ngươi có khả năng người không rõ tinh cầu khái niệm nhưng chúng ta làm tinh chính là một chỗ tinh cầu cũng chính là sẽ có một trăm cái giống lam tinh thế lực nối liền cùng một chỗ tạo thành một chỗ mới chiến trường c một trăm cái l a n g tinh rất nhiều người nghe nói như thế đều lộ ra vẻ chấn động một trăm cái l a n g tinh đây không khỏi cũng quá khoa c h g a không kém bao nhiêu đâu bất quá trong đó có bộ phận tinh cầu đã hoàn toàn trở thành t h a i thú tinh cầu chờ kết nối sau đó những tinh cầu này t hai t h ú tướng sẽ liên tục không ngừng lao ra tiến công còn lại tinh cầu ở bên trong lãnh địa mà chúng ta cần phải làm là dưới tình huống dự vững chúng ta lãnh địa hết khả năng tăng cường chính mình thực lực chiếm lĩnh càng nhiều cứ điểm hay là đánh bại người khác lãnh địa cứ điểm cùng lãnh địa mỗi cách một đoạn thời gian cũng có thể vì chúng ta lam tinh cung cấp tích phân tích phân càng cao xếp hạng càng cao cuối cùng có thể có được ban thưởng cũng liền càng tốt những phần thưởng này đặc biệt trọng yếu căn bản là quan hệ chúng ta làm tinh sinh tử tồn vong cho nên dựa vào các ngươi lao giả gióng giạc mặt khác đánh giết thai thú hay là đánh giết thế lực khác người là có thể nhận được cá nhân điểm tích lũy cá nhân điểm tích lũy ở bên trong có thể hối đoái đủ loại tài nguyên những thứ này chính là chiến trường công năng vì để cho các ngươi càng thêm thích hứng chiến trường chúng ta thánh địa đ ẩ y ra một cái chiến trường mô phỏng thế giới giả tưởng đem các ngươi gọi tới chính là vì cái này hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ dành cho các ngươi tài nguyên phụ trợ các ngươi trở nên mạnh mẽ nhưng có một chút chính là các ngươi tuyệt đối đừng bật phá bởi vì vũ vương là không có cách nào tiến vào chỗ này chiến trường thánh địa bên trong điều khiển ở chính giữa điều khiển có một cái màn hình to lớn phía trên đang phát ra phía ngoài hình ảnh lao hứa thật sự có tất yếu làm cho những n à y người tới đi thực lực của bọn hắn yếu như vậy ta tùy tiện liền có thể miễu sát một mảnh một vị nhìn sang cũng liền hai mươi tới tuổi thiếu niên đĩu môi đối với thánh địa chiêu nhiều người như vậy đi vào hắn là rất khinh thường tốt trong thánh địa người mặc dù rất mạnh nhưng chúng ta quá ít người cũng quá chất quý chúng ta vẫn còn cần một chút con chót t một vị trung niên c ư ờ i khanh khách nói n g a khí của hắn đồng dạng tràn đầy đối với ngoại giới những người kia khinh thường kỳ thực loại tình huống này đối với thánh địa người mà nói là chuyện rất bình thường bọn hắn vẫn cảm thấy mình mới là viên tinh cầu này chủ nhân người ngoại giới cũng là bọn hắn nô lệ chỉ có điều trở ngại tổ h ấ n còn có lao tộc trường uy hiếp bọn hắn còn không dám biểu hiện như vậy trắng trợn đương nhiên trong này cũng là có thân cận ngoại giới phe phái chỉ là nhân số tương đối ít mà thôi tiểu vân loại lời này ở đây nói một chút là được rồi vạn nhất bị bên ngoài những người kia nghe được đến lúc đó nháo đẳng đối với chúng ta thánh địa phát triển bất lợi lần này chiến trường đối với chúng ta thánh địa quá trọng yếu cũng quan hệ đến chúng ta tồn vong biết ta lại không nốc làm r á n g một chút cái gì ta vẫn có thể bất quá lần này tôn vân đại nhân bọn hắn thật sự sẽ thức tình sao nói đến tôn vân hai chữ này thời điểm thiếu niên trong mắt xuất hiện vẻ cổ nhiệt g n bên trong điều khiển bên trong tất cả mọi người cũng là như thế tự nhiên tại hơn một ngàn năm trước tôn vân đại nhân coi như đến một bước này đem chính mình phong ấ n liền chờ đợi thời cơ này tại chiến trường bên trong dẫn theo rất nhiều tiền bối trở thành vũ vương nhất cử dẫn theo chúng ta đi bên trên huy hoàng vì tôn vân kế hoạch của đại nhân nhóm này đến từ người ngoại giới thật tốt lợi dụng trong bọn họ phần lớn người mặc dù không được nhưng vẫn là có mấy cái mầm bóng không tệ đem bọn hắn bồi dưỡng lên cũng có thể tốt hơn giảm bớt chúng ta tiêu hao dù sao tại cái kia chiến trường tử vong thế nhưng là thật sự tử vong biết rõ biết rõ đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng sau một ngày thánh địa người mang theo bọn hắn đi dạo chân chính trong thánh địa đây là một tòa lơ lửng giữa không trung thành thị cực kỳ phun hoa chỉ có điều tòa thành thị này rất nhỏ thật sự rất nhỏ không cần nói cùng lục đều dựng lên liền xem như lục đều một phần mười cũng không có tô sán cũng từ một số người trong miệng biết được thánh địa tỷ lệ sinh dục rất thấp cái này tựa hồ cùng bọn hắn trên người huyết mạch có liên quan toàn bộ thánh địa cũng chỉ có hơn ba ngàn nhân khẩu bất quá cái này hơn ba ngàn người ngoại trừ số ít người tuyệt đại đa số cũng là vũ vương theo lý thuyết thánh địa nắm giữ ba ngàn vũ vương tô sán khi nghe đến tin tức này sau cũng không khỏi lưỡi i u l thực sự là khoa chương a bất quá tại cùng thánh địa người sau khi tiếp xúc tô sán phát hiện thánh địa người tự a hồ cực kỳ kiêu ngạo đều cảm thấy chính mình hơn người một bậc tại cùng tô sán đám người nói chuyện lúc cái loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng cái này khiến tô sán đối với thánh địa đám người này cũng không có hảo cảm quá lớn bọn hắn tự hồ cũng không tán thành tô sán bọn hắn đợi lát nữa chiến trường giả tưởng liền sẽ mở ra đương ế n lúc c đó nhiên đến lúc đó chân thực chiến trường mở ra khẳng định cùng chúng ta mô phỏng chiến trường có sai lầm bên trong cũng biết xuất hiện rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng thấy đặc thù chủng tộc tất cả mọi người phải nghiêm túc cường đối mặt khác lần này chiến trường tham dự nhân số là 1.200 n g ư ờ i chúng ta thánh địa hội suốt 200 n g ư ờ i đến lúc đó sáu người một tiểu đội mỗi cái tiểu đội đều có một cái thánh địa người từ hắn đảm nhiệm tiểu đội trưởng 20 cái tiểu đội làm một cái đại đội sẽ có một cái đại đội trưởng 10 cái đại đội làm một cái chính thể sẽ có một cái tổng thống xoáy cùng hai vị phó t h ô n g xoáy đến lúc đó chủ yếu là lấy đại đội hành động làm chủ Tốt, bây giờ đại gia riêng phần mình dựa theo trên màn hình phân tổ tìm được chính mình tiểu đội trưởng cùng với đại đội đứng ở phía trước một vị trung niên ngự khí nghiêm túc rất nhanh đại gia liền đều tìm đến riêng phần mình chỗ phân đội đệ tam đại đội đệ thất tiểu đội thành viên tô sán cũng tới đến chỗ ở mình tiểu đội rất khéo du lão cùng chắc quang trụ đều cùng mình tại một tiểu đội bên trong đến nỗi mấy người còn lại tô sán liền không nhận ra một người da đen một cái người da trắng còn có một cái khác nhưng là thánh địa người một người dáng dấp coi như thiếu niên tuân tú chính là của hắn khuôn mặt q u á tối trong lỗ lô mũi lông mũi cũng rất nhiều bởi vì hắn luôn dùng lỗ mũi xem người tốt bây giờ ta sẽ đưa các ngươi tiến không gian ả o sẽ có mười phút để các ngươi hiểu nhau phía dưới vì cam đoàn tiểu đội trưởng giải được đại gia thực lực chúng ta mô phỏng là phân trình tự tới cụ thể chờ các ngươi đến bên trong liền biết đương nhiên tiền kỳ rèn luyện giai đoạn ta là ngẫu nhiên phân phối chờ rèn luyện nhiều lần ta sẽ căn cứ vào đại gia ở bên trong biểu hiện còn có tận lực đem cùng một cái người của quốc gia phối hợp cùng một chỗ đi vào đi trung nhiên nhân vung tay lên trong nháy mắt tô sán bọn người thế giới trước mắt thì thay đổi bộ dáng đi tới một chỗ thế giới mới chỗ này thế giới cũng chỉ có bọn hắn tiểu đội sáu người liền mây đứng ở chính giữa ngầm đầu l ô mũi xem người đạo ta gọi liền mây là các ngươi tiếp xuống tiểu đội trưởng đợi lát nữa mô phỏng các ngươi nếu nghe ta hiểu chưa h á n cái này giọng nói chuyện cho người ta một loại cùng tô sán đám người nói chuyện giống như là bố thí cảm giác người da đen cùng người da trắng lập tức liền liếm lên rồi rất thần kỳ ở cái địa phương này tựa hồ có cái gì quy tắc ở chỗ này đại gia nói chuyện cho dù là nói nghe không hiểu ngôn ngữ cũng có thể chuyển hóa thành nghe hiểu được Liên đội trường, ta là lực là lực lần đội David Ronin, người hiểu dưới, giai giả trưởng, nước nặng nhất trong toàn bình thường nhất giai cực hạn võ giả đều gánh không này đều được một pháo. Lần này cuộc thi xếp hạng bên trong, ta thu phát, tay ta hát hát, am hỏa hỏa phía võ pháo, pháo, cực Mỹ, ta là hát mai quốc c ô nọ hù vơ ta am hiểu là nhục thể phòng ngự lực phòng ngự cực mạnh bình thường cực hạn võ giả công kích đối với ta đều không tạo được bao nhiêu tổn thương nếu không phải là bởi vì ta công kích kém một chút lần này đều có thể xông vào một trăm tên vậy n g ư ơ i bao nhiêu tên l i ê n mây nhìn thấy một đen một trắng hai người nhiệt tình như vậy còn gọi chính mình đội trưởng lỗ mũi hơi thấp chút thuận miệng hỏi một câu chín trăm chín mươi mốt tên c ô nọ hù vơ một mặt tự hào ba l i ê n mây trên trán xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi chín trăm chín mươi mốt tên cùng kém chút xông vào một trăm tên cái này thật có thể liên hệ với nhau phốc phốc một bên chắc quang trụ nhịn không được bật cười giữ lấy cổ nọ h ủ vợ hung thần áp sát một mắt nhưng chắc quang trụ là người nào hoàn toàn không giả liền mây cũng không có lại nói tiếp mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người chỉ bất quá hắn đợi đã lâu cũng không có nghe được ba người nói chuyện cái này khiến liền mây nghi ngờ đem ánh mắt nhìn sang dũ lão chắc quang trụ tô sán ba người cũng đều nhìn về phía đối phương đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái cái này ngay cả mây kêu ngạo như vậy bọn hắn cũng không đối phó bọn hắn tới đây cũng không phải là vì bị tức đương nhiên nếu như là đối mặt con giả túi đầu xuống ngược lại không có gì nhưng đối với một cái thanh niên tô sán cũng không có cái kia ham mê ba người các ngươi có ý tứ gì không đợi liền mây nói chuyện o nhìn liền trước tiên đạo còn không cùng liền vân đội trưởng tiến hành tự giới thiệu chẳng lẽ các ngươi là chuẩn bị vi phạm thánh địa mệnh lệnh sao ồn ào o nhìn tiếng nói vừa dứt du lão lạnh hừ một tiếng một giây sau o nhìn cả người liền bay ngược ra ngoài ngay cả năng lực phản kháng cũng không có thật mạnh tô sán miễn cưỡng thấy rõ du lão động tác tốc độ này quá nhanh tô sán thay vào phía dưới nếu như là mình dưới tình huống không sử dụng n i ệ m động lực chỉ sợ cũng phải bị đập phát chết luôn、Ấn. liền mây con ngươi đột nhiên co g ụ ú lại lao giả này thực lực thật mạnh cho dù là hắn đều không có nhiều lòng tin có thể ngăn được một c ấ ớ c kia cái này khiến liền mây thu hồi bộ kia lỗ mũi nhìn người thái độ đầu khôi phục bình thường góc độ ngượng ngùng ta vừa mới thái độ không tốt ta với ngươi xin lỗi hắc hắc nhóc con ngươi bây giờ thái độ này mới đúng chứ phía trước bộ dáng lao hủ cũng không quá ưa thích d ù lao đáp một câu vẫn là hơi giới thiệu câu tham dự lần này chiến trường vì không là người khác thế nhưng là chính mình ánh mắt của hắn chỗ sâu cất giấu một vòng lửa nóng hắn thành cựu vũ vương hy vọng duy nhất liền tại đây trong chiến trường du trường kiện đông hoàng quốc c am hiểu ngũ hành chi lực bài danh h ắ c h ắ c hẳn là xếp hạng chín mươi tám tên du lão cũng chính là du trường kiệt tùy ý nói chín mươi tám tên l i ê n mây nghiêm túc mắt nhìn du trường kiệt chín mươi tám tên nhưng không có thực lực này bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía tô sán cùng chắc q u a n trụ chương một trăm năm mươi thánh địa thực lực chiến trường sắp mở ra chương một trăm năm mươi thánh địa thực lực chiến trường sắp mở ra tô sán đông hoàng quốc c am hiểu đao sáu trăm tám mươi tám tên tất nhiên du lão đều giới thiệu tô sán cũng cho du lão mặt mũi giới thiệu sơ lực đạo ân chắc quang trụ nghe được tô sán tên trong mắt của hắn xuất hiện lần nữa vẻ khiếp sợ hắn vốn cho là tô sán là đẻ tuyến lên cấp không nghĩ tới thứ tự này vậy mà so với hắn thứ tự còn cao cái này khiến chắc quang trụ đều không có ý tứ nói mình thứ tự chỉ là đơn giản đạo chắc quang trụ đông hoàng quốc am hiểu quyền pháp nhìn thấy tất cả mọi người giới thiệu l i ê n vân tài tiếp tục l i ê n mây am hiểu thương l i ê n vân thái độ cùng phía trước biến hóa không nhỏ mặc dù cũng lộ ra một vẻ tiêu ngạo nhưng ít ra sẽ không l ố mũi xem người kế tiếp chính là chúng ta tiểu đội rèn luyện quy tắc chủ yếu là các ngươi lát nữa liền biết liền m y suy nghĩ một chút phát hiện mình tựa hồ quên lung tung nói cũng may hắn lung t u n g thời gian không dài quy tắc rất nhanh liền đi ra hoan n g h ê n đi tới chiến trường giả tưởng khâu thứ nhất giả lập cứ điểm mô phỏng đệ tam đại đội đang tại tiến công thứ ba mươi sáu h ả o cứ điểm các ngươi tiểu đội nhiệm vụ công hãm trong đó một điểm mô phỏng bắt đầu bọn hắn t h ê r ơ i trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa giống như là cổ đại chiến tranh cái chủng loại kia hình ảnh phía trước có một chỗ cỡ nhỏ cứ điểm t r u n g quanh có không ít người chỉ có điều những bóng người kia đại bộ phận cũng là hư hảo chỉ có tại trước mặt bọn họ tầm m ư ơ i người không phải Trung bình âm thanh thương pháp như rồng chính xác rất mạnh cái này ngay cả vân thực lực để cho tô sán đều cảm nhận được uy hiếp nếu như mình không sử dụng nhiệm động lực mà nói khả năng cao không phải cái này ngay cả mây đối thủ cái này khiến tô sán trong lòng căng thẳng cái này ngay cả mây chỉ là thánh địa phái ra hai trăm vị cực hạn võ giả một trong liền có thực lực như vậy những người còn lại thực lực cũng không so liền mây kém bao nhiêu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là trong thánh địa này người tuyệt đại đa số cũng là vũ vương cực hạn võ giả số lượng chỉ sợ cũng chỉ có nhiều như vậy đây chính là thánh địa thực lực sao thực sự là khoa chương a trong lòng tô sán sợ hai thang câu liền thấy liền mây dễ dàng đánh bại một vị đối thủ mấy người còn lại cũng đ ề u động tô sán không hề sử dụng toàn lực hắn ở một bên bên cạnh chiến đấu bên cạnh quan sát đại gia thực lực cũng chính là về nước người da đen kia chính xác rất thịt nhưng tội hồ cũng chính là có chút thịt rất chịu đòn còn lại phương diện cũng rất é m quá yếu cái kia người da trắng lời nói ngược lại là so người da đen tốt một chút hỏa phá o uy lực vẫn là rất mạnh mặc dù đối với chính mình không tạo được bao nhiêu uy hiếp chính là tô san không nghĩ tới chắc quan g chủ lao sư thực lực cũng có chút đồ ăn à cùng người da đen kia tám lạng nửa cân ba người này cùng mô phỏng ra người đ ố i chiến liền tương đối cố hết sức nhất là người da đen kia toàn trình đều tại trong bị đánh du lão cũng tại vầy nước chỉ có liền mây rất cố gắng một lát sau như vậy băng đường hồ lô đều sắc bị liền mây chui ra tới Theo thời gian trôi qua, thánh tao thành trì phỏng phong phú. chiến phỏng, chiến phỏng, chiến phỏng, chiến phỏng loại. gian điệu điểm điểm càng ngày càng qua, bên này nộ chiến mô phỏng, thành chiến mô mô mô mô các bộ Cứ cục cứ ở giữa tô sán cũng đem ngoại trừ niệm động sư bên ngoài thực lực toàn bộ bày ra đội ngũ cũng đổi nhiều lần cũng chưa từng cắt mô phỏng bên trong hiệu được lần này chiến trường quy tắc l i ệ n tại đây dạng tình huống phía dưới hơn hai mươi ngày thời gian trôi qua cố định đội ngũ cũng l à như vậy sinh ra tô sán bởi vì thực lực tương đối xuất sắc duyên c ứ bị điều chỉnh đến đại đội thứ nhất để bắt trong tiểu đội đại đội thứ nhất đại đội trưởng cũng chính là toàn bộ đội ngũ thông xoái đồng thời hắn cũng là tiểu đội thứ nhất đội trưởng b ấ t quá tại đội ngũ cố định một ngày kia đội ngũ của bọn hắn lại tới mười mấy phía trước cũng không có người xuất hiện những người này khí thế rất đủ nhất là dẫn đầu một cái kia tô sán cảm giác người kia có thể dễ dàng đánh giết chính mình dù là chính mình bật hết hỏa lực người này cho người cảm giác thật kỳ quái tô sán hít mắt trong thánh địa này có quá nhiều chính mình những thứ không biết cũng may thánh địa ra tay rất hào phóng mỗi ngày một cái ít cốc đan để cho tô sán thu hoạch chân đ ấy đúng là thu hoạch chân đ ấy tô sán mở ra bảng điều khiển riêng n h ấ tại đêm lực hạ. Thể chi ý cũng tăng lên tới một trăm linh t tình huống phía dưới tôn sán năng lượng còn tăng lên nhanh lưỡng nghi năng lượng tương đương khoa trương bởi vì cái này đích cốc đang hiệu quả rất tốt một cái liền có thể tăng thêm năm trăm linh vạn năng lượng hai mươi bốn ngày thời gian tăng thêm trước bốn mai tăng thêm trực tiếp cho tô sán tăng lên hai ước năng lượng tương đối sảng khoái tô sán cá nhân thực lực cũng tăng lên tới cực h ạ n nhất định ngược lại không phải là không thể để thăng mà là tô sán chuẩn bị chờ mình mấy người chiến trường chân chính mở ra sau lại nói chính thức chiến trường sẽ tại ba ngày sau mở ra bên trong chiến trường cơ duyên đông đảo bất quá vì có thể để cho chúng ta làm tinh p h á t dục chúng ta vẫn còn cần có tổ chức có kỷ luật tranh thủ trong chiến trường lấy được ư u dị thành tích thu được càng nhiều xếp hạng bạt thưởng các ngươi yên tâm chúng ta thánh địa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi tiếp xuống ba ngày chính là cố định đội ngũ rèn luyện lần này rèn luyện cũng rất chính thức tô sán cũng biết vị nam tử kia tên tôn vân tô sán có thể cảm nhận được tất cả thánh địa người đối với cái này tôn vân đều m ư ờ i phần tôn trọng thậm chí là có loại c u n g nhiệt tô sán không rõ một chút người trẻ tuổi như vậy thì tính toán nhưng là liền rất nhiều vũ vương cũng là dạng này xem ra cái này tôn vân thân phận rất đặc thù thời gian ba ngày đảo mắt liền đi qua chiến trường đúng hẹn mà tới khi tiến vào chiến trường phía trước vài phút thánh địa cho mỗi một đều phát ra một cái mang theo kim quang đan dược đây là tam truyền kim đan bên trong phụ ba đạo đan văn sau khi phục d ụ n g có thể càng sâu các người đối với thiên địa siêu phạm chi lực càng lộ để các người mo hơn đột phá đến vũ vương cảnh giới Rất nhanh, thánh địa người liền cấp ra trả trong rất rất trừ rất rất cấp xuất thánh thế, mắt nhiệt huyết. tô tới mắt thản, tam thực thế. tô một nhanh, người liền chắn. Nghe nói như thế, trong mắt của rất nhiều người hiện sán ánh mắt rất bình thản, cũng không có bởi vì cái này chuyển đàn động. Ngoại còn nhiều cường hạn cũng như này khiến tô sán lông mày không nhữ nhưng rất nhanh liền bông lòng chắc Chỉ chú kích khỏi địa của cái Cái cái, đều điều đại giả lời bởi kim lão lão, lực là có có cực màu mày du du ý vì võ cho nên thuốc này hiệu quả như thế nào tô s á n cũng không phải để ý như vậy h ắ n chỉ hy vọng có thể nhiều chuyển hóa một chút năng lượng chương 151, t o à n trường đột phá võ vương cùng nhị giai niệm động sư chương 151, t o à n trường đột phá võ vương cùng nhị giai niệm động sư chiến trường mở ra đại gia có thể tế i n v à o theo tiếng nói vừa dứt một đạo có trăm mét cao đại môn xuất hiện theo đại môn xuất hiện trong nháy mắt vô số đạo tia sáng từ trong cửa lớn bắn ra m ô i đạo bị quan g bắn c h ú n g người đạo mắt liền biến mất ở tại chỗ rất nhanh đại môn đóng lại trên sân cũng chỉ còn lại có số rất ít người trong này liền có người d a đ e n kia ta ta tại sao không có đi vào người d a đen một mặt lo lắng cùng hắn một dạng lo lắng còn có hơn mười người các ngươi bị đào thải t h á n h địa người nhìn cái này hơn mười người một mắt tùy ý giải thích câu liền không tiếp tục để ý bọn hắn vô luận cái này một số người nói cái gì hoan n g h ê n đi tới bách cầu chiến trường trương mở đầu nhất gia thiên toàn bộ chiến trường tổng cộng có một trăm tọa chủ thành hai trăm tọa phó thành cùng với một nghìn cái cứ điểm chủ thành một tòa một trăm phân phó thành một tòa năm mươi phân cứ điểm một cái hai mươi p â n chiến trường duy trì gần hai tháng tại n cùng kết toán lúc có thành chỉ cùng cứ điểm số lượng tiến hành g cứ cuối lúc có chỉ vào toán, kết toán điểm chia kết kết kết làm l hai số phương phân. phân. thức.、Loại、thứ nhất, chính mình chủ thành không ngạch tích phân. Loại thứ hai, chính mình chủ thành mất đi, chỉ có thể có đến 80 tích được toàn đến mất đạt mất Tại có Loại Loại đi, đi, sẽ có riêng phần mình cứ điểm phó thành trong chủ thành mỗi ngày đều sẽ mới tăng thêm số lượng nhất định binh sĩ phụ trợ chiến đấu còn lại quy tắc thỉnh tự động tìm đ ò i lúc tô sán bọn người buông xuống cái này bách cầu chiến trường một đạo vang vọng đất trời âm thanh vang lên dàng thuật cơ bản quy tắc sau liền tiêu tán tô sán bọn hắn lúc này mới có rảnh rọ xét cảnh tượng chung quanh chính xác cùng thánh địa mô p h ỏ n g tràn g cảnh rất giống ngay cả quy tắc cũng đại khái giống nhau đương nhiên quan trọng nhất là tô sán cảm thấy vùng thế giới này siêu p h à m chi lực so làm tinh nồng đậm nhiều lắm ít nhất là gấp năm sáu lần trinh l ệ n h tại dạng này hoàn cảnh n ợ i cảm giác thật thoải mái đại gia cảm thấy kém chút đột phá hoặc ngay tại đột phá danh giới có nhất định khoảng cách các ngươi tạm thời tại trong chủ thành n ợ i đường chạy loạn khắp nơi thôn bân bay mua đến trên không âm thanh to như sấm chờ hắn nói dứt lời thánh địa tuyệt đại đa số người đều móc ra một cái kim đan chỉ bất quá đám bọn hắn kim đan cũng không phải chỉ có ba đạo văn mà là lục đạo bọn hắn không hẹn mà cùng đem lục văn kim đan ném vào trong miệng lập tức toàn bộ chủ thành liền như là như vòng xoáy vậy bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía siêu phàm chi lực rất nhiều đến từ người ngoại giới thấy cảnh này cũng nao nao đem tam truyền kim đan ném vào trong miệng đây chính là chiến trường sao cái này ngũ hành chi lực chính xác nồng đậm cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể lấy ngũ hành chi lực trở thành vũ vương a đáng tiếc tam truyền kim đan chỉ có lần thứ hai dùng hiệu quả giảm mất đi nhiều còn chưa đủ để cho ta đột phá Bơi láo tôi h khẩu á n k m ắ t n h nói t o thầm câu cũng gia nhập vào đột phá đại quân chỉ có điều tô sán đột phá phương thức cùng đám người khác biệt tô sán đột phá là trực tiếp thêm điểm là được rồi nhưng không có phức tạp như vậy tốc độ cũng rất nhanh tô s á n vì bảo trì tiết tấu từ đầu đến với chú ý đại gia tình huống trước tiên đem tạm chuyển kim đan ăn phục vụ tam chuyển kim đan tám h thứ nhất phục h u được lượng năng vạn, lần dụng, là 2.000 vì bởi p t tăng t động gấp 10 phục dụng hiệu quả, năng lượng gấp phục 10 hiệu h quả, ê 2 2 ức. 2 ức năng lượng tới số, tô sán trong tới tô sổ, m ắ t ý c ư ờ i càng cái Không nói đậm. n à y Thánh Địa có â mai như gì, nhưng chỗ tốt này chỗ thực gì, tốt là sự. 87 m tịch cốc đan cuối cùng ba ngày thánh địa cũng cho một người một cái ít cốc đan tại mới vừa rồi phát ra tam chuyển kim đan thời điểm cũng cho mỗi cái phát ra 60 m a i tịch cốc đan chính là vì đại gia không đến mức ở bên trong t r ế n đói 87 m a i a tăng thêm trước 4 mai t ă n g phúc một cái năm vạn năng lượng đây là bao nhiêu năng lượng năm m c năng lượng tăng thêm tam chuyển kim đan hai ức cái này trực tiếp chính là bảy mười lăm ức năng lượng cái này so với mình tại ma võ thu được năng lượng còn nhiều cái này hích cốc đan tương đối đặc t h ủ ta đưa nó chuyển hóa làm năng lượng sau đó cái này hích cốc đan vẫn là có thể cam đoan bụng ta chắc bụng cảm giác chính là cung cấp nhặt bạ k ỳ huyết năng lượng những cái kia biến mất đương nhiên tô sán trước mắt năng lượng trên người nhưng không có tăng thêm nhiều như vậy hích cốc đan tô sán tự nhiên là chuẩn bị một ngày ăn một cái dù sao trong này cũng không hiểu có hay không có thể lấy tới ăn chỗ vạn nhất không có đâu đói hai tháng chính mình có thể không chịu được, được. tô sán liền ăn hai mươi bảy mai cộng thêm cái này tạm chuyển kim đan hai ức tô sán trước mắt năng lượng là năm mươi sáu hai trăm hai mươi tám vạn năng lượng cộng thêm sáu mươi mai tịch cốc đan hôm nay hích cốc đan còn không có ăn vừa v ẫ n có thể ăn tô sán từ trong bình thuốc đổ ra một cái hích cốc đan ném vào trong miệng chắc bụng cảm giác đ ộ t kích tùy theo còn có năm trăm vạn năng lượng tới sổ cái này khiến tô sán năng lượng lần nữa tăng lên năm trăm vạn đã biến thành năm mươi sáu bảy trăm hai mươi tám vạn trước tiên không đ ổ i ổn định xem đại g i a tình huống bất quá ngược lại là có thể trước tiên đem đao ý cùng lực chi ý đột phá đến vực giai đoạn chỉ có đột phá đến vực giai đoạn mới có thể thành tựu vũ vương cảnh thêm điểm a tiêu hao năm nghìn vạn năng lượng đao ý đại đột phá chúc mừng tốc chủ thành công lĩnh ngộ đao vực đao vực một lĩnh ngộ thành công tô sán lập tức đã cảm thấy chính mình đối với đao lý giải sâu hơn không thiếu đồng thời tô sán cảm thấy chính mình tự hồ có thể phóng xuất ra một khối đại khái ba m mở đường kính đao vực không gian tại cái không gian này phạm vi bên trong còn lại ý cảnh yếu kém rất nhiều đao ý tăng lên gấp mấy lần tại trong cái phạm vi này sử dụng đao loại hình chiêu thức uy lực có thể được đến tăng lên không nhỏ tiếp tục tô sán đem ánh mắt đặt ở sau cùng lực chi ý bên trên tiêu hao một năm ức năng lượng lực chi ý đại đột phá chúc mừng tốc chủ thành công lực lĩnh ngộ chi lĩnh vực ông theo lực chi lĩnh vực thành công lĩnh ngộ tô sán lập tức cảm thấy đại não thanh minh không thiếu tựa hồ có thể cảm nhận được thế giới cực kỳ nhỏ biến hóa tại lực chi lĩnh vực lĩnh ngộ sau tô sán cũng lại áp chế không nổi tự thân cảnh giới song song đột phá khí huyết đột phá chín mươi chín hạn mức cao nhất đi tới một trăm trở thành vũ vương tô sán cảm giác thế giới này đối với chính mình gò bó hạ thấp rất nhiều hắn có loại cảm giác chính mình tiện tay một đòn là có thể dễ dàng diễn sắc trước đây chính mình đây chính là vũ vương sức mạnh sao thật sự rất đáng sợ tôi sán g ơ tay lên cảm thụ được n ắ m trong tay lực lượng cường đại hưng phấn không thôi còn có đây chính là nhị giai niệm động sư sao tinh thần cũng đột phá từ 999 đã biến thành một nghìn, phá vỡ hạn mức cao nhất hai cái này đều không phải là tô sán dựa vào thêm điểm đột phá mà là tự thân liền thuận theo tự nhiên đi theo đột phá chiến lược tăng lên nhiều lắm chẳng thể trách nói vô luận bao nhiêu cực hạn võ giả đều khó có khả năng là vũ vương đối thủ ta bây giờ mới vừa vặn đột phá kỹ nghệ cái tiêm ộ t khối đều không có đổi mới liền có thể dễ dàng đánh rét trước đây chính mình lực lượng này cấp độ hoàn toàn khác nhau quá sung sướng trong mắt tô sán lộ vẻ kích động c h i sắc hắn bây giờ có loại cảm giác bây giờ chính mình cho dù là không sử dụng niệm động lực cũng có thể bằng vào vũ vương sức mạnh để cho chính mình nắn g mùi bay trên không theo tô sán đột phá cũng từ từ có người đột phá thành công chương một trăm năm mươi hai chiến trường mở ra tôn bân chương một trăm năm mươi hai chiến trường mở ra tôn bân trước hết nhất đột phá tự nhiên là cái k i a nổi đồng bền giữa không trung tôn h bân hắn đột phá động tính rất lớn vô số siêu phạm chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn tiếng sấm cuộn cuộn từng đạo lôi điện bị hắn hút vào thể nội tô sắn cũng từ bên này suy đoán ra cái này tôn bân lĩnh n ộ i ý cảnh chắc có lô i ý đến n ộ i những thứ khác tô sán liền không rõ ràng bất quá thông qua quan sát tô sán phát hiện trong thánh địa người cơ bản đều không phải đơn nhất ý cảnh đột phá đại bộ phận cũng là hai loại hay là cao t ầ n g thứ ý cảnh mà ngoại giới đám võ giả liền có rất nhiều cũng là đơn loại ý cảnh chẳng thể trách trong thánh địa cái này một số người thực lực càng mạnh hơn không thiếu bất quá tựa hồ trở thành vũ vương sau liền có thể tu luyện mới ý cảnh tô sán nói thầm câu cũng từ từ đem ánh mắt đặt ở bảng điều khiển riêng phía trên thiên thiên đao thể lại có thể đột phá tô sán nhìn thấy tiên tiên đao thể đằng sau lại mới tăng thêm một cái dấu cộng trong mắt vui mừng lập tức liền điểm hạ đi tiêu hao một thước năng lượng tiên tiên đao thể để thăng trước mắt vì thuần nguyên đao thể theo tiên tiên đao thể tăng lên tô sán cảm thấy chính mình đối với đao lý giải lại sâu hơn không nói trên bảng biến hóa liền vẹn vẹn là công kích giống nhau tại thuần nguyên đao thể g i a t r ỉ liền có thể so tiên tiên đao thể mạnh hơn ba thành tuyệt đối không nên xem thường cái này ba thành cái này ba thành thế nhưng là vô căn cứ tăng thêm đầy đủ để cho tô sán năng lực thực chiến để thăng một bậc thang kế tiếp trước hết không lãng phí năng lượng bởi vì ta cảm thấy kế tiếp là ta phun trào kỳ đơn thuần dựa vào chính mình cảm n g ộ liền có thể đề thăng rất nhiều không phải sao tô sán vừa đem l ự c chú ý đặt ở b ạ t đao chạm một hồi b ạ t đao chạm liền trực tiếp đột phá giai đoạn thứ ba đi tới giai đoạn thứ tư quá dễ dàng lúc trước cái loại này không lưu loát khó hiểu cảm giác hoàn toàn biến mất về sau có hay không có thể đem trọng tâm đặt ở trên đao vực đột phá chờ đao vực nâng lên đối với mấy cái này kỹ nghệ lý giải cũng biết đi theo càng sâu cảnh giới một khối này đột phá cũng là như thế cảnh giới đề thăng đối với mấy cái này lý giải tự nhiên cũng biết càng nhanh xem ra sau này muốn kế hoạch xong quan hệ trong đó phía sau năng lượng liền không dễ làm muốn tiết kiệm một chút tô sán lần nữa ấn mở bảng điều khiển riêng thính danh tô sán khí huyết một trăm i n h tinh thần một nghìn niệm động sư nhị giai sơ cấp thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ năm một cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ tư một niệm đao thần trợn giai đoạn thứ ba một trăm h phần trăm thân pháp niệm thân quyết giai đoạn thứ ba một trăm phần trăm siêu phạm chi lực đao vực một phần trăm lực chi lĩnh vực một năng lượng ba mươi sáu bảy trăm hai mươi tám vạn lại thêm sáu mươi mai tịch cấp đan thêm vào cũng liền sáu ước nhiều một ít năng lượng xem cái này vũ vương tăng lên tiêu hao mười vạn năng lượng khí huyết tăng thêm một điểm trước mắt khí huyết một trăm linh một điểm tiêu hao mười vạn năng lượng tinh thần tăng thêm một điểm trước mắt tinh thần một nghìn không trăm linh một điểm mười vạn liền có thể tăng thêm một điểm khí huyết thiện nghi như vậy sao tô sán nhìn thấy khí huyết tiêu hao ít như vậy trong mắt xuất hiện ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc như thế lương tâm sao cái kia tính toán trước tiên trầm dại a năng lượng đều ở trên người cũng sẽ không tiêu thất xem trước rõ ràng cục diện lại nói cái này thánh địa người có gì đó quái lạ nhất là cái kia gọi tôn vân trên thân tuyệt đối cất giấu đại bí mật hơn nữa tô sán luôn cảm thấy thánh địa người mục đích không có đơn thuần như vậy chính mình dù là đem năng lượng toàn bộ dùng chỉ sợ cũng không phải những người này đối thủ hay là t r ư ớ c cầu lấy tham dò tình huống rồi nói sau dựa theo ngưu sư phó nói tới giai đoạn này lấy được ban thưởng chủ yếu là nhị giai đột phá tam giai tài nguyên lại thêm bộ phận tam giai tài nguyên dùng để ứng đối giai đoạn kế tiếp cùng cuối cùng thân chiến thân chiến dựa theo ngưu sư phó nói tới chính là mặt khác một chỗ mới chiến trường xuất hiện cái kia một chỗ trong chiến trường tài nguyên mới là thật nhiều đủ loại chân q u thiên tài đệ bảo vô số m ạ kệ trốn chiến trường kia mở sau các phương thế lực mới có thể tiến hành chân chính đại chiến liền vì tranh đoạt những cái kia thiên tài liệu b ả o võ thần mới là chiến trường kia chủ lực không phải võ giả đều là phá hôi nghe nói thần chiến chính là vì tuyển ra chân chính thần tại võ thần phía trên chân thần đương nhiên ngưu sư phó nói đến đây bên cạnh khoe miệng là mang theo nồng nặc ý cười tựa hồ đối với cái này rất là coi thường tô sán g tiếp tục truy vấn ngưu sư phó liền không có ý định nhiều lời chỉ là nói cho tô sán g chờ ngươi về sau liền biết cố gắng đồn tài nguyên tăng cao thực lực tại cái này thần chiến phía trước cho dù là không có cách nào trở thành võ thần cũng muốn có nhất định thực lực để cho chính mình ở vào làn danh đột phá vẫn được tô sán ánh mắt nghiêm túc hắn không muốn chết cũng không muốn chính mình thân bằng hào hữu chết vì thế hắn chỉ có thể cố gắng tăng lên thực lực của mình bảo vệ tốt đại gia tập thể đột phá kết thúc rất nhanh thánh địa người liền đến thống kê có bao nhiêu người hoàn thành bật phá trừ thánh địa người tổng cộng có một trăm năm mươi bốn g ư ờ i hoàn thành bật phá cái này một trăm năm mươi bốn g ư ờ i đều bị thánh địa ghi danh cũng không có tiến hành mới phân tổ kế tiếp cứ dựa theo trước đây phân tổ thi hành nhiệm vụ đệ tam đại đội người tạm thời nhiệm vụ là canh giữ ở trong trụ thành đại đội thứ nhất tùy thời phụ trách chờ lệnh còn lại bốn cái đại đội thành viên một cái đại đội phụ trách một bộ con đường lấy tiểu đội làm đơn vị tham dò phụ cận thế lực thành thị cứ điểm cứ điểm độ khó không lớn gặp phải cứ điểm có thể thuận tay tấn công xong tới tại điều động một tiểu đội người chiếm giữ cứ điểm nếu như là gặp phải phó thành liền đem tin tức truyền lại cho ta ta dẫn đội ngũ đi qua mặt khác nếu như là gặp phải còn lại tinh cầu thế lực tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ thôn vân lập tức liền ban b ố nhiệm vụ chiến trường không chờ người dựa theo chiến trường mô phỏng ở bên trong lấy được tình báo người chủ thành này mỗi ngày nhưng là sẽ sản xuất mười vị vũ vương cùng một trăm vị cực hạn võ giả phó thành mỗi ngày cũng biết sản xuất năm vị vũ vương cùng năm mươi vị cực hạn võ giả cứ điểm nhưng là hai vị vũ vương cùng hai mươi vị cực hạn võ giả hơn nữa cái này sản xuất vũ vương cùng cực hạn võ giả thực lực sẽ theo tự thân bên trong tinh cầu vũ vương cùng cực hạn võ giả thực lực tiến hành điều chỉnh cơ bản sẽ ở vào một cái số bình quân điều này cũng làm cho buộc đại gia không thể không nhanh chóng phát triển hết khả năng chiếm lĩnh càng nhiều thành thị cùng cứ điểm nếu như tiền kỳ chiếm lĩnh thành thị cùng cứ điểm đủ nhiều dù là tình cầu thực lực yếu một ít cũng có thể cầm tới tốt thứ tự đương nhiên cái này cùng vận khí cũng có quan hệ rất lớn vận khí tốt chung quanh vừa vặn không có gì thế lực c ư ờ n g đại liền có thể rất thoải mái chiếm lĩnh thật nhiều thành thị cùng cứ điểm tăng cường thực lực bản thân vận khí kém vừa vặn chung quanh hoạt động mạnh thế lực nhiều dù là thực lực bản thân mạnh cũng rất khó chiếm lĩnh đến thành thị cùng cứ điểm vậy thì sẽ đối với phát triển tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên do xét hào tình huống xung quanh là chuyện cực kỳ trọng yếu là các đại đội ngũ linh mệnh nhao nhao dựa theo riêng phần mình lộ tuyến đổi ra ngoài tám cái đại đội, phân biệt hướng về tám cái phương hướng tán đi bởi vì diện tích hay là tương đối lớn cho nên mỗi cái đại đội đều đem ba bốn tiểu đội chia làm một tổ dạng này có thể tốt hơn dò xét địa hình làm tốt ghi chép cũng có thể tốt hơn tranh cứ điểm rơi mất chứ một trăm năm mươi ba phát triển bình cảnh tạo nội chiến chứ một trăm năm mươi ba phát triển bình cảnh tạo nội chiến cứ điểm cùng thành thị cũng không quá một dạng cứ điểm cũng chỉ một chút lều vải quy mô rất nhỏ có còn có thể giấu ở rừng tây hay là trong dây núi không chăm chú tìm kiếm cực dễ dàng bị xem nhẹ chúng ta đại đội ta sẽ chia bốn tổ một tổ cùng một cái phương hướng cụ thể nghe ta chỉ lệ dựa theo bốn đội số phân tổ năm cái tiểu đội vì một tổ là đi qua tiếp cận một tháng chiến trường mô phỏng đại gia đối với mấy cái này chỉ lệnh đều rất quen thuộc tô sán là đệ thất tiểu đội tự nhiên là đi theo đệ tam tiểu đội lấy đệ tam tiểu đội tiểu đội trưởng làm chủ theo đội ngũ ra ngoài rất nhanh đám người trên vòng tay có thể nhìn đến địa đồ càng ngày càng nhiều không còn là đen thủy lùi một mảnh đệ thất đại đội phát hiện cứ điểm một chỗ phải t r ă n g công chiếm công chiếm mặt khác video trực tiếp bên trong cứ điểm tình huống quan sát hảo bên trong cứ điểm địch nhân thực lực là Cùng trong lúc nhất thời đang lúc mọi người vòng tay chốt đều xuất hiện video trực tiếp đệ thất đại đội đội trưởng là thánh địa người thế lực cực kỳ cường đại dễ như t r ở bàn tay liền s á t nhập vào cứ điểm bên trong những người còn lại cũng khí thế b u n g hăng sát tiến cứ điểm bên trong cứ điểm số lượng địch nhân không nhiều tại video đang phát sóng trực tiếp liền phát hiện hai mươi hai người cùng cứ điểm mỗi lần sản xuất nhân số một dạng theo chỗ này cứ điểm đ ị c h nhân toàn bộ bọn mình trên bản đồ liền biểu hiện ra chỗ này cứ điểm đã trở thành làm tinh thế lực cùng trong lúc nhất thời rách n á không chịu nổi cứ điểm trong nháy mắt liền đổi mới trở nên hoàn hảo vô huyết tại bên trong cứ điểm cũng xuất hiện hai mươi hai người hai tên vũ vương hai mươi tên cực hạn võ giả bất quá bởi vì là ngày thứ nhất duyên cớ cái này một tên vũ vương cũng chỉ là sơ cấp vũ vương cảnh giới thực lực không mạnh rất tốt lưu lại một cái tiểu đội trấn thủ còn lại tiếp tục đi tới nhìn thấy cứ điểm dễ dàng như vậy liền bị công hắn xuống tôn bân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng dựa theo hắn phân phối mỗi cái tiểu đội tiểu đội trưởng toàn bộ đều là vũ vương tuyệt đại đa số cũng là thánh địa người chỉ có số ít không phải bất quá ngoại trừ đại đội thứ nhất còn lại trong chín cái đại đội cũng chỉ có bọn hắn đại đội tiểu đội thứ nhất nắm giữ vượt qua một cái vũ vương còn lại cũng đều chỉ là một vị vũ vương là n g a y đầu tiên liền chiếm giữ cứ điểm cùng phó thành thoải mái nhất giai đoạn dù sao tất cả mọi người tại cũng đều đang điên c ù n g chiếm giữ cứ điểm cùng phó thành cũng đều sẽ tránh cùng còn lại tinh cầu nhân đối chiến tử vong người là không thể phục sinh vô luận là tinh cầu nhân vẫn là cứ điểm mỗi ngày mới tăng thêm người cũng là như thế vì hết khả năng để cho xếp hạng biến cao bình thường tới nói cũng sẽ không dễ dàng đối còn lại tinh cầu nhân phát động tiến công nhất là phía trước mấy ngày ở phía trước mấy ngày cơ bản chỉ có thể có một chút cục bộ chiến tranh trừ phi là nắm giữ tuyệt đối tự tin đem đối phương tinh cầu cho ăn sự thật cũng chính xác như thế trước ba ngày cũng không có cùng còn lại tinh cầu nhân chính thức giao chiến chỉ có một chút ma sát không người thương vong chỉ là đơn giản thăm dò một chút rời đi lam tinh chỉ huy vẫn là rất không tệ lại thêm nhất định vật lý tổng cộng chiếm linh ba tọa phó thành mười bốn cái cứ điểm tăng thêm chủ thành mỗi ngày sản xuất binh lực liền có năm mươi ba vị vũ vương cộng thêm hai trăm sáu mươi năm vị cực hạn v õ giả khổng lỗ như vậy sản xuất cũng làm cho lam tinh thực lực lấy được tăng lên không nhỏ tôn bân đại nhân chúng ta bốn phía toàn bộ đều là còn lại tinh cầu nhân đi qua điều tra tổng cộng có sáu viên tinh cầu chúng ta bây giờ cần làm sao bây giờ đi qua ba ngày phát triển toàn bộ chiến trường bên trong cứ điểm cùng phó thành cơ bản đều ở vào bị chiếm lĩnh tình huống lúc này phát triển đã đến bình cảnh muốn tiếp tục phát triển cũng chỉ có thể đ ố i còn lại chủ thành người phát động tiến công cái này sáu cái tinh cầu thực lực như thế nào tôn bân sắc mặt nghiêm trọng bởi vì hắn biết giai đoạn này vẫn là mấu chốt nhất xử lý như thế nào cùng còn lại tinh cầu quan hệ trong đó thật sự rất trọng yếu toàn bộ đánh là không thể nào chỉ có thể lôi kéo một nhóm đã kích một nhóm tốt nhất là có thể tạo thành liên minh dạng này mới có thể thu được càng nhiều tích phân cầm tới xếp hạng cao hơn Bất t quả r ân g này rất đề c phải nói u thứ, nhưng những thứ là liền không có sử dụng lực chi lĩnh vực cùng nghiệm động lực chính mình cũng không bằng tô sán cũng quan sát qua rất nhiều người mạnh hơn chính mình người không nhiều nếu như là bật hết hỏa lực mà nói cũng chỉ có vị kia tôn bân trên mình còn l còn ạ thân có m pháp cũng bật l có không s tiểu b ệ n đề thăng dù sao cái này thân pháp là căn cứ vào niệm động lực tới khu động chính mình cũng trở thành nhị giai niệm động sư tự nhiên không kém phía trước cùng dần tinh cầu nhân xảy ra tao nội chiến thỉnh tại b 7 b 8 b 9 h ba viên cứ điểm còn có a 2 phó thành người tốc độ chạy tới tọa độ chỗ còn có ở phụ cận đó tuần tra người cũng tốc độ đi qua bên trong cứ điểm lưu một vị vũ vương c h ấ n thủ là được phó thành lưu một tiểu đội theo chiếm lĩnh cứ điểm cùng phó thành số lượng tăng nhiều binh lực tự nhiên là không có khả năng phân phối đồng đều danh giới cứ điểm cùng phó thành tự nhiên là chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số binh lực dù sao những thứ này cứ điểm cùng phó thành là cùng còn lại tinh cầu nhân tiếp xúc nếu như không điều động số lớn binh lực rất dễ dàng liền bị công hãm ở giữa một chút không có cùng tinh cầu nối tiếp cơ bản cũng chỉ điều động một tiểu đội người trấn thủ mỗi ngày sản xuất binh chủng cũng sẽ bị điều động đến tiền tuyến đến nội chủ thành chủ thành bây giờ người cũng không nhiều cũng chỉ có hai cái tiểu đội lưu lại chủ thành cộng thêm chủ thành sẽ giữ lại ba ngày sản xuất bình thường tới nói chủ thành xem như rất an toàn địch nhân là rất khó đột phá vào tới dù sao tôn vân thế nhưng là p h ả i không ít người tiến hành tuần tra là phụ trách tuần tra đội ngũ gặp dần tinh cầu nhân số lượng còn không ít bây giờ đang tại đại chiến b 9 cứ điểm người có bảy cái tiểu đội cộng thêm m ộ ư ơ i vị vũ vương cùng năm mươi vị cực hạn võ giả binh lực dù sao b 9 cứ điểm vị trí tương đối lung túng vừa vặn ở vào tam phương thế lực c h ô t giao giới lưu một nửa người xuống tới vương vũ cũng chính là đệ tam tiểu đội tiểu đội trường cũng là bên này người địa vị tối cao lập tức hạ chỉ lệnh là tô sán đúng lúc là lưu thủ tại bên trong cứ điểm đội ngũ cái này khiến tô sán lộ ra v ẻ t i ế t đ ố i rất nhanh b 9 cứ điểm người liền lập tức hướng về tọa độ chỗ chạy tới tốc độ cực nhanh cùng trong lúc nhất thời phụ cận tiếp thu được chỉ lệnh lam tin tới cũng tại trước tiên điều động đội ngũ chạy tới 154, bộ phát. chạy trốn tiểu đội trưởng 154, bộ phát. chạy trốn tiểu đội trưởng chạy p á t c h trốn tiểu đội trưởng giai ẩ n tinh cầu nhân các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta làm tinh người phát sinh xung đột cá chết lưới rách sao tao nộ c h i ế n vị trí tiền bá hiên còn tại làm sao cùng giấy r u ộ n bọn hắn ở bên này người có ít nếu quả thật đánh nhau bọn hắn có thể đều chống đỡ không đến đội ngũ trợ giút cá chết lưới rách giai ẩ n tinh cầu tướng mạo cùng l à m tinh liền không giống nhau lắm mặc dù cũng là hai chi hành tẩu nhưng bọn hắn nắm giữ bốn cái cánh tay trên đầu đã mọc ra một đôi màu sắc không đồng nhất xúc giác các ngươi cũng xứng giai đ n tinh cầu nhân khỏe miệng lộ ra khinh thường động thủ không tốt đại gia khoái tiền bá hiên nhìn thấy đối phương quả quyết như vậy sắc mặt đại biến lập tức tổ chức đội ngũ tiến hành phòng ngự chỉ bất quá đám bọn hắn bên này chính là một tiểu đội cộng thêm một ư ơ i tới vị sinh ra binh chủng căn bản không có khả năng là g i ờ n tinh cầu đối thủ vừa đánh vừa lui chờ b chín cứ điểm người đến chung quanh đây thời điểm cái này một tiểu đội người đã toàn quân bị diệt cái này khiến tôn b â n nổi trận lôi đ ỉ n h đám người tới không sai biệt lắm sau đó liền cùng dờn tinh cầu nhân triển khai đại chiến nhưng rất nhanh tôn vân liền tiếp thu tin g ữ b sáu b tám b 9 h í n b m ộ cứ điểm phân biệt gặp phải công k u y ế t b s cứ điểm là giai đoạn tinh cầu nhân tại tiến công mặt khác ba c h ỗ nhưng là cánh đồng tuyết tinh cầu không tốt tôn bân tại tiếp thu được tin tức thời điểm lập tức liền kịp phản ứng giai đoạn tinh cầu cùng cánh đồng tuyết tinh cầu nhân liên thủ nhưng hắn bây giờ tại a 1 vị trí cách k i a bên cạnh có nhất định khoảng cách cái này khiến tôn bân rất lo lắng nhanh ngoại trừ danh giới cứ điểm không cần phái người còn lại chỉ cần lưu lại một tên cực hạn võ giả trấn thủ là được rồi tôn bân chính mình cũng dẫn theo đại bộ phận chạy tới cái này cứ điểm cũng không thể ném đây nếu là ném đi dù chỉ là ném một cái cũng rất khó chịu nhất là dưới tình huống d ầ n cùng cánh đồng tuyết tinh cầu liên thủ rất dễ dàng bị hai phe thế lực chậm rãi từng bước xâm chiếm dạng này không cần nói cầm một cái tốt thứ hạng liền có thể hay không sống đến cuối cùng cũng là một cái vấn đề lần này đem l à m tinh tinh cầu ăn bọn hắn chủ thành về chúng ta còn lại chúng ta chia đ ề u cánh đồng tuyết tinh cầu cùng d ầ n tinh cầu nhân chính xác liên thủ rất khéo cái này hai khoả tinh cầu người là nhận biết bọn hắn tại ngoại giới trong chiến trường là thuộc về minh h i ế u cánh đồng tuyết tinh cầu so dởn tinh cầu cũng lớn mạnh một chút dưới tình huống như vậy hai cái tinh cầu người tiến vào tự nhiên là lập tức câu được không phải sao bọn hắn mục tiêu th chỉ cần đem l a m tinh công lãnh địa công chiếm xong tới địa bàn của bọn hắn liền có thể tăng thêm không thiếu có nhiều hơn binh lực đối còn lại thế lực phát động tiến công có thể bất quá l a m tinh thực lực không t í n h yếu chúng ta muốn nhanh chóng đem bọn hắn cho ăn thiệt hại chỉ sợ không nhỏ giai đ o n tinh cầu người phụ trách ngữ khí mang theo lo nghĩ không việc gì căn cứ vào chúng ta thu thập tình báo sau sáu tiếng trận đầu thú triều liền sẽ bạo phát trận này thú triều uy lực không tính mạnh chúng ta hoàn toàn có thể cho l a m tinh người một cái ảo giác cho là chúng ta muốn cùng bọn hắn tiến hành đại chiến để cho bọn hắn đem tuyệt đại đa số người tụ tập tại bên giới như vậy bọn hắn hậu phương ở lại giữ người liền không nhiều lắm cái này rất dễ dàng để cho bọn hắn mất đi những cái k i a cứ điểm lúc này chúng ta liền có thể điều động kỳ binh sông vào nội bộ bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh bọn hắn cứ điểm cùng phó thành lại mượn soát binh cơ chế thu được càng nhiều binh lực hh ắ c ắ c như vậy binh lực của chúng ta có thể thêm ra không thiếu dưới tình huống như vậy cánh đồng tuyết tinh cầu nhân phát ra tiếng cười thô bỉ chính xác đáng tiếc cái này soát binh cơ chế chỉ có thể tại ban đầu hay là cứ điểm bị hai ách công hãm lúc mới có vậy nếu không chúng ta hai phe thế lực liên thủ soát binh cái này tranh bá chiến trường thì càng dễ dàng đúng vậy a hai phe lãnh tụ đều phát ra cảm thán vậy chúng ta cứ điểm cùng phó bản muốn soát binh sao cánh đồng tuyết lãnh tụ trầm ngâm một hồi mới nói tới gần chủ thành bộ phận có thể thả còn có chúng ta song phương nối tiếp cứ điểm cũng là còn lại coi như xong tránh dẫn sói vào nhà hảo vậy chúng ta bây giờ sẽ giả bộ đem số lớn binh lực tập trung ở bên cạnh b chín cứ điểm lưu thủ tại cứ điểm này người cũng không nhiều chỉ còn lại ba cái tiểu đội cộng thêm năm vị vũ vương hai mươi năm vị cực hạn v õ giả còn lại đều bị phái đi ra cánh đồng tuyết cùng dần người mặc dù là chuẩn bị trước tiên làm bộ dáng nhưng cái dạng này chắc chắn là muốn làm xong Có bởi vậy bọn hắn phái tới không ít người năm mươi vị vũ vương hai trăm linh vị cực hạn võ giả chính là phái tới đại bộ đội tốc chiến tốc thắng tìm mổ tỉ trệ là cánh đồng tuyết tinh cầu tại tiến công b chín cứ điểm chỉ huy tối cao hắn không chỉ có năng lực chỉ huy mạnh thực lực bản thân cũng cực mạnh tại cánh đồng tuyết lần này điều động đến chiến trường trong số nhân viên thực lực của hắn có thể đứng vào năm vị trí đầu giết không tốt đại gia k h ó i tổ chức phòng thủ chiến đấu hết sức căng thẳng tại dạng này trong đại chiến lam tinh tổ chức phòng ngự một chút liền bị đột phá chết đi cánh đồng tuyết tinh cầu vũ vương nhiều trực tiếp để cho hai ba vị vũ vương đối phó lam tinh một vị vũ vương dưới tình huống như vậy lam tinh người căn bản gánh không được không tốt tô sán thầm nghĩ trong lòng không ổn không có cách nào nguyên bản hắn còn chuẩn bị hẹn mọn trộ mã giữ lại thực lực nhưng tại dưới tình huống như vậy tô sán cũng không có biện pháp buộc phát a Các bây i điện, những người còn lại chạy đệ tam tiểu đội người sau khi rời đi, nhiên biến tiểu đội người. n những còn bên này thành h chạy phụ trách thất sĩ sau sau mau. tam Đệ đã đệ là tự b giờ hạ đạt nhiệm vụ dĩ nhiên chính là tô sán bọn hắn cái tiểu đội này đội trưởng liền thiên phong hắn xoay người chạy một k h ắ c cũng không muốn dừng lại hắn cũng không muốn chết tiêu hao ba bảy trăm vạn năng lượng tăng thêm khí huyết ba trăm bảy mươi điểm trước mắt khí huyết năm trăm điểm tiêu hao chín một trăm vạn năng lượng tăng thêm tinh thần chín trăm m ư ơ i điểm trước mắt tinh thần hai điểm tiêu hao hai vạn năng lượng đao vực đề thăng một trước mắt đao vực m ư ơ i vô số năng lượng đập vào tô sán thực lực lần nữa tăng vọt b ạ n đau chảm một đau r a tại năm trăm khí huyết cùng một m ư ơ đau vực phía dưới xông tới hai vị vũ vương căn bản không có năng lực p h ả n kháng toàn bộ bị tô sán một đau chém giết tiến vào chiến trường này người tại ba ngày trước cũng chỉ là cực hạn vó giả ba ngày cho dù là bọn họ tăng lên lại nhanh khí huyết cũng liền tại hơn một trăm cơ bản không có khả năng đến hai trăm l ấ y tô sán năm trăm khí huyết lại phối hợp khoa trương mặt ngoài có thể đỡ nổi tô sán người thật sự rất ít tiếp tục tô sán nhìn thấy đánh g i ế t những tinh cầu này người lấy được tích phân vậy mà so đánh rết cứ điểm những binh lính kia tích phân nhiều hai mươi lần trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý mớn nếu nói như vậy vậy thì mở d ớ t đi chết thực lực tăng lên tốc độ liền như là sói lạc b ầ y d ê đồng dạng bọn này đến từ cánh đồng tuyết tinh cầu nhân căn bản gánh không được tô sán cho dù là tối cường tí choẹ cũng chỉ là ngăn cản tô sán một đao mà thôi hơn một mươi phút thời gian lam tinh người còn sống sót đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tô sán tô sáng n g ư ờ i đại gia thu thập chiến trường tô sán mắt nhìn người còn thừa lại nhân số không nhiều dù sao nguyên bản người liền không nhiều lại thêm chạy sáu người bên này tăng thêm hắn cũng chỉ có năm người hơn nữa cái này còn lại trong năm người không có một cái nào là thuộc về thánh địa người thánh địa ba người kia đều tại trước tiên liền chạy cuộc chiến đấu này mặc dù có thể chiến thắng hoàn toàn là bằng tô sán một người dết ra tới là bốn người kia lưu i nhau lập tức nghe lệnh vô luận ở nơi nào thực lực mãi mãi cũng là có khả năng nhất để cho người ta tin phục tô sán thể hiện ra viễn siêu bốn người thực lực lại thêm tô sán vừa mới hành động bốn người đối với tô sán rất là tin phục chờ đã tô sán vốn là dự định liền để bốn người thu thập chiến trường nhưng đột nhiên đột nhiên thông suốt Chúng tôi a n g ư đ sán ánh mắt lập tức phát sáng lên hắn tựa hồ tìm được một đầu có thể nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực phương pháp lập tức độc thủ tôi sán trước tiên đối với chiến đấu như vậy cũng không quá cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ chính xác hứng thú chẳng đấy Cung t ô sán phỏng đoán một dạng những thứ này cánh đồng tuyết tinh cầu nhân chính sắc mang theo tô sán từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược số lượng nhiều nhất chính là một loại ngoại hình cung n ích cốc đan đan dược tương tự tên là tuyết cốc đan tô sán từ bốn người khác trong tay đem những đan dược này đều cầm tới bốn người đối với cái này cũng không có quá lớn ý kiến nếu không phải là bởi vì tô sán bọn hắn đều chết tại tuyết này người vợn ư trong tay nhiều hơn hai mươi loại đan dược bất quá số lượng nhiều nhất chính là tuyết này nguyên đan khoảng chừng hơn một nghìn mai cũng không biết tuyết này nguyên đan có thể tăng thêm bao nhiêu năng lượng tô sán nghĩ, nghĩ. ngược lại đan dược này đối với chính mình không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngoại trừ có thể sinh ra chắc bụng cảm giác còn lại cơ bản liền không có tô sán liền trực tiếp đem tuyết nguyên đan nuốt xuống phục d ụ n g tuyết nguyên đan thu được năng lượng ba trăm vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp m ộ ư ơ i phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm ba vạn khi nhìn đến tin tức này sau tô sán còn g h ĩ nội tâm của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là phát thật sự phát xem ra kế hoạch lần này hoàn toàn có thể là một cái cải biến tô sán vốn là dự định trong này tích lũy thực lực từ từ từ từ từ m ư tính nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn có thể không ngừng lấy chiến dưỡng chiến đánh giết càng nhiều người thu được càng nhiều đan dược hơn nữa cái này đánh giết người là có thể thu được cá nhân điểm tích lũy cá nhân điểm tích lũy tự a hồ có thể tham dự cuối cùng xếp hạng tại cuối cùng kết toán thời điểm tự a hồ còn có cái cá nhân tích phân cửa hàng có thể ở bên trong hối đoái đủ loại đủ kiểu tài nguyên nếu nói như vậy vậy thì dễ đi tô sán nết miệng n ở nụ cười hắn biết lần này chiến trường đối với hắn mà nói là cơ duyên to lớn không có cái thứ hai nhiều người như vậy có thể dết vậy ý nghĩa có bao nhiêu đan dược có bao nhiêu năng lượng tô sán nhịn không được mất nước miếng một cái lần này muốn chân chính bay lên chín nguyện một hảo khoảng cách ma võ khóa này tân sinh khai giảng đã có gần hai tháng đông hoàng quốc võ đại khai giảng thời gian cũng là thống nhất bảy nguyện một hảo ma võ nhà ăn la tu tiêu d i ệ t tuyết tào dương hồng lâm còn có trần bình năm người đang ngồi ăn cơm hô cái này tân sinh huấn luyện cuối cùng kết thúc mẹ ệ chết ta đúng vậy a bất quá các ngươi có liên hệ đến tô sán sao bảy nguyện một hảo khai giảng bọn hắn sáu nguyện ba mươi số thời điểm liền đến trường học lúc kia bọn hắn liền liên lạc tô sán chỉ có điều tô sán thời gian như vậy tương đối bận rộn chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu bảy nguyện hai hảo bọn hắn liền mở ra trong vòng dài đến hai tháng tân sinh huấn luyện phong bế tức h huấn luyện huấn luyện rất mệt mỏi nhưng hiệu quả thật sự rất không tệ năm người đều cảm thấy thực lực của mình lấy được tăng lên không nhỏ không phải sao tám n g u y ệ t ba mươi mốt hảo buổi chiều liền kết thúc huấn luyện bọn hắn sau khi ra ngoài muốn liên hệ tô s á n có thể phát hiện căn bản liên lạc không được không có liên hệ với bất quá ta hỏi thăm lão sư lão sư giống như nói tô s á n đi tham gia hoạt động gì tô s á n g i a hỏa này cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu trần bình cảm t h á n câu hắn tại trung tuần tháng tám thời điểm liền trở thành võ giả chỉ bất quá hắn bây giờ nhưng không có nửa điểm muốn cùng tô sán tranh phong ý nghĩ bởi vì hắn biết hắn là không sánh bằng tô sán hắn bây giờ đoán chừng tại cả nước đều có thể đứng vào trước mười thậm chí là càng nhiều a ta đoán chừng có thể trước ba vừa vặn mười nguyệt một chính là ma võ tân sinh đại tái đến lúc đó liền có thể nhìn thấy tô sán hắn rất có thể có thể lấy đệ nhất ta đệ nhất đệ nhất cũng không quá có thể a nghe nói vương minh cùng khâu nguyệt nga hai người này tại đoạn thời gian trước tại một châu bí cảnh thu được cực lớn cơ duyên song song trở thành trúng phẩm võ dạ tô sán hắn cũng không có thể so hai người này m ạ n a hồng lâm lập tức phản bác nàng cho là mình lời nói sẽ có được đám người khẳng định nhưng bọn hắn mấy người chỉ là liếp hồng lâm một cái không có ở cái đề tài này nói tiếp hồng lâm nhìn xem thái độ của mọi người rất là khâm phục hơn nữa toàn trường cũng không có bao nhiêu liên quan tới tô sán sự t ì n h trước mắt tân sinh bảng đầu tiên là khâu mười nga tên thứ hai là vương minh đệ tam là cùng kim thịnh căn bản là không có tô sán tên đám người nghe vậy cười nhạt một tiếng cuối cùng vẫn tào dương đáp một câu hồng lâm lấy tô sán thực lực là không thể nào vào không được trước n ư ờ i hồng lâm sửng sốt một chút đúng là dạng này nhưng đây cũng là không có cách nào giàn giải chẳng lẽ tô sán đã tôi a qua hỏi hắn nói lão sư, t Sán không có v ệ chuyện làm chế mãi, tạm thời không ra được. Tiêu diệt c chỉ chế được. trước một bước gì, không Hồng nghĩ, vì nhìn thời là làm Lâm bởi mãi, Tiêu một tạm một tuyết Tốt, Tô ý đạo. ra ra sán h ắ nhưng c ắ chắn c có chuyện gì, lấy thực lực của không n gì, g lấy ờ i à y chờ c hắn xuất hiện h lần nữa n xuất tại ú ta trước mắt lúc, tuyệt đối sẽ để chúng ta lúc, chúng đối để sẽ không i ế p sợ. t s á n n h ư không biết la tu bọn người ở tại thảo luận chính mình hắn bây giờ đang tại b chín cứ điểm tiêu hao lần thu hoạch này tài nguyên t ô sán nguyên bản còn muốn lấy xài tiết kiệm một chút nhưng nhiều như vậy tài nguyên tới tay cái này cũng không gì tiết kiệm cần thiết lưu lại đầy đủ hích gốc đan sau đó Tô s á nếu liền lấp năng lượng tăng thêm 1%. Lực chi lĩnh vực, không phải là lần này thu hoạch nhiều tài nguyên như vậy tô sán cảm thấy mình muốn nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực còn thật sự rất khó làm đến tiêu hao một h ước năng lượng đao vực để tăng h đến tinh thông giai đoạn tiến độ hiện tại ba mươi mốt tiêu hao ba vạn năng lượng đao vực tiến độ đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại ba mươi hai tiêu hao ba nghìn vạn năng lượng đao vực tiến độ đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại ba mươi tám năng lượng không đủ đề thăng thất bại chương một trăm năm mươi sáu thánh địa phế vật n h ư kế được như ý chương một trăm năm mươi sáu thánh địa phế vật n h ư kế được như ý năng lượng không đủ rồi sao tô sán sửng sốt một chút không nghĩ tới hơn mười ư ớ c năng lượng nhanh như vậy liền tiêu hao hầu như không còn tô sán lắc đầu nhịn không được tra xét mắt trước mặt mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết tám trăm nhị g i i sơ cấp tinh thần hai nghìn hai trăm n i ệ m động sư nhị giai sơ cấp thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ năm m ư ơ i ba cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ ba mươi n i ệ m đao thần t r ợ giai đoạn thứ từ ba mươi thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ tư m ư ơ i chín siêu phạm c h i lực đao vực ba mươi tám lực chi lĩnh vực ba mươi năng lượng hai mươi tám vạn thực lực này lại trở nên mạnh mẽ khí huyết bên kia cũng nhiều thêm một cái nhị giai sơ cấp cảnh giới bất quá tám trăm khí huyết vẫn chỉ là nhị giai sơ cấp sao tô sán lông mày nhữ một cái đối với vũ vương hắn hiểu không nhiều tô sán vốn là còn cho là 999 chín h là vũ vương mức cực hạn hiện tại xem ra 1.000 đoán chừng cũng liền chỉ là nhị giai trung cấp thôi chẳng thể trách võ thần mạnh như vậy tô sán nói thầm câu ngược lại là không có quá để ý đến lúc đó ngược lại là có thể nhiều đem một chút năng lượng đặt ở khí huyết một khối này phía trên xem nhị giai cực hạn ở nơi nào đáng tiếc những đan dược này năng lượng ẩn chứa quá to lớn một ngày căn bản không ăn được bao nhiêu tô sán c ư ờ i khổ nhưng hắn cũng không có biện pháp a tới tô sán trong mắt hơi hít thực lực tăng lên cũng làm cho tô sán năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng có mấy đạo không kém khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi này bên cạnh người đâu trước hết nhất đến bên này t ì n h lình lại là tôn bân hắn rơi vào mặt đất nữ mày nhìn một phía tôn bân đại nhân mặt khác bốn người kia nhìn thấy tôn bân lập tức cung kính nói vừa mới chuyện gì xảy ra tôn bân ánh mắt trên người bọn hắn quét tới cuối cùng đặt ở trên thân tô sán là như vậy một người trong đó lập tức đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần cho tôn bân một chút mặt mũi chưa hề nói ba vị kia thánh địa người xoay người chạy sự tỉnh mà là nói chiến lược tính chất rút lui dạng này đi tôn bân chân mày nữ sâu hơn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi tô sán nhưng hắn cũng không có đối với tô sán làm loạn bởi vì hắn từ trên thân tô sán cảm nhận được uy hiếp cái này khiến tôn vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn nhưng là hơn một năm trước người bởi vì biết được chiến trường sự t ì n h cố ý lợi dụng thủy tinh đem chính mình phong ấ n bởi vì áp chế hơn một năm thời gian hắn tại trở thành vũ vương sau đó thực lực tăng lên phi thường nhanh dựa theo suy đoán của hắn chờ hắn từ nơi này chiến trường rời đi là hắn có thể trở thành trung phẩm vũ vương đến lúc đó lại mượn cái địa phương này tài nguyên nhiều nhất một năm hắn thì có hy vọng đánh vỡ vũ vương bình cảnh trở thành võ thần hơn nữa tại đủ loại tài nguyên giới sự giúp đỡ hắn có lòng tin rất nhanh liền tại vũ thần cảnh giới đứng vững cấp bộ trở thành lam tinh người mạnh nhất phải biết toàn bộ lam tinh võ thần tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn hai mươi người mà bọn hắn thánh địa liền có bảy người nhiều cái này cũng là bọn hắn thánh địa tại lam tinh nắm giữ cao như thế địa vị nguyên nhân hết t hệ đều là dựa theo kế hoạch của hắn tới chỉ là hắn không nghĩ tới giai ẩn cùng cánh đồng t u y ế t tinh cầu nhân vậy mà lại liên thủ đối với lam tinh làm loạn cái này khiến tôn bân cực kỳ phẫn nộ bởi vì hai cái này tinh cầu nhân là tại đánh loạn kế hoạch của hắn có tôi h ể sán không nói gì cười cười tôi sán thái độ làm cho tôn bân trong mắt lõe lên một đạo h à n mang tôn bân đã vì tô sán phán quyết tử hình chỉ có điều tại bên trong chiến trường này còn có dùng đến đến tô sán chỗ hắn nhịn được chờ ra ngoài ta nhất định giết chết ngươi tô sán tự nhiên nhìn thấy trong mắt tôn bân cái kia chợt lõe lên sắc khí khoe miệng vung lên cái này tôn b â n trên người có có thể uy hiếp được ta đồ vật chờ thêm hai ngày thực lực lại để thang một chút lại nghĩ biện pháp đem hắn chém giết ta bây giờ trước tiên c h ầ m rãi thuận tiện cũng có thể xem thánh địa người đến cùng muốn làm gì trong lòng tô sáng nghĩ như vậy đạo nhưng mặt ngoài nụ cười càng ngày càng rực rỡ thất bại cánh đồng tuyết tinh cầu cùng ra ẩn tinh cầu nhân tại đắc đắc biết b chín chiếm lĩnh kế hoạch không chỉ có thất bại bọn hắn phái ra người còn tổn thất nặng nề nhao nhau lộ ra vẻ khiếp sợ đây là cái tình huống ì bởi vì bọn hắn bên kia có một cái đặc biệt cường đại tồn tại sao tính sai không nghĩ tới bọn hắm lam tinh vậy mà cũng nắm giữ dạng này người. cánh đồng tuyết tinh cầu cùng dần tinh cầu thống lĩnh trong mày vậy chúng ta tiếp tục đối bọn hắn tiến công dù sao chúng ta đã đắc tội bọn họ bất quá chúng ta phải cải biến sách lược h a y chúng ta cũng nhất thiết phải ra tay mới được thú triều đúng hẹn mà tới ngoại trừ b chín sự tình bên ngoài chuyện còn lại cơ bản vẫn là đi theo cánh đồng tuyết tinh cầu tiết tấu đi làm tinh ngoại trừ danh giới một chút cứ điểm còn có a một phó thành cùng với chủ thành bên ngoài còn lại toàn bộ đều bị hai á c h công hãm cánh đồng tuyết cùng dần nhân mã chia ra ba đường một đường từ trái vụn trộm rết vào nội bộ một đường cùng tô sán bọn hắn tại phía trước rằng co đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu kế hoạch lúc trước từ bỏ lãnh địa mình bên trong bộ phận cứ điểm để cho cuối cùng đoạn đường này nhân mã thu hồi những thứ này cứ điểm soát binh sĩ trên tin tức tranh lệch để cho kế hoạch của bọn hắn đặc biệt thành công rất nhanh thôn bân liền mặt đen thui bởi vì a ba a hai a một ba tòa phó thành đều bị c h i ế m cứ biên giới cái kia một vòng cứ điểm đại bộ phận cũng bị cướp đi đáng tiếc biết đây hết thể đã quá muộn bọn hắn lam tinh cũng chỉ còn lại có một chỗ chủ thành còn có b tám b chín hai chỗ này cứ điểm nhưng chủ thành cùng b tám b chín cứ điểm khoảng cách là hoàn toàn tách ra hiện tại bọn hắn đều kẹt ở b 9 cứ điểm bên này tứ cố vô thân dù sao b 8 cứ điểm người bên kia cũng không nhiều sở dĩ còn không có công hãm đều chỉ là vì tê liệt bọn hắn t ô n tôn bân đại nhân chúng ta muốn làm sao l i ê n mây cũng chính là tô sán ngay từ đầu cái kia tiểu đội tiểu đội trưởng một mặt b ố i r ố i không chỉ là hắn phải nói trong thánh địa tuyệt đại đa số người cũng là như thế bọn hắn từ nhỏ đã thuận buồn xôi gió căn bản chưa từng bắn qua đau khổ gì điều này cũng làm cho để cho bọn hắn tại loại này ngược gió tình huống phía dưới rất khó bảo trì chính minh tâm chúng ta tôn bân cũng hoảng loạn Đây h ế trước thể theo theo tinh quét t hắn nghĩ không giống nhau à? Dựa theo ý nghĩ của hắn, không phải là hắn mang theo làm tinh quét ngang chiến làm là làm à? mang sao Dựa của ngang đều cùng giống ý ờ n g sao. t r ư mắt sinh cơ duy nhất chính là thừa dị p bọn hắn người còn không có tụ tập cùng một chỗ trước hết g i ế t ra ngoài hết khả năng chém g i ế t bọn hắn người một đường n h ắ m hướng đông chờ chúng ta đến bắc hà tinh cầu lãnh thổ sau cùng b ắ c hà tinh cầu nhận tỏ rõ nguyên do sự t ì n h để cho bọn hắn tiếp nhận chúng ta dạng này mới có một chút hy vọng sống rất nhanh liền có người cấp ra đề nghị đề nghị này rất nhiều người cũng đón nhận cảm thấy rất không tệ nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền rết ra ngoài a tôn vân cũng khé thở phào nhẹ nhõm lấy thực lực của hắn hắn cảm thấy chính mình sống xuất s á t xuất vẫn rất lớn đến nơi có thể hay không đến bắc hà tinh cầu l ã n h địa có thể hay không cùng bắc hà tinh cầu kết minh vậy thì không phải là chuyện của hắn hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống chương một trăm năm mươi bảy vô sỉ tôn bân tổn thất nặng nề chương một trăm năm mươi bảy vô sỉ tôn bân tổn thất nặng nề tôn bân càng là âm thầm liên hệ mấy cái cùng chính mình cùng nhau từ thủy tinh đi ra ngoài người còn có một số biểu hiện tương đối xuất sắc thánh địa người đợi lát nữa chúng ta ở phía sau một chút làm cho những n à y phế vật trước hết giết ra ngoài chúng ta lại tùy thời xông ra vòng đây chúng ta là thánh địa hy vọng cũng là làm tinh hy vọng không thể chết ở cái địa phương này tôn b â n càng làm mười phần không biết xấu hổ cho mình tiếp vàng cũng may cùng hắn cùng nhau người đều cùng hắn đồng dạng đều không cần khuôn mặt tự nhiên là đều đồng ý ý nghĩ của hắn tô sán vậy chúng ta bởi vì tô sán phía trước bày ra thực lực tô sán nghiễm nhiên trở thành ma võ đế vũ hoài tâm ma võ đế võ ở bên ngoài mặc dù lẫn nhau không hợp nhau nhưng tại tiến vào thánh địa sau mọi người cũng đều lẫn nhau tăng thêm hào hữu đồng thời thành lập một cái nhóm đương nhiên trong đám khẳng định không chỉ ma võ đế vũ nhân còn có bộ phận đông hoàng quốc người nhân số không thiếu có hơn một trăm người Ta Tôn thánh tin tưởng. Tô trong ta thế tại thánh địa bên ngoài, nếu như chúng ta tuân thủ Tôn ta thủ ít theo tâm. địa ra. ra ngay địa sau ra của kia. mang suy sẽ Sán suy muốn nếu chạy Vậy mấy này yên đoán đi, đáng đem đoán đi đối nào? ngoài, ngoài, lo pháp Cái các Bân chắn nghĩ biện chính mình người không lòng nói chúng bên như chúng không Bân nói, người chúng căn bản không phải đối thủ của những người、kia. Không ít người ngữ khí mang theo lo nghĩ. Cái này các người chắc khi phải khí là làm Lối mà đúng lúc này đông hoàng quốc lần này người phụ trách cũng là thuộc về quốc gia người đứng dậy thật á n lòng lang h địa, địa d sự đám người nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nếu là như vậy cho dù là thật cùng thánh địa người trở mặt vậy cũng không sợ tự nhiên bất quá chờ sẽ chúng ta tốt nhất là cùng cự nhân quốc mặt trời không lặn quốc tiến hành liên hợp ba người chúng ta quốc gia hợp lại cùng nhau thực lực cũng không yếu tô s á n ngươi cảm thấy thế nào hoác chính quang cũng chính là đông hoàng quốc phái gia chuyên môn phụ trách lần này nhân đạo nghe hoác dài n g à i an bài đối với dạng này lao tiền bối tô sán vẫn là rất tôn trọng vậy được ta cái này liên hệ người phụ trách của bọn họ đợi lát nữa chúng ta ba quốc liên hợp cùng một chỗ cùng phá vây hoác chính chỉ gửi lời vui mừng hắn mặc dù cũng trở thành vũ vương nhưng tại trong vũ vương chỉ có thể coi là tương đối thông thường loại kia căn bản vốn không mạnh nếu như không có tô sán đồng ý hắn còn thật sự rất khó đem đồng minh tổ chức thánh địa người không phải chúng ta trước đây thất đại quốc người liên thủ thiết lập sao bọn hắn bây giờ tại sao có thể như vậy trần quang hiện ra nói thầm câu hắn chính xác không thể hiểu được thua thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy thánh địa người rất tốt thực sự là mắt bị mù thời gian quá lâu lại thêm bảy cái người của quốc gia sinh hoạt chung một chỗ đã sớm tạo thành quốc gia mới bọn hắn không đem chúng ta để ở trong lòng cũng rất bình thường cũng đúng cứ như vậy một đám người trong lòng có quỷ hướng thẳng đến cánh đồng tuyết tinh cầu địa bàn dưới tới đáng tiếc b c cứ điểm cùng bắc hà tinh cầu khoảng cách có chút xa cách hai cái cứ điểm cũng không phải dễ dàng như dàng dễ may tô sán bọn người đã sớm chuẩn bị tô sán cũng lập tức bộc phát lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chết mấy người tạm thời phòng thủ xuống chúng ta cũng rút lui hướng về sơn lâm t r i ệ ngồi tô sán đám người mục đích vốn cũng không phải là tiến công phía dưới cứ điểm này bọn hắn mặc dù có tiếp cận ba trăm n g ư ờ i nhưng vũ vương số lượng quá ít cũng chỉ có sáu mươi tới một người thực lực như vậy cho dù là đem cứ điểm này cầm xuống cũng là có bụng t h ủ địch mục đích của bọn hắn là rút lui đến phụ cận cái k i a một khối núi rừng bên trong sơn lâm địa thế phức tạp chỉ cần ở bên trong thành lập được phòng ngự cơ chế lại dựa vào tô sán thực lực thỉnh thoảng đối với cánh đồng tuyết tinh cầu nhân tiến hành quấy dối tuyệt đối sẽ để cánh đồng tuyết tinh cầu nhân rất khó chịu chỉ cần chờ thời gian trôi qua đến lúc đó các đại tinh cầu ở giữa đều biết buộc phát chiến tranh buộc phát chiến tranh cũng liền mang ý nghĩa sẽ có người viên tử vong cuối cùng đoạn thời gian đó mới là bọn hắn rời núi thời khắc đối với kế hoạch này tô sán cũng là tán thành thực lực của hắn tuy mạnh nhưng hắn có thể g i ế t bao nhiêu nhiều như vậy vũ vương cái kia hao tổn đều có thể mài chết tô sán húng chi đội ngũ bên trong thế nhưng là có rất nhiều ma võ tiền bối chân chính vì đông hoàng quốc suy tính các tiền bối tô sán cũng không muốn để cho bọn hắn chết lấy chiến dưỡng chiến tự mình một người ra tay đây là tô sán ý nghĩ hắn tin tưởng chỉ cần lại cho chính mình một đoạn thời gian ăn nhiều một chút đang ư ợ c thực lực của hắn liền có thể phi tốc để thăng đến lúc đó cái gì cánh đồng tuyết tinh cầu gà đất cho sành hạ người thôi kế hoạch rất thuận lợi tại tô sán bảo vệ dưới bọn hắn phá vây rất thành công tử vong nhân số cũng không nhiều rất nhanh liền rút lui đến núi rừng bên trong cánh đồng tuyết tinh cầu nhân khi nhìn đến loại tình huống này b ư ớ c bách tại tô sán mang tới áp lực bất đắc dĩ đình chỉ truy kích kế tiếp tô sán bọn người tìm được một cái sơn đ ậ u ẩn nút liền toàn bộ ở bên trong ở lại trên thân đều có ít cốc đan hoàn toàn không cần vì cơm nước lo nghĩ nơi này lại rất tẩn nấp địch nhân rất khó tìm tô sán cũng yên lòng rời đi du lão các người nếu như gặp phải nguy cơ gì liền kịp thời nói với ta tôi t ể u tử tô ngươi nhìn đi đi. Dù láo nhìn về phía về sán rời đi mọi người thấy hảo t ô sán bóng lưng rời đi thật lâu không nói cuối cùng chạy trốn tới bắc hà tinh cầu cái này thôn bân bọn hắn đào thoát thành công chỉ bất quá đám bọn hắn thiệt hại cực kỳ thảm trọng mang ra binh sĩ chết hết thánh địa thành viên cũng chỉ có ba mươi nhiều người tỷ lệ sống sót thôn bân trước mắt trạng thái cũng cực kỳ chật vật đáng giận đều do t ô sán nếu là t ô sán chịu đi theo chúng ta cùng đi bảo hộ chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không thiệt hại thảm trọng như vậy tôn b â n giận mắng chờ ra ngoài ta nhất định phải diệt đông hoàng quốc người nhất định các ngươi là người nào theo tôn b â n vô năng cùng độ rất nhanh liền hấp dẫn tới một nhóm cảnh giác chính xác cái này khiến tôn b â n lập tức đổi một bộ s á t mặt vĩ đại bắc hà tinh cầu nhân chúng ta là làm tinh người chúng ta tại cùng tuyết nguyên quốc giai đ o n quốc trong chiến đấu thiệt hại cực kỳ thảm trọng chúng ta muốn đi nương nhờ các ngươi tôn bân lập tức đem phát sinh sự tình nói một lần chỉ bất quá hắn sửa lại một vài thứ đem nhóm người mình tô son chắt phấn trở thành anh hùng là bởi vì t ô sản đám người phản bội mới khiến cho bọn hắn đã biến thành bộ dáng này mười phần không biết xấu hổ tô sán nhưng không biết tôn bân đám người vô xỉ bất quá lần này tạm thời đều cùng tô sán không có liên quan quá nhiều thoát ly đội ngũ tô sán giống như là chim bay hướng về phía bầu trời có thể triệt để bông tay chân ra cánh đồng tuyết cùng gia đình tinh cầu sao tô sán trong mắt lóe lên một đạo âm tàn l i ê n từ các ngươi bắt đầu đi chiến trường đang kéo dài theo thời gian trôi qua các đại tinh cầu ở giữa hoàn toàn đánh nhau thật tình mỗi ngày đều có vô số người tử vong ngay tại thời gian đã tới ngày thứ ba mươi thời điểm tinh cầu bảng danh sách đi ra phía trên công bố lấy tinh cầu bảng danh sách chỉ có điều nổi danh lần tinh cầu số lượng cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ba mươi hai cái lam tinh không ở tại bên trong bởi vì trong khoảng thời gian này lam tinh người đều ở đây trong sơn động tu dưỡng tu luyện tích lũy lấy thực lực tô sáng càng là không có chiếm lĩnh cứ điểm ý nghĩ hắn đều là giết người xong đoạt tài nguyên liền đi k tên thứ nhất thử vân tinh thích phân năm nghìn hai trăm phân tên thứ hai phá thương tinh thích phân bốn nghìn tám trăm hai mươi phân tên thứ ba a c h i s sở ta thích phân bốn nghìn năm trăm phân tô sán nhìn xem ba hạng đầu điểm số lông mày nặng lớn cái này ba cái tinh cầu tô sán tạm thời cũng không có gặp được bởi vì chiến trường này thật sự rất lớn tô sán chủ yếu đều tại trước đây cái kia một khối phụ cận du đãng một tòa chủ thành một trăm phân một tòa phó thành năm mươi phân một tòa cứ điểm hai mươi phân như vậy nhìn tới mà nói cánh h Tinh muôn trước 3 độ khó thật sự không nhỏ. ú n muôn g ta trước Bất Lam u độ sự q g ngược à này là y có lại t ể đồng e m làm. Giờn cũng cũng không phải cái gì sự tình cũng không có làm. Tô Sán tiếp tục nhìn xuống. Tinh diệt. Cái tiên, phải cái tiếp Giờn Tinh, này Sán tình Sán nhìn tên, phân 50 phân. Cánh Tô Tô tục Thứ thích cho có sự đ tuyết tinh đã bị tô s á n một người một ngựa diệt mặc dù cũng có số ít người chạy đi nhưng tô s á n cũng không có biện pháp nhiều người như thế có thể đánh chính bọn họ không có một chỗ cứ điểm liền đã rất tốt giai ẩn tinh cầu nhân nhưng là toàn bộ đều có đầu rút cổ ở phó trong thành chờ đợi tử vong cánh đồng tuyết tinh cầu cùng g i n tinh cầu nhân đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng n g cũng bởi vì bắt đầu tính toán lam tinh nguyên nhân sẽ cho bọn hắn tạo thành lớn như thế tai nạn nếu như biết bọn hắn đ o á n chừng tuyệt đối không dám chọc lam tinh nhắc nhở khoảng cách chiến trường kết thúc còn thừa lại ba mươi ngày thời gian chiến trường tiến vào trung hậu kỳ giai đoạn vì tăng tốc chiến trường tiến độ tại đón lấy thời gian chiến trường sẽ không ngừng thu nhỏ phạm vi lúc cuối cùng mười ngày phạm vi đem cố định thành nguyên bản phạm vi một đồng thời cuối cùng mười ngày sẽ mở ra cá nhân điểm tích lũy bản danh sách lại là một đạo thông cáo vang lên trong mắt tô sán xuất hiện ý cười co lại vòng sao hh ta thích nếu nói như vậy thì không cần đi tìm bọn họ phiền á i thật tốt trở ở phụ cận đây là được rồi tô sán nói thầm câu rất nhanh lại là một đạo thông cáo vang lên nhắc nhở sau một ngày hai á c h muốn bung ô xuống lần này hai á c h thực lực cực mạnh đồng thời cũng biết kèm theo một chút thiên tài địa b ả o xuất hiện mời mọi người làm tốt phòng hộ chuẩn bị chú ý lần này hai á c h là toàn diện bung ô xuống vô luận là có hay không tại trong cứ điểm đều biết gặp được hai á c h tập kích lần này đánh giết hai á c h sẽ lấy được hai lần t í c h phân hai á c h toàn diện bung ô xuống hai lần tiếp phân thiên tài địa bảo tô sán nhìn thấy tin tức này trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tài nguyên thứ này tô sán cũng sẽ không ngại nhiều mặc dù hắn trong không gian giới chỉ tài nguyên đều trồng tràn đầy căn bản ăn không hết nhưng tô sán hay là muốn nhận được càng nhiều tốt nhất có thể được đến chân quý hơn đan dược như vậy thì có thể m a u hơn chuyển hóa làm năng lượng gia tốc thực lực mình tăng lên vậy nếu không dù là chính mình rất cố gắng ăn đan dược mỗi ngày đều là ăn đến chống đỡ nhưng mỗi ngày có thể chuyển hóa tới năng lượng cũng liền tại năm sáu ước có gấp một ư ơ i tăng phúc thời điểm sẽ nhiều hơn một chút có thể gấp một ư ơ i tăng phúc số lần vẫn là quá ít theo đánh giết tinh cầu nhân số tăng nhiều tô sán phát hiện kỳ thực thật nhiều đan dược cũng liền chỉ là cách gọi khác biệt nhưng bản chất là giống nhau nhặt bạ ổi vậy thì không có cách nào thu được tăng phúc đương nhiên một ngày năm sáu ư c cái này hơn một ư ơ i tỷ tiêu hao tô sán thực lực tăng trưởng cũng được nhanh thính danh tô sán khí huyết chín nghìn chín trăm chín mươi chín nhị giai cực hạ tinh thần chín nghìn chín trăm chín mươi chín nhị giai cực hạ thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ năm m ư ơ i ba cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ tư chín mươi nghiệm đao thần trợ giai đoạn thứ tư chín mươi thân pháp nghiệm thân quyết giai đoạn thứ tư chín mươi siêu phạm chi lực đao vực sáu mươi lực chi lĩnh vực sáu mươi năng lượng 12.318 vạn khí huyết đến một nghìn sau đó liền bước vào nhị giai trung cấp sau này một khí huyết liền muốn hai mươi vạn năm n đo tô sán trực tiếp kéo căng đến ba nghìn khí huyết đây chính là bốn ức năng lượng tiêu hao ba nghìn khí huyết đã biến thành nhị giai cao cấp một khí huyết lại muốn ba mươi vạn cái này tăng thêm đến sáu nghìn khí huyết lại là mười tám ức năng lượng tiêu hao sáu nghìn tăng lên tới chín trăm chín mươi chín khí huyết bên này một điểm khí huyết muốn năm mươi vạn năng lượng không sai biệt lắm lại tiêu hao bốn mươi ức tinh thần tiêu hao so khí huyết còn càng nhiều hơn một chút cũng dùng hơn bảy tỷ năng lượng còn lại tô sán liền thêm ở đao vực cùng lực chi lĩnh vực phía trên đao vực muốn đột phá 60% cần m 0 ứ c lực chi lĩnh vực là 30 ứ ư ơ ư c nhu cầu quá lớn còn cần vài ngày thời gian mới có thể song song đột phá muốn trở thành võ thần nhất định phải đem đao vực cùng lực chi lĩnh vực tiếp tục để thăng tiếp tục sinh hóa đoán chừng muốn tạp ta một quãng thời gian rất dài trừ phi là có thể được đến chân quý hơn đa dược mới có thể tăng tốc tiến độ tô sán đoán chừng 3.060% giai đoạn 3.000 vạn tăng thêm 1% đột phá 60% cần m 0 ứ c cái này 6.190% g i a i đoạn đoán chừng muốn sáu n vạn tải có thể tăng thêm m cái này đột phá h ẳ n là muốn hai c 9.199% g i a i đoạn ít nhất một ước c ấ t bước cái này 99% đột phá 100% có thể muốn ba mươi ước tính tiếp như vậy từ sáu mươi một trăm l i ề n cần tiếp cận chín mươi ước lực chi lĩnh vực càng là ba lần hợp lại chính là ba trăm sáu mươi trên dưới trên dưới ước năng lượng đây vẫn chỉ là toàn bộ đều đưa đến một trăm phần trăm còn không phải đột phá thành mới cho dù là một ngày chuyển hóa thành sáu ước năng lượng vậy ít nhất cũng muốn hai tháng khởi bước thời gian thật lâu à? tô sán c ả m thán nếu để cho người biết tô sán ý nghĩ sợ rằng sẽ không nhịn được muốn giết chết tô sán gần hai tháng hoàn thành một bước này còn lại lâu thực sự là quá mức trước tiên không cân nhắc nhiều như vậy t h ừ a dịp còn có thời gian một ngày trước tiên đem dần tinh cầu nhân tiêu diệt ta tô sáng cười cười tìm đúng dần tinh cầu nhân co đầu rút khổ phương hướng trực tiếp g i ế t đi qua liệu lạc đại nhân chúng ta muốn trốn khỏi sao g i a ẩn tinh sau cùng một chỗ nơi l ã n h địa một vị sắc mặt trắng bệnh trung niên nhân nhìn về phía người đàn ông ngồi ở chủ vị trên thân rút lui a nam tử suy tư rất lâu mới ung dung thở dài hắn chính xác nghĩ không ra bọn hắn cùng cánh đồng tuyết liên thủ vậy mà lại đá vào tấm sắt rõ ràng hết thể đều rất thuận lợi cũng là bởi vì thiếu niên kia t hắn i niên kia ế u bọn đem h m i nghĩ h hữu cánh n đ ồ tuyết t i n cầu chính trước càng căn chống cự không được thực lực, giết bọn hắn cũng tiêu quân quân diệt, tan thời mắt mắt tới giết tan giã. gian đánh Đoạn đem để ánh bọn lính bọn hắn, bản không bọn hắn lính Hắn n họ h lấy giã. mãi mà không rõ thiếu niên kia vì cái gì có thể mạnh như vậy rõ ràng đại gia điểm xuất phát đều như thế cũng là lấy cực hạn võ giả thân phận đi vào vừa tiến đến liền trở thành vũ vương nhưng vì cái gì thực lực của hắn sẽ khoa trương như vậy liệu là thật là trăm mối vẫn không có cách giải c h ư một trăm năm mươi chín một bình sinh mệnh chi thủy c h ư một trăm năm mươi chín một bình sinh mệnh chi thủy vậy chúng ta rút lui đi nơi nào t v y tiện rút lui a chỉ cần là rời xa cái người điên kia liền tốt liệu lạc bị đánh sợ thật sự sợ vậy chúng ta nhanh chóng liệu lạc đại nhân không xong đúng lúc này một thanh âm truyền bảo thế nào liệu lạc lập tức đứng lên thần s ắ c bối rối cái kia tên s á t tinh kia đánh tới cái gì liệu lạc nghe vậy sắc mặt đại biến xoay người chạy nói đùa cái gì đâu tên s á t tinh kia tới thì còn đến đâu chạy lại không nhanh lên chạy chờ tên s á t tinh kia đến nơi này hắn liền xem như muốn chạy chạy không được rơi mất siêu chỉ tiếc vẫn là đã quá muộn t ô sán nghiệm đao thần trận đã đến giai đoạn thứ tư chín mươi phần trăm trình độ đã có thể rất tốt khống chế m ộ ư ơ i sáu ngọn phi đao vì phòng ngừa quá nhiều người chạy đi t ô sán ngay từ đầu liền trực tiếp bật hết hỏa lực đem m ộ ư ơ i sáu ngọn phi đao phóng ra m ộ ư ơ i sáu ngọn phi đao m ạ n thiên phi vũ gặp người liền giết cái này khiến t ô sán trở thành cỗ may giết người bình thường vũ vương đều có thể một đao mang đi thì càng không cần nói cực hạn võ giả căn bản không người là tô sán kẻ địch nổi cho dù là dần tinh cầu còn lại mấy cái k i a trung phẩm vũ vương cũng đánh không được một đao không đến ba phút thời gian t ô sán liền trực tiếp giết đến đại điện tìa tay một đao li theo phi đao xuyên thủng liệu l ạ t trái tim liệu l ạ t trên mặt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi hắn hối h ậ n hối h ậ n tại sao mình phải vào tới rõ ràng vận khí của bọn hắn tốt như vậy vừa vặn cùng cánh đồng tuyết tinh cầu nhân cùng một chỗ hơn nữa bọn hắn biết rất nhiều nội tình tin tức chỉ cần lợi dụng được những nội tình này tin tức cho dù là không có cách nào xông vào trước ba nhưng trộn lẫn cái trước mười là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì hắn sau hối h ậ n a đáng tiếc hết thệ đều đã quá muộn liệu là không cam lòng chết đi qua kết thúc tại ô sán trong cảm giác chỗ này phó thành đã không có người sống đến nơi có người hay không đang lưu lạc ở bên ngoài liền không hiểu được bất quá dết đến trình độ này cũng đủ rồi thu hoạch chiến lợi phẩm a tô sán bắt đầu thu hoạch lên những người này không gian giới chỉ. mỗi người đều có ít nhất một cái không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ tài nguyên không thiếu tô sán từ bên trong chọn lấy mấy cái tương đối lớn không gian giới chỉ, lại lấy ra một sợi dây thừng đem những thứ này không gian giới chỉ sỏ ném vào bao tải còn lại tiểu nhân không gian giới chỉ, tô sán liền trực tiếp ném đi không có cách nào giết quá nhiều người thu hoạch không gian giới trì cũng quá nhiều không gian giới trì bởi vì đặc thù n g u y nhân là không có, có c đây là cựu truyền kim đan đột nhiên tô sắn tại chỉnh lý liệu là không gian giới chỉ lúc ở bên trong phát hiện một cái mang theo cựu vân kim sắc đăng n dược động tác đường tạm còn có đây là cái gì thủy như thế nào ngửi qua đến liền cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác tô sán ánh mắt bị một cái trong suốt cái bình hấp dẫn trong suốt này trong bình chứa thủy là kín gió có thể coi là như thế tô sán vẫn có thể ngửi được trong bình tản m á t ra hương khí tô sán đem cái bình cầm lên thủy thật sự rất tinh khiết b ó n g ánh trong suốt nhìn rất đẹp tô sán trầm ngâm một hồi mở ra cái nắp muốn nhìn một chút nước này đến cùng là cái gì nhưng lại tại mở ra trong n g á y mắt xông vào mũi hương khí xông tới mặt hơn nữa mùi thơm này không có chút nào gây mũi cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thoải mái thử xem tô sán vận dụng niệm lực mang theo một giọt nước nhỏ tại trong m i ệ n g phục d ụ n g sinh mệnh chi thủy thu được năng lượng một trăm vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g phát động gấp m ộ ư ơ i phục d ụ n g hiệu quả năng lượng tăng thêm một vạn mạng thủy chi thủy tô sán sửng sốt một chút cứ như vậy một giọt sinh mệnh chi thủy liền tăng lên một trăm vạn năng lượng tô sán ánh mắt nhìn về phía bình nước một chai nước này cũng chính là loại kia một thăng nước k hoáng lớn nhỏ chỉ có điều cái này trọng lượng so một thăng trọng nhiều ít nhất là gấp trăm lần trọng lượng như thế một bình có thể có bao nhiêu tích một giọt này thủy cùng trước m ư ơ i nước tự nhiên không xê xích bao nhiêu dựa theo kiếp trước phép tính một mờ l có thể có hai mươi tích thủy một thăng chính là hai vạn g i ọ t thủy một tích tăng thêm một trăm vạn năng lượng cái này hai vạn g i ọ t tô sán nhịn không được n u ố t nước miếng một cái hai trăm bức năng lượng kỳ thực hai trăm bức năng lượng ngược lại không đến nôi để cho tô sán khiếp sợ như vậy tô sán trong không gian giới chỉ những đan dược kia nếu như toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng mà nói không cần nói hai trăm l ức liền xem như hai nghìn tỷ năng lượng đều có thể chuyển hóa đi ra nhưng vấn đề là chuyển hóa hiệu suất đ a đan dược những vật kia mặc dù tô sán đang ăn đi xuống thời điểm bên trong hiệu quả sẽ chuyển hóa làm năng lượng nhưng chắc bụng cảm giác là không có cách nào chuyển hóa nhất là chính mình lần này thu được tới đan dược đại bộ phận cũng là cùng lít cốc đan loại này cùng loại chuyên thuộc về c h ắ c bụng cảm giác đan dược tô sán một ngày cứng rắn nét h cái t r ư ờ n g t r ă m ai còn kém không nhiều cực hạn thật sự không có cách nào ăn quá nhiều hơn nữa thông qua phục d ụ n g tô sán phát hiện vẫn là bọn hắn lít cốc đan hiệu quả tốt nhất một cái có thể thêm năm trăm vạn năng lượng còn lại tăng thêm c h ắ c bụng cảm giác đang gia tăng năng lượng một khối này thượng đô không bằng lít cốc đan một cái gia tăng năng lượng tại hai trăm tám mươi vạn bốn trăm tám mươi vạn ở giữa bất quá tô sán cũng thông qua những người này không gian giới chỉ nhận được còn lại đan dược những đan dược kia có một số hiệu quả so lít cốc đan tốt hơn chính là về số lượng tương đối ít dưới loại tình huống này tô sán bình quân xuống mỗi ngày là có thể thu được năm sáu ước năng lượng cái này một bình ta hẳn là có thể vẫn đi a tô sán sờ lên bụng của mình vẫn là rất no bụng do dự một lát hay là đem cái bình cầm lên uống năng lượng rất đủ mới uống hai ba ngụm tô sán đã cảm thấy bụng sắp không chịu được nữa vội vàng ngừng lại phục dụng sinh mệnh chi thủy thu được năng lượng một trăm vạn bởi vì là lần thứ hai phục dụng phát động gấp năm lần phục dụng hiệu quả năng lượng tăng thêm năm trăm vạn phục dụng sinh mệnh chi thủy thu được năng lượng một trăm vạn vô số thu hoạch năng lượng tin tức đang điên cuồng điều động hai ba ngụm liền cho tô sán tăng lên mười tám ước năng lượng sảng khoái hôm nay nghĩ biện pháp uống nhiều một điểm buổi sáng ngày mai đoán chừng liền có thể uống xong đây cũng là hai trăm ước năng lượng tới sổ tô sán con mắt sáng tỏ nếu có thể nhiều một ít cái này sinh mệnh chi thủy liền tốt cái k i a rất nhanh liền có thể đến nhị giai cực hạn cảnh giới bất quá cái này cựu truyền kim đan cũng không có biện pháp thử tô sán nhìn xem cựu truyền kim đan ánh mắt lộ ra vẽ thiết mới hắn bây giờ là thật sự một chút cũng không n n được quá no rồi ngày mai rồi nói sau ngược lại còn một tháng nữa thời gian có thể từ từ xe đến tô sán ở một cái cũng chính là hắn là siêu phàm sinh mạng thể vậy nếu không cứ như vậy không ngừng ăn cái gì dù là không có bể bụng cũng thành đại mập mạc Chứ cựu chuyển không i m đan. t ử Thử vật vật tinh, tinh. kim chuyển đan. chứ cựu k đúng tô sán đột nhiên phản ứng lại mình không phải là chỉ có ăn đan dược mới có thể được đến b ộ i số tăng phúc sao hơn nữa hiệu quả của đan dược tốt hơn nhưng vì cái gì cái này sinh mệnh chi thủy cũng có thể được tăng phúc hiệu quả còn như thế kinh người chẳng lẽ thiên tài địa bảo cũng có thể sao tô sán đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ còn thật sự không có thử thiên tài địa bảo rõ ràng chờ đem cựu truyền kim đan ăn sau đó ngược lại là có thể thử xem thiên tài địa bào hiệu quả tô sán tự lẩm bẩm sáng ngày thứ hai tô sán liền đem sinh mệnh chi thủy ốm xong chờ đến giữa trưa tô sán cảm thấy chắc bụng cảm giác không có như vậy đủ mới lấy ra hư hư thực thực cựu truyền kim đan đ a n dược ném vào trong miệng phục dụng cựu truyền kim đan thu được năng lượng hai ư c bởi vì là lần thứ nhất phục dụng phát động gấp mười phục dụng hiệu quả năng lượng tăng thêm hai mươi ư c hai mươi ư c tô sán nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng hơi xương sở nhiều như vậy sao mặc dù cùng sinh mệnh chi thủy không cách nào so sánh được nhưng một quả như vậy i ể u truyện kim đan cũng bù đắp được chính mình miễn cưỡng ăn đo nhìn xem trên bảng nhiều hơn hai trăm hai mươi ước năng lượng tô sán h à i lòng cười tiếp tục thêm điểm tiêu hao m ộ ư ơ i ước năng lượng đánh vỡ đao vực tiểu bình cảnh trước mắt đao vực vì sáu mươi mốt tiêu hao sáu nghìn vạn năng lượng đao vực đề thăng một trước mắt đao vực vì sáu mươi hai tiêu hao ba mươi ước năng lượng đánh vỡ đao vực trước mắt bình cảnh trước mắt đao vực vì một trăm i tiếp cận chín mươi ước tài nguyên đập xuống đao vực đi thẳng tới một trăm linh đại viên mãn tô sán bây giờ đem đao vực bày ra có thể phạm vi bao phủ mấy trăm m tại cái này đao vực trong phạm vi tô sán cảm thấy mình tựa như là thần minh đây chính là đại viên mãn đao ý sao đây nếu là đụng tới trước đây ta cho dù là bật hết hỏa lực đem lực chi lĩnh vực đều dùng đi ra cũng không phải đối thủ trên lệch quá xa tô sán cảm thắng câu tiếp tục bắt đầu thêm điểm còn thừa lại một trăm ba mươi h ú t hơn năng lượng tô sán toàn bộ đều đập vào lực chi trong lĩnh vực lực chi lĩnh vực cũng chỉ có một hiệu quả đối tượng thân cuối cùng sức mạnh tiến hành t ă n g phúc sẽ không nhận bất kỳ hạn chế cùng ảnh hưởng đáng tiếc một trăm ba mươi hữu hơn năng lượng không đủ đem lực chi lĩnh vực tăng lên tới cực hạn chỉ có thể đem lực chi lĩnh vực tăng lên tới chín mươi dù sao cái này từ 90% đột phá cần năng lượng trực tiếp chính là 60 ức tô sán trên người bây giờ năng lượng cũng chỉ có 52.6 ức không đủ để để cho lực chi lĩnh vực hoàn thành đột phá cường đại trước nay chưa từng có a nếu là sau này lại thu được một chút cơ duyên thật sự rất có thể tại ra ngoài phía trước đem cảnh giới tăng lên tới võ thần cũng không biết sư phó hắn là ở vào giai đoạn gì tô sán nói thầm câu hắn nhớ kỹ sư phó lúc kia vung tay lên liền trực tiếp từ biệt thự thuấn gian di động đến ma thiên môn thử xem tô sán đem niệm lực vận chuyển ra chỉ trên người mình thuấn gian di động tô sán thân ảnh biến mất chờ tô sán thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km địa phương đây chính là thuấn gian di động sao cảm giác chính xác thật không tệ chính là lần thứ nhất sử dụng có chút không thuần t h ụ tô sán nói thầm câu thử nữa mấy lần sau tô sán liền không có tiếp tục đợi lát nữa dựa theo thông cáo nói tới hai ếch liền muốn phủ xuống tô sán chuẩn bị giữ lại thực lực thuận tiện xem có cái gì cơ duyên a thử vân tinh lãnh địa t ử vân tinh người cùng lam tinh người cũng không có khác nhau quá nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn là con mắt màu tím mái tóc màu tím còn có chính là chắn của bọn hắn châu có một cái đám mây màu tím điện hạng hai ế sẽ tại ba giờ bông xuống chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi tại tử vân chủ thành trên đại điện có một thanh kim sắc vương toạ một vị thiếu niên ngồi ở trên n g a i vàng rất tốt vân hiển tướng quân lần này trở về bạn c u n g nhất định cùng phụ hoàng lời thuyết minh vân hiển tướng quân công lao trên mặt thiếu niên mang theo hài lòng từ lúc đi đến chiến trường này vân hiển có thể nói là giống như quân thần bông xuống thật là đem bảy mưu nghị kê bốn chữ này bày ra tràn trề t ậ t vị. đủ loại mưu kế kế sách để cho bọn hắn dễ như chở bàn tay liền cầm xuống rất nhiều tinh cầu địa bàn quan trọng nhất là tiến vào một hai trăm người đến bây giờ cũng chỉ có bảy cá nhân bọn mình không tệ chính là bảy người bỏ mình trừ cái đó ra bọn hắn bây giờ có được số lượng binh lính cũng tương đương nhiều năm hai trăm tích phân cũng không phải đùa dỡn bọn hắn bây giờ thế nhưng là nắm giữ m ộ ư ơ i tám sử chủ thành ba mươi hai sử phó thành chín mươi chỗ cứ điểm nhiều như vậy lãnh địa bọn hắn một ngày liền có thể sản xuất năm trăm hai mươi vị vũ vương năm hai trăm vị cực hạn v õ giả dưới tình huống như vậy bọn hắn nhằm vào phụ cận thế lực chiến đấu cơ bản đều không cần vận dụng mình người bây giờ tại vân hiền vận doanh phía dưới không tính bọn hắn ban đầu một một một trăm nhiều người bọn hắn liền có hơn vạn vũ vương chứng trăm ngàn cực hạn vó giả không lỗ như vậy một chi sức mạnh đủ để càn quét tuyệt đại đa số thế lực chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời cũng không có ý n g h ĩ kia bọn hắn chỉ cần kế tiếp thai ách chi chiến bên trong thu được đầy đủ tích phân cùng với thiên tài địa b ả o đến nỗi những thứ khác chỉ cần có thể cam đoan vị trí thứ nhất là được không nhất định phải nhiều tiến hành sát lục có vân h i ể n tại cái này hắn căn bản vốn không cần lo lắng nhiều như thế điện hạ trước mắt chủ yếu là cần ngài ra tay đánh giết càng nhiều thai ách đem ngài đẩy lên bảng điểm số vị trí thứ nhất cái này cũng là bệ hạ nhiệm vụ vân hiền sợ thiếu niên không đồng ý vội vàng nói a muốn ta đánh giết thai ách a thiếu niên tên là t ử tẩm là tử vân đế quốc thái tử thân phận địa vị cao thượng đúng vậy vậy hạ nhiệm vụ là mượn nhờ lần này tài nguyên để cho ngài nhất cử trở thành võ thần hào bái nếu là phụ hoàng nhiệm vụ vậy ngươi liền an bài xuống a t ử tâm ngữ khí bất đắc dĩ nói thật hắn đối với những thứ này kỳ thực là không quá cảm thấy h ơ n g thú đối với tiếp nhận chính mình phụ hoàng vị trí t ử tâm không có ý n g h ĩ kia liền lấy hắn phụ hoàng thực lực chỉ sợ hắn chết hắn phụ hoàng cũng sẽ không chết đến nỗi t ạ phản vậy thì quên đi a liền hắn phụ hoàng thực lực thật là tự tìm cái chết đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn chính xác đối với hoàng vị không có quá lớn ý nghĩ chỉ muốn làm một cái nhàn tản vượt ra đáng tiếc bọn hắn nhất tộc quá khó sinh sôi lệnh lở hắn phụ hoàng cũng chỉ có hắn một đứa con trai như vậy là hai á c h buông xuống toàn bộ thiên địa lâm vào h t cám vô số kinh khủng tiếng kêu tại thiên địa quanh quẩn đại địa cũng bắt đầu run dày toàn bộ thiên địa đều ở đây run dày bên trong không ngừng thu nhỏ từng cỗ hắc khí không biết từ chỗ nào tiêu tán đi ra cho thiên địa này tăng lên mấy phần quỷ dị trong sân đậu trải qua không sai biệt lắm một tháng tu dưỡng đông hoàng quốc cự nhân quốc mặt trời không lặn tam quốc cũng đã nhận được không nhỏ đề thăng cái địa phương này siêu phàm chi lực quá nồng đậm trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản là ở vào đột phá b i ê n giới trong khoảng thời gian này an tĩnh như vậy tu hành hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt lại thêm tô sán lưu lại tài nguyên đã có sáu mươi người đều trở thành vũ vương trong đó càng là bao quát bơi lao du trường kiệt cuối cùng trở thành vũ vương du trường kiệt nhịn không được khóc xuống ủy mới biết hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu thật sự nếu không đột phá hắn đều phải chết cũng may trời xanh không phụ khổ tâm nhân hắn cuối cùng thành công đây chính là ngũ hành chi lực sao du trường kiệt cảm thụ được lực lượng trong tay suy nghĩ không tự chủ về tới chính mình thời điểm năm thứ nhất đại học hắn là bọn hắn một lần kia non một thiên phú vô song cũng chính bởi vì nguyên nhân này hạ tại một cái cổ tịch nhìn lên đến miêu tả trong thiên địa siêu phàm chi lực chia làm thượng trung hạ ba bậc hạ đẳng vì ngũ hành nguyên tố phổ thông cường hóa đao kiếm các loại đơn độc ý cảnh còn có một số tương đối kém quy tắc cùng đặc thù loại hình nguyên tố cái này siêu phàm chi lực cho dù là trở thành vũ vương cũng chỉ là phổ thông vũ vương trung đẳng tối biến dị nguyên tố Đao kiếm cái c l o ạ t ă này g t vũ vương cũng là trước mắt các đại trường học các đại quốc gia chủ lực bất quá dùng hơn hai loại đặt ở trong vũ trụ minh mông đều không nhập lưu chỉ có thượng phẩm mới là vũ trụ chủ lưu có thể đủ nhiều hai thành bức vào vo thần xác suất ngũ hành chi ý ấm dương chi ý trở đều là thượng đẳng hãng cũng là bởi vì nhìn cái này lúc này mới đầu nhập vào ngũ hành đại đạo bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản tại đại học giai đoạn hắn cũng bởi vì ngũ hành chi lực nguyên nhân liền cao nhất giới thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn phong quang vô hạn nhưng đây hết thảy đều tại hắn trở thành cực hạn võ g i ả sau lại không được hắn kẹt không có nửa điểm đầu mối cái này một tạp chính là hai trăm n ă m nếu không phải là tiến vào cái bí cảnh này hắn đoán chừng đến chết cũng không có cách nào được phá du trường kiệt cảm nhận được thể nội tràn ra sinh mệnh lực hơi trắng bệnh tóc cũng khôi phục được màu đen cả người trạng thái tinh thần đều xảy ra to lớn biến hóa lần này ta cuối cùng có thể sung kích tầng thứ cao hơn chiến trường đông xuống cái này cũng là tốt nhất niên đại du trưởng kiệt trên mặt xuất hiện từ trong thâm tâm nụ cười du lão chúc mừng chúc mừng đối với du lão có thể đột phá tất cả mọi người rất vui vẻ bởi vì ý vị này bọn hắn thực lực tổng hợp lại tăng lên một chút bọn hắn nhìn xếp hạng xếp hạng trên bảng không có bọn hắn lam tinh tên bọn hắn thế nhưng là rất lo âu nếu không phải là bọn hắn đối với thực lực của mình tự biết mình lại thêm d ầ n cùng cánh đồng tuyết uy hiếp bọn hắn đều nghĩ đi ra nhưng hôm qua nhìn thấy hạng thời điểm cánh đồng tuyết đã tiêu thất giai ẩn cũng chỉ còn lại có một tòa phó thành bọn hắn liền biết cơ hội tới lần này hai ách là chúng ta kỳ ngộ nhất định sẽ có rất nhiều cứ điểm chống c ú n g ta chỉ cần chúng ta kháng trụ hai ách tiến công liền có thể nhanh chóng phát r ụ n g đúng vậy a bất quá chủ yếu vẫn là nhìn tô sán hắn mới là chúng ta hạnh tâm ân giai ẩ n tại hôm qua cũng đã biến mất hẳn là tô sán diện bọn hắn tô sán có vẻ như mới đại nhất ta mới đại nhất liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy thực sự là hậu sinh khả hủy a nói đến tô sán đám người nao nhau, nhau cảm khái mỗi người trong ánh mắt đều mang rung động thật sự là tô sán biểu hiện quá làm cho người ta chân kinh bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua giống tô sán ưu tú như vậy thiếu niên chưa từng có phía trước không cần nói đại nhất trở thành vũ vương cho dù là trở thành cực hạn võ giả cũng không có nghe qua bắc hà lãnh địa tôn bân sắc mặt rất khó nhìn cái này bắc hà lãnh địa người hoàn toàn là không đem bọn hắn người làm người mỗi lần chiến đấu đều đem bọn hắn người phái đến tiền tuyến để cho bọn hắn người làm bia đ ỡ đạn nhiều lần như vậy chiến đấu xuống tới bọn hắn bắc hà tinh cầu xếp hạng chính xác tăng lên đem xếp hạng nhắc tới hạng năm nhưng hắn thủ hạ c h ế t sạch không tệ chính là c h ế c sạch trước mắt cũng chỉ còn lại có một mình hắn còn sống hắn sở dĩ có thể sống hoàn toàn là bởi vì hắn cá nhân thực lực cường đại duyên cớ khi tôn bân t h ầ mắt chửi m nhìn xếp hạng cảm thán tin tức tốt duy nhất chính là ra ẩn cùng cánh đồng tuyết hai cái này tinh cầu nhân đều hủy diện tôn bân hung hát nói nếu không phải là bởi vì hai cái này tinh cầu nhân liên thủ hắn làm sao có thể nghèo túng thành bộ dáng này những người còn lại hẳn là cũng đều đã chia ta xếp hạng bên trên cũng không có lam tính tên cái này khiến tôn bân tâm tình tốt thụ rất nhiều vô luận hắn làm sao nhịn nhục phụ trọng ít nhất hắn còn sống hai á c h lập tức liền muốn phủ xuống hy vọng có thể chịu đựng được a tốt nhất là có thể thu được một chút thiên tài địa b ả o để cho thực lực của ta lại để thăng một cái cấp bậc tôn bân người này mặc dù vô s ỉ nhưng hắn tu luyện siêu phạm c h i lực là âm dương c h i lực là thượng đẳng siêu phạm c h i lực mặc dù hắn nắm giữ chỉ là gia lông nhưng đơn thuần nhìn chiến l ự c mà nói chỉ là trung phẩm vũ vương hắn tại bắc hà trong lãnh địa có thể ổn tiến trước ba cái này cũng là bắc hà chịu tiếp nhận hắn hắn có thể một mực sống đến bây giờ nguyên nhân lập tức liền muốn phủ xuống nhìn lấy thiên địa trở nên hắc cám cả trong lòng tôn bân sinh ra một vòng hy vọng hắn hy vọng lần này hai ách mạnh một chút như thế hắn thì có hy vọng chiếm linh đến cứ điểm lại bằng vào lực lượng một người thu được hạ tốt tất cả mọi người tụ tập cũng chính bởi vì lần này hai ách rất mạnh duyên cớ bắc hà từ bỏ rất nhiều cứ điểm đem binh lực đều tập trung ở trong chủ thành bắc hà có bảy chỗ chủ thành cho nên bọn hắn lực lượng cũng chia là bảy phần bắc hà l ã n h tụ bởi vì lo lắng tôn bân đi theo hắn cùng một chỗ tại dưới con mắt của hắn như vậy hắn mới yên tâm đối với cái này tôn bân cũng không có biện pháp thông cáo hai ách buông xuống lần này hai á c h chia làm bảy sắc phân biệt đối ứng đỏ cam vàng lục lam điện tử bảy loại màu sắc màu sắc càng đến gần sau thực lực càng mạnh có thể lấy được tích phân cũng càng nhiều hai á c h phía dưới vì thai thú hai thú toàn bộ đều là màu trắng tích phân thưa tớt h đúng lần này hai á c h thực lực tổng hợp là căn cứ vào đại gia thực lực tạo ra mời mọi người vui vẻ chơi vừa thông cáo vang lên lần nữa tại vô số thành trì bên ngoài xuất hiện một đống hai á c h t u y ệ t đại đa số hai á c h cũng là hình thể thập phần to lớn tướng mạo q á i dị cho người ta một loại rất có cảm giác h ô n g ác vừa mới thông cáo nói là đỏ cam vàng lục lam điện tử màu sắc càng đến gần sau hai ách thực lực càng mạnh tôn bân nuốt nước miếng một cái nếu như không nhìn lầm hắn ở ngoài thành đám kia hai ách bên trong thấy được tử quang không biết cái này màu tím thực lực mạnh bao nhiêu đáp lại tôn bân chính là từng đạo năng lượng màu đen cầu hướng về thành thị đánh tới mỗi một phát đều mang lực lượng kinh khủng nhanh nhanh tránh đi bắc hà có thể xếp tại đệ ngũ thực lực tự nhiên không kém mặc dù không bằng tử vân nhưng bọn hắn vũ vương cũng có hơn hai nghìn người lại thêm hơn vạn cực hạn có giả chỉ có điều những lực lượng này chia làm bảy phần dù là chỗ này chủ thành sức mạnh tối cường cũng chỉ có năm trăm vũ vương tại nhiều như vậy hai ếch tập kích rất nhanh thành thị liền bị công hãm tôn bân cũng được như nguyện kiến thức màu tím hai ếch thực lực may quá mạnh mẽ hắn căn bản không phải đối thủ chỉ một cú đánh tôn bân liền bị đánh bay ra ngoài c h ư một trăm sáu mươi hai hai ếch cường độ c h ư một trăm sáu mươi hai hai ếch cường độ chạy nhất thiết phải chạy bị đánh bay trong nháy mắt tôn bân liền động h ắ n tự nhận là thực lực của mình tại bên trong chiến trường này xem như đứng đầu bộ phận kiêng ư ờ i cho dù là có mạnh hơn hắn cũng không đến nỗi một chiêu liền đem chính mình đánh bay thế là tôn bân liền làm ra một cái quyết định quay đầu bỏ chạy quyết định bắc hà lãnh tụ hà thôn đang cũng động bọn hắn bắc hà tinh cầu thực lực cường đại lấy được không thiếu truyền thừa thông qua những cái kia truyền thừa hắn nhưng là hiểu được bên trong chiến trường này t hai á c buông xuống thực lực một lớp này t hai á c buông xuống chính xác rất mạnh cùng tối cường m à u tím t hai á c cũng chính là căn cứ vào trước mắt bên trong chiến trường tối cường mười người có liên quan là thực lực bọn hắn bình quân hắn hà thôn đang mặc dù không phải tối cường nhưng hắn cảm thấy chính mình chiến lược cá nhân đứng vào trước mười vẫn là không có quá đại vấn đề a nhưng cái này m à u tím t hai á c thực lực làm sao lại mạnh như vậy vừa mới động tay hà thôn đang liền cảm nhận được đây không phải mình có thể đánh thắng được thực lực Còn l chiến chiến mạnh mạnh hà, hà thôn a i á đang lần này đem tất cả người chia làm bậy phần ở cái địa phương này có thể trợ giúp chính mình cũng chỉ có tôn bân nếu như tôn bân cùng chính mình phối hợp ngược lại là có thể miễn cưỡng từ cái này màu tím thai ách trong tay sống sót nhưng hà thôn đang vừa hô tôn bân hai chữ liền thấy tôn bân thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên ngoài chiến trường chạy tới tại chạy trốn thấy cảnh này hà thôn đang mặt đều đen tên phế vật này hà thôn đang thầm m ắ n g câu liền bị màu tím hai á c h đánh bay ra ngoài lực lượng khổng lồ để cho trong cơ thể hắn khí huyết quần quận sắc mặt tái nhợt không được ta cũng muốn chạy tiếp tục lưu lại bên này chính là tự tìm cái chết nghĩ tới đây hà thôn đứng trước mã thổi lên c ạ n lệnh đồng thời hắn cũng tại trong đám gửi tin nhắn đại gia mau bỏ đi rút lui toàn bộ đều rút lui bác hà mặt khác sáu nơi chủ thành cũng không có toàn bộ đều gặp được màu tím hai ếch nhưng gặp được màu tím hai ếch cơ bản đều là t ử thương cực kỳ thăng trọng chỉ có cực thiểu số chạy ra không có gặp được màu tím hai ếch đội ngũ ngược lại là có thể đem chủ thành t h ủ được tới có thể nghĩ phải tuân thủ xuống đại giới cũng không nhỏ lại thêm hà thôn đang mệnh lệnh bọn hắn vừa đánh vừa lui cuối cùng chờ bọn hắn tụ hợp ở chung với nhau thời điểm t ử thương cực kỳ thăng trọng binh sĩ căn bản là chết sạch đều tại trong nhiệm hộ từ trận ban đầu cái kia một n g h n hai trăm người bọn hắn là bảo lưu lại không sai biệt lắm chín trăm người nhưng tại trong lần này rút lui chết lại chỉ có hơn hai trăm người hà thôn đang nhìn chỉ còn lại chút người như vậy. sắc mặt đen dọa người khoảng cách này kết thúc còn có hai mươi chín ngày bọn hắn thì trở thành bộ g i n g này hơn nữa bây giờ toàn bộ chiến trường bên trong khắp nơi đều là thai á c h những thứ này thai á c h cũng sẽ không biến mất bọn chúng sẽ chiếm cứ thành trì cùng cứ điểm vì mình địa bàn hơn nữa bọn chúng có thể cảm nhận được nhân loại khí tức sẽ không ngừng đối với nhân loại chung quanh phát động t i ế n công dưới tình huống như vậy bọn hắn muốn chiếm lĩnh thành trì cùng cứ điểm độ khó liền tăng lên thật nhiều đều do tôn bân tên phản đồ kia nếu không phải là hắn chạy nhanh như vậy thiệt hại tuyệt đối sẽ không thảm trọng như vậy hà thôn đang giận mắng hắn đang rút lui bên trong bị trọng thương trạng thái bây giờ cũng là tương đương kém đối với bắc hà tinh cầu t h ẳ n g trạng tử vân bên này đã tốt lắm rồi mặc dù lần này t hai á c h cường độ so với bọn hắn trong dự đoán mạnh hơn nhiều lắm nhưng bọn hắn thực lực đặt tại bên kia vẫn là chống đỡ t hai á c h tiến công lại thêm vân hiền năng lực chỉ huy mượn nhờ đối với t hai á c h hiểu rõ rất nhanh liền đối với toàn cục tiến hành khống chế từ bọn bộ, bộ phận thành thị cùng cứ điểm chủ yếu dựa vào binh sĩ tiến hành chiến đấu đồng thời vân hiển còn căn cứ vào trong chiến đấu tình huống đối với hai ếch thực lực tiến hành bình xét cấp bậc điện h ạ chiến đấu lần này chúng ta tổn thất tất cả cứ điểm cộng thêm mười tám sử phó thành còn có mười hai cái chủ thành đem đội hình đều giúp lại cái này vòng vòng pha vi tạo thành thủ hộ vân hiền lấy ra một tờ địa đồ phía trên vẽ lấy bọn hắn ban đầu địa bàn cùng bây giờ địa bàn tổn thất hơn bảy vũ vương hơn sáu vạn cực hạn võ giả còn có chúng ta mình người cũng tại trong chiến đấu chết hơn một trăm n g ư ờ i vân hiền ngữ khí trầm trọng nhiều như vậy t ử tâm sắc mặt rất khó nhìn lần này đi vào đều là đế quốc hảo thủ tử thương nhiều như vậy hắn ra ngoài cũng rất khó giao phó đúng vậy lần này hai ếch thực lực so trong dự đoán mạnh quá nhiều nhất là màu tím hai ếch cường độ đạt đến mười hai cấp vân hiển ngữ khí ngưng trọng nói cái gì mười hai cấp cường độ nguyên bản dựa theo kế hoạch vân hiển sĩ dự định để cho t ử tầm bên trên trang giết địch nhiều thu được tích phân nhưng lần này hai á c h thực lực quá mạnh mẽ làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn cũng không dám để cho t ử tầm mạo hiểm đúng vậy mười hai cấp cường độ hơn nữa căn cứ vào ta đối còn lại màu sắc hai á c h xác định và đánh giá phát hiện còn lại màu sắc hai á c h cường độ cũng so dự đoán bên trong mạnh không thiếu là bao nhiêu t ử tầm ngữ khí ngưng trọng hỏi t h ă m thân là từ vân đế quốc thái tử đối với cường độ những thứ này tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu Bọn tại vũ vương cảnh giới ổn định một đoạn thời gian có thể bước vào cấp hai bình thường tại đột phá đến vũ vương trung phẩm phía trước cực hạn chính là tam cấp cường độ vũ vương trung phẩm đối ứng bốn mươi sáu cấp cường độ vũ vương hậu kỳ đối ứng bảy mươi chín cường độ vũ vương cực hạn đối ứng một một mươi hai cường độ một mươi hai cường độ cơ bản cũng là tuyệt đại đa số vũ vương mức cực hạn có thể có được hai loại siêu phàm c h i lực lại đem hai loại siêu phàm c h i lực dung hội quán thông c ự c hạn đại khái là m ộ ư ơ i bốn cấp cường độ một nghìn năm trăm m ư ơ i sáu cấp hai cái này cường độ căn bản là trưởng khống thượng đặng siêu phàm c h i lực mới có thể đạt tới thực lực m ộ ư ơ i bảy cấp cường độ cho dù là bọn hắn tử vân tinh cái này mấy ngàn n ă m trong lịch sử cũng liền xuất hiện qua như vậy hai ba lần đến nỗi m ộ ư ơ i tám cấp bọn hắn cũng không có gặp qua bất quá m ộ ư ơ i bảy cấp cường độ nghe nói liền có thể ngắn ngủi cùng võ thần tiến hành chống lại cái này m ộ ư ơ i tám cấp đoán chừng liền không kém gì nhập môn võ thần tồn tại đương nhiên đây đều là từ tầm lờ tới cái này màu tím thai ách mặc dù chỉ là bình thường vũ vương cực hạn nhưng vấn đề là bọn hắn nhóm người này trở thành vũ vương thời gian mới bao lâu à? cho dù là t ử tầm chính mình tại đại lượng tài nguyên tình huống phía dưới hắn cũng liền tại mười ngày trước trở thành vũ vương trung phẩm tồn tại dựa theo chiến l ự c hắn là thượng đẳng siêu phàm c h i lực khắp mọi mặt số liệu đều rất mắt sáng có thể dựa theo tính ra tiêu chuẩn của hắn nhiều nhất cũng chỉ có chín cấp thậm chí là kém một chút mới có chín cấp bọn hắn phái đi vào tối cường dũng sĩ tại trước mắt giai đoạn này có thể hay không đến mười cấp cũng là cái vấn đề dựa theo đỏ cam vàng lục màu xanh tím trình tự phân biệt đối ứng hai cấp ba cấp bốn cấp năm cấp bảy cấp chín cấp cùng với cuối cùng màu tím hai ếch mười hai cấp cường độ từ tâm nuốt nước miếng một cái màu xanh đậm liền nắm giữ chín cấp cường độ không kém gì hắn bao nhiêu chứ một trăm sáu mươi ba tổn thất nặng nề tô sán ý nghĩ chứ một trăm sáu mươi ba tổn thất nặng nề tô sán ý nghĩ nói đùa cái gì vừa mới thông qua trực tiếp đối chiến video hắn nhưng là thấy được rất nhiều màu xanh đậm hai ếch số lượng kia chỉ ít có hai ba trăm con nhiều như vậy nắm giữ chín cấp cường giả màu xanh đậm hai ếch lần này hai ếch làm sao lại mạnh như vậy vân hiển tướng q â n dựa theo trước đây kinh nghiệm cái này màu tím hai ếch chính là hẳn là mười cấp màu xanh đậm là bảy cấp sao tại sao sẽ như thế khoa trương dựa theo bọn hắn thu thập được tình báo vốn nên như thế này mới đúng a vân h i ể n lông mày như một cái bình thường tới nói là như vậy nhưng cái này hai ếch cường độ cụ thể vẫn là căn cứ vào tối cường mười người bình quân thực lực tới phân chia cường độ tối cường mười người từ tâm xứ sở sau đó lập tức đạo vậy không phải nói rõ lần này người tiến vào bên trong có thực lực đặc biệt cường đại sao có lẽ là vậy vân h i ể n cùng tử tầm hai người đều trở nên ngưng trọng lên bất quá ta càng có khuynh hướng là có mấy cái thực lực cường đại người đem cường độ kéo lên đi dù sao đơn thuần chỉ là một cái mà nói thực lực kia liền quá đáng sợ nhưng vô luận là loại nào đối với chúng ta mà nói đều không phải là một chuyện tốt bởi vì vô luận là loại nào người này đều không phải là bọn hắn tử vân đế của người xem xếp hạng tử tâm lập tức đ i ề u ra xếp hạng bọn hắn vẫn là tên thứ nhất chỉ có điều điểm số hạ thấp rất nhiều tên thứ nhất t ử vân tinh thích phân một nghìn ba trăm phân tên thứ hai phá thương tinh t í c h phân sáu trăm bốn mươi phân tên thứ ba a chít s ta t í c h phân bốn trăm tám mươi phân tên thứ ba điểm số càng là hạ xuống 480 phần nguyên bản xếp hạng bên trên còn có 31 cái vị trí đã trải qua lần này tời lễ cũng chỉ còn lại có bảy cái tại xếp hạng lên nhìn xem cái bài danh này tử tầm cùng vân hiền chân mày n h u sâu hơn bởi vì cái bài danh này căn bản nhìn không ra cái gì trước mắt tồn tại bảy cái xếp hạng cũng là trước đây trước mười không có lực lượng mới xuất hiện điện hạng kế tiếp chúng ta nhất định muốn cẩn thận còn có 29 n g à y vi thần nhất định sẽ đang bảo vệ ngài an toàn điều kiện tiên quyết từ từ mưu tính đối với vân hiền mà nói xếp hạng chính xác trọng yếu nhưng tử tầm tính mạnh mới là chuyện trọng yếu nhất vậy thì làm phiền vân hiền tướng quân t ử tâm lông mày hơi hơi bông ra hắn cũng không muốn chết tại đây cái địa phương cái này đột nhiên biến động để cho hắn cảm nhận được nguy cơ bất quá cũng may bọn hắn tử vân đế quốc thực lực hay là cực mạnh cho dù là thật có mười bốn cấp cường độ thậm chí là mười lăm cấp cường độ cực giả bằng vào tử vân đế quốc nghiên cứu ra được chiến trận cũng là có thể dựa vào chiến thuật biển người mà chết yếu quá yếu một chỗ khác tô sán tại hai ếch buông xuống một khắc cuối cùng đi tới sơn động phụ cận thật la khéo vừa vặn gặp màu tím hai ếch tô sán nhìn thấy cái này màu tím hai ếch trong mắt hứng thú cái thông báo này đều tại nhắc nhở cường đại thái á c h tô sán rất hiếu kỳ cái này hai á c h thực lực như thế nào có thể đỡ nổi chính mình mấy chiêu nhưng kết quả quá làm cho tô sán thất vọng tô sán còn không có nghiêm túc chỉ là trước tiên lấy bạn đao c h ạ m thăm dò một chút liền trực tiếp đem cái này màu tím thai á c h bị miêu sát cái này khiến tô sán lộ ra v ẻ thất vọng như vậy cũng tốt ý tứ phát thông cáo nói hai á c h thực lực rất mạnh đem hai á c h đánh giết hai ếch thể nội rơi ra một cái màu tím hai đan hai đan lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân màu tím tô sán mắt nhìn chần chừ một lúc vẫn là nhặt lên ném vào trong không gian giới chỉ hai đan thứ này hắn tuân ra nhiều lắm chỉ có điều những cái kia hai đan tô sán nhặt đều chẳng muốn nhặt dù sao hắn đồ vật cũng quá là nhiều mấy chục cái không gian giới chỉ nhét c h à n đầy mặt khác hắn còn đeo một cái bao tải bên trong cũng toàn bộ đều là không gian giới chỉ những thứ này không gian giới chỉ cũng là tô sán chọn lựa qua lớn nhỏ hết thệ tại m ộ mươi mét khối phía trên thấp hơn m ộ mươi mét khối đều bị tô sán vứt đáng tiếc những thứ này không gian giới chỉ lớn nhất cũng liền tại năm mươi mét khối cũng liền một quả như vậy nếu có thể làm một cái đặc biệt lớn không gian giới chỉ liền tốt liền có thể đem mấy thứ toàn bộ ném vào không đúng ta bây giờ nắm trong tay tuấn gian di động năng lực ngược lại là có thể để cho bọn hắn giúp ta bảo quản không gian giới chỉ chờ đi ra lại cho ta một quả này trong không gian giới chỉ đồ vật nếu như cầm tới bên ngoài dù thế nào không đáng tiền cái k i a cũng chỉ giá mấy trăm ước c vậy thì toàn bộ nhận được một đội hơn ba mươi con thai ách tô sán đều không như thế nào động liền toàn bộ chết ở tô sán phi đạo phía dưới tỷ lệ rơi đồ không cao có lẽ là bởi vì tô sán cảnh r ơ i quá cao duyên cớ liền rơi mất bốn cái thai đan tô sán đem cái này bốn cái thai đan tùy tiện tìm một cái chỗ bỏ vào ánh mắt thì nhìn hướng về phía sơn động chỗ vừa mới chiến đấu mặc dù rất nhanh nhưng vẫn là kinh động đến trong sơn động đã sớm chuẩn bị xong chiến đấu đám người bọn hắn đã cảnh giác đi ra tô sán du trưởng kiệt tại phía trước nhất hắn vừa nhìn thấy tô sán con mắt lập tức phát sáng lên du lão tô sán trên mặt cũng xuất hiện nụ cười du lão ngài đột phá đúng vậy a nắm ngươi lưu lại những tài nguyên kia vừa v ậ n để cho ta đột phá du trưởng kiệt nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ cái này đột phá cả người hắn trạng thái đều xảy ra biến hóa cực lớn chúc mừng chúc mừng tô sán lập tức chúc mừng đạo lại cùng du lão bọn người nói vài câu tô sán liền bước vào chính đề du lão đối với tiếp x u ố n g phát triển các ngươi làm sao nhìn nhìn thế nào sao du trưởng kiệt bọn người lết i nhau nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình chúng ta người quá ít vũ vương số lượng thì càng ít đến bây giờ tăng thêm ngươi cũng chỉ có một trăm hai mươi nhiều vị vũ vương thực lực như vậy đi cùng người khác cạnh tranh mà nói độ khó quá lớn du trưởng kiệt thở dài không có cách nào đây là không may kỳ thực bọn hắn lam tinh thực lực không kém mới vừa vào tới thời điểm cũng là có tiếp cận bốn trăm vũ vương nếu như lúc kia thật tốt phát dục đến bây giờ không nói tám trăm vũ vương nhưng một cái bảy trăm chắc chắn là có lại thêm chiếm lĩnh thành thị cùng cứ điểm lấy được binh sĩ thứ hàng này hai ách buông xuống sau du trưởng kiện bọn hắn liền không có nhìn qua xếp hạ n g bảng bây giờ xem xét xếp, xếp hạ bảng mỗi người đều lần g ầ n ra phía trước xếp hạng trên bảng thế nhưng là có ba mươi mốt cái thế lực xếp hạng thứ nhất càng là nắm giữ năm hai trăm tích phân nhưng còn bây giờ thì sao xếp hạng thứ nhất cũng chỉ có một ba trăm tích phân phía sau thì càng thấp nhất là đệ ngũ đệ lục đệ thất cái này ba cái thứ tự điểm số đều là giống nhau toàn bộ đều là một trăm tích phân cái này cơ bản mang ý nghĩa cái này ba cái thứ tự cũng liền chỉ còn lại một tòa chủ thành tựa hồ bởi vì lần này hai ách độ khó tương đối lớn duyên cớ các đại thế lực thiệt hại đều cực kỳ t h n g trọng chúng ta trước mắt hoàn toàn có thể dạng này tô sán trong khoảng thời gian này đi chỗ tương đối nhiều mở khóa một m ả n g lớn địa đồ chiến cuộc toàn bộ chiến trường mười phần có một trái phải diện tích bị tìm tỏi qua địa đồ là có thể nhìn thấy trong cái phạm vi này thành chỉ cùng cứ điểm phải trang bị chiếm lĩnh nếu như không có chiếm lĩnh thành trị cùng cứ điểm màu sắc là màu xám nhưng nếu như là bị chiếm lĩnh mà nói đó chính là màu đỏ tôi r ư từ Làm n phản kích, 160 khoa trương thực lực. Làm tinh h kích khoa thực Trước lực từ Tô Làm săn phía trước chính là thông qua cái phương thức này tới săn g i ế t cánh đồng tuyết tinh cầu cùng gia ẩn tinh cầu nhân bằng không hắn nơi nào có biện pháp phán định đến cùng những địa phương nào sẽ có người một khối này đều là t r ố n g không vừa vặn chủ thành của chúng ta liền tại đây phụ cận chỗ không xa chúng ta hoàn toàn có thể từ chủ thành bắt đầu tiến đánh không ngừng chiếm lĩnh thành trị cùng cứ điểm từ từ khuyết trương ra ngoài Không hết cần ăn q u á nhiều, có trường kiệt nói ra bàn, chúng tích ta sự lo lắng của chính mình điểm ấy du lão ngài có thể yên tâm tiến công thành trì nhiệm vụ giao cho ta liên tốt các ngươi chỉ cần và ở là được tô sán ngự khí tự tin như thế ngươi không phải rất nguy hiểm du lão ngự khí lo nghĩ ngài yên tâm thực lực của ta vẫn là rất không tệ tô sán sợ du lão không yên lòng trên thân thả ra bộ phận khí thế cái gì khí thế này vừa ra tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt đột biến bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ căn bản là không có cách kháng cự sức mạnh thật sự không cách nào kháng cự nếu như lực lượng này chủ nhân muốn giết hắn nhóm bọn hắn cũng chỉ có tử lộ có thể lựa chọn quá mạnh mẽ bao quát du lão chính mình cũng là dạng này cảm giác hắn đều có loại sắp cảm giác hít thở không thông c ũ may lực lượng này đến nhanh đi c ũ nhưng g n a n hiện n h Du láo, các vị, hiện tại các vị, tại g ơ i i t t ư ở n tôi a A. thực t lực sán quá trẻ tuổi mới đại nhất liền nắm giữ thực lực như vậy cái này sẽ để cho bọn hắn có loại chính mình nhiều năm như vậy sống đến trên cầu cảm giác quá biến thái tin tưởng vậy chúng ta liền xuất phát ta bởi vì mang theo đám người nguyên nhân tô sán cũng không có biện pháp sử dụng thuấn gian di động dù sao tô sán cảm thụ phía dưới du láo đám người thực lực chính xác quá yếu trong tình huống không có chính mình bảo vệ không cần nói đụng tới màu tím hai ếch chỉ sợ chỉ làm màu làm hai ếch liền có thể để cho bọn hắn tổn thất nặng nề dưới tình huống như vậy chính mình chỉ có thể một đường hộ tống bọn hắn đi qua thuận tiện đem trên đường một chút cứ điểm cũng cho cầm xuống tô sán trong khoảng thời gian này thế nhưng là phát hiện một cái kỹ xảo đó chính là loại này bị hai ếch chiếm lĩnh thành thị là có thể xuất binh chỉ có điều chỉ có thể tại t hai ếch lúc hàng lâm soát sau này muốn từ bỏ thành trị để cho t hai ếch buông xuống phương thức xoá binh lại không được cũng đúng vũ trụ ý chí làm sao có thể để cho chỗ sơ hở như vậy tồn tại các ngươi ở chỗ này đợi ta đi đem cứ điểm này tiêu diệt tô s á n nói xong không đợi đám người đ á p lời tay nâng lên bên trong cứ điểm t hai ếch số lượng cũng không ít có trọn vẹn hơn hai mươi cái mạnh nhất là một cái màu lam thai ếch t ả n m á t ra khí tức để cho du lão bọn người không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn phát hiện đối mặt dạng này một cái cứ điểm nếu như bọn hắn muốn cầm xuống đoan chừng đều phải bỏ ra cái giá rất lớn chỉ sợ thử thương hơn phân nửa mới có thể a không biết tô sán hắn một giây sau bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn cực kỳ chấn động hình ảnh tô sán đưa tay nâng lên mười sáu thanh phi đao bay múa chỉ là trong nháy mắt những thứ này phi đao liền dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên trong cứ điểm bay đi tốc độ kia bọn hắn liền nhìn đều nhìn không rõ ràng trong nháy mắt bên trong cứ điểm tất cả hai á c h liền bị những thứ này phi đao mang đi không hề có một chút năng lực phản kháng nào giờ khắc này bọn hắn mới thật sự nhận thức được tô sán thực lực nao nhao nuốt nước miếng một cái đây là gì thực lực a quá quá mạnh mẽ tức cứ điểm này bắt lại trước mắt mảnh đất này t hai ách quá nhiều chúng ta cũng không cần lưu người trông coi quá nguy hiểm chỉ cần lưu một cái cực hạn võ giả binh sĩ ở chỗ này là được rồi cho dù là bị t hai ách lần nữa công hãm cũng không quan hệ theo cứ điểm bị đánh hạ hai vị vũ vương hai mươi vị cực hạn võ giả binh sĩ cứ như vậy sinh ra tô sán cảm thụ phía dưới cái này sinh ra vũ vương thực lực tựa hồ so với mình bên này không thiếu vũ vương thực lực còn mạnh hơn không thiếu đoan chừng có thể xếp vào trước hai mươi cái này khiến tô sán rất là bất đắc dĩ xem ra cái này một số người căn bản là không thể dựa vào chỉ có thể để cho bọn hắn xử lý một chút hậu cần sự tình Đi tôi h Tô sán nhìn thấy còn đang ngẩn người đám người kêu gọi hai vị vũ vương mười chín vị cực hạn võ giả binh sĩ liền hướng đi về trước đi người binh sĩ này còn dùng rất tốt tô sán một cái chỉ thị bọn hắn liền đem vừa mới rơi xuống hai khối hai đan cho nhặt lên đi theo tô sán bước chân đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao lướt nhau vội vàng đuổi theo tô sán đây là đuổi a nhất thiết phải ôm chặt tất cả mọi người thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng hưng phấn kế tiếp đám người càng là đối với tô sán thực lực có một cái khắc sâu nhận biết vốn cho là phó trong thành thai ách rất nhiều còn có màu xanh đậm thai ách xuất hiện có thể sẽ tiêu hao tô sán chút thời gian nhưng tại tô sán phi đao phía dưới cho dù làm à u xanh đậm thai ách cũng sống không qua một đao nhẹ nhõm d i ệ t sát mỗi lần chiếm lĩnh cứ điểm cùng phó thành bọn hắn cũng chỉ là lưu lại một vị cực hạn võ giả binh sĩ thủ hộ còn lại toàn bộ mang đi dưới tình huống như vậy chỉ là không đến thời gian hai tiếng bọn hắn chiếm lĩnh tám cái cứ điểm hai cái phó thành trong tay binh lực cũng biến thành hai mươi sáu vị vũ vương hai trăm năm mươi vị cực hạn võ giả số người này đều nhanh so ban đầu nhiều dù sao bọn hắn nguyên bản cũng chỉ có hơn ba trăm người một chút phía trước chính là chúng ta ban đầu chủ thành một nhóm sáu trăm người đi tới ban đầu chủ thành trước mặt vẻ mặt của mọi người đều hết sức phức tạp không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đánh trở lại dũ lão đợi lát nữa ta sẽ đem tất cả binh sĩ còn có trên người ta đại bộ phận tài nguyên đều đặt ở ở đây các ngươi liền lưu thủ ở cái địa phương này là được rồi kế tiếp ta liền tự mình ra trận các ngươi yên tâm ta sẽ thỉnh thoảng để cho binh sĩ tới bên này chính ta cũng biết thỉnh thoảng tới nếu như gặp phải cái gì không cách nào ứng đối nguy hiểm liền gọi ta ta sẽ nhanh chóng chạy tới chính chúng ta người liền thiếu đi hy sinh một chút nhiều để cho binh sĩ hành động đợi lát nữa chính mình lại đem chung quanh một vòng lớn thai ách dọn dẹp lại thêm đến lúc đó chính mình cũng biết để cho không thiếu binh sĩ trở về tính an toàn của bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều chính mình cũng có thể yên tâm hảo liền nhờ c ạ i ngươi du trường kiệt đối với tô sán thái độ cũng khách khí không thiếu tại cái này thực lực vi tôn thế giới thực lực là có khả năng nhất để cho người ta tin phục những người còn lại nhìn về phía tô sán ánh mắt cũng sẽ không là nhìn tiểu bối mà là mang theo tôn k í n h ánh mắt kia giống như là nhìn một cái lãnh tụ bọn hắn chân chính công nhận tô sán chương một trăm sáu mươi lăm liên c ù n quyết trương cảm nhận được nguy cơ m ê niên hiển, chứ cuồng 165 của khuất trường. u y cơ mê hiển trong chủ thành thai ếch số lượng cũng rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới đoán chừng có hơn 200 con bất quá vẫn không có màu tím thai ếch tô sán chỉ cảm thấy chịu đến ba con màu xanh đậm thai ếch khí t ứ c dọc theo con đường này cũng liền ngoại trừ ngay từ đầu gặp cái kia màu tím thai ếch liền không có nhìn thấy mới thai ếch xem ra cái này màu tím thai ếch số lượng so bên trong tưởng tượng ta càng ít suy tư tô sán liền hướng về phía trong chủ thành thai ếch ra tay rồi m ư thanh phi đao m ạ n thiên phi vũ Mỗi một chiếc điều ề u màu mang đem đậm xanh trường theo t h lấy ách sát lực lượng đáng ách lực chủ Không đến hơn 10 phút thời gian, toàn bộ trong chủ thành thai miểu gian, i sợ. toàn trong lượng l đến bộ n thanh không. Trong chủ thành bị tùy theo chủ x ấ t h i ệ này chính l vị vũ vương, 100 vị cực hạn võ hạn n giả. cực Điều à cũng làm cho đại biểu cho lam tinh lần nữa có một tòa chủ thành người chủ thành này cũng đã trở thành lam tinh du trường kiệt bọn người ở tại giờ khắp này cũng không khỏi mở ra xếp hạng bảng nhìn xem lam tinh lần đầu xuất hiện tại xếp hạng trên bảng lúc hốc mắt của bọn họ đều đỏ xếp hạng đệ tứ lam tinh tích phân ba trăm sáu mươi phân lam tinh trực tiếp chưa bao giờ xếp hạng vọt tới tên thứ tư hơn nữa dựa theo tô sán bày ra thực lực cái này tên thứ tư cũng chỉ là tạm thời bọn hắn có rất lớn hy vọng có thể x u n g kích tên thứ nhất đây chính là tên thứ nhất ta liền xem như từ v à i chỗ hiểu được cái này có thể để cho trong chiến trường cầm tới tên thứ nhất cũng là chuyện cực kỳ khó khăn cuối cùng chạy ra ngoài tôn vân toàn thân cũng là thương nhất là bả vai phải của hắn toàn bộ cũng bị mất đây đều là tại chạy trốn thời điểm bị tổn thương cũng chính là thực lực của hắn không tệ bằng không hắn còn thật sự không có cách nào chống đến bây giờ còn sống là được chút thương thế này đối với người bình thường mà nói là tổn thương trí mạng nhưng đối với đã trở thành vũ vương hắn vết thương nhỏ mà thôi hà tử trong không gian giới chỉ móc ra khôi phục đan dược ném vào trong miệng thương thế rất nhanh liền ổn định lại không biết cái này bắc hà đã trải qua chiến đấu như vậy còn có thể sắp xếp bao nhiêu tên tôn bân điều chỉnh phía dưới tự thân thương thế nghỉ dưỡng sức một lát liền tra x ế p xếp hạng chỉ có bảy cái tôn bân vừa nhìn thấy xếp hạng cũng chỉ còn lại có bảy cái trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ xem ra lần này t hai ách mang tới tổn hại quá lớn đại gia thiệt hại đều cực kỳ thảm trọng a bắc hà tên biến mất quá tốt rồi nhìn thấy bắc hà trên tên xếp hạng trên bảng tiêu thất trong mắt tôn b â n xuất hiện thoải mái c h i sắc loại này rác r ư a thế lực nên hủy diệt đáng tiếc chúng ta l a m tinh liền chỉ còn lại ân lam tinh tôn b â n đang chuẩn bị đóng lại xếp hạng ngay tại xếp hạng trên bảng thấy được lam tinh hai chữ này hắn lập tức nhìn sang xếp hạng đệ tứ lam tinh t í c h phân ba trăm sáu mươi phân trong mắt tôn b â n xuất hiện vẻ mờ mịt đây là cái tình huống ì bọn hắn lam tinh không phải cũng chỉ còn lại có hắn cái này một cái độc miêu sao làm sao sẽ biến thành tên thứ tư rất nhanh tôn vân liền kịp phản ứng là hắn tôn h b â n trong đầu xuất hiện tô sán thân ảnh chỉ có tô sán mới có thể sống xuất đến hiện tại còn chiếm lĩnh đến nhiều như vậy thành trì đáng chết gia hỏa này làm sao dám dạng này ta mới là lam tinh chân chính lãnh tụ bởi vì bắc hà tinh cầu bị gạt ra xếp hạng mà sinh ra hảo tâm tình tại thời khắc này toàn bộ tiêu thất thậm chí là càng thêm bực bội tôn h b â n lập tức mở ra địa đồ phát hiện nguyên bản l a m tinh lãnh địa cái kia một khối đều biến thành màu lam màu lam đại biểu cho là chính mình tinh cầu địa bàn gia hòa này tôn vân lựa giận bộ phát cái này tô sán chiếm lĩnh mới địa bàn coi như xong vẫn là lấy lúc đầu địa bàn làm chủ chiếm lĩnh nguyên bản thuộc về hắn chủ thành ta muốn giết hắn tôn bân ánh mắt đều đỏ hắn sắp không áp chế được nữa chính mình hành tung l ử a giận nhưng không có biện pháp ép không được cũng m u ố n đề hắn nhưng là biết do những vũ vương binh si kia thực lực một cái không mạnh hắn có thể dễ dàng đánh giết nhưng những thứ này vũ vương có một loại năng lực đó chính là có thể tập kết thành chỉ thuộc về bọn hắn chiến trận lúc trước hắn liền thử qua chiến trận này uy lực hai ba mươi cái ngược lại là c ò n tốt hắn có thể đánh được chỉ là đánh gian khổ một chút nhưng nếu như là lại phối hợp thêm trăm cái cực hạn vó giả hắn liền không dễ đánh thì càng không cần nói càng nhiều số lượng lần này tử vân bên kia có thể giữ vững nhiều như vậy cứ điểm đem thiệt hại khống chế tại nhất định phạm vi liền có những binh lính này công lao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết t ô sán liền để ngươi lại cười một hồi a chờ ta thương thế khôi phục hảo là tử kỳ của ngươi tôn b â n lệnh dên một tiếng liền đóng lại xếp hạng điện hạng có một cái thế lực mới d ậ y rồi t ử vân chủ thành vân hiền chỉ là theo thói quen mở ra xếp hạng bảng nhìn xuống liền thấy lam tinh tên xuất hiện ở phía trên hơn nữa trực tiếp bỏ tới tên thứ ba vân hiền sắp mặt đại biến lập tức hướng về từ tầm cung điện chạy tới liền tại đây chạy quá trình Hắn h p á theo i lam tinh bắt đầu phản kích từ vân nhóm thế lực cũng ngồi không yên nhao nhao bắt đầu tổ chức lên thế lực trong tay thổi lên phản công kè lệnh nguyên bản vân hiền là dự định từ từ mưu tính để bảo đảm lưu đại bộ phận thực lực phương thức tới thế lên dạng này tại giai đoạn sau cùng lúc bọn hắn cũng có thể cam đoan đầy đủ chiến lược ứng đối đủ loại nguy cơ nhưng lam tinh xuất hiện trực tiếp làm dối loạn hắn t i ế p tấu để cho hắn không thể không tăng thêm tốc độ hắn sợ hắn sợ chậm một bước mà nói liền từng bước chậm tại hắn điên cuồng khuyết trương phía dưới ngược lại là đem đệ nhất cho ổn định chỉ có điều tại dạng này khuyết trương phía dưới tử vân binh lực cũng bắt đầu không đủ thiệt hại cực kỳ thảm trọng bọn hắn chiếm lĩnh c ứ điểm hòa thành trì nhất là có màu xanh đậm cùng màu tím chỗ vì không để mình người thiệt hại hắn đều là dựa vào binh sĩ tích tụ ra tới dưới tình huống như vậy bọn hắn trước mắt còn lại、vũ、vương cùng cực hạn võ giả đã không nhiều lắm vũ vương hơn một nghìn bảy trăm vị cực hạn võ giả hơn Mà b ọ n hắn bây giờ c h i ế m c ứ l n h địa, so t r ư ớ c còn đó thử vân t a n h thích phân sáu sáu trăm t í chín mươi phân tên thứ hai lam tinh thích phân năm một vẫn trăm bảy mươi phân tên thứ một mươi hai bắc hà tinh thích phân 5 ă m m phân tên thứ một mươi tám mây thành tinh t í c h phân hai mươi hạng số lượng cũng thay đổi nhiều đã biến thành m ộ ư ơ i tám cái rất nhiều phía trước không có ở trên xếp hạng cũng xuất hiện đây là bởi vì hai ếch sau đó rất nhiều sao cầu thế lực cũng bắt đầu xuất động chỉ có điều trở ngại đại gia thiệt hại đều tương đối t h n g trọng giống như là bắc hà tinh bọn hắn những người còn lại cũng không nhiều lực lượng như vậy không đủ để bọn hắn chiếm giữ quá nhiều địa bàn lam tinh tốc độ thật ổn lam tinh khuyết trương tốc độ rất ổn vẫn luôn rất ổn cho dù là đến trước mắt giai đoạn này bọn hắn không thể không thả chậm độ tiến triển lam tinh vẫn là cái tốc độ kia vững vàng theo ở phía sau không ngừng rút ngắn tranh lệnh của s o n ư ơ n g tại h tính thừa số, chứ 166, nhị h â n giai số, cực trên bản đồ kia có ba phần tư vị trí cũng là rõ ràng điều này đại biểu những thứ này đều đi qua bọn hắn người dò xét cái này ba phần tư vị trí cũng không có toàn bộ chiếm hết dù sao trong này tổng cộng thế nhưng là có một trăm chủ thành hai trăm phó thành một nghìn cứ điểm những thứ này cộng lại thế nhưng là có được bốn vạn phân nhưng bọn hắn bây giờ cái này mười tám cái thế lực cộng lại tích phân cũng mới miễn cưỡng qua hai vạn điểm mà thôi theo lý thuyết vân t hiển tướng quân vậy chúng ta kế tiếp từ tâm sớm đã không có chủ ý hắn mặc dù là thái tử nhưng hắn tính cách kỳ thực cũng không thích hợp đảm nhiệm thái tử chức vụ này hắn mặc dù có thể trở thành thái tử chỉ có thể nói suất sinh hảo vận khí cũng tốt hắn phụ hoàng liền sinh hắn như thế một cái nam hải chỉ có thể toàn lực cùng bọn hắn l i ề u mạng còn lại lánh địa đủ nhiều hơn nữa chúng ta khoảng cách cùng bọn họ còn rất xa kế tiếp cũng liền chỉ còn lại bốn ngày thời gian chúng ta muốn bảo trụ vị trí thứ nhất cũng chỉ có thể mạo hiểm bật hết hỏa lực bất quá cần điện hạ ngài làm chủ vân h i ề n ánh mắt nhìn về phía tử tầm làm như vậy không nhỏ phong hiểm cũng biết để cho tử v â n đế quốc con dân thiệt hại một bộ phận tử tâm trần trờ tổng điểm tích lũy đệ nhất ban thường đối với tử văn đế quốc mà nói thật sự rất trọng yếu Bọn hơn ắ hắn n vân đế quốc mặc dù có thể phát dục nhanh như vậy, cũng là bởi vì lấy được hoàn chỉnh truyền cùng đầy đủ tài nguyên. Nhưng dù là là dưới tình huống như vậy, bọn hắn trong tử vân đế quốc vũ thần cường số lượng cũng rất có hạn, cũng không người. tử thể phát thừa tài tử rất vậy, vì vậy, vũ đế được đầy đủ đế đủ quốc quốc số mặc có dục có chỉ có dù dù dưới lấy giả là là là bởi nữa đại bộ phận đến vũ thần giai đoạn sau thực lực tăng lên đều cực kỳ chậm c h ạ m mà lần này tích phân đệ nhất ban thưởng liền có thể tăng tốc bọn hắn tử vân đế quốc trưởng thành để cho bọn hắn có đầy đủ sức mạnh ứng đối lần kế nguy cơ lần này nguy cơ là cục bộ chỉ là từ tinh cầu bên trong tuyển ra một n g h n hai trăm n g ư ờ i tham gia chiến trường cho dù là toàn quân bị diệt đối với toàn bộ tử vân đế quốc thực lực mà nói thiệt hại rất nhỏ thật sự rất nhỏ đối với tử vân đế quốc cơ bản chỉ có vũ thần mới có thể ảnh hưởng đến căn cơ hiện tại vấn đề chính là ở lần này chiến trường xếp hạng liền quan hệ đến vũ thần tài nguyên quan hệ đến vũ thần tăng lên mới có thể lộ ra trọng yếu như vậy đến nôi cá nhân bài danh cá nhân xếp hạng lấy được chỗ tốt là cá nhân đối với toàn bộ tinh cầu mà nói cũng không có quá lớn lợi ích cái này cũng là vân hiền phía trước tại phát hiện tình huống không đúng sau liền không để từ tầm mạo hiểm nguyên nhân Động thủ đi. từ tâm trầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn hạ chỉ lệ lại xuất phát phía trước hắn phụ hoàng đã nói với hắn hết khả năng bảo trụ xếp hạng cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi hảo vân hiền nghiêm túc đáp lại không chỉ là t ử vân đế quốc bắt đầu bạo phát tại cuối cùng thời gian tất cả mọi người bắt đầu bạo phát thích phân còn kém nhiều như vậy sao tô sán nhìn xem xếp hạng hắn kỳ thực cũng không có chuyên môn đi đánh cứ điểm những cái kia chỉ là đang tìm kiếm cơ duyên đồng thời thuận tay diện một chút lại thuận tiện nhặt một chút không gian giới chỉ sắp thành chồng không gian giới chỉ đưa về chủ thành bởi vì cái này hai ách nguyên nhân người chết nhiều lắm chết mất những người kia bọn hắn bị thai á c ăn nhưng không gian giới chỉ thứ này t hai á c liền không tiêu hóa nổi đại bộ phận bị thai á c ăn tiếp đó không tiêu hóa kéo ra ngoài cho nên tô sán cũng không dám lấy tay mà là vận dụng n g h i ệ p lực đem không gian giới chỉ nhặt lên lại đem thanh thủy thu được đi thanh tẩy cuối cùng lại ném đến con trong giỏ trúc giỏ trúc rất lớn không có cách nào không gian giới chỉ nhiều lắm không làm lớn một điểm thật sự rất phiền phức vậy phải tăng tốc độ tiến t r i ể n tô sán mắt nhìn chính mình trước mắt mặt ngoài Nhị hạ. Thể chất, thể. Nghệ, pháp, giai cực hạ, trong h chất, h ể t u y ê n đao thể. khoảng cơ p h thời gian này tô sán thu hoạch chính xác không nhỏ đủ loại thiên tài địa bạo đều chuyển hóa trở thành số lượng cao năng lượng không phải sao không chỉ có đem lực chi lĩnh vực l ấ p kín còn nhiều ra ba trăm năm mươi tư ước năng lượng nhưng đối với như thế nào tăng lên tới vũ thần cảnh giới lại kẹt đ ể thăng đến vũ thần cảnh giới cần thần tính thừa số một năng lượng một trăm ước đối với cái thần tính thừa số này là cái gì tô s á n cũng hỏi tham q u a du lão bọn hắn du lão bọn hắn đối với cái gì là thần tính thừa số không hiểu rõ lắm nhưng thông qua bọn hắn tô s á n vẫn là hiểu rõ đến một chút vũ vương muốn trở thành vũ thần cũng không phải là chuyện dễ dàng gì người tập v o trở thành võ giả cần câu thông siêu phạm chi lực tại thể nội tạo dựng siêu phàm c h i lực đem siêu phàm c h i lực vận chuyển mới có thể trở thành võ giả trở thành võ giả sau bởi vì siêu phàm c h i lực nguyên nhân tự thân cũng từ người bình thường trở thành siêu phàm giả sinh mệnh cấp độ đi theo đề thăng võ giả muốn trở thành vũ vương liền cần đem ý cảnh sức mạnh đi đến cực hạn khai phát ra vực sức mạnh mà đem vực sức mạnh khai thác cực hạn sau này tiếp xúc được chính là một loại cùng thần vật có liên quan dựa theo du lao thuyết pháp tựa hồ muốn cùng vật kia thành lập được liên hệ mới có thể bước ra mấu chốt một bước kia bất quá một bước này qua khó khăn toàn bộ lam tinh hai ngàn năm lịch sử có thể bước ra một bước kia rất ít người cung thân tướng đóng đ ồ vật sao tô sán nói thầm câu trong đầu không tự chủ nổi lên sư phó bộ dáng sư phó là viện sĩ thực lực bản thân cũng cực mạnh h ắ n đối với cái này chắc có hiểu rõ nhất định chờ ra ngoài hỏi một chút sư phó tô sán nghĩ tới đây cũng sẽ không lại xoắn suýt cái này thần tính thừa số sự tình ngược lại cũng liền kém mấy ngày thời gian không nóng n ả y hiện tại lời nói hay là trước chiếm lĩnh càng nhiều thành thị đánh giết càng nhiều người kiếm một ít tài nguyên a nhiều như vậy tài nguyên tô sán cảm thấy chờ mình sau khi rời khỏi đây tuyệt đối là toàn thế giới giàu có nhất người không có cái thứ hai cho dù là đông hoàn g quốc toàn bộ quốc gia cao cấp tài nguyên đều không nhất định có chính mình nhiều như vậy phải biết chính mình thế nhưng là thu hoạch hết mấy vạn mai không gian giới chỉ hết mấy vạn mai không gian giới chỉ khái niệm gì nhất là điều này có thể đi vào nơi này người đều là người nào đại bộ phận cũng là t h i ê n tài trên người tài nguyên tự nhiên là đặc biệt nhiều cũng chính là trong bọn họ có không ít người có thể cảm thấy sau khi đi vào có sát xuất tử vong liền không có đem đặc biệt đ ồ trọng yếu phóng trên thân vậy nếu không tô sán thu hoạch sẽ càng kỳ quái hơn cho dù là dạng này tô sán cũng sàng khoái đáng tiếc tô sán thực lực có hạn không có cách nào tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên chỉ có thể nhìn lãng phí nếu là có thể chính mình chuyển hóa không cần như vậy ăn liền tốt tô sán cảm thắng câu trong này tô sán phát hiện ngoại trừ đan dược thiên tài địa bảo cũng là có thể thu được tăng thêm hơn nữa thiên tài địa bảo đối với năng lượng giá trị không thể so với đan dược kém thậm chí là càng mạnh hơn điều này cũng làm cho tô sán thay đổi mạnh suy nghĩ sau này có thể lấy thiên tài địa bảo làm chủ thiên tài địa bảo giá cả chất quý chuyển hóa tỷ lệ sò、so、đan dược cao gia tốc tô sán mắt nhìn địa đồ tìm khoảng cách cứ điểm gần nhất trực tiếp một cái thuấn gian di động đã đến nửa đường vị trí toàn bộ chiến trường đều đang điên cuồng thu nhỏ bây giờ chiến trường chỉ có ban đ ầ u một thế nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này chiến trường tính ổn định tăng lên nhiều lắm ta thuấn gian di động phạm vi cũng bị co lại rất nhiều thậm chí cũng không bằng nguyên bản một phần trăm phạm vi tô sán bất đắc dĩ nếu như là không có co lại vòng phía trước hắn một cái thuấn gian di động đoán chừng liền có thể đi thẳng đến chỗ cần đến bây giờ không chỉ có khoảng cách tới gần rất nhiều tiêu hao cũng thay đổi lớn toàn bộ không gian trở nên ổn định siêu phạm chi lực cũng biến thành ổn định lại cũng dẫn đến không chỉ có riêng chỉ là thuấn gian di động phạm vi thu nhỏ mà là lực phá hoại khắp các mọi mặt đều bị hạn chế lại là một cái thuấn gian di động tô sán đã đến cứ điểm bên ngoài nhẹ tay nhẹ vung lên rất nhanh chỉ là không đến ba phút thời gian cứ điểm có chủ nhân mới ngươi lưu lại những người còn lại hướng về cái phương hướng này đi tô sán chỉ một chỗ địa đồ tại h ắ n cố ý dưới thao tác lam tinh bây giờ vị trí địa lý rất tốt chủ thành cũng di chuyển trực tiếp rút vào một cái địa phương dễ thủ khó công bốn phía cũng chỉ có một mở miệng trình thể chiếm cứ diện tích cũng rất tốt đúng lúc là lấy một góc làm chủ hướng về bốn phía tắn đi cũng chỉ có một mặt sẽ cùng địch nhân tiếp xúc bất quá một mặt này tương đối lớn trấn thủ phạm vi kỳ thực cũng không nhỏ cũng may chủ thành rời vị trí rất tốt cũng rất gần bên trong tô s á n cũng không có tiếp tục để cho binh sĩ vãng chủ thành di chuyển mà là để cho bọn hắn đi theo chính mình phòng đường biên chỉ cần đem đường biên phòng ngự hảo an toàn liền không có vấn đề khá phiền phức chính là một khối này tô s á n ánh mắt rơi vào phía tây địa bàn phía tây lại hướng phía trước một chút liền muốn cùng trước mắt xếp hạng đệ tứ patis sờ ta giao tiếp bàn giao phạm vi còn rất rộng này lại hạn chế lam tinh lãnh thổ phát triển không biết thực lực bọn hắn như thế nào nếu như có thể mà nói thuận tay diện dạng này không chỉ có thể thu hoạch lớn lượng tài nguyên cũng có thể phát triển tốt hơn chiến trường cho dù là rút nhỏ gấp trăm lần t r ì n h thể phạm vi cũng tương đương trì lớn bọn hắn nhiều thế lực như vậy đến bây giờ cũng chỉ là chiếm cứ chừng phân nửa cứ điểm cung tử vân tinh khoảng cách còn rất xa căn bản là rất không có khả năng được phải chỉ cần đem bên này ăn liền sẽ thuận lợi rất nhiều tô s á n g trầm n g â m chốc lát quyết định hay là trước đem a c h i t sở ta cho tấn công xong tới đang tấn công xuống phía trước cần đem một khối này đều giải phóng a c h i t sở ta trước mắt tích phân là hai t tích phân dựa theo phía trên điểm hẳn là m ộ mươi hai sử chủ thành hai mươi sử phó thành ba mươi một cái cứ điểm tiến đánh bọn hắn thành trì liền sẽ không có binh sĩ sinh ra cho nên ta cần ít nhất dẫn dắt sáu mươi ba vị binh sĩ đi theo ta dạng này mới có thể để cho mỗi khối l ã n h địa đều có người vậy cứ như thế làm a tô sán lập tức bắt đầu thi hành lực chấp hành cực mạnh vừa vặn hắn thuấn gian di động có thể dẫn người chỉ có điều dẫn người tiêu hao tương đối lớn tại ổn như vậy định không gian phía dưới tô sán mang số lượng có hạn một lần cũng liền mang một hơn m ư ơ i người đương nhiên dẫn người thời điểm phạm vi tự nhiên cũng biết đi theo thu nhỏ chính là a c h sở ta chủ thành a c h i t sở ta cũng di chuyển nguyên lai chủ thành vị trí không tốt lắm bọn hắn đã sớm đổi được tốt hơn vị trí bất quá ban đầu người chủ thành kia bọn hắn cũng phái không ít người chân giữ dù sao người chủ thành này nếu là ném đi bọn hắn cuối cùng kết toán lúc chỉ có thể có đến tám mươi tích phân rất ă n thiệt thòi phái sâm trung tướng bên này chính là l à m tinh địa bàn chúng ta muốn làm thế nào a c h i t sở ta bên này cũng không bình tĩnh tại bọn hắn phòng họp ngồi không ít người đây đều là a c h i t sở ta tới trong chiến trường nhân vật có mặt mũi cơ bản đều đại biểu cho riêng phần mình quân đoàn b c h í sở ta là một khỏa lấy hải làm chủ tinh cầu bên trong tinh cầu tam quyền phân lập có tam đại tướng pa c h i t sở ta đại tướng s ờ pòn trệ vội đại tướng bạch tuột ca đại tướng mỗi một vị đại tướng cũng là lâu năm võ thần cường giả chỉ có điều pa c h i t sở ta đại tướng thực lực tối cường pa c h i t sở ta đại tướng sở thuộc thế lực cũng là như thế so mặt khác hai cái đều mạnh hơn không thiếu nhưng nếu như sở pòn trệ vội cùng bạch tuột ca liên thủ bọn hắn ngược lại là không sánh được cái này vi diệu tình huống cũng là pa c h í s ta cầu thế cục trước mắt làm tinh quật khởi nhanh như vậy lại thêm lần này hai ách tình huống quỷ dị hẳn là bọn hắn dở trò quỷ trong bọn họ chắc có chừng mấy vị cường giả chúng ta tại hai á c h b u ô n g xuống cùng với sau này k h u y ế t trường đều tổn thất nặng nề trước mắt đã không có năng lực cùng làm tinh cạnh tranh t ử vân tinh đều thiệt hại thảm như vậy trọng bọn hắn càng là như vậy phái xâm trung tướng ý của người là muốn nhượng bộ h ừ chúng ta tổn thất nặng nề bọn hắn lam tinh cũng gần như hơn nữa bọn hắn phía trước đều không tại xếp hạng phía trên vậy thì chứng minh số lượng binh lính của bọn hắn cũng không nhiều thế lực như vậy hợp lại chúng ta hoàn toàn không giả hẳn là nhượng bộ là bọn hắn mới đúng bạch t u ộ c nạp k i n h thường nói liều mạng lấy cái gì liều mạng chúng ta liền chỉ còn lại sáu trăm nhiều vũ vương binh sĩ hơn ba nghìn cực h ạ n võ giả như thế điểm số lượng sợ rằng chúng ta l i ề u mạng thắng chúng ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề chẳng lẽ ngươi là để chúng ta mình người hòa giải a chúng ta song phương trùng được chỗ một người một nửa hơn nữa không lẫn nhau báo cấp báo ngay lúc này một đạo gấp rút tiếng la vang lên ân bên trong phòng họp các đại nhân vật nhao nhao n h ư mày sắc mặt khó coi chuyện gì phái sâm là trầm b ộ n nhất ánh mắt quét về phía người đến trung tướng đại nhân lam tinh đã hướng chúng ta cứ điểm phát động tiến công cái gì bọn hắn làm sao dám phái sâm vẫn không nói gì bạch t u ộ c nạp trước hết đứng lên một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn biển mây cũng là sở b ò n t r ẻ t ô đại tướng một phen này người dẫn đầu nhưng làm mở ra địa đồ nhìn xem ở vào địa đồ danh giới hai cái cứ điểm màu sắc đã biến sắc cho mày bọn hắn tuyên chiến vậy chúng ta liền ứng trên a lập tức điều động đại quân hướng về bên này đánh tới phái sâm rất nhanh liền làm ra quyết định tất nhiên lam tinh đều tiến công bọn họ bọn hắn nhịn nữa mà nói vậy không phải tương đương với người khác tại bọn hắn trên đầu đi ỵ bọn hắn còn thờ ở a giảng hòa đó là sự tình phía sau trước tiên đem a chít sờ ta khí thế đánh ra dạng này mới có thể tại sau này chiếm giữ quyền chủ động để cho lam tinh trả giá đắt đến nỗi thật đánh phái sâm tạm thời không có ý nghĩ này chương một trăm sáu mươi tám khiêu khích đại giới chương một trăm sáu mươi tám khiêu khích đại giới hắn đã sớm thoát ly hành động theo cảm tính tội tác lần này có thể làm chủ xoáy đi tới địa phương này thống linh toàn cục cũng là bởi vì hắn rất tỉnh táo có thể tỉnh táo phân tích trong chiến trường phát sinh sự t ì n h đem lợi ích tối đại hóa đây chính là hắn năng lực phái sâm trong đầu tính toán vô số loại khả năng làm ra đủ loại đối sách thời gian đang trôi qua tô sán đang nhanh chóng tiến công a t r i sở ta người cũng tại cấp tốc tụ tập thuận tiện từ bỏ tiền tuyến bộ phận cứ điểm đem binh sĩ tụ tập ở phía trước một cái cứ điểm chỗ này ngược lại là tăng nhanh tô sán tấn công tốc độ chỉ là hơn ba giờ thời gian tô sán liền chiếm lĩnh mười hai cái cứ điểm năm cái phó thành hai cái chủ thành bắt lại pa c h í c h sở ta sáu trăm chín mươi tích phân điểm tích lũy này đối với pa c h í c h sở ta mà nói thật sự rất đau đớn chứ cứ bọn hắn không sai biệt lắm một phần tư tích phân cái này lam tinh động tác có phần cũng quá nhanh p h á i xâm trong mày nếu không phải là hắn chỉ huy năng lực rất mạnh bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào tại lam tinh tiến công đến nơi này phía trước đem đ ạ i quân tụ tập ở đây bất quá dựa theo con đường lam tinh người hẳn là muốn hướng về tới bên này a nhưng người đâu phái x â m rất là nghi hoặc thông qua hắn phái r a trinh sát cũng không có phát hiện đại quân đi tới dấu vết lưu lại chẳng lẽ lam tinh người sẽ thuấn gian di động thuấn gian di động có thể đem niệm động lực trưởng không đến mức độ nhất định kỳ thực cũng không tính là khó khăn nhưng cái không khó này là nhằm vào ngoại giới ít nhất bọn hắn người bên này bên trong chỉ có một người có thể thuấn gian di động hơn nữa chỉ có thể một người thuấn gian di động thuấn gian di động phạm vi còn rất nhỏ chỉ có thể tại vài mét phạm vi tiến hành thuấn gian di động căn bản là không có cách ứng dụng đến chiến tranh cho nên phái sâm lắc đầu hẳn không phải là ưu người này thật nhiều sao đúng lúc này một thanh â m từ trên khoảng không chuyển đến phái xâm theo bản năng đem ánh mắt nhìn lại liền thấy hai người hai người nam bất quá hắn trực tiếp không để mắt đến một vị trong đó bởi vì vị kia trang phục là vũ vương binh sĩ trang phục l a m tinh người đáp đúng tô sán nết miệng nợ nụ cười ánh mắt quét về phía chỗ này chủ thành người trong này không chỉ có lấy hơn ngàn binh sĩ còn có không thiếu hẳn là thuộc về ba chít sở ta cầu người bộ dáng này vẫn thật sự cùng ba chít sở ta sở bọn trệpốt bạch tuộc cùng có điểm giống a tô sán vốn cho là chỉ là tên giống không nghĩ tới dáng dấp cũng giống như chỉ có điều trước mắt đó cùng a chít sờ ta có bảy tám phần tương tự phái sâm ánh mắt của hắn cơ t r í để cho tô sán có loại cảm giác không chân thật các ngươi đại quân đâu phái sâm mắt nhìn b ố t phía cũng không có phát hiện những người còn lại đại quân của chúng ta tô sán sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được phái này sâm nói là cái gì cười ha ha một tiếng nếu như ngươi nói là công chiếm những cái kia cứ điểm đại quân đó phải là ta ngươi phái sâm có chút không rõ đúng chính là ta lại thêm một chút binh sĩ giúp lĩnh chiếm lĩnh phía dưới cứ điểm tô s á n nghiêm túc giải thích câu ngươi tăng thêm một chút binh sĩ sao phái sâm theo bản năng lý giải thành binh sĩ đại quân cái này khiến hắn lại hướng bốn phía nhìn sang muốn tìm kiếm dấu vết cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp đem hắn cầm xuống liền tốt trương ngư nạp có thể là cái bạo tinh khí hắn ngoại trừ tự thân thiên phú không tồi càng quan trọng hơn hay là hắn có một cái hảo tra cái này khiến hắn trở thành bạch thuộc ca đại tướng tiến vào đại biểu tiếng nói rơi xuống trong tay trương ngư nạp xuất hiện bốn c h ô i cái n ĩ a đầu tiên là hướng về tô sán quanh một trôi đi qua chính mình cũng sắp tốc hướng về tô sán mà đi đối với trương ngư nạp cử động phái sâm không có ngăn cản vừa vặn hắn cũng nghĩ xem tô sán trong bọn biển mây nhưng là bình tĩnh nhìn một màn này không biết hắn suy nghĩ cái gì ta có thể coi là khiêu khích sao tô sán miết miệng lên vừa vặn hắn cảm thấy nhàm chán không nghĩ tới cái này chuyện thú vị liền đến có ý tứ một mực dạng này thuấn gian di động miểu sắt bên trong cứ điểm binh sĩ cũng rất vô vị vừa vặn phái này đại tinh người có thể để chính mình giải bồn u phía dưới vung lòng xuống tâm tình hơn nữa phái này đại tinh phái ra nhiều người như vậy hậu phương hẳn là liền chống không a tô sán mắt nhìn thời gian bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều sắc trời đã không phải như vậy sáng cái này lại có hơn năm giờ thời gian các binh sĩ liền muốn đổi mới đối ế n những n lúc làm chức cho đó đợt, tổ một với u tô hiện n sán hời đoán c hợt n g c h chính mình tăng tốc không tiến thiếu độ. đem Có pa h n lớn người đều tổng tiến chi n kèn n g l t lên. Tô sở á ta người liền toàn bộ lâm vào ngốc trệ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì trương ngư nạp nhanh như vậy liền bị xuống đất an toàn rồi trương ngư nạp mặc dù không phải bọn hắn bên này người mạnh nhất nhưng thực lực ở đây cũng có thể ổn tiến trước người bằng không hắn cũng không biện pháp ngồi vững vàng bạch tuộc ca đại tướng ở chỗ này người dẫn đầu vị trí cho dù là bọn hắn bên này người mạnh nhất muốn đánh bại trương ngư nạp cũng muốn mây chiêu lại trả giá cái giá đáng kể mới có thể trước mắt tình huống này phái sâm đều cảm thấy đại não có chút mà ra lam tin người làm sao có thể mạnh như vậy mạnh đến mức không còn gì để nói nếu là khiêu khích trả giá một chút hẳn là không vấn đề gì a t ô sán phát xong tin tức nụ cười cực kỳ rực g ỡ nhìn về phía đám người nhưng nụ cười này trong mắt mọi người liền như là trong thâm niên ác ma đồng dạng lộc cộc phái sâm nuốt nước miếng một cái hắn đột nhiên nghĩ đến màu tím hai ách thực lực là dựa theo tối cường mười người thực lực tới bình quân trước kia phái sâm cho là hẳn là có thực lực nhiều vị rất mạnh người đem cái này bình quân kéo cao nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải dạng này kéo cao tối cường mười người tiêu chuẩn trung bình tựa hồ cũng chỉ là một mình hắn nghĩ rõ ràng điểm ấy sau phái sâm nhìn về phía ánh mắt liền mang theo sợ hãi thế nào tô sán đem phái sâm phản ứng thu tại đáy mắt vì cái gì lộ ra loại này ánh mắt sợ hãi thực ta vẫn càng ưa thích trước ngươi ánh mắt ân tương đối có ý tứ tô sán thân thể k h ẽ động thân ảnh biến mất phái sâm con ngươi đột nhiên co rụt lại khi hắn lần nữa nhìn thấy tô sán thân ảnh hắn cũng nhìn thấy thân thể của mình ta phái sâm cũng không nhìn thấy nữa con ngươi không còn s á t điệu đã mất đi sau cùng sinh mệnh lãnh địa của các ngươi ta tiếp thu rồi đem tất cả thành trì vứt bỏ rời đi l à m tinh bao phủ phạm vi mới có thể mạng sống tô sán âm thanh vang vọng đất trời đồng thời mười sáu thanh phi đao mạng thiên phi vũ mỗi một lần vũ động ít nhất đều có một đầu sinh mệnh đã mất đi tính mệnh chạy bọn b i ể n mây cũng kịp phản ứng hắn xoay người chạy hắn biết bọn hắn va chít sở ta xong người này quá biến thái quá khoa trương lấy thực lực của hắn lại thêm tô sáng còn có thể thuấn gian di động loại biến thái này năng lực bọn hắn cho dù là vận dụng chiến thuật biển người cũng lưu không được tô sáng trừ phi là bọn hắn bố trí xuống cấm bay đại trận nhưng bây giờ bố trí cấm bay đại trận bọn b i ể n vẫn lộ ra c ư ờ i khổ đã quá muộn thật sự đã quá muộn chương một trăm sáu mươi chín cá nhân điểm tích lũy bảng khoa trương tích phân chương một trăm sáu mươi chín cá nhân điểm tích lũy bảng khoa trương tích phân tam đại đại biểu chết mất hai cái. còn lại một cái cũng xuống đ ặ t chạy chỉ lệnh cái này khiến pa chit sờ ta q u â n tâm hoàn toàn tán loạn giờ k h ắ c này bọn hắn liền hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh một cái chân không đúng bạch tuộc đại tướng một phe này thế lực người cha mẹ của bọn hắn cho bọn hắn nhiều sinh hai cái đuổi tổng cộng có bốn cái chân cùng hai cánh tay nhưng bọn hắn tốc độ chạy trốn cũng không có bởi vì nhiều hai cái đuổi chạy càng nhanh chạy mo hơn kỳ thật vẫn là chân nhỏ ngắn bọn b i ể n đại tướng một phương người dưới tình huống ngang nhau thực lực bọn biện một phương người chạy nhanh nhất chạy thật nhanh a tô sán nói thầm âm thanh khống chế phi đao tốc độ nhanh hơn chỉ có điều người ở chỗ này vẫn là nhiều lắm dù là tô sán có mười sáu thanh phi đ à o cũng giết không qua tới đối với cái này tô sán chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở pa c h í t sờ ta cầu trên thân người hết khả năng tránh những cái kia không có nhân cách của mình ý thức binh sĩ làm gì quá nhiều người tô sán dù là vận dụng thuấn gian di động tiến hành truy sát cũng chỉ g i ế t ước chừng hơn một nửa một chút người đáng tiếc tô sán lắc đầu ngược lại là không có thu thập chiến trường hắn mới không muốn đem thời gian lãng phí ở thu thập trên chiến trường ngược lại những vật này ở lại đây cũng sẽ không tiêu thất dứt khoát chờ các binh sĩ tới để cho bọn hắn thu thập chiến trường a bây giờ bọn hắn lam tinh cũng phát khởi tổng tiến công kể lệ g i ế t đi đem mang tới binh sĩ lưu tại chủ thành đem tòa này chủ thành soát thành chính mình thành thị sau tô sán một cái thuấn gian di động rời đi tô sán mục tiêu là còn lại chủ thành bên trong chiến trường đại bộ phận chủ thành vị trí kỳ thực cũng là tại phó thành cùng cứ điểm bao khỏa bên trong đại bộ phận chủ thành ở giữa đều khoảng cách lấy mấy cái cứ điểm cho nên trên cơ bản đem chủ thành cho đánh xuống lại mượn chủ thành mới tăng thêm binh chủng liền có thể tương đối b u n g lỏng đem chung quanh cứ điểm cho n ư ớ vào đáng tiếc trước mắt tấn công không phải hai ách chiếm lĩnh chủ thành điểm ấy tạm thời không làm được t ô sán chỉ muốn về trước lãnh địa mang mười người đi ra tại mười hai điểm phía trước t ô sán chuẩn bị ít nhất đánh hạ năm tòa chủ thành cái gì vân h i ề n nhìn xem làm tinh tích phân bắt đầu tăng lên điên cuồng nội tâm bắt đầu hoảng loạn tiếp tục như vậy nữa bọn hắn vị trí thứ nhất liền giữ không được nhất thiết phải toàn viên xuất động chia hai mươi chi tấn công đội ngũ mới được bồi r ồ i sau đó vân h i ề n cũng bắt đầu sắp đặt nhanh còn phải lại nhanh một chút hơn nữa lập tức liền muốn mười hai điểm chờ mười hai điểm thời gian vừa đến liền có thể nhìn thấy cá nhân điểm tích lũy xếp hạ bảng vân hiển bây giờ rất h ế u kỳ cái này lam tin đến cùng tới bao nhiêu cái biến thái thời gian liền tại đây dạng dắn chắc tình huống phía dưới nhanh chóng trôi qua mười hai điểm vừa qua thông cáo âm thanh vang lên lần nữa thông cáo cá nhân điểm tích lũy bảng mở ra bảng danh sách nhân viên đếm làm một trăm n g ư ờ i xếp hạng thứ trăm đều có thể tại cuối cùng kết toán thời điểm thu được ngoài định mức b a n thưởng xem xét vô số còn sống sót người ở bên trong lập tức mở ra xếp hạng bảng muốn nhìn một chút đến cùng là người nào để cho cái này hai á c h trở nên cường đại như vậy người nào mới là kẻ cầm đầu vân hiển càng là trước tiên liền tra xét chỉ có điều khi nhìn đến thứ hạng này ánh mắt đầu tiên hắn lập tức biến sắc con người đột nhiên phóng đại tôn b â n còn chưa chết hắn rất tướng ngạnh trong khoảng thời gian này nhìn thấy lam tinh xếp hạng tăng lên điên cuồng tôn b â n ngược lại là không có rất khó chịu bởi vì hắn tại đi vào phía trước liền làm chuẩn bị nhuộm thánh địa võ thần tại cửa ra vào chờ có thánh địa võ thần tại cái này vô luận tô sán dẫn dắt lam tinh trong này thu được bao lớn thành tựu đều là vì bọn hắn thánh địa làm áo cưới tô sán a tô sán bây giờ liền để ngươi lại đắc ý một hồi a chờ sau khi rời khỏi đây là tử kỷ của ngươi trong mắt tôn vân mang theo vẻ o á n độc tô sán đoạt vị trí của hắn còn để cho bọn hắn thánh địa người tổn thất nặng n ề mối tù b ấ nếu như tô sán mở h n vào lúc đó liền thể hiện ra thực lực cương đại nói không chừng có thể để cho giờ ẩn cùng cánh đồng tuyết tinh cầu sợ ném chuột vỡ mình không đối bọn hắn phát động tiến công cũng nói không chừng chỉ có điều vừa mở ra cá nhân điểm tích lũy xếp hạ bảng hắn còn chưa có bắt đầu tra tìm tên của mình liền thấy tô sán tên đặc biệt rõ ràng bởi vì tô sán là tên thứ nhất cá nhân điểm tích lũy xếp hạng bảng cùng tinh cầu tích phân xếp hạng bảng không sai bị lắm chỉ có điều phía trên xếp hạng cao hơn không thiếu đệ nhất tô sán lam tinh tích phân bốn mươi bảy tám mươi tám vạn bốn mươi bảy tám mươi tám vạn cực kỳ khoa trương một con số nhìn thấy cái số này tôn vân cũng hoài nghi có phải hay không tự nhìn sai mắt nhìn hoa tôn vân rủi rủi con mắt bởi vì hắn là biết mình cá nhân tích phân một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy phân không tệ chính là hơn một phân bốn mươi bảy vạn tích phân rủi rủi con mắt tập trung nhìn vào tôn vân phát hiện mình không có nhìn lầm tô sán tích phân chính là nhiều như vậy bốn mươi bảy vạn tích phân cái này so với hắn một n n sáu trăm nhiều tích phân nhiều bao nhiêu đều nhanh là hơn ba trăm lần đây là xảy ra vấn đề a giờ k h ắ c này trong mắt tôn b â n xuất hiện vẻ m ở mịt tại sao sẽ như thế khoa trương tôn b â n không khỏi hướng về tên thứ hai n h ì n sang thứ hai tím phán âm tử vân tinh tích phân tám nghìn chín trăm chín mươi hai phân tiếp cận chín ngàn phân cái này hạng n h ị điểm số ngược lại là bình thường cái này tô sán đến cùng là thế nào đánh cái này tô sán đến cùng là thế nào đánh bốn mươi vạn hơn tích phân Cái này tên thứ k một chút mới tích cái trực chính cả cũng tích Cái cho cũng trước cũng phần, nhiều lệnh, nhìn thấy hạng nghĩ như vậy, bởi vì tô sán đánh ra tích phần quá khoa cái này khoa hắn không Nhưng thật không phải hắn không tiếp trên Tất Tô trương. trương tin tưởng. đặt tại mắt, tin. mới dám m người bởi này lần Sán này bọn bọn quá là là là đây vậy, ra ra sự UGD. để bờ vì ý do bên khác tô sán tiện tay lại giải quyết một chỗ lấy hai ếch làm chủ chủ thành sau liền nghe được thông cáo âm thanh 12 điểm sau, tô sán nói liền thầm âm thanh, còn không có ấn mở sau, Sán thanh, Tô thấy trong không còn ấn hạng, có chủ xếp cái này một trăm mười người đều cung kính đứng tại tô sán trước mặt không nói một lời nhìn xem xếp hạng a tô sán là biết mình tích phân bốn mươi bảy vạn hơn chỉ có điều tô sán đối với người khác tích phân không có quá lớn hiểu rõ bất quá tử vân tinh có thể xếp hạng tên thứ nhất bọn hắn bên kia cường giả hẳn không y tá bọn hắn tích phân hẳn sẽ không so với mình kém bao nhiêu tô sán hiếu kỳ nhìn sang chính mình là tên thứ nhất tô sán nhìn thấy cái này trên mặt xuất hiện nụ cười là tên thứ nhất liên tốt cái kia hạng nhì đây tô sán lập tức nhìn về phía tên thứ hai ánh mắt lập tức trở nên cổ quái thấp như vậy sao là hệ thống này xảy ra vấn đề gì a phải biết đánh giết một cái màu tím t hai á c h liền có năm nghìn tích phân này làm sao mới không đến chín nghìn tích phân tô sán rất là n g h i hoặc kỳ thực tô sán không biết là vì phòng ngừa lợi dụng binh sĩ tiến hành soát tích phân trên chiến trường có một cái quy tắc chính là đánh giết t hai á c h lúc sẽ dựa theo n g ư ờ i đối với cả tràng chiến đấu cống hiến đến cho dư tích phân cống hiến càng nhiều lấy được tích phân càng nhiều rất rõ ràng tại bên trong chiến trường này có thể đơn s á t màu tím t hai á c h cũng chỉ có tô sán chương một trăm bảy mươi chiến trường kết toán tích phân đại điện chương một trăm bảy mươi chiến trường kết toán tích phân đại điện những người còn lại cho dù là tử vân tinh hệ cứng giả cũng không có đơn s á t màu tím thai ách thực lực cần đại gia liên thủ mới có thể đánh giết cái này tử vân tinh thực lực quả thật không tệ trước mười liền có bốn người còn có hai cái là năm vị trí đầu tô sán nhìn trước mười xếp hạng tên thứ mười tích phân là năm năm trăm bốn mươi ba phân ngược lại là còn có thể đương nhiên cái này có thể là không đem tô sán tính toán ở bên trong đơn thuần cùng ngoại trừ tô sán bên ngoài tất cả mọi người so dù sao tô sán cá nhân tích phân q u á khoa trương cái này hạng một trăm cũng chỉ có một hai trăm hai mươi năm tích phân thứ hạng này thứ hai đến thứ một trăm hợp lại tích phân cũng không có tô sán một người cao bất quá nếu nói như vậy có hay không có thể tô sán ánh mắt lấp lóe hắn trước kia là cảm thấy tử vân tinh hệ bên kia cường giả như mây chính hắn ngược lại là không sợ nắm giữ t h u ầ n gian di động năng lực hắn có thể chạy hắn sợ chính là đến lúc đó cái này tử vân tinh vò đã mẹ không sợ rơi bỏ mặc tô sán chính mình cũng p h ả i ra tuyệt cường giả giết hướng lam tinh lãnh thổ cực hạn thay người nhưng bây giờ nhìn xem đại gia tích phân tô sán cảm thấy dường như là mình cả nghĩ quá rồi chỉ có ngần ấy tích phân tử vân tinh cường giả ở trong mắt chính mình cũng chỉ là lớn mạnh một chút con kiên a hẳn là a chỉ có bọn hắn có thể uy hiếp được làm tình vậy cũng không nên lãng phí thời gian cùng bọn hắn cạnh tranh xem ai chiếm lĩnh lãnh thổ nhiều trực tiếp d i ệ t đi đầu nguồn không phải tốt tô sán mở bản đồ cùng tử vân tinh khoảng cách chính xác rất xa bất quá cái này đều không phải là sự tình cùng lắm thì thuấn g i a n di động mấy chục lần chạy tới cũng liền tiêu hao nhiều hơn điểm mà thôi không có gì đáng ngại đến nơi lên trốn trước tiên đem pa chít sờ ta lãnh thổ toàn bộ chiếm lĩnh còn có một khối này à ngược lại cũng muốn không được bao dài thời gian năm trăm triệu tô sán đem pa chít sờ ta còn có p a t r i c sờ ta chung quanh một vòng cứ điểm đều chiếm cứ điều này cũng làm cho lam tinh tích phân vọt tới tên thứ nhất tên thứ nhất lam tinh t í c h phân mười nghìn một trăm phân tên thứ nhất thử vân tinh t í c h phân tám nghìn tám trăm ba mươi phân tên thứ ba phá thương tâm t í c h phân ba nghìn bảy trăm tám mươi phân đệ nhất và thứ hai tích phân trực tiếp bỏ rơi tên thứ ba một mạng lớn không sai biệt lắm làm xong đây hết thảy tô sán liền hướng về tên ử v t i n h thuần g i a một mạng tới. lớn i không i a n i biệt h tinh n thần lắm còn thật sự không chắc chắn có thể dễ dàng hoàn chỉnh dài như vậy khoảng cách thuấn gian di động nơi này chính là tử vân tinh địa bàn không hổ là khi xưa đệ nhất cái này chỉ huy tử vân tinh người tuyệt đối là một cái xoáy tải tô sán nhìn xem trong lúc hỗn loạn phát triển vẫn như cũ ngay ngắn trật tự tử vân tinh binh sĩ trong mắt không khỏi lóe lên một đạo v ẻ kinh ngạc xem ra tử vân tinh có thể cầm tới cao như vậy t í c h phân ngoại trừ bởi vì có một chút cờ giả càng lớn mấu chốt còn là bởi vì cái này nhân tài a đáng tiếc không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm tô sán lắc đầu trong mắt ngược lại là không có cái gì thương hại đây là tinh cầu chiến đấu là chủng tộc chiến đấu không phải như trò đùa của trẻ con từ nơi này chiến trường ra ngoài ai biết có thể hay không lần nữa trở thành bệnh nhân sớm một chút đem loại này xoáy tài bóp chết trong trứng nước mới đúng tộc đàn đối với lam tinh phụ trách tô sán cũng sẽ không đần độn cho cơ hội cái kêu loại là thuần đ ồ đần hơn hai ngày một chút thời gian hẳn là đầy đủ nói đi tô sán giơ tay lên mười sáu thanh phi đao trong nháy mắt trôi lơ lửng ở trên không chủng tộc chi chiến không có cái gọi là đúng sai cũng là vì phát triển vì để cho chủng tộc của mình càng mạnh mẽ hơn chỉ thế thôi hã tới mấy phút sau vân hiền thông qua trên bản đồ cứ điểm tiêu thất ánh mắt n g h i ê trọng đại tướng quân chúng ta l i ề u mạng với ngươi thái tử t ử tâm sắc mặt rất là khó coi vô dụng hắn tích phân cao như vậy còn có thể lấy sức một mình kéo cao thai ách nhiều như vậy thực lực đủ để chứng minh thực lực của hắn là bán hết hàng khớp hơn nữa hắn tốc độ qua tới nhanh như vậy cái này càng là đã chứng minh hắn là một vị niệm động sư là dựa vào thuấn gian di động tới dưới tình huống như vậy chúng ta căn bản ngăn không được hắn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi vân hiền cười khổ từ tâm nghe vậy trên mặt cũng xuất hiện thất bại tri sắc nếu là như vậy chính xác cầm tô sán không có cách nào đại tướng quân vậy chúng ta rút lui a đem đại quân rút đi lưu lại bộ phận binh sĩ hấp dẫn sự chú ý của tô sán chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đến chỗ không có không a i chờ cuối cùng kết toán thời điểm chúng ta lại nhất cử đối với cứ điểm phát động tiến công dùng cái này tới cam đoan xếp hạng sẽ không quá thấp vân hiền rất nhanh liền nói ra ý nghĩ của mình cái kia liền theo đại tướng quân ngươi nói tới theo tử tầm làm ra quyết định tô sán rất rõ ràng cảm nhận được chống cự sức mạnh yếu đi không thiếu rút lui sao tô sán thở dài hy vọng một cái chiến trường kế tiếp không được đụng đến cái này từ vân tinh người a bọn hắn quá quá đoán t ô s á n lất đầu liền không còn suy xét tiếp tục phát động tiến công tử vân tinh từ bỏ chống lại chỉ là không đến thời gian một ngày tử vân tinh liền từ xếp hạng trên bảng xóa tên tử vân tinh địa bàn toàn bộ trở thành lam tinh địa bàn điều này cũng làm cho lam tinh tích phân trước n à y chưa có cao một cái tinh cầu liền chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa tích phân loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy dù sao tiến vào tinh cầu số lượng nhiều như vậy đại gia thực lực cũng đều không kém nếu như không phải là bởi vì lần này hai ếch trở nên mạnh mẽ nguyên nhân tại hai ếch phủ xuống thời giờ đối với tuyệt đại đa số thế lực tiến hành đại thanh lý lần này hậu kỳ vẫn như cũ cũng là quần hùng l o ạ n chiến dù sao tại trước khi thai ách hàng lầm cơ hội toàn bộ cứ điểm đều bị c h i ế m cứ kết thúc l i ệ n tại đây dạng tình huống phía dưới hình ảnh cuối cùng dừng lại đệ nhất lam tinh thích phân hai mươi hai ba trăm phân thứ hai phá thương tinh thích phân bốn bốn mươi phân đệ tam ngân trầm tinh thích phân một hai trăm bốn mươi phân đệ bát tử vân tinh thích phân ba trăm phân vô chủ thành kết toán điểm số vì hai trăm bốn mươi phân người thứ m ộ ư ơ i bốn viên thuốc tinh t í c h phân chín mươi phân cuối cùng cũng chỉ còn lại có như thế mười bốn cái hành tinh nắm giữ tích phân tô sán mắt nhìn hạng tám tử vân tinh k h ẽ thở dài một cái cái này tử vân thật đúng là lợi hại sợ bị ta bắt được thẳng đến thời khắc cuối cùng mới phát động tiến công cái này tử vân tinh là tại cuối cùng hơn mười phút thời điểm mới chiếm cứ chủ thành thu được đối ứng tích phân chỉ có điều bởi vì chủ thành bị tô sán chiếm lĩnh chỉ kết toán tám mươi phần trăm tích phân bằng không tử vân tinh liền có thể đến hạng năm hy vọng phía sau chiến trường không được đụng đến bọn hãn a thông cáo lần này chiến trường kết thúc đang phát ra đối ứng xếp hạng ban thưởng đã phát ra thu được cá nhân xếp hạng top một trăm tích phân khen thưởng sẽ thống nhất c h u y ể n tống đến tích phân bảo khố tiến hành hối bái tinh cầu hạ n g ban thưởng sẽ căn cứ vào xếp hạng cho tinh cầu xếp hạng đại lễ bao quyền hạn tại riêng phần mình tinh cầu người dẫn đầu trên thân thông cáo liên tục xuất hiện ba lần sau đó tô sán thân thể chậm rãi trở nên hư hảo trước mắt cũng đi theo tối s ầ m khi tô sán thị lực khôi phục bình thường lúc chung quanh hắn cũng xuất hiện không ít người hắn đi tới hối bái đại điện ở đây có thể hối bái ngươi hết thẻ mong muốn một đạo hư hảo bóng người to lớn xuất hiện ở trong đại điện chứ thần tin dược. Làm Làm trọng, bây giờ sẽ vì các ngươi mở ra hối đoái đại điện tô sán còn đến không kịp nhìn bốn phía có người nào theo cái kia to lớn hư ảnh lắc tay cánh tay tô sán bốn phía xuất hiện lần nữa biến hóa hoặc có lẽ là cảnh tượng chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào biến hóa chỉ là người chung quanh tất cả mọi người đều biến mất không thấy cũng chỉ còn lại có tô sán một người bất quá một giây sau phía trước xuất hiện cái bóng mở kia xuất hiện lần nữa chỉ bất quá hắn lần này đã biến thành thường nhân lớn nhỏ cơ thể cũng có t h ự thái chúc mừng ngươi lấy được tên thứ nhất dựa theo quy định cá nhân điểm tích lũy bảng tên thứ nhất có thể thu được một vạn tiền vũ trụ tài nguyên mua sắm quyền hạn vũ trụ ở giữa có thể hối đ o á i tài nguyên nhiều lắm ngươi nói thẳng phía dưới ngươi cần hối đ o á i loại hình gì tài nguyên ta cho ngươi điều ra đúng tự giới thiệu mình một chút ta gọi tiểu kiệt hư ảnh tiểu kiệt n g ự a khí rất nhanh trực tiếp nói rõ tình huống loại hình gì sao tô sán trầm ngâm một hồi hắn bây giờ không quá thiếu tu hành tài nguyên một nhất chính là liên quan tới thần tính thừa số sự tỉnh tiểu kiệt tiền bối m ạ n khỏe ta nghĩ trưng cầu ý kiến phía dưới thần tính thừa số là cái gì thần tính thừa số tiểu kiên s ừ n g sốt một chút sau đó trong mắt xuất hiện vẻ c ổ q u á i ngươi vậy mà biết thần tính thừa số thứ này xem ra ngươi lấy được không tệ c h u y ể n thừa đi bất quá thần tính thừa số thứ này vẫn tương đối c h â n quý cũng là cao dai người tu luyện mới dùng đến ngươi cũng chỉ có một vạn tiền vũ trụ hạn mức căn bản không đủ không đủ sao tô sáng nghe vậy trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng nếu như không chiếm được cái này thần tính thừa số cái kia muốn trở thành vũ thần chẳng phải khó khăn ân chẳng qua nếu như chỉ là ẩn chứa cực kỳ yếu ớ t thần tính thừa số đồ vật ta bên này ngược lại là có đồ vật gì tô sáng ánh mắt lập tức phát sáng lên thần dược loại vật này bên trong liền ẩn chứa yếu đớt thần tính thừa số bất quá thật sự rất yếu đớt yếu đớt đến cơ hồ có thể coi nhẹ loại kia tiểu kiệt nói đến đây ánh mắt nhìn về phía tô sán đối với ngươi mà nói mà nói cái này yếu đớt thần tính thừa số cũng có không nhỏ hiệu quả a chỉ là cùng còn lại tăng trưởng thực lực đồ vật so sánh nó chi phí hiệu quả liền không có cao như vậy ngươi trước mắt là nhị giai cực h ạ n ở vào lập tức liền muốn đột phá đến tam giai bên d ư ớ i ta đề nghị ngươi hối đoáy một chút giống như là giai đoạn này dùng đan dược hay là công pháp bí tịch chi phí hiệu quả cao hơn rất nhiều tô sán gật đầu một cái đan dược và công pháp sao những vật này hắn tự nhiên là rất、muốn. nhưng hắn trước mắt c ầ n n h ấ t vẫn là ẩn chứa thần tính thừa số đồ vật đó mới là phù hợp nhất tự thân lợi ích đồ vật trước tiên trở thành vũ thần còn lại đến lúc đó lại nói tiểu kiệt t i ê n bối ta muốn hối đoái thần dược tô sáng ngư khí nghiêm túc được chưa vậy thì thần dược a bất quá thần dược giá cả ngược lại là không có đắt như vậy một bộ giá cả tại ba nghìn tiền vũ trụ t à i hưu ngươi có thể hối đoái phía dưới còn lại đồ vật tiểu kiệt đáp tiểu kiệt t i ê n bối ta có thể trước tiên hối đoái một gốc thần dược xem hiệu quả sao hối đoái xem hiệu quả tiểu kiệt lần nữa xứa sở liền cười nói cái này ngược lại là có thể vừa vặn thần dược loại vật này hoạt tính rất mạnh dù là ngươi chỉ là lấy xuống một bộ phận ăn còn lại cũng có thể bảo tồn rất hoàn hảo chỉ cần thời gian không cần quá dài nó đều có thể bảo trì dự tính tiểu kiệt vung tay lên liền có một gốc giống như là nhân s â m đồ vật xuất hiện ở trước mặt chỉ có điều cái nhân s â m này là màu đỏ hình thể cũng lớn không thiếu khoảng t r ư ờ n g cao cỡ nửa người như thế đại nhất gốc tô sán nhìn thấy thần dược này cũng không khỏi sửng sốt một chút thật sự là như thế đại nhất hỏa thần dược hắn đều không xác định có thể hay không duy nhất một lần ăn xong đúng vậy a cần thiết không tới trước một gốc a tô sán t chờ một lát mới nói không có cách nào hắn hiện tại có thể lấy được tài nguyên bên trong cũng chỉ có cái này thần dược có khả năng ẩn chứa thần tính thừa số vậy được hồi nói xong sau ngươi cũng chỉ có bảy ngàn tiền vũ trụ h ẳ n mức ân ta hiểu vậy ngươi thì lấy đi a tiểu kiệt đem thần dược đưa cho tô sán tô sán tay trầm xuống kém chút không có cầm chắc kém chút q u ê n nói cho ngươi biết thần dược này ẩn chứa đối với ngươi mà nói cực kỳ năng lượng khổng lồ cho nên trọng lượng của nó cũng không nhẹ a ân đối với ngươi mà nói hẳn là không nhẹ a tô sán gật đầu một cái thứ này chính xác rất nặng phỏng c h ừ khoảng vạn cân trọng rất không phù hợp lẽ thường bất quá ngay cả vũ trụ đều đi ra tiểu kiệt n nhìn tô sán ăn như vậy nhìn không được nhắc nhở câu nhưng cũng chỉ là nhắc nhở cũng không có ngăn lại tô sán động tác phục vụ bộ phận tam giai thần dược thu được yếu tố thần tính thừa số hai điểm kiểm tra đến là lần đầu tiên phục vụ nhưng bởi vì phục vụ không hoàn chỉnh không thu được tăng thêm nhắc nhở chờ đợi hoàn chỉnh ăn xong cùng một gốc thần dược mới có thể thu được tăng thêm thật có tô sán ánh mắt lập tức phát sáng lên mặc dù cái này thần tính thừa số chỉ có cực kỳ yếu ớt không chấm không hai điểm nhưng vấn đề là chính mình ăn chỉ là một ngụm nhỏ ạ như thế đại nhất h ỏ a thần dược cái này có thể cho mình bao nhiêu thần tính thừa số một điểm là tuyệt đối có lại thêm gấp mười tăng phút tùy tiện đều có mười nhiều điểm thậm chí hai mươi điểm thần tính thừa số tô sán nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ vũ thần ổn tiểu kiệt tiền bối ta lại hối đoái hai gốc thần dược này còn lại một nghìn tiền vũ trụ có thể hối đoái cảng phẩm chất thấp hơn chất thần dược không được bởi vì đây chính là phẩm chất thấp nhất chất thần dược tiểu kiệt nghe được tô sán lời nói trực tiếp tự tuyệt tham gia chính là thấp nhất không hổ là thần dược ca trong lòng tô sán cảm thán cũng chỉ có thể tiếp tục cùng tiểu kiệt thảo luận cuối cùng tô sán đổi ba cây thần dược cộng thêm hai cái tiểu kiệt để cử đàn dược một cái là thanh thần đan một cái khác mai là lòng kim đan dựa theo tiểu kiệt nói tới cái này hai cái đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ đã ngươi hối đoái xong vậy ngươi liền đi ra ngoài đi mặt khác mong đợi chúng ta gặp nhau lần nữa tiểu kiệt nói xong lời này thân ảnh liền biến mất hết thể chung q u n cũng biến mất theo ngoại giới gần hai tháng nói dài đã lâu nói ngắn cũng ngắn bất quá hai tháng này đối với đông hoàng quốc hoặc giả thuyết là toàn bộ l à m tinh cao tầng mà nói cũng không phải dễ chịu như vậy nguyên nhân rất đơn giản đó chính là chiến trường mở ra bọn hắn so tuyệt đại đa số người càng thêm biết lần này chiến trường tầm quan trọng cho dù là bọn hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị còn có tôn bân tiền bối dạng này người bọn hắn vẫn là hết sức lo lắng không phải sao tại trước mấy ngày mỗi quốc gia đều phái người đến đây lần này tới người cũng không phải nhân vật đơn giản mỗi một cái đều là vũ vương thất đại quốc tới càng là vũ vương bên trong đình phong cường giả từng cái khoảng cách vũ thần đều chỉ có kém một đường có thể thấy được thất đại quốc đối với lần này chiến trường coi trọng thánh điệu mình người cũng rất xem trọng chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt mang theo nụ cười tự tin Trước giết chết những thứ này phản đồ. 172, nhanh, giết chết những thứ này thứ phản đồ. bởi vì bọn hắn đối với tôn bân tràn đầy lòng tin tôn bân thế nhưng là vị đại nhân kia hậu đại từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người mười hai hàng năm dai sau đó chỉ dùng thời gian nửa năm liền tu luyện đến nhất giai cực h ạ n đồng thời tu luyện cực kỳ lợi hại siêu phạm trí lực có thể nhẹ nhõm đánh bại người cùng cảnh giới về sau tôn b â n tại một lần ngoại ý muốn lấy được liên quan tới chiến trường tin tức l i ê n áp chế cảnh giới của mình không có đột phá đến cuối cùng bây giờ không có biện pháp liền lợi dụng thần tinh sức mạnh đem chính mình phong ấn cuối cùng ngủ say ở thần tinh bên trong một mực ngủ thẳng tới hai tháng trước mới tỉnh lại cái này dài dằng giặc ngàn năm lịch sử liên quan tới tôn b â n sự tình thế nhưng là một mực lưu truyền liền như là trong thần thoại nhân vật đầu dạng tình huống như thế bọn hắn đối với tôn b â n tự nhiên là tràn đầy lòng tin cảm thấy tôn vân đại nhân không gì làm không được lần này chắc chắn có thể mang theo lam tinh trong chiến trường dừng danh mang theo lam tinh cầm xuống trước ba thậm chí là hạng cao hơn Bảy đại gia lần nữa khen câu mới có người nhắc tới lợi ích chuyện phân phối tôn lão chính là liên quan tới lần này tài nguyên chuyện phân phối có thể hay không sửa đổi phía dưới cái này đem phần lớn tài nguyên phân phối đều phân cho tiến vào cá nhân điểm tích lũy bảng quốc gia đây có phải hay không là có chút không tốt lắm liên quan tới lần này tài nguyên chuyện phân phối đoạn thời gian trước thánh địa liền đem văn kiện phát hạ đi điều thứ nhất là mỗi vị vũ thần có thể cầm một phần trăm tài nguyên tài nguyên là trực tiếp để cho vũ thần chính mình chọn lựa điểm này không có ai có ý kiến dù sao vũ thần thế nhưng là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược lam tinh có thể trong chiến trường còn sống sót từ trong chiến trường thu được tài nguyên phát triển cũng là những thứ này vũ thần công lao cái này một phần trăm là bọn hắn nên được hơn nữa toàn thế giới vũ thần số lượng cũng không nhiều tính toán đ â u ra đấy cũng liền hai mươi sáu vị một người một phần trăm phân đi cũng chỉ là hai mươi sáu còn có bảy mươi bốn có thể cho đại gia phân đầu thứ hai chính là dựa theo cá nhân điểm tích lũy trong bảng xếp hạng đến phân có thể cầm một cái người tích phân đệ nhất c h â quốc gia có thể thu được một m ư ơ đầu này là cố ý thêm cũng bởi vì bọn hắn đối với tôn vân được hạng nhất rất có tự tin hai trăm m ư ơ i tên thu được năm một một trăm hai mươi tên thu được hai hai mươi một một một trăm tên thu được một nguyên bản bọn hắn là muốn đem thứ hai cùng tên thứ ba cũng tăng thêm ngạch số 1.120 t ê n cho 3%, 2.150 t ê n cho 2%, 51.100 t ê n mới là 1%. n h ư n g còn lại người của quốc gia nhìn nhao nhao cự tuyệt nói đùa cái gì nếu quả thật dựa theo dạng này cho căn bản cũng không có bọn hắn t ả i nguyên phân phối bọn hắn còn nghĩ lại rơi nữa nhưng thánh địa người cắn chết thấp nhất cứ như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp ai bảo thánh địa mạnh đâu cứ như vậy nho nhỏ một chỗ liền ra bảy vị vũ thần lại thêm một đống vũ vương bọn hắn không cạnh tranh được đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tại điểm thứ ba Bọn hắn cho tại h ấ t đ q điểm thứ ba thánh địa đem còn lại tài nguyên tiến hành phân phối thất đại quốc phân đi sáu mươi thánh địa hai mươi còn lại có tham dự quốc gia phân hai mươi thánh địa tôn lão nghe được có người nói như vậy người ha hả nói bằng điểm số toàn bằng thực lực hơn nữa đây là chúng ta tại trong hội nghị đều thông qua chẳng lẽ quốc gia các ngươi muốn ra khỏi tôn lão lời này vừa ra người nói chuyện trực tiếp cười ngượng ngùng đâu có đâu có ta chính là nói chơi vui ha ha những người còn lại nhìn thấy tình huống này cũng đều an tĩnh mầm miệng vừa vặn đã đến giờ chiến trường đại môn xuất hiện lần nữa ở bầu trời tia sáng nói lên vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài chỉ có điều cái này người cùng đi vào so sánh thiếu đi quá nhiều các đại người của quốc gia đều đem ánh mắt nhìn sang đại bộ phận đều mang chờ mong ân chúng ta nước mỹ người đâu như thế nào một cái cũng không có nước mỹ đại biểu ánh mắt quắt tới nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiêu thất lần này đi vào hắn nhưng là âm thầm cùng thánh địa người liên hệ để cho tôn vân đại nhân nhiều an bài một chút thu được tích phân cơ hội đồng thời cũng làm cho tôn bân hết khả năng bảo hộ nước mỹ những người này an toàn cho nên nụ cười trên mặt hắn là cực kỳ rực rỡ hắn cảm thấy bọn hắn nước mỹ ở bên này thu hoạch hẳn là trừ thánh địa bên ngoài tốt nhất ôm b ảo tưởng như vậy hắn nhìn sang nhưng nhìn trôi qua về sau hắn lại phát hiện giữa sân tựa hồ cũng không có người nước mỹ một cái cũng không có hắn không tin tả lại nhìn mắt vẫn là một cái cũng không có bất quá hắn ngược lại là thấy được tôn bân cái này khiến hắn kích động lập tức muốn chạy tới nhưng có người nhanh hơn hắn thánh địa người cũng đều chuẩn bị kỹ càng nên đón anh hùng của mình bọn hắn vừa liếc mắt liền thấy tôn bân cái này khiến bọn hắn lập tức liền m â y lại chỉ có điều vừa lao ra bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng thánh địa những người còn lại đâu làm sao lại chỉ có tôn bân một người gì tình huống tại sao không có chúng ta người không chỉ là nước mỹ cùng thánh địa còn có ba cái đại quốc cũng mười phần kinh ngạc không có một cái nào bọn hắn người một cái cũng không có bọn hắn có chút h i ể u không tới nếu như nói lần này tiến vào chiến trường người toàn quân bị diệt hay là chỉ có số ít người đi ra bọn hắn có thể miễn cưỡng lý giải nhưng lần này đi ra ngoài người mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng có hơn ba trăm n g ư ờ i chiếm tổng số một bốn còn nhiều một chút bọn hắn lại nghiêm túc nhìn sang cái này còn lại hơn ba trăm n g ư ờ i vậy mà toàn bộ đều là đông hoàng quốc cự nhân quốc cùng với mặt trời không lặn quốc người trừ cái đó ra tựa hồ không có không đúng còn có cái thánh địa người tôn bân nhìn thấy đi ra ngoài người đông hoàng quốc cự nhân quốc mặt trời không lặn tam quốc người ngoại trừ bắt đầu mừng rỡ cũng tràn đầy nghi hoặc đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không có ai biết cho nên bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía cái tia hơn ba trăm n g ư ờ i tôn bân đại nhân đây là xảy ra chuyện gì tôn lão nhanh chóng đi tới tôn bân trước mặt nữ g khí cung kính nhanh giết chết những thứ này phản đồ tôn bân lập tức liền nhảy dựng lên đem ngón tay hướng về phía tô sán bọn người tôn lão mặc dù không rõ cho nên nhưng từ đối với tôn bân tín nhiệm tôn lão lập tức liền ra tay rồi tôn lão thế nhưng là cực h ạ n vũ vương vẫn là cực h ạ n vũ vương bên trong cờ ư n giả g khoảng cách vũ thần cách chỉ một bước tồn tại thực lực thế này h ắ n tự tin có thể dễ dàng mà ạ sát bọn này vừa mới bước vào người không lâu vũ vương vũ vương cùng vũ vương t r i n lệnh thế nhưng là so võ giả cùng người tập võ t r i n lệnh có lớn ngươi dám tôn lão tốc độ xuất thủ quá nhanh chờ đông hoàng quốc mấy người tam quốc người kịp phản ứng lúc đã đã quá muộn đông hoàng quốc lần này tới người liền có quý thường sắc mặt hắn đột biến trong này thế nhưng là có đệ tử của hắn chứ một trăm bảy mươi ba thánh địa người địa bộ thân chiến chứ một trăm bảy mươi ba thánh địa người địa bộ thân chiến nhìn tận mắt đệ tử của mình bị đại năng trục chết n à y đối quý thường mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện đau khổ nhưng hết thể đều đã quá muộn bất quá quý thường vẫn là ngang tàng ra tay rồi tất nhiên thánh địa người đối với hắn đệ tử ra tay vậy hắn cũng chuẩn bị đối với thánh địa người ra tay hai tháng này hắn cũng không phải nhả rỗi một bước kia hắn đã bước ra hơn phân nửa chỉ cần lại lắng động một đoạn thời gian hắn đã có niềm tin nhất cử trở thành vũ thần thực lực cũng so trước đó có không ít đề thăng hắn tự tin tại vũ vương giai đoạn này ít có người là đối thủ của mình dù là thánh địa bên này cường giả vô số nhưng chỉ cần không có vũ thần hắn cũng có thể giết mấy người vì mình đệ tử báo thủ chỉ có điều quý thường tay vừa mới nâng lên liền nghe được một đạo mang theo âm thanh nghiền n g m tay chậm rãi bông xuống trên mặt xuất hiện kinh hỉ thánh địa người các người cái này không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền xuất thủ quen thuộc thật đúng là không đổi được c mọi người ở đây cho là cái kia hơn ba trăm n g ư ờ i phải chết hơn phân nửa thời điểm một đạo mang theo âm thanh nghiền ngâm văng lên tiếp đó đám người liền thấy tôn lão công kích bị c ả lại lưu vũ thần tôn lão nghe được thanh â m này trong mày vũ thần ra tay hắn biết tiếp xuống cục diện không phải mình có thể n ắ m trong tay cho nên tôn lão nhìn về phía bầu trời thân là thánh địa lần này người nói chuyện hắn tự nhiên là biết bọn hắn thánh địa cũng có vũ thần đến bên này lưu tần thiên một đ á m tiểu b ố i sự tình ngươi dạng này ra tay có phải là không tốt lắm hay không quả nhiên theo lưu vũ thần cũng chính là lưu tần thiên ra tay rất nhanh lại có người đi ra Tiểu bối. Lưu Tần Thiên khinh thường bối. khinh cười. Lưu nở nụ、cười. Hắc hắc, ma xuân, xuân tường lạnh dên một tiếng trong mắt lóe lên kiên kỵ cái này lưu tần thiên thế nhưng là điên rộ hắn cũng không muốn quá nhiều trêu chọc lưu tần thiên cũng lười để ý ma xuân tường mặc dù mọi người cũng là vũ thần nhưng vũ thần ở giữa cũng là có vòng hắn thật trướng mắt thánh địa người ngoại trừ vị kia nếu không phải là bởi vì vị kia thánh địa cũng không có biện pháp nắm giữ cao như vậy địa vị chỉ tiếc vị kia một lòng truy cầu thực lực không thể nào còn thánh địa đám người này đáng tiếc lưu tần thiên trong lòng t h ở d à i thánh địa đã không còn là nhân loại thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra lưu tần thiên đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng người quen biết cũng chính là du lão thân bên trên trong mắt lóe lên ý cười tiểu du ngươi cuối cùng thành công lưu tần thiên mới sẽ không tương tín thánh địa những người đó hắn đối với chính mình m à võ thế nhưng là rất có tự tin người khác không dám nói nhưng m à võ người khu khu ma võ thế hệ trước là tuyệt đối sẽ không phản bội ma võ tuyệt đối sẽ không lưu lão ta thành công du trưởng kiệt vừa ra tới liền nghe được có người nói bọn hắn là phản đồ lập tức liền khí cười một giây sau hắn liền thấy thánh địa người ra tay rồi giờ khắc này du trường kiệt thật không có sinh ra sợ tâm lý chỉ là trong lòng không cam lòng không cam lòng chính mình cứ như vậy tử vong không cam lòng tô sán dạng này thiên tài liền chết tại đây dạng người trong tay bây giờ thấy ma võ duy nhất vũ thần ra tay rồi tự nhiên là cực kỳ vui vẻ nhất là tiền bối này thế nhưng là thần tượng của hắn duy nhất thần tượng cái này khiến ngữ khí của hắn đều nghẹn n à o không tệ không tệ lưu tần tiên lộ ra nụ cười vui mừng bất quá rất nhanh hắn liền đang sắt đạo ở bên trong chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút nếu như là có người bêu xấu chúng ta ma võ người cho dù là các ngươi thánh địa người ta cũng biết truy cứu tới cùng lưu tần tiên h thanh âm không lớn nhưng không có ai hoài nghi lưu tần tiên h quyết tâm cùng thực lực mã xuân tưởng tôn vân tự nhiên không có khả năng để cho du trường kiệt bọn người đem sự thật nói ra lam tinh cầm đệ nhất tô sán cầm một người tích phân đệ nhất đây là xóa không mất sự thật nếu như tô sán không có lấy cá nhân điểm tích lũy đệ nhất hắn còn có thể nghĩ biện pháp kéo trở về hiện tại hắn nhưng không có hy vọng quá lớn mã xuân tưởng đọc hiệu tôn vân ý tứ đầu lông mày nhuống một chút lập tức có phản ứng hừ chúng ta thánh địa người cũng sẽ không nói dối Chúng chi tôn bốn â nhân n nhưng thế hậu là vị đại nhân kia b i Giết b ọ hắn. lạnh thủ. không Xuân Tường rên tiếng, lập tức liền thủ. Trên Mã một dấu tức cất lập độc vị ũ cũng thần tác. nhóm động Bốn có v vũ thần xuất hiện ở tô sán trước mặt bọn họ đây là đông hoàng quốc cùng mặt khác hai đại người của quốc gia đông hoàng quốc hai vị tự nhân quốc một vị mặt trời không l ặ n một vị chỉ có điều đối diện người tới càng nhiều khoảng chừng bảy vị vũ thần t h á n h đ ị a ba vị nước mỹ hai vị ý chí quốc một vị còn có một cái không thuộc về thất đại quốc người vượt quốc trên bầu trời còn có hay không vũ thần đại gia cũng không biết ngược lại thất đại quốc cũng chỉ còn lại có lãng mạn quốc cùng bắc dương quốc vũ thần chưa hề đi ra còn lại năm cái quốc gia đều đi ra lập tức trong sân vũ thần số lượng thì đến được hai chữ số khoảng chừng mười một vị toàn trường không khí đều theo cái này mười một vị vũ thần xuất hiện mà trở nên áp bách cho dù là vũ vương bên trong cơn ư giả g tại nhiều như vậy vũ thần không tự giác tán phát u y áp bên d ư ớ i đều có loại cảm giác không t h ở nổi mười phần k i ể m chế liệu tần thiên đem các ngươi người phía sau giao ra à chuyện này chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua giống như là các ngươi phía trước ra cái vị kia phản đồ như thế người nói chuyện là thánh địa người nhìn hắn đứng tại ở giữa nhất vị trí rất hiển nhiên là cực kỳ có quyền nói chuyện người vương vĩ ngươi vẫn là cùng trước kia một cái liệu t i n h a các ngươi thánh địa phản đồ còn thiếu sao tại chiến trường bên trong cũng bởi vì các ngươi thánh địa người phản bội để chúng ta tổn thất bao nhiêu người ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lưu tần thiên tức giận ngược lại cười chúng ta bây giờ là luận sự ngươi không cần hồ dạo m a n triển vương vĩ đầu lông mày nhướng một chút đạo luận sự hung hăng c à n máy lưu tần thiên đại não trong khoảnh khắc đó đều có chút đứng máy người này nói là nói cái gì lời này cũng có thể nói ra lão lưu ngươi cùng thánh địa g á i này một số người nói nhiều như thế làm gì nhiều năm như vậy còn không hiểu bọn hắn l i ệ u tính trực tiếp động thủ là được rồi dương càn khôn cười hắc hắc sau đó ánh mắt nhất truyền ngự a khí hư h á c vương vĩ ta nói cho ngươi hay như vậy nếu như ngươi muốn động thủ mà nói chúng ta mặc dù đánh không lại các ngươi nhưng các ngươi thánh địa cũng đừng hòng sống yên ổn ngươi dám ngươi có thể thử xem dương càn khôn b u ô n g tay một bộ sao cũng được bộ dáng vương vĩ chăm chú nhìn dương càn khôn hắn biết dương càn khôn người này là đế vũ vũ thần thực lực rất mạnh cùng lưu tần thiên là cùng một cái đẳng cấp là thê đội thứ nhất tồn tại không kém mình chút nào tốt tốt, đại gia kỳ thực không cần khẩn trương như vậy chủ yếu sự tình vẫn là lần này chiến trường đi chúng ta thật tốt trò chuyện chút là được rồi mặt trời không lặn vũ thần lập tức đi ra hòa giải có thể không đánh hắn tự nhiên là không muốn đánh vũ thần ở giữa chiến đấu đây chính là thần chiến trước mắt lam tinh tại trong chiến trường chính thế cục không được tốt lắm khắp nơi đều là cường địch nếu như bọn hắn thật sự đánh ra n ộ khí liền phiền thoái vương vĩ ngay vậy cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là nhìn về phía tôn bân tôn bân người qua đây nói một chút sự tình là thế nào phát triển uy cái k i a ngươi cũng không nên hỏi thằng ngốc kia còn có các ngươi mấy cái cũng là ngốc hết c h ỗ t chê hoàn toàn không có làm rõ sự thật liền loạn đứng đội tô sán bây giờ nhìn không nổi nữa người này tại sao có thể vô s ỉ như vậy chương một trăm bảy mươi bốn chúng ta làm tinh cầm tổng bảng đệ nhất chương một trăm bảy mươi bốn chúng ta làm tinh cầm tổng bảng đệ nhất ba tô sán đột nhiên mở miệng nói chuyện tất cả mọi người ở đây đều n g ầ n ra đúng chính là tất cả mọi người giống như là một đám đại lao đang nói chuyện đột nhiên lao ra một vị học sinh tiểu học chỉ vào một đám đại lao mắng to đầm dạng trang diện trong nháy mắt trở nên ăn tĩnh cho dù là lưu tần thiên cùng dương kiền k h ô n hai người đều một mặt mộng bức xoay người nhìn về phía tô s á n người kia là ai a lưu tần thiên nhìn thấy dường như là chính mình ma v õ người nụ cười cứng n g ắ t lại song dạng này mắng vũ thần cho dù là hắn đều không tiện ra mặt vũ thần không thể n ụ c chư phi cũng là vũ thần nhất là tô s á n dạng này trực tiếp mắng mấy cái vũ thần sư phó đó là tiểu đệ tử của ta quý thường cũng động bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng lập tức vào tới vũ thần không thể n ụ bởi vì mỗi một vị vũ thần vô luận nhân phẩm của hắn như thế nào hắn đều là nhân loại anh hùng vì nguyên bản hắn là không muốn quản tô sán sự tình dù sao đây chính là quan hệ đến vũ thần cùng tôn nghiêm nhưng người này là đệ tử của mình cái kia lại là một chuyện khác sư phó tô sán còn nghĩ tiếp tục mắng nhưng tại nghe được sư phụ mình gọi cái này lưu tần thiên sư phó thời điểm tô sán liền kịp phản ứng người này hẳn là trần quang hiện ra sư huynh trong miệng nói vị kia a sư tổ tô sán lập tức kêu một tiếng tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ thu đệ t ử a lưu tần thiên trắng quý thường một mắt liền đối với tô sán cười cười a sán mau cùng bọn họ nói xin lỗi phía dưới quý thường nhưng là thừa dịp thời cơ này đi tới tô sán bên cạnh nghiêm túc nói đồng thời trong lòng quý thường cũng rất là nghi hoặc thông qua khoảng thời gian này ở chung hắn cảm thấy tô sán không phải là loại người này a nhưng hôm nay chẳng lẽ là quá tức giận ai quý thường thở dài đối với thánh địa sự t ì n h hắn cũng có nghe thấy những năm này chính xác không quá không chân chính nhưng hắn cũng biết trước mắt lam tinh thế cục một siêu mạnh cỡ nào t h á n h địa chính là cái k i a một siêu hành vi làm việc tương đương bá đạo sư phó không cần cùng bọn này đổ ngốc xin lỗi xong quý thường giật mình trong lòng nếu như nói vừa mới xin lỗi còn có cơ hội nhưng bây giờ lần này dù thế nào xin lỗi đều không hữu dụng tốt tốt tốt đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất nói như vậy người vương vĩ giận quá thành cười liền chuẩn bị đạo thủ vương vĩ người này là ta đồ tôn liệu tần thiên cho mày mặc dù hắn không thích t ô sán mà dù sao là chính mình mạch này người hắn không thể không bảo đảm l i u tần thiên vũ thần cũng không đ ủ đây chính là mấy vị kia quyết định quy củ ngươi chẳng lẽ là muốn phá hư hay sao ta lưu tần thiên hạ to miệng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở tô sán trước mặt quy củ ta lưu tần thiên tự nhiên biết nhưng chuyện này sư tổ chuyện này để cho ta tới giải quyết ta tô sán từ trong đám người đi ra nụ cười tự tin ngươi lưu tần thiên muốn nói cái gì nhưng nhìn lấy tô sán cái kia bộ dáng tự tin hắn hạ to miệng cũng không biết nên nói cái gì không có cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc bất quá hắn cũng tỷ lệ làm xong xuất thủ chuẩn bị thánh địa mặc dù bá đạo nhưng hắn chiến lược cũng không yếu thánh địa cũng sẽ không thật cùng bọn hắn về mặt giải quyết rất tốt ta ngược lại muốn ngươi muốn giải quyết như thế nào vương vĩ không có động thủ bây giờ động thủ trực tiếp giết tô sán hắn cảm thấy quá tiện nghi tô sán vĩ thúc tôn b â n không biết lúc nào đến vương vĩ bên cạnh đẩy vương vĩ ý tứ rất rõ ràng hắn muốn cho vương vĩ lập tức động thủ đừng nói quá nhiều bởi vì hắn nhưng là biết tô sán lần này thế nhưng là lấy siêu cao tích phân bắt lại cá nhân điểm tích lũy tên thứ nhất so tên thứ hai nhiều gấp mấy chục lần thực lực như vậy nếu như bị lưu tần thiên bọn người biết tuyệt đối sẽ chết bảo đảm tô sán tuyệt đối sẽ vương vĩ nhìn về phía một bên tôn bân trên mặt xuất hiện nụ cười thiếu bân không có việc gì đều tại trong sự khống chế của ta thế nhưng là tôn bân còn nghĩ nói chuyện lại bị vương vi cắt đứt đối với vương vĩ tôn bân cũng không có biện pháp vương vĩ tư cách rất giả tại tôn bân lúc nhỏ vương vĩ chính là một đời kia người nói chuyện vũ vương cực hạ n cừng giả khi đó toàn bộ thánh địa cũng chỉ hắn phụ thân là vũ thần tại hắn hồi nhỏ vương vĩ liền hướng dẫn qua hắn mặc dù vương vĩ liền h n g dẫn hắn mặc dù vương vĩ liền hướng dẫn qua hắn mặc dù vương vĩ liền h ư n g d u a n mặc dù v ư n vĩ tại trong thánh đ a bảy h ầ a theo thực lực c o h ỉ có t tô sán miết miệng lên mặc dù rất lười g i ả n giải nhưng ta người này tâm nhãn tiểu tôn bân nghe được cái này giật mình trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt phía trước nhìn xem các ngươi những cái này thánh địa người ta đã cảm thấy không quá đáng tin cậy không phải sao ta đều quay xuống tô sán nhấn xuống vòng tay lập tức một đạo truyền màn hình xuất hiện ở bầu trời vĩ t h ú c không thể để cho hắn yên tâm tôn bân nhìn thấy cái này truyền màn hình trong lòng hô to không ổn trước kia vô luận tô sán bọn hắn nói cái gì cũng không có chứng cứ hắn bằng vào cha mình hoàn toàn có thể không nhìn nhưng bây giờ tô sán lấy ra chứng cứ tới đây là muốn hủy hắn a vương vĩ trong nháy mắt liền hiệu tôn bân ý tứ hắn trước đây thế nhưng là dạy tôn bân không ít chuyện cái này thủ đoạn vô s ỉ tự nhiên cũng là hắn dạy lớn mật ta nhìn ngươi chính là thai ách người của phe kia yêu, yêu ma nghi ngờ chúng cho nên vương vĩ trực tiếp liền động thủ hắn động thủ tốc độ quá nhanh khoảng cách gần như thế cho dù là lưu tần thiền cũng chỉ là vừa mới phản ứng lại vương vĩ vì có thể vạn vô nhất thất đánh g i ế t tô sán mỗi lần xuất thủ là lấy tốc độ làm chủ uy lực không mạnh nhưng tuyệt đối rất nhanh đương nhiên cái này không mạnh cũng chỉ là đối với vũ thần mà nói đối với vũ thần phía dưới tồn tại tuyệt đối là hủy diệt tính công kích không tốt đối mặt vương vi cái này cử động vô s ỉ lưu tần thiên lên tiếng kinh hô đáng tiếc hết thệ đều đã quá muộn hắn bây giờ căn bản không kịp cứu tô sán lưu tần thiên chỉ tới kịp đứng tại tô sán phía sau chỗ ngăn trở vương vi công kích không để vương vi đợt công kích cùng còn lại người một giây sau mọi người ở đây cho là tô sán chắc chắn phải chết thời điểm tô sán âm thanh chậm rãi vang lên tiếp đó đám người liền thấy bọn hắn một màn rung động cũng không thấy tô sán có cái gì động tác quá mức chính là giơ tay một cái tiếp đó liền thấy vương vĩ công kích bị tô sán dễ như trở bàn tay đỡ được không có bao nhiêu gợn sóng sau đó tô sán âm thanh chậm rãi vang lên nguyên bản ta cho là ta nhận rõ các ngươi vô sỉ không nghĩ tới ta vẫn nói thầm các ngươi vô sỉ trình độ a đây là muốn hủy thi di tích tô sán ngự khí mang theo trào phúng cái gì ngươi ngươi như thế nào chống đỡ được ta công kích vương vĩ trên mặt b ì n h thản nụ cười biến mất con ngươi đột nhiên co r ụ t lại ta như thế nào chống đỡ được tô sán khỏe miệng vẻ trào phúng càng thêm đầm đầm quên nói cho ngươi biết lần này chúng ta làm tinh cầm tổng bảng đệ nhất tổng bảng đệ nhất vương vĩ sửng sốt một chút chung quanh tất cả mọi người cũng đều đi theo sửng sốt một chút chương 175 võ thần tô sán chương 175 võ thần tô sán tổng bảng đệ nhất cái hạng này bọn hắn chính xác nghĩ tới nhất là thánh địa cái này một số người bọn hắn chỉ cảm thấy thiên mệnh bất phảm lại thêm tôn bân dẫn dắt cầm một cái tổng bảng đệ nhất vẫn là có hy vọng không hổ là tôn bân đại nhân a không thiếu thánh địa người nhịn không được trong lòng t h m thán nhưng vào lúc này tô sán chiếu hình ra màn hình cũng tiến vào hình ảnh hình ảnh là gia tốc ngay từ đầu hình ảnh chính là tôn bân bọn hắn cùng cánh đồng tuyết giai ẩn tinh cầu đối chiến hình ả tôn b â n ngay từ đầu còn cao giọng la lên để cho đại gia cố gắng cùng địch nhân đối chiến vĩ thúc mọi người ở đây còn tưởng rằng tôn b â n thật sự rất tốt thời điểm tôn b â n gấp hắn nhưng là biết phía sau xảy ra chuyện gì tại dạng này phát ra tiếp thanh danh của hắn liền thật xấu quỷ tuyệt này chặn công、kích. Nhưng bây giờ hắn hắn bây kích. chăm chú, hắn tuyệt đối sẽ để Tô giờ đối đã để sẽ s á n đánh nặng trả giá đổi vương vĩ ngươi muốn làm gì tránh ra vũ thần không thể nhục tiểu tử này vũ nhục bản tôn hắn phải chết nếu như ta không để đâu mấy người các ngươi còn bên kia nhìn xem hảo làm gì đậu thủ thánh địa uy nghiêm không thể ném tôn bân là tên kia hậu đại tên kia thế nhưng là thánh địa t ự ợ n g t n g nếu như tôn bân mất mặt bị tổn thương chính là bọn hắn toàn bộ thánh địa mã xuân tường người đầu tiên đậu thủ thừa dịp lưu tần thiên bị vương vĩ ngăn lại thời điểm hắn hướng thẳng đến tô sán ra tay ta liền biết các ngươi thánh địa người ưa thích làm những thứ này chuyện trộm gà chục chó dương c à n khôn cười hắc hắc liền ngăn cản mã xuân tường đồng thời ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm một vị k h á c thánh địa người mã xuân tường không phải là đối thủ của hắn hắn có lòng tin ngăn lại hai người ngươi cảm thấy thật sự ngăn được chúng ta thánh địa người bị ngăn lại mã xuân tường cũng không có lộ ra phẫn nộ mà là ngoạn vị đạo không tốt dương c à n khôn sắc mặt b ộ t biến thánh địa vẫn còn có người cùng dương c à n k h ô n nghĩ một dạng hắn bị mã xuân tường cùng một vị k h á c vũ thần tập trung vào không hiếu động đánh một vị khắc núp trong bóng tối một vị cực kỳ am hiệu che giấu vũ thần ra tay rồi hắn vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đình thánh địa người có một cái điểm tốt đó chính là làm việc quả quyết tất nhiên quyết định muốn ra tay bọn hắn liền lập tức ra tay không có chút nào chần chờ chết đi không tốt lưu tần thiên giờ khắc này cũng cảm thấy tô sán chết chắc tô sán vừa mới hiện ra thời điểm quả thật không tệ có thể đối mặt nghiêm túc vũ thần còn lại là chuyên về đánh chết võ thần tô sán không có khả năng sống sót trừ phi là hắn một mực tại tô sán bên cạnh bảo hộ tô sán cuối cùng cam lòng đi ra tô sán nói đ ù a nợ nụ cười chờ đã lâu ba thanh phi đao xuất hiện ở trước mặt mỗi một chiếc đều mang khí tức cực kỳ kinh khủng toàn bộ hư không đều trở nên nhăn nhó cái gì lâm ấu bình nguyên vốn cho rằng ám sát một cái ngay cả vũ thần đều không phải là t i ể u quỷ tuyệt đối là dễ dàng biểu sát nhưng tại ba thanh phi đao đi ra ngoài trong nháy mắt lâm ấu bình có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cái này ba thanh phi đao uy lực rất mạnh t ù y ý một thanh chính mình cũng phải nghiêm túc ứ n g đối bây giờ ba thanh vừa ra hắn nhất thiết phải hết sức chăm chú bắt đao chạm ngay tại toàn lực ứng đối cái này ba thanh phi đao thời điểm một đạo sáng chói đao mang sẽ qua lâm ấu bình cả người lông tơ đều dựng lên hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp chạy lâm ấu bình trong nháy mắt làm ra chọn lựa chặn đạo kia sáng chói đao、mang. bởi vì đạo này công kích là có thể lấy đi mạng của mình mặt khác ba thanh phi đao uy lực mặc dù không tầm thường nhưng nhiều nhất liền để chính mình trọng thương sự thật cũng chính xác như thế chặt bạc đao chạm sau đó hắn lấy tự thân trọng thương đại giới thoát thân chỉ tiếc hắn vẫn là khinh thường tô sán thực lực muốn chạy tô sán nụ cười nghiền ngẫm từ bên trong đi ra đến bây giờ tô sán cũng không phải cái gì đều không làm bởi vì chính mình lựa chọn tốc độ xem như tương đối nhanh sau khi hối đoái xong b a n thưởng liền cùng chính mình nói đợi mọi người toàn bộ hối đ o i xong lại đem bọn hắn thống nhất đưa ra ngoài thừa dịp trong khoảng thời gian này tô sán liền bắt đầu điên cuồng ăn thần dược thần dược rất dễ dàng ăn no nhưng vì trở thành võ thần tô sán vẫn là cứng rắn t ắ t hạ đi bụng đều nhanh ăn nổ cũng may kết quả là tốt cả cây thần dược đều bị tô sán đã ăn xong tô sán cũng bởi vậy thu được gấp mười thần tính thừa số tăng thêm hai mươi bốn điểm thần tính thừa số chính là thu hoạch của mình tô sán nội tâm cảm thán đồng thời cũng nghĩ đến chính mình trở thành vũ thần hình ảnh tiêu hao một trăm ước năng lượng một thần tính thừa số thành công bước vào vũ thần cảnh giới lúc bước vào vũ thần cảnh giới tô sán cảm thấy cả người cũng không giống nhau giống như là hết thẻ chung quanh đều trong lòng bàn tay của hắn đao vực cùng lực chi lĩnh vực cũng tại chính mình bước vào vũ thần cảnh giới sau đó cùng theo đi tới cảnh giới mới đao đạo cùng lực chi đạo chính thức bước vào đạo lĩnh vực tô sán thuận tiện mắt nhìn chính mình trước mắt mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết một n g ă m t sáu bảy một tam giai sơ tinh thần một n g h sáu t sáu hai tam giai sơ thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ sáu sáu mươi năm cao giai kỹ nghệ bạt đao t r ạ m giai đoạn thứ năm ba mươi ba niệm đao thần t r ợ giai đoạn thứ năm ba mươi một thân pháp niệm thân quyết giai đoạn thứ năm ba mươi hai siêu phạm chi lực đao đạo 15% l phần trăm lực chi đạo sáu năng lượng hai ức thần tính thừa số không khí huyết cùng tinh thần cơ hồ làm mỗi cách một đoạn thời gian liền tự mình để thăng tăng lên tốc độ còn không nhỏ đương nhiên tại đi ra phía trước tô sán là không có thực lực này chỉ có điều tại đối mặt nguy cơ lúc tô sán đem còn lại năng lượng toàn bộ đều tăng thêm đi lên mới có bây giờ mặt ngoài hơn nữa tô sán phát hiện mình tại bước vào vũ thần cảnh giới sau đó hệ thống lại thêm một cái năng lực đó chính là có thể xem xét đối phương tin tức tô sán sở dĩ phách lối như vậy cũng là bởi vì nhìn vương vĩ đám người tin tức phát hiện chính mình tựa hồ tuyệt không yếu ít nhất không giống như cái kia vương vĩ kém thính danh vương vĩ khí huyết 20561. t i n h thần 13423. kỹ nghệ cơ sở thương pháp giai đoạn thứ 6-31%. cao giai kỹ nghệ vĩnh hằng lôi thương giai đoạn thứ 5-39%. lôi đ ỉ n h tương h pháp giai đoạn thứ 5-35%. t h â n pháp lôi đ ỉ n h du long giai đoạn thứ 5-36%. s i ê u phạm c h i lực thương đạo bảy phần trăm lôi đạo bảy đây chính là vương vĩ mặt ngoài trình thể xuống đại bộ phận đều tại tô sán phía trên chỉ có siêu phàm c h i lực yếu hơn tô sán tô sán lại nhìn những người còn lại bọn hắn phần lớn mặt ngoài vậy mà so vương vĩ còn thấp cái này vương vĩ xem như tối cường mười cái bất quá chính mình người sư tổ này thực lực cũng không tệ là tại chỗ bên trong đẹp mắt nhất một vị đến n ỗ i cái này ám sát chính mình thích khách đồ vật gì a quá yếu mặc dù n ắ m trong tay hai cái đạo nhưng hai cái đạo cũng chỉ là bốn phần trăm tiêu chuẩn cũng liền khí huyết cao hơn chính mình một điểm tô sán cũng không biết hắn là thế nào trở thành vũ thần kỳ thực tô sán còn thật sự hiểu lầm bước vào vũ thần cảnh giới sau đó muốn tăng cao thực lực quá khó khăn mỗi một bước đề thăng đều cần thời gian dài đi c h ố n g chất giống như là tô sán muốn tăng cao thực lực đạo mỗi đề thăng một phần trăm liền cần tiêu hao một điểm thần tính thừa số bạn đao chạm những cái k i a đột phá ba mươi phần trăm bình cảnh cũng cần một điểm thần tính thừa số tô sán vì càng thêm một thỏa đem hai mươi b ố điểm thần tính thừa số đều dùng thể chất cũng có thể thăng chỉ có điều cần một trăm thần tính thừa số mới có thể đề thăng tô sán tạm thời liền từ bỏ hắn nhưng không có nhiều như vậy thần tính thừa số có thể tiêu hao Trước tô sán có thể tăng lên nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì thần tính thừa số thêm điểm nguyên nhân những thứ này thêm điểm bớt đi tô sán đặc biệt nhiều thời gian giống như là vương vĩ bọn hắn la m tinh bên này căn bản là không có tăng lên vũ thần thực lực tài nguyên ở bên ngoài chiến trường vũ thần tài nguyên cũng ít đáng thương mỗi lần xuất hiện cũng là nhiều mặt thế lực cạnh tranh không có tăng lên thực lực tài nguyên bọn hắn tăng lên cực kỳ chậm chạp cho nên bọn hắn mới coi trọng như vậy lần này chiến trường bởi vì trong này cho tài nguyên rất nhiều đầy đủ để cho thực lực của bọn hắn để thăng một mạng lớn song đi đối mặt giai đoạn kế tiếp chiến đấu chủ đề kéo xa lâm ấu bình tại trả giá trọng thương đại giới sau điên cuồng lui nhanh nhưng tô s á n làm sao có thể như ước nguyện của hắn hắn nghiệm đao thần trận thế nhưng là bước vào giai đoạn thứ năm có thể duy nhất một lần điều khiển phi đao thế nhưng là cao tới hai mươi đ e m đương nhiên duy nhất một lần điều khiển hai mươi đ e m mà nói mỗi một chiếc phi đao huy lực tự nhiên sẽ đi theo giảm xuống điều khiển ba thanh là giỏi nhất đem đơn ngọn phi đao thực lực phát huy ra được cho nên tô s á n vừa mới điều khiển chính là ba thanh nghiệm đao thần trận hai mươi ngọn phi đao bay múa hai mươi ngọn phi đao kết thành thần trận trong chấp n ó n này lâm ấ bình chỉ cảm thấy một chữ chết tại trên đầu chính mình xuất hiện không lâm ấu bình phát ra tuyệt vọng c ầ m thét nhưng hết thệ đều đã quá muộn như thế hai mươi thanh đáng sợ phi đao dù là hắn là trạng thái hoàn mỹ cũng khó có thể chống cự thì càng không cần nói trạng thái của hắn bây giờ rào sát thật là rào sát tại hai mươi ngọn phi đao tạo thành thần trận phía dưới lâm ấu bình liền khiêng không đến ba giây thời gian hắn sinh mệnh khí tức cứ như vậy tàn đi đây hết thệ phát sinh quá nhanh từ lâm ấu bình ám sát tô sán đến tô sán phản xát lâm ấu bình cũng chỉ là mấy giây thời gian chờ tô sán làm xong đây hết thạy phát hiện toàn trường đều yên tĩnh lại an tính đáng sợ tất cả mọi người đều ngốc ngốc nhìn xem tô sán bao quát quý thường mọi người lộc cộc rất nhiều người đều xuống ý thức nuốt nước miếng một cái trận to hai mắt vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì tựa hồ có người đánh lén tô sán tiếp đó bị tô sán giết ngược nếu như chỉ là như vậy tựa hồ cũng không đáng giá trấn kinh nhưng vừa vận động tắt kia hình ảnh kia vừa mới đánh lén là vũ thần a tô sán đã vậy còn quá nhanh liền đem một vị vũ thần giết đi giờ khác này vô số người đại nao đều có chút không đủ dùng nhất là vương vĩ trợ vũ thần kinh hãi nhất dù sao bọn hắn thế nhưng là vũ thần a Bọn hắn có thể nhìn thể có ra đương ồ vật、so、với cái kia không phải vũ thần so cái kia phải nhiều không n g ờ i nhiều lắm. Lâm Âu Bình mặc dù trở thành、vũ、thần chỉ h Ấu lắm. Lâm mặc có dù trở vũ năm, n n h ư h ắ nhiên t ự lực sự c là tổng thật tính Nhất không ẩn nấp hợp yếu. đ Lâm là muốn dám Ấu đều Bình hắn cảnh không kinh thường. Đương n cho h giác, dù i nếu như là chính diện đối chiến mà nói lâm ấu bình chính xác yếu đi chút điểm ấy hắn cũng thừa nhận có thể xem là yếu đi chút cũng không đến nỗi vừa đối mặt liền thua a đây thật là thái quá đến nhà rồi cho dù là hắn muốn đánh giết lâm ấu bình đều cần đại chiến mấy trăm lần hợp tại đánh đổi khá nhiều sau mới có khả năng đánh chết lâm ấu bình nếu là muốn chạy mà nói hắn có thể hay không lưu lại cũng là cái vấn đề bây giờ tô sán như vậy sạch sẽ lanh lẹ liền đem lâm ấu bình giết vậy không phải mang ý nghĩa tô sán thực lực ở trên hắn nghĩ tới đây vương vĩ đem ánh mắt nhìn về phía một bên tôn bân ý tứ rất rõ ràng tiểu tử này là gì tình huống tôn bân đã sớm sợ cho váng nơi nào chú ý đến vương vị ánh mắt hắn hắn tại sao có thể là vũ thần không có khả năng nhưng sự thật đặt tại trước mắt không phải do tôn bân không chấp nhận cái này để cho hắn tuyệt vọng sự tình đánh lén sao các người thánh địa người chính là bực này địa bộ tô sán nụ cười khinh thường người là vũ thần vương vĩ không được đến tôn bân đáp lại liền trầm giọng nhìn về phía tô s á n có phải hay không vũ thần ta cũng không rõ ràng nhưng đánh hẳn là không có vấn đề tô s á n miết miệng cười nói cái này thánh địa người ngược lại đều đắc tội tô s á n cũng không sợ đắc tội nhiều một chút hảo rất tốt vương vĩ không có sinh khí ánh mắt của hắn mang theo ngưng trọng tô s á n trở thành vũ thần đó cũng không có cái gì vũ thần không thể nhục t u y ế t pháp tô s á n cũng đi theo một con d u n dế trở thành giống như hắn tồn tại vương vĩ hít sâu một hơi tất nhiên đắc tội đó cũng không có giữ lại cần thiết nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bất quá vương v i mắt nhìn lưu tần thiên bọn người lông mày n í u một cái chuyện này xử lý không tốt trước mắt lam tinh thế cục tổng thể là lấy bọn hắn thánh địa làm chủ còn lại thế lực làm phụ hiện tại vấn đề chính là ở bọn hắn thánh địa cũng không phải bền chắc như thép lam tinh đệ nhất cường giả tuyệt đối đệ nhất cường giả chính là bọn hắn thánh địa người tên là tôn vũ làm gì tôn vũ người này quá chính trực làm việc công bình công chính bằng không bọn hắn thánh địa đã sớm thống trị toàn bộ lam tinh cũng chính là cái này mấy trăm năm tôn vũ hoàn toàn đầu nhập vào trong tu luyện mặc kệ chuyện bên ngoài bằng không hắn cũng không biện pháp đem thánh địa biến thành hắn hình dạng bất quá mặt khác trong năm vị vũ thần cũng chính là thực lực mạnh hơn hắn cái kia cùng tôn vũ là người một đường rất khó giải quyết thế cục trước mắt liền biến thành dạng này đông hoàng quốc cự nhân quốc mặt trời không lặn còn có một vị khác nắm giữ vũ thần quốc gia tiến phong quốc vì một bộ bọn hắn chủ yếu là đi theo tôn vũ cùng viên phóng viên phóng chính là thực lực k i a m ạ n h hơn hắn hậu bối bàn bạc nắm giữ mười vị vũ thần bất quá tôn vũ là thánh địa người mạnh nhất xem như tất cả vũ thần l ã n h tụ u y vọng cao có thể đem tôn vũ bại trừ bên ngoài viên phóng cũng là tiêu sái tính cách mặc kệ đồ vật bên này cơ bản đều xem như lấy đông hoàng quốc làm chủ thế lực tiếp đó chính là lấy hắn cầm đầu tăng thêm thánh địa mặt khác bốn vị vũ thần không đúng bây giờ là ba vị còn có nước mỹ ý chí quốc bắc dương quốc cộng thêm hai vị khác nắm giữ vũ thần người vượt quốc liệt m ạ quốc bọn hắn một phe này vũ thần số lượng thì càng nhiều m ộ ư ơ i ba người còn toàn bộ đều có thể chỉ huy động đến nỗi còn lại hai cái chính là trung lập lãng mạn quốc hòa thành đường quốc hai phe này thế lực không tham dự bọn hắn đấu tranh không đúng hiện tại bọn hắn lại thêm một cái người thực lực còn rất mạnh vương vĩ nhìn xem trẻ tuổi không tưởng nổi tô sán khỏe mắt trực ngày phải chết bằng không đây cũng là một cái viên phóng đã ngươi cũng là vũ thần m ặ trước t cái k i a vũ nhục vũ thần sự tỉnh ta liền tha thứ ngươi bất quá ngươi có biết vũ thần là thuộc về nhân loại quý báo nhất chiến lược đại gia có thể tỉ thí với nhau cho dù là đem đối phương trọng thương cũng không có vấn đề nhưng tuyệt đối không thể đánh chết đối phương nếu không thì là vi phạm với chúng ta làm tình vũ thần công ước là muốn xử tử hình vương vĩ tô sán hắn không biết cái này công ước người không biết vô tội hơn nữa còn là lâm ấu bình trước tiên ám sát tô sán tô sán hoàn toàn là xuất phát từ phản kích mới đưa lâm ấu bình giết chết lưu tần tiên lập tức đạo tô sán đột nhiên một phát lấy không kém gì thực lực của mình đem lâm ấu bình giết lưu tần tiên trấn kinh ngoài càng nhiều vẫn là kinh hỷ quá vui mừng nếu không phải là nơi không đúng lưu tần thiên đều nghĩ hát vang hai khúc tới biểu thị tâm tình của mình bọn hắn mạch này rốt cuộc phải có người kế nghiệp hắn mặc dù kính n ể vị kia nhưng vị kia thật sự không quản sự viên phóng cũng không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt thường xuyên tìm không thấy người chỉ hiểu được tu luyện giết địch bọn hắn một phe này hoàn toàn là hắn cùng dương tiền không chống đỡ quá mệt mỏi chương một trăm bảy mươi bảy vây k h ố n thành cơ duyên c h i thành chương một trăm bảy mươi bảy vây không thành cơ duyên tri thành vương vi tự nhiên biết lưu tần thiên sẽ lấy cái này nói chuyện hắn cũng biết dạng này là chắc chắn không có cách nào giết chết tô sán mục đích của hắn cũng không phải dạng này đúng vậy a tô sán hắn vừa mới trở thành vũ thần cũng không biết hiệp ước này húng chi là lâm ấu bình trước tiên hạ tử thủ rất nhanh liền có người phụ họa lâm ấu bình cũng không biết tô sán là vũ thần vương vi tùy ý đề câu lời nói xoay chuyển chỉ có điều giết vũ thần tự nhiên là yêu cầu được trừng phạt trừng phạt gì lưu tần thiên tao mày hỏi hắn biết một phen trừng phạt là á không thể t i ế u trấn thủ không thành không có khả năng lưu tần thiên không chút suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt k h ố n thành tô sán ở một bên nhưng là hơi nghi hoặc một chút vì cái gì sư tổ phản ứng lớn như vậy hh ắ c ắ cái c này k h ố n thành đi được xưng là hỗn loạn c h i thành bên trong ngư long hô t ạ p loại người gì cũng có đương nhiên nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy lão lưu phản ứng ngược lại không đến nỗi lớn như vậy mấu chốt nhất chính là k h ố n thành nơi này quá nguy hiểm dương c à n không chẳng biết lúc nào đến tô sán bên cạnh cười ha hả phổ cập khoa học đối với vũ thần mà nói cũng nguy hiểm không đúng vậy à vũ thần cũng rất nguy hiểm bởi vì tất cả tiến vào khấu thành người cảnh giới đều sẽ bị áp chế đến không phải võ giả giai đoạn cũng chính là không phải nhập giai sinh mệnh khác biệt chính là mọi người đối với ý cảnh đối chiêu thức cảm n ộ nhưng cái kia yếu đ ố i thân thể lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực tùy tiện mấy cái cường đại chiêu thức nói không chừng tại sử dụng ra ngoài phía trước chính mình thì không chịu nổi chật c h ư t cho nên a các đại thế lực phái đến vây k h ố n trong thành người cơ bản đều là võ giả còn có số ít vũ vương hiếm có vũ thần đi vào tô sáng gật đầu một cái vậy dạng này chỗ đại gia vì cái gì vì cái gì hh vậy cái này cũng rất đơn giản bởi vì cái này khốn thành nó còn có một cái tên tên là gì cơ duyên tri thành cơ duyên tri thành đúng vậy à bởi vì tại cái này vây khốn trong thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra tài nguyên bất nhập giai tài nguyên nhất giai tài nguyên nhị giai tài nguyên tam giai tài nguyên thậm chí là thần dược cũng có thể đổi mới ra tới tô sán nghe được thần dược hai chữ này thời điểm chỗ sâu trong con ngươi hơi hơi có rút thần dược đây chính là hắn tạm thời có thể có được thần tính phương pháp duy nhất cho nên cái này khốn thành hắn muốn đi tô sán bất động thanh sắc tiền bối thần dược này là cái gì thần dược dương càn khôn xứ sở nói khẽ thần dược à thần dược là thiên tài địa b ả o một loại chỉ có điều thần dược bên trong lần chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ cái này năng lượng à có thể tăng lên trên diện rộng vũ thần thực lực một gốc thần dược liền có thể tiết kiệm mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm thời gian không phải sao vây khốn trong thành chuyên r a tin tức tại một tháng sau sẽ có thần dược xuất hiện cho nên đến lúc đó sẽ có đặc biệt nhiều người vãng k h ố n thành bên kia trên đúng kém chút quên nói cho ngươi biết các ngươi trước đây chiến trường kia xem như giai đoạn thứ ba qua một đoạn thời gian nữa ta cũng không biết phải bao lâu giai đoạn thứ tư liền tới phút cuối cùng giai đoạn thứ tư a chính là tích lũy thực lực giai đoạn đến lúc đó mỗi cái tinh cầu đều biết tiêu hóa các ngươi tại chiến trường bên trong lấy được tài nguyên để thăng một đợt thực lực xuất hiện một nhóm vũ thần sau đó thì sao giai đoạn thứ tư liền sẽ mở ra giai đoạn thứ tư chiến trường ngay tại chiến trường chính bên kia liền không còn là các ngươi loại kia cỡ nhỏ chiến trường lần này chiến trường rất trọng yếu bởi vì thua trận doanh thật sự sẽ diệt tộc dương càn k h ô n nói đến đây ngữ khí trở nên ngưng trọng lên tô sán ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng bởi vì lần này đây không phải tiểu đà tiểu nháo đây mới thực là quan hệ đến toàn bộ lam tinh chiến tranh rồi bất quá có một chút cái này khốn thành tại giai đoạn thứ tư đến phía trước sẽ xuất hiện thật nhiều lần tài nguyên để cho đại gia cạnh tranh vì chính là bù đắp một chút t i n h cầu tại tiểu chiến trong t r à n g thu được tài nguyên quá ít nguyên nhân cái kia giai đoạn thứ năm tô sán phía trước nghe như sư phó nói qua chỉ có điều như sư phó nói tương đối hằng hồ giai đoạn thứ năm a đó chính là thần chiến giai đoạn liên quan tới thần chiến giai đoạn sự tỉnh ta hiểu rất nhiều t hiếu ta chỉ biết là đến lúc đó sẽ có thật nhiều cái chiến trường nối liền cùng một chỗ cùng nhau tiến hành chiến đấu đến lúc đó còn sẽ có lấy cực kỳ khủng đố đựng chiến thế còn khủng nguy bông xuống, chỉ có chống nổi nguy、cơ. hơn nữa trong chiến trường làn truyền tinh cầu, mới có thể chịu đựng được, trở thành chân chính lúc lấy lực. có cực cơ chỉ có cơ, cầu, có chịu được, sẽ kỳ thể mới ra trở trụ vũ dạng này nghe dương c à n khôn lời nói tô sán đối với quy tắc giải càng nhiều thế là tô sán đứng ra ngoài k h ố n thành ta có thể đi a dương c à n khôn ngây ngẩn cả người hắn mới vừa rồi cùng tô sán nói nhiều như thế chính là vì nói cho tô sán cái này vây khốn nội thành cơ duyên không thiếu nhưng đối với vũ thần mà nói quá nguy hiểm hoàn toàn không cần thiết đi vào mạo hiểm dù sao tại ngoại giới bao nhiêu vó giả bao nhiêu vũ vương đều khó có khả năng đối với vũ thần tạo thành uy hiếp nhưng đến cố thành vũ thần thực lực bị hạn chế bị áp chế ở chín trăm chín khí huyết c ự c hạng ngươi có thể đánh mấy cái tất cả mọi người là chín trăm chín khí huyết c ự c hạng ngươi lại có thể đánh cho ăn bệ bụng đánh cái một hai trăm người a dù sao đi vào trong này nhưng không có ai thật là chín trăm chín khí huyết c ự c hạng không phải nhập giai võ giả tất cả mọi người là võ giả vũ vương thậm chí có cực kỳ cá biệt vũ thần cho nên dưới tình huống bình thường vũ thần thì sẽ không đi vào dù sao vũ thần đối với một thế lực mà nói số lượng rất ít là trụ cột mà võ giả vũ vương loại tồn tại này số lượng cũng rất nhiều người chết không đau lòng mỗi phe thế lực tại vây khốn nội thành đều có dừng lại nhân viên số lượng nhưng số lượng này là dừng lại số lượng mà không phải tổng cộng có thể đi vào số lượng dưới tình huống như vậy một người thực lực cường đại liền không có trọng yếu như vậy tô sán ngươi đừng làm loạn liệu tần thiên cấp sư tổ ta rõ ràng chính mình nói cái gì chỉ có điều nếu như ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt vậy hắn thì sao hắn vương vĩ sửng sốt một chút hắn đưa ra để cho tô sán khứ khống thành cũng chỉ là công phu sư tử ngoạn m ặ thôi cũng không phải thật sự chuẩn bị để cho tô sán đi chỉ là vì câu nói kế tiếp thuật tiến hành làm nền dù sao khốn thành c h ỗ kia là không có vũ thần nguyện ý đi thật vất vả đến vũ thần cảnh giới ai nguyện ý bảo khốn thành vậy đi chịu chết nói khó nghe khốn thành chính là đội cảm tử mới sẽ đi chỗ ân chuyện lần này các ngươi xem video cũng đều biết đúng kém chút quên nói cho các ngươi biết lần này ta không chỉ dẫn theo làm tinh bắt lại tổng bảng đệ nhất ta còn cầm một nhân bảng tên thứ nhất tô sán nụ cười nghiền ngẫm nghe nói như thế đám người ngược lại là không có ngoài ý mớn ngươi cũng trở thành vũ thần đây nếu là không có cách nào lấy đệ nhất đó mới kỳ quái đâu dựa theo đi vào cách nói trước đây cái này tôn b â n nghiêm trọng không tuân theo đại gia chế định quy tắc thân là thống lĩnh không chỉ có ích kỷ từ bỏ tín nhiệm hắn đám người còn cần phần này tín nhiệm hại chết bao nhiêu người ta cho rằng tôn b â n hành vi mới là nhất là đáng xấu hổ bội bạc đáng chém đến lúc cuối cùng một cái g i ế t chữ hạ xuống s o n g một thanh phi đao trực tiếp xuyên thủng tôn bân bụng chương 178, đánh g i ế t tôn bân vương vĩ ra tay chương 178, đánh g i ế t tôn bân vương vĩ ra tay cái gì tô sán động tác quá nhanh thật sự quá nhanh trôi này phi đao đã sớm tại phụ cận l n nút lại thêm tô sán lợi dụng cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất thuật còn có đồng ý đi tới khốn thành hai chuyện này hấp dẫn đại gia chú ý dù là cái này tôn bân ngay tại vương vĩ bên cạnh cũng bị tô sán cho miễu sát căn bản không phòng được người sao dám nhìn tận mắt tôn bân chết ở chính mình bên cạnh vương v ĩ triệt để ép không được tự thân lựa giận loại cảm giác này giống như là tô sán chạy đến trên đầu của hắn đ ị ị một dạng hắn làm sao có thể nhìn được cho nên vương vĩ ra tay rồi đến hay lắm nhìn thấy vương v ĩ ra tay tô sán không sợ chút nào phiền t o á i l i u tần thiên dương càn khôn bọn người nhìn thấy tôn bân chết đều cảm thấy tệ cả ra đầu bọn hắn thế nhưng là đều biết tôn bân thân phận mặc dù bọn hắn cũng đối tôn bân rất bất mãn nhưng ai để cho tôn bân là tôn vũ dòng dõi duy nhất dòng dõi tôn vũ lại là bọn hắn người tôn kính nhất cho nên bọn hắn cũng không có động sát tâm ai ngờ tô sán vậy mà trực tiếp xuống hạ thủ tôn bân đến chết cũng không dám tin tưởng hắn vậy mà lại chết ở nơi này vẫn là tại v ì thuốc bên người đáng tiếc tô sán công kích quá mạnh mẽ tôn bân trực tiếp liền chết chết rất nhiều c h ế t để không có ai có thể nhìn thấy hắn không thể tin được bộ dáng kế tiếp làm như thế nào những người còn lại cũng đều không khỏi nhìn lưu tần thiên một mắt lòng của bọn hắn cũng đi theo dối loạn lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ tư kế tiếp thế nhưng là lúc dùng người dạng này làm lam tinh nguy cơ rất lớn a bảo vệ tô sán tôn vũ tiền bối sẽ lý giải lưu tần thiên rất nhanh liền làm ra quyết định tô sán là bọn hắn tiếp xuống hy vọng cũng là duy nhất có hy vọng bắt kịp tôn vũ tiền bối người lam tinh không thể không có tô sán đương nhiên lưu tần thiên cũng là có tư tầm tô sán thế nhưng là đệ tử của hắn đệ tử a f r a n h trong lúc suy tư tô sán liền cùng vương vĩ chiến lại với nhau lưu tần thiên vốn cho là tô sán có thể không phải vương vĩ đối thủ phía trước có thể miễu s á t lâm ấu bình là có đánh bất ngờ lại thêm lâm ấu bình chính diện tác chiến năng lực chính xác rất kém cỏi nguyên nhân nhưng nhìn đến tô sán cùng vương vi đánh vào cùng một chỗ tô sán rất rõ ràng đem vương vi áp chế thời điểm lưu tần thiên sửng sốt một chút không chỉ là lưu tần thiên tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người tô sán hắn hắn không phải vừa trở thành vũ thần sao thực lực này làm sao lại mạnh như vậy lộ cộng lưu tần thiên càng là nuốt nước miếng một cái vương vi cùng thực lực của hắn sàn sàn với nhau hắn có thể sẽ càng mạnh hơn một chút nhưng tuyệt đối không có cách nào giống tô sán dạng này để lên vương vi đánh cái này đại gia lần nữa trở m ặ t nguyên bản song phương vũ thần đều chuẩn bị xuất thủ nhưng tại nhìn thấy tô sán đem vương vị đệ lên đánh thời điểm bọn hắn đều không hẹn mà cùng dừng tay nhất là nước mỹ mấy cái quốc gia này người bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy tình huống bên trong cũng biết mình người là bởi vì cái gì nguyên nhân chết dưới tình huống như vậy kỳ thực bọn hắn đối với thánh địa người cũng là có câu h á n hận bọn hắn tại đi thời điểm thế nhưng là cho thánh địa người đưa không ít thứ nói không thiếu lời hữu ích nhưng đến đầu tới đâu tôn bân trực tiếp bắn bọn hắn người dùng bọn hắn người làm đẹp lưng tự mình chạy ra ngoài cái này khiến bọn hắn ý khó bình nếu như nói thanh địa một mực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối bọn hắn liền xem như ý khó bình cũng biết cưỡng chế để cho chính mình bình tĩnh lại hiện tại vấn đề chính là ở tô sán xuất hiện lâm ấu bình chết lưu tần tiên một phe này người ra một cái thực lực không kém gì vương vĩ thậm chí là tại vương vĩ phía trên người thực lực này đi đi về về ban đầu t r ê n lệch liền r ú t nhỏ không nước mỹ bọn hắn người đột nhiên nghĩ đến nếu như là bọn hắn quay người nhìn về phía đông hoàng quốc ôm ấp hoài bao cái k i a đông hoàng quốc một phe này thế lực không phải liền là mạnh nhất xem như nhiều năm như vậy đối thủ bọn hắn đối với đông hoàng quốc vẫn còn là rất hiểu đáng tin cậy thật sự đáng tin cậy những năm gần đây đông hoàng quốc đối với đồng minh biểu hiện bọn hắn đều là nhìn thấy trong mắt thật sự không lời nói nếu không phải là bởi vì thánh địa mới là thật đùi bọn hắn cũng biết lựa chọn đông hoàng quốc như thế có thể tin minh h i ế u nhưng bây giờ thánh địa bắt đầu xa suốt bảy vị vũ thần chết một vị một vị mặc dù là nhân loại tuyệt đối người mạnh nhất nhưng vị này tình huống rất đặc thù cơ bản không hỏi thế sự đối với thánh địa đối với toàn bộ làm tinh thái độ đều không kém bao nhiêu không đúng bọn hắn đột nhiên nghĩ đến vị này duy nhất dòng dõi bị đông hoàng quốc người giết chết Vị này một ặ c Bạc con dù nghĩa、Bạc、Vân Thiên, nhưng mất con mối thủ không thủ mắt mối đổi vị khác là lam tinh đệ nhị cường giả mặc dù cùng hắn ở cùng một cái thê đội người có chừng mấy vị nhưng thực lực của hắn vẫn là rất mạnh chỉ có điều cái này tình huống cũng tương đối đặc thù cùng vương vĩ không hợp nhau lắm ngược lại cùng đông hoàng quốc tương đối thân cận còn lại chính là vương vĩ bọn bốn người bọn hắn cái này một số người cũng chính là người một phe này vương vĩ theo lý thuyết bọn hắn một phe này tại thánh địa người cũng chỉ có bốn người mà đông hoàng quốc đâu trước kia là ba vị bây giờ tăng thêm t ố sán đó chính là bốn vị vô luận là dương càn khôn vẫn là lưu tần thiên hay là bây giờ đẻ lên vương vĩ đánh tô sán cũng là ở vào thê đội thứ hai tồn tại dưới tình huống như vậy chỉ cần vị kia không ra không đứng tại thánh địa bên này thánh địa căn bản không có tí ưu thế nào vậy chúng ta nước mỹ ý chí quốc bắc dương quốc tam đại quốc gia đại biểu lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự nhưng cái này do dự khi nhìn đến tô sán xung quanh bay múa hai mươi ngọn phi đ a o sau liền làm ra lựa chọn đi nương nhờ đông hoàng quốc tiểu t ử này vương vĩ cũng là sắc mặt đột biến hắn trước kia cho là chính mình toàn lực bộ phát mà nói tuyệt đối có thể đẻ lên tô sàn đánh thật không nghĩ đến hắn bây giờ không chỉ có là bị tô sán đệ lên đánh liền tự thân sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp không tốt vương vĩ tê cả ra đầu tiếp tục như vậy nữa hắn không chết cũng muốn lột ra a lưu tần thiên người nhanh ngăn lại tô sán không có cách nào dù là biết mất mặt vương vĩ cũng chỉ có thể giống lớn đi ra lưu tần thiên cười ha ha không nghĩ tới vương vĩ ra hỏa này cũng có một ngày như vậy thực sự là vui chết hắn chết tô sán nhưng không có mảy may lưu thủ mặc dù hắn bây giờ biết vũ thần công ước công ước bên trong vũ thần là không thể hạ tử thủ nhưng vấn đề là Tô thể nhất giết chết không Sán sẽ pháp nhưng nhân lưu lại ý nghĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện lưu có cựu có đem mà lại ý vương vĩ Bây đây yếu này. giờ công miệng người Không. Vương cái hội. nỗi đối với ai cái chính cơ ước. Chỉ cần trước xách thần định. mình mạnh, mình Đến Sán nét lên, là là một dám mặt Tô đất đủ vũ Vĩ ở phát giác khí tức tử vong giờ khác này vương vĩ cũng không dám có bất kỳ do dự toàn lực bộc phát thật là đem giữ nhà bản lĩnh đều dùng đi ra hảo thật mạnh tô sán sư phó cũng chính là quý thường xưng s ở xuất thần cái này niệm đao thần trận thế nhưng là hắn t r u y ề n cho tô sán có thể xem là hắn tại niệm đao thần trận càng lộ cũng xa xa không bằng tô sán thậm chí có thể dùng t r ê n l ệ n h rất xa để hình dung tô sán cái này tùy ý một cái phi đao thì có thể làm cho hắn chết nhiều lần thấy cảnh này quý thường thật là lại vui mừng lại khó chịu a chương một trăm bảy mươi chín vương vi chết chương một trăm bảy mươi chín vương vi chết vui mừng là đệ tử của mình mạnh như vậy trò giỏi hơn thầy khó chịu là tô sán mới trở thành đệ tử của mình bao lâu à nhanh như vậy liền đem chính mình t r ụ chết tại trên bờ cát cái này khiến quý thường rất không có cảm giác thành kiểu. Nhanh, nhanh, nhanh. vương vĩ vội vàng thôi động trường thương trong tay nhất thiết phải nhanh đây nếu là chậm nữa mà nói hắn có thể thật muốn chết ở tô sán trên phi đao hô chạn lúc vương vĩ đem tô sán g m i ệ m đao thần trận ngăn trở hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này vương vĩ chỉ thấy một đạo sáng chói đao mang sẽ qua tiếp đó cả người hắn liền bị bao khỏa ở trong lĩnh vực vương vĩ l i ề u mạng triển khai lĩnh vực muốn đối kháng nhưng một giây sau đao quang kia trực tiếp từ trên người hắn sẽ qua vương vĩ trận to hai mắt bởi vì hắn cảm nhận được mình sinh mệnh khí tức đang biến mất đang điên c u n g trôi qua hắn đây là muốn đã chết rồi sao a lưu tần tiên h cả người đều mộng hắn sở dĩ không có h n g ngừng đơn thuần chỉ là muốn cho vương v ĩ ăn nhiều một chút đau khổ dù sao hắn cảm thấy tô sán thực lực chính xác mạnh so vương vĩ mạnh một chút nhưng mạnh có hạn thực lực như vậy nhiều nhất chính là để cho vương vĩ ăn chút đau khổ không có khả năng thật sự giết chết vương vĩ có thể để lưu tần tiên h không có nghĩ tới là cứ như vậy một lát sau vương vĩ liền chết đây là sự thực thời tiết muốn thay đổi sao cái này lưu tần tiên h đều có chút không biết mình nên nói gì thật sự là lần này cho hắn chấn kinh quá lớn vương vĩ thực lực cùng chính mình không sai bề lắm chính mình tối đa cũng liền mạnh một chút như vậy tô sán có thể đem vương vi đánh g i ế t đây cũng là mang ý nghĩa đánh g i ế t chính mình cũng là không có bất cứ vấn đề gì tiểu t ử này quá khoa trương đi hắn thật sự vừa trở thành vũ thần còn có ai cũng nghĩ vì tôn bân ra mặt vì loại này bại hoại ra mặt đem vương vi đánh g i ế t tô sán giống như là làm một kiện đặc biệt không đáng kể việc nhỏ căn bản không có để ở trong lòng ngữ khí rất bình thản nhưng chính là cái này dọn bình thản làm cho tất cả mọi người tâm đều đi theo nhảy một cái không có sao vậy được vậy chuyện này cứ như vậy đi qua ta không tuân theo vũ thần công ước ta c à n nguyện đến k h ô n thành bị phạt bất quá lần này tiểu chiến c h à n g cần ta tiến hành phân phối bởi vì lần này có thể có được đệ nhất đại bộ phận là công lao của ta điểm ấy các ngươi không có ý kiến chớ tô s á n đem ánh mắt nhìn về phía đi theo chính mình đi ra ngoài cái kia hơn ba trăm người ngựa khí bình thản nói không có không có ý kiến đại gia điên c u ồ n g lắc đầu nói đùa cái gì ai dám có ý kiến a húng chi sự thật chính xác như thế nếu như không phải là bởi vì tô s á n không cần nói có thể hay không cầm tới tổng điểm tích lũy đệ nhất liền xem như có thể hay không sống sót đi ra cũng là một cái vấn đề vậy cứ như thế quyết định tô xán đem chuyện đã định xuống dưới liền đem ánh mắt nhìn về phía lưu tần thiên sư tổ dạng này có thể không sư tổ lưu tần thiên ngay từ đầu thật sự không có phản ứng kịp ai bảo tô sán b ả y ra thực lực quá biến thái thật sự quá biến thái là tô sán kêu chính mình hai lần lưu tần thiên mới phản ứng được a ngươi nói cái gì ta nói là lần này tài nguyên để cho sư tổ các ngươi tiến hành phân phối ngươi cảm thấy thế nào có thể rất nhanh thời gian lại qua vài ngày bởi vì tô sán đột nhiên xuất hiện toàn bộ thế giới cách cục đều đang phát sinh cải biến cực lớn đương nhiên đây hết thể đối với dân chúng bình thường mà nói ngược lại là không có biến hoa quá lớn dù sao thánh địa sự t ì n h người biết thật sự không nhiều biến hoa này chủ yếu là nhằm vào cao tầng còn có toàn bộ thế giới cách cục đến nỗi tạo thành chuyện này nhân vật chính nhưng là thư thư phục phục nghỉ ngơi mấy ngày liền bước lên hành trình đi t ớ i k h ô n thành hành trình tô sán k h ô n thành ngươi có thể không đi chiến trường cửa vào lưu tần thiên đứng tại lối vào bên này cũng chỉ có tô sán cùng lưu tần thiên hai người còn lại vũ thần đều không ở cái địa phương này lam tinh tại chiến trường chính bên trong địa vị không được tốt lắm khắp nơi đều là được nhân dưới tình huống như vậy vũ thần nhóm tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ giống như là lần này đơn thuần cũng chỉ là bởi vì lần này tiểu chiến tràng tưởng thường qua tại trọng yếu mới ra đến nhiều người như vậy không phải sao sự tình vừa kết thúc đại gia liền toàn bộ trở về hơn nữa bởi vì lâm ấu bình cùng vương vĩ hai vị này vũ thần tử vong áp lực của bọn hắn lớn hơn dưới tình huống như vậy bọn hắn trở về nhanh hơn lưu tần thiên kỳ thực cũng là chuẩn bị đi về chỉ có điều mấy ngày nay tại phân phối liên quan tới tiểu chiến trong tràng tài nguyên lại thêm chuẩn bị cùng tô sán đi vào chung ngay tại bên ngoài nhiều làm trễ mãi mấy ngày đi nhất định phải đi Ta Tô tự Sán nói chuyện tự nhiên Còn có phải giữ lời. là mấy ộ t Tô trong thành thần câu mục đích của chính dược. vây nói Sán không nói, mình khốn ngoài đi sắp m ra là ngày nay tô sán cũng được phân phối không thiếu tài nguyên xem như lần này dẫn theo lam tinh cầm tới tiểu chiến tràng tích phân đệ nhất mấu chốt chủ lực tô sán cá nhân lấy được mười phần trăm tài nguyên tài nguyên thật sự rất nhiều bất quá những tư nguyên này không có một kiện nắm giữ thần tính thừa số toàn bộ đều chỉ có thể chuyển hóa thành năng lượng chuyển hóa hiệu suất cũng rất cao tô sán tùy ý mắt nhìn bảng điều khiển riêng 21342, tam a g i đây chính là tô sán trước mắt mặt ngoài đây vẫn là tại tô sán đem một bụi khắc thần dược cho ăn sóng tại gấp năm lần g i a trì thu được mười hai điểm thần tính thừa số cho tiêu hóa còn có các phương diện số liệu đều tăng lên tình huống phía dưới có năng lượng 1067 ức đáng tiếc hắn bây giờ các phương diện đều gặp phải bình cảnh cao dai kỹ nghệ đột phá cần thần tính thừa số thân pháp đột phá cũng cần thần tính thừa số siêu phạm chi lực một khối này đồng dạng cần thần tính thừa số không có thần tính thừa số chỉ có năng lượng là một chút tác dụng cũng không có kế tiếp tô sán muốn tăng cường chính mình thực lực hoặc là phục d ụ nắm g n giữ thần tính thừa số tài nguyên hoặc chính là tự mình tu luyện thần tính thừa số quá khó được hơn nữa tiếp theo gốc thần dược cũng chỉ có gấp ba hiệu quả gia trì tô sán thở dài cái này đến vũ thần giai đoạn thực lực này tăng lên thật sự quá khó khăn bất quá cùng bọn hắn những thứ này vũ thần so ra ta tiến độ đã đặc biệt nhanh trước đây tô sán liền có thể đang toàn lực buộc phát tình huống phía dưới nhanh chóng đánh g i ế t v ư ơ n g vĩ bây giờ tô sán thực lực lại tăng lên một mảng lớn muốn đánh g i ế t v ư ơ n g vĩ càng là bưng lòng cũng không biết cùng tôn vũ so ra thực lực của ta như thế nào đi qua mấy ngày nay tô sán cũng sẽ không là trước kia tiểu bạch hắn đối với vũ thần thế giới còn có toàn bộ thế giới tình huống đều có rất nhiều giải cái này tôn vũ chính là võ trong thần giới chân chính vũ thần là làm tinh người mạnh nhất tất cả vũ thần sùng bái đối tượng đồng thời hắn cũng là tôn vân phụ thân biết điểm ấy tô sán liền biết chính mình cùng tôn vũ phía trước nhất định sẽ có một trận chiến Trước trường thành, trước trường thành. chiến chính. Cổ chiến chính. Cổ、thành. đối với tôn vũ sự tích tô sán cũng là bội p h ụ tại cái kêu loạn lạc thời đại cùng mặt khác bốn người cùng nhau thành lập thánh địa trấn thủ nhân loại lãnh thổ t r i n h chiến chiến trường từng bước một thủ hộ lấy lam tinh một đời đều đang vì lam tinh cố gắng bất quá tô sán có chút hiếu kỳ dạng này người làm sao lại sinh ra tôn vân người như vậy tô sán cũng hỏi qua lưu tần thiên lưu tần thiên ngược lại là nói cho tô sán một cái bí mật tôn vũ tiền bối cả đời này cũng không có chuyện xấu cũng không có nghe qua hắn cùng cô gái nào thân mật cái này tôn bân giống như là đột nhiên xuất hiện tôn vũ tiền bối nói thẳng đây là hắn dòng dõi liền đem tôn bân đặt ở thánh địa để cho lúc đó còn chưa trở thành vũ thần chỉ là kem tơi ư người phát ngôn vương vĩ mang theo về sau tôn vũ giống như là quên mình tại thánh địa có một đứa bé chưa từng có trở về thánh địa nhìn qua tôn bân nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng đây là lưu tần thiên nguyên thoại cái này khiến tô sán não bổ ra không ít cố sự chủ đề kéo xa lưu tần thiên nhìn tô sán nghiêm túc như vậy khẽ thở dài một cái kia tốt là đợi lát nữa ngươi theo ta đi tới chủ doanh thổ địa ta chọn lựa một chút tinh nhuệ cùng ngươi đi vào ngươi thế nhưng là chúng ta làm tinh hy vọng nhất định muốn bảo vệ an toàn của mình sư tổ ngài yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình tô sán cười nói ân lưu tần thiên ứng tiếng liền mang theo tô sán tiến nhập chiến trường chính chiến trường chính cùng tiểu chiến tràng cũng không giống nhau tiểu chiến tràng chủ yếu là khai thác tích phân cùng hạ phương thức còn có thời gian hạn chế cùng với đủ loại tai nạn chiến trường chính liền hoàn toàn khác nhau ngay từ đầu chiến trường chính cũng chỉ có k h ố n thành một tòa thành thị như vậy còn lại thành thị cũng là các đại tinh cầu nhân tiến vào trong đại chiến trường chính mình tạo dựng lên những thành thị này số đông cũng là vây quanh tài nguyên điểm hay là có cái gì thiên tài địa b ả o hay là bảo vệ mình lãnh thổ thiết lập lam tinh tại cái này lại chiến trường bên trong liền có tám tòa thành thị phân biệt đối ứng thánh thành cùng thất đại quốc đương nhiên cái này cũng không phải tuyệt đối bởi vì lam tinh là một cái chính thể tại chiến trường bên này cũng là trong ngươi có ta trong ta có ngươi ai cũng thiếu không được hay dù sao nếu ai bị còn lại tinh cầu thế l ư ỡ n ớt liền sẽ lan đến gần còn lại thành trì tất cả mọi người là lẫn nhau canh gác giúp đỡ cho nhau chỉ là phân phối vấn đề đông hoàng quốc chủ yếu phụ trách chính là cổ thành cái này cũng là làm tinh tại chiến trường bên trong thứ hai đại thành trì tiến vào chiến trường tô sán trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ ổn định khí t ứ c giống như là ở bên ngoài tô sán cảm thấy bản thân có thể dễ dàng thuấn gian di động phạm vi rất lớn một cái thuấn gian di động liền có thể xuyên qua hơn phân nửa đ ô n g hoàng quốc nhưng tại bên này tô sán cảm thấy thuấn gian di động căn bản là chỉ có thể dùng để chiến đấu mà không có biện pháp tiến hành lên đường bất quá trong này lực lượng pháp tác động đà nhiều lắm nếu như t ử tiểu liền tại đây dạng chỗ tiến hành tu luyện trở thành võ giả s á t suất sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều lưu tần thiên phản phất nhìn ra tô sán nghi hoặc giải thích câu chúng ta ngoại giới thuộc về thấp duy không gian tại cái kia không gian khắp mọi mặt pháp tắc quá mức nông cạn trong này mà nói dựa theo văn hiến một chút thuyết pháp thuộc về bên trong vị không gian không gian bên trong lực lượng pháp tắc so thấp vị không gian nhiều cũng ổn định nhiều cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn tăng lên thực lực mình người sau khi đi vào cũng không muốn đi ra Đương nhiên, không gian ổn định cũng mang ý nghĩa các ngươi những thứ này niệm động sư rất khó tiến hành lớn phạm vi thuấn gian di động lại thêm chiến trường này có cái quy tắc chính là thuấn gian di động phạm vi càng lớn hay là mang theo nhân số càng nhiều cái này thuấn gian di động độ khó lại càng lớn cái này thuấn gian di động phạm vi từ trăm mét bắt đầu chịu đến cực lớn hạn chế nhân số nhưng là từ ba cá nhân bắt đầu chịu đến cực lớn hạn chế lưu tần tiên lời nói để cho tô sáng ậ t đầu một cái có một cái hướng dẫn du lịch chính là hảo so với mình mù nắm lấy mạnh hơn nhiều lắm sư tổ vậy tại sao ta nghe nói ngoại giới cũng có rất nhiều vó giả bọn hắn không muốn trở nên mạnh mẽ sao Tô sán một mặt hiếu Trở sán nên mạnh mẽ. hiếu vân vân kỳ. đối ư với những muốn. c có điều b người này lam tinh cũng là ủng hộ dù sao lam tinh mới là đại bản doanh của chúng ta chúng ta cần một nhóm người đi trợ giúp bọn hắn trưởng thành thì ra là thế tô sán rực rỡ hai người trò chuyện một chút rất nhanh là đến cổ thành cổ thành ngay tại lam tinh cùng chiến trường chính cửa vào chỗ không xa cổ thành quy mô không tính lớn thậm chí có chút ít thậm chí cũng không có lục đều một phần trăm lớn quy mô này nếu như đặt ở lam tinh bên ngoài tuyệt đối là đông hoàng quốc nhỏ nhất thành thị không có cái thứ hai rất nhỏ đúng không lưu tần thiên nhìn ra tô sán n g h i hoặc ân chính xác rất nhỏ cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm tô sáng gật đầu ngoại trừ thánh thành còn lại bảy tòa thành thị đều rất nhỏ hoặc có thể nói như vậy cái này bảy tòa thành thị nói là thành thị kỳ thực là chiến tranh thành lũy bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát chiến tranh dưới tình huống như vậy ở tại bên trong thành phố người toàn bộ đều là chiến sĩ cùng một chút nhân viên hậu cần chỉ có thánh thành bên kia mới cư trú không ít người bên kia quy mô liền tương đối lớn tô sáng ậ t đầu một cái đúng là đạo lý này đang nói chuyện thời điểm tô s á n cũng nghe lưu tần thiên nói qua tại chiến trường chính lớn nhất nguy cơ chính là thai thú xào huyệt bất cứ lúc nào cũng sẽ soát ra thai thú xào huyệt tiếp đó cái này thai thú xào huyệt liền sẽ hướng về nơi có người phát động tiến công đương nhiên đây chỉ là lớn nhất nguy cơ trong này còn có một cái ẩn tàng nguy cơ đó chính là còn lại tình cầu nhân còn lại tinh cầu nhân dưới tình huống bình thường thì sẽ không tới chiếm lĩnh người khác thành trì bởi vì thành trì chiếm lĩnh xuống sau đó là cần phòng thủ trừ phi là có đầy đủ thực lực mới sẽ đi chiếm lĩnh mới thành trì dưới tình huống bình thường bọn hắn đối với thành trì sách lược chính là cướp đoạt cướp đoạt tài phú cướp đoạt tài nguyên thậm chí là nữ nhân cái này cũng là bọn hắn không dám rời đi quá nhiều vũ thần nguyên nhân chỉ có vũ thần mới có thể ngăn trở hai thú trong xào huyệt đi ra ngoài thái thần tức ta mang ngươi đi vào nhìn một chút một vị khác vũ thần hắn là đông hoàng quốc quan vương người đồng thời cũng là quân đội đệ nhất nhân ta cùng lao dương tên kia dám cùng nhau rời đi cũng lưu à này bởi gia vì nguyên hỏa nhân.、Cá、nhân hắn thực không mạnh, h Cá lực mặc dù n trường không cường g tại đại q â n đội tần thiên ngữ khí cảm khái tại dạng này thời đại có thể trở thành vũ thần nhưng không có một cái mặt hàng đơn giản giống như là lâm ấu bình hắn ám sát kỹ thuật cũng là cực mạnh để cho hắn tìm được cơ hội cho dù là lưu tần thiên đều phải trọng thương Trước tu vũ vương liền có thể đạp không mà đi nhưng tại đây chỉ có vũ vương đình phong mới có thể làm đến tại lưu vũ thần bên cạnh thiếu niên kia là ai ngươi không biết bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc không biết ta trước mấy ngày làm nhiệm vụ đi hôm nay vừa trở về chẳng thể trách ngươi không biết cái kia hẳn là tô sán tô sán tô sán là ai người này càng là nghi ngờ chính hắn liền ra ngoài mấy ngày như thế nào cảm giác giống như là đi ra rất lâu tô sán a đây chính là chúng ta đông hoàng quốc đại anh hùng cũng là làm tinh đại anh hùng người nói chuyện ngữ khí tự hào kế tiếp hắn đem tô sán sự tích nói một lần Tiểu chiến tràng cá nhân tràng đương i Tinh bắt lại ể m Lam lâm tích nhất, theo bắt tổng bảng đệ nhất. Dết lâm ổ bình, dết tôn bần, dết bình, lũy bảng bảng dẫn bần, đệ đệ v nhiên những thứ này tạm thời cùng tô sán liền không có bao nhiêu quan hệ tô sán đi theo lưu tần tiên tiến vào chủ doanh trong đất gặp được đông hoàng quốc vị thứ ba vũ thần ha ha ngươi chính là tô sán a không hổ là anh hùng xuất thiếu niên vị thứ ba vũ thần là cái lớn r ộ n g tô sán vẫn không nói gì liền nghe được cái tia quần quận tiếng sấm hàn hâm tiền bối đối mặt chính mình người tô sán ngữ khí thái độ liền khiêm tốn nhiều tô sán cũng không phải loại kia ý tài phong khoáng người trước mặt hắn đối với vương vĩ bọn người dạng này hoàn toàn là bởi vì vương vĩ cái này một số người quá vô s ỉ không đáng hắn tôn kính giống trước mắt hàn hâm tiền bối cũng rất đáng giá tô sán tôn trọng đây là một vị chân chính đem quốc gia đặt ở vị thứ nhất người trên đường lưu tần thiên liền cùng mình nói qua hàn hâm là cô nhi từ nhỏ đã tại quốc gia trợ cấp phía dưới trưởng thành một ư ơ i sáu tuổi gia nhập vào quân đội trở thành một cái quân nhân hai mươi mốt tuổi lấy thiên phú kinh người bước vào võ giả cảnh giới hai mươi ba tuổi tại võ giả cảnh giới ổn định một đoạn thời gian hắn liền bước vào chiến trường chính đến đ nay. Trong lúc v v hàng, hàng, vân vân. hàng hâm i lời này vừa ra lập tức liền thu lại không đúng không thể ngang hàng luật kiếm suýt nữa quên mất tiểu tử này là lưu tần thiên độ tôn đây nếu là ngang hàng l u ậ n giao cái t i a chẳng phải thấp lưu tần thiên giá hỏa này bối phận k h u khúc h ú n g ta mỗi người một lời là được rồi hơn nữa ta cùng a xán nói qua tất cả mọi người trở thành vũ thần kỳ thực không cần thiết bảo ta sư tổ cùng thế hệ là được rồi chỉ là a xán quả thực là phải gọi ta cũng không biện pháp lưu tần thiên một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ n g ư khí để cho hàn hâm khó chịu quay đầu qua gia hỏa này càng ngày càng không biết xấu hổ bất quá tô xán thực lực mạnh hơn hắn hắn cũng không tiện để cho tô xán thật gọi hắn tiền bối k h u k h ú tô xán à chúng ta không cùng lao gia hỏa này chơi chúng ta ngang hàng luận giao là được ngươi kêu ta hàn ca là được rồi hàn hâm phía trước tô xán vừa mở ra một đầu liền chú ý tới hàn hâm ánh mắt hơi có chút lúng túng mắt nhìn lưu tần thiên nhìn thấy lưu tần thiên khẽ gật đầu tô sán mới nói hà n ca hảo hàn hâm vui vẻ phá lên cười chỉ có điều vừa nhìn thấy lưu tần thiên nụ cười trên mặt hàn hâm đã cảm thấy khó chịu ra hòa này nếu không phải mình đánh không lại lưu tần thiên cao thấp muốn cho lưu tần thiên trên mặt tới một lần tới lão hàn tô sán đợi lát nữa thì đi vây k h ô n thành ngươi nhưng phải cho hắn chọn l ự a một chi tinh nguyện dương kiền không k h ú tới tất yếu lần này ta đem hổ cống lấy ra gần hai trăm a chiến trường chính thánh thành một vị lôi thôi l i ế c nhưng vẫn như cũ che lấp không được anh tuấn trung niên nhân xuất hiện ở cửa thành vương vĩ chết lâm ấu bình cũng đã chết tuân tôn b â n cũng đã chết sao trung niên nhân giật giật ngón tay đang nói đến tôn b â n hai chữ này thời điểm thanh âm của hắn mang theo vẻ phức tạp đông hoàng quốc tô sáng sao trung niên nhân khẽ to mày ai hy vọng ngươi thật có thể nâng lên nhân loại đại k ỳ a trung niên nhân nói xong lời này chậm dại đứng d ậ y rất nhanh liền bay mùa đến trên k h ô n g thả ra tuyệt cường ký t ư c đó là tuân tôn vũ đại nhân là tôn vũ đại nhân hu hu ta liền biết tôn vũ đại nhân nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta so sánh cùng đông hoàng quốc còn có còn lại quốc gia tình huống thánh địa bên này liền bối rối nhiều mấy ngày nay đối với thánh địa người mà nói không khác là một hồi tai nạn bởi vì bọn họ địa vị tại một ngày này họa tờ l ụ thật sự họa tờ l ụ nguyên bản bọn hắn thánh địa tại lam tinh nắm giữ địa vị cao nhất mỗi người đều lấy chính mình là thánh địa người vì vinh nhưng bây giờ thánh thành phó t h à n h chủ vương vi chết t h à n h chủ tôn vũ càng là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại thánh thành bọn hắn thánh địa địa vị gặp đả kích khổng lộ tôn vũ trở về thánh thành tự nhiên không có khả năng chỉ có thánh địa người thất đại quốc còn có mỗi quốc gia đều có người ở thánh thành bên này Đông Hoàng Quốc lần ư người ngưng u xuất Quốc vẫn luôn lại là thân cận tôn vũ, căn bản là lấy hiện thánh thành thấy Tôn trở trên mặt trọng. thân Tôn Tôn nhìn Hoàng Đông vẫn cận căn bản Vũ về, Vũ, Vũ Mặc c dù m đầu, h ư này g không Tôn Vũ dù sao không phải l Đông địa. Hoàng、quốc、người, thánh Lần n mà là à Quốc bọn hắn đông hoàng quốc tô sán không chỉ có đánh chết thánh thành phó thành chủ còn đem tôn vũ duy nhất dòng dõi d t đi bọn hắn ai cũng không biết sẽ sinh ra như thế nào phản ứng dây c h u y ể n nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cũng đứng tại tô sán bên này bởi vì tô sán là đông hoàng nhân đem nơi này hồi báo trở về để cho vũ thần bọn hắn làm tốt chuẩn bị ứng đối là tất cả mọi người rất nghiêm trọng tôn vũ đại nhân thánh địa mặt khác ba vị vũ thần đang cảm thụ đến tôn vũ khí tức sau lập tức vào ra một mặt kích động thánh địa bây giờ thật là rắn mất đầu tại vương v ĩ chết về sau lưu tần thiên giết một nhóm tử trung vương vĩ người cũng làm cho bọn hắn túi đầu tại đánh không lại tình huống của người khác phía dưới bọn hắn tự nhiên không có lựa chọn chỉ có thể túi đầu tôn vũ đại nhân đông hoàng quốc ta đều biết tôn vũ cắt đứt ba người mà nói n ữ khí bình thản cái k i a tôn vũ đại nhân chúng ta muốn làm thế nào đúng vậy à chúng ta đều nghe ngài chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng chúng ta này liền đánh lên đông h o à n quốc bọn hắn đối với tôn vũ tràn đầy tự tin dù sao tôn vũ nhưng là bọn họ t h ậ t tượng đánh đông hoàng quốc tại sao muốn đánh đông hoàng quốc tôn vũ kinh ngạc hỏi ngược lại câu lần này đến phiên bọn hắn sẽ không nhao nhao hai mặt nhìn nhau tô sán cách làm của hắn mặc dù không đúng nhưng p h i thường thời khắc liền nên dùng thủ đoạn phi thường ta thật b ộ i phục hắn ta lần này xuất hiện cũng không phải muốn tìm tô sán kiến p h ứ c mà là không hy vọng các ngươi làm chuyện điên rồ a nhưng tôn bẩn hắn đó là hắn tự gây n g h i ệ t tôn vũ âm thanh trở nên lạnh chứ một trăm tám mươi hai t i ế n vây k h ô n thành tiếng trung vang lên chứ một trăm tám mươi hai t i ế n vây k h ô n thành tiếng trung vang lên tại thánh thành phát sinh sự t ì n h rất nhanh liền truyền đến tô sán trong t hai tại biết tôn vũ vậy mà không có chút nào trách tội ý nghĩ của mình hoàn nhượng thánh địa đầu phục đông hoàng quốc bảo là muốn tụ tập nhân loại tất cả sức mạnh ứng đối đại kiếp tô sán là có chút một bước tô sán không hiểu cái này tôn vũ thật sự bất cẩn như vậy vẫn có cái mục đích gì nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu tất nhiên tôn vũ đều nói như vậy cái tia đông hoàng quốc địa vị liền triệt để vững chắc các đại quốc gia cũng bắt đầu vì tô sán gây dựng một chi vạn nhân bộ đội chính là vì bảo hộ tại vây khốn trong thành vấn đề an toàn về phần tại sao là vạn nhân bộ đội cái này rất đơn giản tại vây khốn trong thành tỷ lệ tử vong quá cao nếu quả thật chính là điều động một chi ngàn người binh sĩ đi qua cái kia đoán chừng không có bao nhiêu ngày liền bị người ăn chỉ có liên tục không ngừng người mới có thể ở bên trong có quyền phát biểu nhất định cái này một vạn người kém nhất cũng là cực hạn võ giả hơn nữa cũng là chiến lược rất mạnh loại kia tất cả đều là tinh nhuệ n cái này một số người nếu là đều chết tại khốn thành đối với lam tinh mà nói cũng là một hồi đà kích còn có lần này toàn thế giới rất nhiều thu được tiểu chiến tràng tài nguyên định phong vũ vương thực lực của bọn hắn đều được tăng lên thêm một bước có ba vị càng là tại mấy ngày nay thành công bước vào vũ thần cảnh giới vì lam tinh mới tăng thêm ba vị mới vũ thần một vị trong đó chính là quý thường cũng liền tại dạng này bối cảnh giới tô sán mang theo đại bộ đội đi tới vây khốn bên cạnh thành d u y ê n mỗi cái tinh cầu tại vây khốn nội thành tối đa chỉ có thể có một ngàn người chỉ có ít người mới có thể có mới người gia nhập vào đồng thời tại chủ của chúng ta chiến trường tổng cộng nắm giữ mười sáu nhà thế lực chúng ta lam tinh thực lực tại trong mười sáu tinh cầu này chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạt chung mạnh nhất là ý n lợi tinh tinh cầu kia cũng chỉ có một c h ủ loại người li đăng người g i á n g dấp khôi ngô cao lớn am hiểu sử dụng hai tay vũ khí bên trong tinh cầu đông đảo c ư n g giả trong mỗi một vị chiến lược tại đồng bậc cũng là đ ỉ n h cấp tại cái này vây khốn trong thành y hỉa lợi tinh người là tối cường bình thường không người nào dám chọc y hỉa lợi tinh người một chút tiểu nhân tài nguyên cũng đều là nhường cho bọn họ trừ cái đó ra còn có mông nhu tinh người bọn hắn người g i á n g dấp một tấm nhu khuôn mặt mỗi một cái đều là trời sinh thần lực lực lớn vô cùng thiên lang nhất tộc bộ tộc này người chiến lược ngược lại là không mạnh thậm chí có thể dùng hơi yếu để hình dung nhưng bộ tộc này người thật sự nhiều mặc dù mọi người người tiến vào cũng chỉ có một ngàn người nhưng bọn hắn tại lối vào không biết chất thành bao nhiêu người thật là người vừa chết lập tức liền có người đi vào rồi tương đương khoa trương còn có lần này là hàn hâm mang theo đại bộ đội cùng tô sán lai k h ô n thành xem như công nhận quân thần hắn đối với mặt khác mười lăm hành tinh có thể nói là rõ như lòng bàn tay am hiểu cái gì nhược điểm là cái gì hắn đều nhất thanh nhị sở tô sán nghe rất chân thành cũng không có bởi vì chính mình thực lực cường đại mà không quan tâm lần này đi vào thực lực của hắn cũng biết đem áp chế tại chín trăm chín khí huyết t ự c h ạ n hắn lại có thể đánh cũng có hạn thực lực bị áp chế tại chín trăm chín khí huyết c ự c h ạ n thuấn gian di động căn bản là phế đi không dùng đến đây nếu là bị một đống người bao hết tô s á n cũng không hiểu mình có thể hay không chạy đến đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đi vào trước xem đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực lại nói k h ô n g thành giống như là một tòa bắt giác lồng giam cự đại thành thị chỉ có điều sừng của nó càng nhiều khoảng chừng m ộ ư ơ i sáu cái sừng mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng chỉnh thể tới nói cơ bản cũng là một khỏa tinh cầu chiếm cứ lấy một góc tại m ư ơ i sáu cái sừng trung ương chính là sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra thiên tài địa bào khu vực đổi mới thời gian không xác định lúc nào cũng có thể đổi mới mỗi ngày đổi mới số lần cũng không cố định nhưng có một chút là cố định đó chính là mỗi ngày ít nhất sẽ đổi mới ra ba lần đồ vật đương nhiên qua nhiều năm như thế đại gia cũng có nhất định ngăn ý một chút nhị giai sơ cấp trung cấp tài nguyên đại gia bình thường sẽ không quá đi cạnh tranh dù sao nếu quả thật cái gì đều cạnh tranh mà nói vậy thật là có bao nhiêu người đều không đủ chết chỉ có một ít nhị giai cực hạn hay là tam giai tài nguyên đại gia mới có thể bắt đầu cướp đương nhiên mọi người cũng biết căn cứ vào tài nguyên trình độ chân quý tới quyết định như thế nào cướp không có khả năng như ong vỡ tổ toàn bộ bên trên chỉ là nhị giai cực hạn mà nói bình thường cũng liền phụ cận mấy cái thế lực người cướp chỉ có xuất hiện tam giai tài nguyên mới có thể hấp dẫn t u y ệ t đại đa số người đợi lát nữa cuối cùng có thể rời đi địa phương này lam tinh cứ điểm ngay tại mười tám cái sừng bên trong góc thứ sáu một vị rõ ràng là đông hoàng quốc nam tử trung niên t h ở hát ra trên mặt mang nụ cười sán g l ạ đúng vậy à lần này ra ngoài bằng vào chúng ta chiến công đầy đủ hối đoái không thiếu tài nguyên không bao lâu nữa nói không chừng liền có thể trở thành vũ vương vũ vương à nếu là có thể trở thành vũ vương lão tử liền có thể xin nghỉ hữu sớm ra ngoài hưng phúc vũ vương tại lam tinh bên ngoài địa vị thế nhưng là rất cao đây nếu là có thể trở thành vũ vương thật là quan g t ô n g diệu tổ đại gia trên mặt đều xuất hiện nụ cười xá lạ k h ố n thành nơi này tỷ lệ tử vong quá cao ở chỗ này có thể an ổn sống qua một tháng sát xuất cũng chỉ có ba mươi nếu không phải là đến bên này có thể thu được số lượng cao chiến công thật sự không người nào nguyện ý tới này cái địa phương thật tốt thu thập x u ố n g đi lập tức liền có thể đi ra tiếng nói vừa mới rơi xuống đột nhiên một đạo tiếng chung vang lên nghe được tiếng chung này tất cả mọi người không có quá cảm thấy cảm giác dù sao tại k h ố n thành bên này bọn hắn mỗi ngày đều muốn nghe thật nhiều lần dạng này tiếng trung tiếng trung này liền đại biểu cho có thiên tài địa bạo xuất hiện một tiếng đại biểu cho nhị giai sơ phẩm tài nguyên hai tiếng nhưng là nhị giai trung phẩm tài nguyên cứ thế mà suy ra bốn tiếng chính là nhị giai cực hạn tài nguyên sẽ hấp dẫn không ít người cạnh tranh năm âm thanh liền chính thức bước vào vũ thần cũng chính là tam giai tài nguyên hàng ngang mỗi lần xuất hiện năm âm thanh tiếng trung liền sẽ dẫn tới vô số thế lực cấp đoạt cùng cạnh tranh nhưng năm âm thanh tiếng trung cũng liền chỉ là tam giai sơ cấp tài nguyên cũng không tính đặc biệt chân quý đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết chừa chút tay sẽ không quá không kiêng nể gì cả nhưng nếu như là đạt đến bảy tiếng cái kia toàn bộ vây khốn thành đều sẽ xôi trào bởi vì điều này đại biểu có tam giai cao giai tài nguyên xuất hiện mỗi một lần tam giai cao giai tài nguyên xuất hiện đều đại biểu cho gió tanh m ư a máu hơn ba trăm năm trước liền xuất hiện qua một lần cao giai tài nguyên lần kia mười sáu cái thế lực đều điên rồi vô số người c h ẳ n g bạo tử thương vô số đông đông nguyên bản những người này là không quá để ý tiếng chung bởi vì mỗi ngày đều sẽ gõ vang rất nhiều lần đến bên ngày người cơ bản đều là một tháng cấp bước đại gia thật sự nghe quen thuộc ba tiếng bên trong cũng không có đi cạnh tranh tất yếu trừ phi là xuất hiện tại trong lánh địa của mình vượt qua ba tiếng mới có đi cạnh tranh tất yếu nhưng bọn hắn đến nơi này lâu như vậy không cần nói vượt qua ba tiếng liền xem như ba tiếng số lần kỳ thực cũng không nhiều một tháng qua vượt qua ba tiếng cứ như vậy một hai lần thật sự rất ít nhưng theo tiếng thứ tư tiếng trung vang lên đại gia trên mặt cũng không khỏi s ư n g sở đây là vũ vương cực hạn tài nguyên xuất hiện nếu là như vậy muốn hay không đi cạnh tranh bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía đội trưởng đội trưởng cũng sửng sốt một chút nhưng bọn hắn bây giờ đã là thu đến rút lui thông chi hẳn là không cần đông lại là một đạo kéo dài tiếng trung vang lên thanh â m này để cho đội trưởng âm thanh đều ngừng xuống vũ thần tài nguyên vũ thần tài nguyên a đội trưởng đến bên này ba tháng cũng đều chưa từng nghe qua một lần bọn hắn trong này lấy được chiến công thế nhưng là cùng bọn hắn cạnh tranh đến tài nguyên có rất lớn quan hệ nếu như có thể nhận được vũ thần tài nguyên mà nói vậy bọn hắn đi ra bên ngoài có thể có được tài nguyên ít nhất có thể lận hai lần cái này tất cả mọi người xoắn suýt nhưng tại hạ một đạo tiếng trung vang lên sau đó tất cả mọi người không còn xoắn suýt t h n g cái một ánh mắt đều trở nên lửa nóng Thiên đệ ị a đồng đ âm, ạ thất h i n đồng địa âm thanh đều vang lên nhưng tại đệ thất tiếng vang lên thời điểm trong mắt mọi người màu nhiệt huyết trong nháy mắt biến mất không thiếu bọn hắn đều là nghe qua nghe đồn nếu như chỉ là năm âm thanh tiếng t r u n g đại gia mặc dù đều biết nghe tin lập tức hành động nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ khắc chế nhất là tiểu chiến tràng vừa kết thúc tất cả mọi người thu được số lượng nhất định tam giai sơ cấp tài nguyên sẽ không điên cùng như vậy đệ lục âm thanh mà nói đại gia sẽ liều mạng nhưng cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu như là bảy tiếng vậy thì đại biểu cho muốn máu chạy thành sông bọn họ cũng đều biết đơn thuần bằng v à bọn hắn những người này là tuyệt đối không có khả năng cạnh tranh đến đội trưởng nói thế nào đại gia lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đội trưởng đội trưởng cắn răng một cái cậu phú quý trong nguy hiểm nếu là có thể bắt được mà nói chúng ta liền bay lên bất quá chúng ta thực lực trước mắt không tính mạnh số lớn binh sĩ cũng sắp đã tới chúng ta trước tiên có thể đến bên ngoài chiến trường đây hảo đại gia rất nhanh liền có c h ủ ý nhưng rất nhanh theo kéo dài đệ thất âm thanh tiếng trung kết thúc một đạo càng thêm hùng hậu tiếng trung vang lên lần nữa thanh âm này so đệ thất âm thanh to nhiều toàn bộ khốn thành thậm chí là khốn thành bên ngoài đều quanh quần cái này hùng hậu kéo dài tiếng trung một tiếng này tiếng trung cũng làm cho đại gia lâm vào ngất trệ tám âm thanh đây là đệ bát âm thanh tiếng chung sao giống như chỉ có ba trăm năm trước mới vang lên như thế một lần tám âm thanh tiếng chung a lần kiếm nghe nói mười sáu phe thế lực giết hôn thiên địa ám số người chết hơn trăm vạn lộc cộc tất cả mọi người chờ mặc thật sự là cái này đệ bát âm thanh tiếng chung quá mức để cho người ta rung động rung động đến bọn hắn cũng không biết làm những gì đội trưởng hỏi thăm người ở phía trên muốn làm thế nào ta ta ta này lên i hỏi k h ố n thành bên ngoài mấy ngàn cây số h à n hâm cùng tô sán đang dẫn theo đại bộ đội chạy đến tự nhiên không phải đi đường mà là cưỡi phi thuyền Tốc đ ộ không nhanh của phi h của t u y ề n chính i ế n trường c h bên bản trong nguy cơ phía, căn tứ cơ phía, là không n tam n đ a n giai cùng tô Sán n Tô chuyện phiếm, vặn truyền n cao hắn thanh truyền đến âm thanh báo động, Hàn cấp a o mẩy, mắt nhìn tin tức. t nhìn h Đệ t â tài nguyên hắn cùng khống thành những người kia khác biệt hắn nhưng là biết được tam giai cao giai tài nguyên tầm quan trọng bọn hắn những thứ này vũ thần mặc dù đã trở thành vũ thần hơn ngàn năm thời gian nhưng trên thực tế bọn hắn đều ở vào sơ cấp vũ thần giai đoạn cho dù là lưu tần thiên bọn người cũng chỉ là ở vào sơ cấp vũ thần giai đoạn cũng không phải cao cấp vũ thần chỉ sợ cũng chỉ có tôn vũ mới là trung cấp vũ thần tam giai cao cấp tài nguyên đây chính là có thể để thực lực của hắn đều đề t h ă n g một đoạn tồn tại có thể tốt hơn tại sau này giai đoạn sống s u ấ t tiếp đồ vật đệ thất âm thanh tiếng chuông tô sán cũng sửng sốt một chút chính mình cái này vừa tới cứ như vậy chẳng lẽ chính mình cũng có cổ nạn thể chất ân chính là đệ thất ân Mãi ngay tại i n c hàn vang hâm khiếp sợ thời điểm một đạo tuyên cổ kéo dài âm thanh vang lên toàn bộ thiên địa đều đi theo run dày lên đây chính là đệ bát tâm thanh tô sáng nghe được tiếng chung này có chút ngoài ý mớn bọn hắn thế nhưng là tại mấy ngàn km bên ngoài chỗ vậy mà cũng có thể nghe được tiếng chung này còn rõ ràng như thế xem ra cái này k h ố n thành quả nhiên phi phạm a không phải đệ bát â m thanh hàn hâm nghe được tô sán lời nói ngữ khí phức tạp không phải đệ bát â m thanh cái kia đây là tô sán hơi nghi hoặc một chút thiên điệu đồng âm cái này vâng vâng tồn tại ở trong truyền thuyết đệ cửu âm thanh tiếng chung ông thiên điệu đồng âm toàn bộ chiến trường chính đều quanh quần đạo này tiếng chung âm thanh tuyên cụ kéo dài giống như là ở bên hai gõ chỉ cần tại chiến trường người toàn bộ đều nghe được giờ khắc này tất cả mọi người đều x ô chảo bởi vì tuyệt đại đa số người cũng nghe được một cái tin đồn như vậy đạo thứ tám tiếng trung mang ý nghĩa tam giai cực hạn tài nguyên xuất hiện còn không phải một kiện bình thường là ba kiện tuyệt đại đa số chiến trường chính tại cái thứ tư giai đoạn tới phía trước tất cả sẽ xuất hiện một lần đạo thứ tám tiếng trung cái này cơ bản mang ý nghĩa kế tiếp một đoạn thời gian liền muốn bước vào đến cái thứ tư giai đoạn đến nỗi đạo thứ chín tiếng trung cơ bản chỉ ghi chép tại trong văn hiến bởi vì điều này đại biểu đại thịnh thế m u ố tới đại thịnh thế bung xuống mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều nhiều tư nguyên hơn xuất hiện nhưng lương theo mà đến nhưng là càng lớn nguy cơ dưới tình huống bình thường giai đoạn thứ năm thần chiến liên tiếp chiến trường số lượng cũng không nhiều bình thường đều tại một chữ số số lượng có thể dựa theo văn hiến ghi chép đại thịnh thế bông xuống liền mang ý nghĩa ít nhất sẽ có trăm tòa chiến trường nối liền cùng một chỗ hơn nữa cái này trăm tòa chiến trường tại giai đoạn thứ tư thời điểm trong chiến trường của bọn họ tất cả sẽ xuất hiện rất nhiều đặc biệt chân quý tài nguyên để cho đại gia liên cùng tăng cao thực lực nhiều như vậy chiến trường liền vì cạnh tranh số lượng không nhiều siêu thoát tư cách đến lúc đó sẽ đánh thành như thế nào căn bản không có người biết không muốn đụng tới dạng này giai đoạn mặc kệ là ai cũng không muốn bởi vì cái này sẽ có ít nhất ba trở lên tinh cầu đổi bính liền vì cạnh tranh số lượng không nhiều siêu thoát danh lệch ở trong đó độ khó mặc kệ là ai cũng không có lòng tin tuyệt đối nhưng như là đã vào cuộc người nào cũng không biện pháp thoát ly chỉ có thể toàn lực cạnh tranh nhanh nhanh chạy tới không thành mười sáu khoả tinh cầu nhân nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu chuyển động thành trì từ bỏ thật sự từ bỏ bọn họ cũng đều biết lần này sẽ xuất hiện vô số chân quý tài nguyên tài nguyên này mới là trọng yếu nhất có thể có được thực lực của bọn hắn liền có thể nhận được tăng lên to lớn tại giai đoạn thứ tư thu được ưu thế lớn hơn từ đó tại cuối cùng thần chiến trổ hết tài năng một bước nhanh từng bước nhanh đạo lý này tất cả mọi người hiểu cho nên tất cả mọi người tại tranh tất cả mọi người không muốn chết x o n g lam tinh cũng là như thế lam tinh đ a m cấp cao cũng tại điên cuồng động viên rất nhiều nguy cơ không thích hợp để cho dân chúng bình thường biết bởi vì cái này bất lợi cho xã hội yên ổn lam tinh phương thức xử lý cũng chính là dấu diếm chỉ có điều đến nơi này cái giai đoạn cũng sẽ không cần che giấu đây là quan hệ đến nhân loại nguy cơ sinh tử dựa theo văn hiến ghi chép chỉ cần đệ bát â m thanh tiếng trung vang lên kế tiếp nửa năm đến hai năm ở giữa giai đoạn thứ tư sẽ tới lâm giai đoạn thứ tư kéo dài thời gian cũng không dài cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian ba năm sau đó liền sẽ mở ra thần chiến chương một trăm tám mươi bốn đại thịnh thế loạn chiến lên chương một trăm tám mươi bốn đại thịnh thế loạn chiến lên thần chiến kéo dài thời gian không cố định nó sẽ căn cứ vào vương tọa số lượng tới quyết định hơn nữa mỗi hủy diệt đi một tòa tình đếm đối ứng tinh cầu liền sẽ tiến hóa một lần thu được một lần thời gian gia tốc tăng tốc thực lực tăng lên nói tóm lại lam tinh đã tiến nhập đến n ư ợ c sống hay chết tất cả mọi người có biết đến quyền lợi toàn bộ lam tinh liền tại đây dạng bối cảnh giới bắt đầu tuyên truyền phố lớn ngõ nhỏ các đại học phủ nhao nhao cũng là tin tức tương quan doanh tạc vô số khí huyết đạt đến chín trăm chín c ự c h ạ n người tập võ nhao nhao báo danh chính là vì đền đáp tổ quốc nhất là đông hoàng quốc người càng là như vậy giờ k h ắ c này quốc gia lực ngương tụ liền thể hiện ra lam tinh đam cấp cao cũng đem những thứ này người báo danh nhao nhao mang đến chiến trường bằng nhanh nhất tốc độ lần này tranh đoạt sẽ kéo dài thời gian rất dài tuyệt đối không phải mấy ngày có thể kết thúc cho nên tất cả mọi người làm xong trường kỳ đại chiến chuẩn bị v â khốn ộ i thành theo đạo thứ chín tiếng trung vang lên toàn bộ vây khốn nội thành siêu phạm chi lực trở nên cực kỳ đậm đặc mười sáu phe thế lực toàn bộ đều động vô luận đang làm cái gì toàn bộ đều hiểu đạo thứ chín tiếng trung nhưng là sẽ xuất hiện đặc biệt nhiều tài nguyên hơn nữa tài nguyên này là duy nhất một lần chỉ xuất hiện mấy lần chỉ có chờ người cướp đến tay mới có thể lập tức đổi mới ra mới tài nguyên tất cả mọi người động ai cũng không có lựa chọn quan sát thật sự quan sát không được quá loạn chín chi linh hoa đây chính là tam giai cao cấp thiên tài đ i ề u bảo cái này ngay từ đầu liền ra độ tốt như vậy tại lam tinh cứ điểm phía trước chính tri linh hoa tản ra cực kỳ nồng nặc khí t ứ c này khí t ứ c vẹn vẹn là người một chút những cái tiêu cực hạn võ giả đều có loại muốn đột phá đến vũ vương cảm giác Cấp. k h ố n thành quy tắc rất đắc tâm mỗi lần thiên tài địa b ả o thổi ra hiện tất cả sẽ xuất hiện cổ sáng n g ấ t trời chúng tia sáng này sẽ kéo dài nửa tiếng cổ sáng tồn tại thời điểm là lấy không đi thiên tài địa b ả o chỉ có chờ cổ sáng tiêu thất mới có thể đem đồ vật lấy đi rất đắc tâm chính là vì bức đại gia cất đoạt hơn nữa chùm tia sáng này màu sắc sẽ căn cứ vào đồ vật phẩm chất tới một đạo màu sắc nhị gia sơ phẩm cứ thế mà suy ra năm đạo màu sắc chính là tam giai sơ phẩm võ thần tài nguyên cái này chín chi linh hoa là tam giai cao phẩm tự nhiên tán phát là hào quang bảy màu phong thủ toàn bộ không thành xuất hiện ba đạo cổ sáng hai đạo bảy sắc một đạo lục sắc toàn bộ đều là võ thần tài nguyên đại gia nhao nhao chạy tới khoảng cách gần nhất cổ sáng địa điểm đại chiến hết sức căng thẳng các đại thế lực lối vào cũng đều xếp đầy người chỉ cần người ở bên trong chết để chống danh lệch bọn hắn liền sẽ tại trước tiên tiến vào chạy tới chiến trường tranh đoạt tài nguyên làm tinh lưu lại nơi này người không nhiều bình thường lam tinh cũng là bên trong một ngàn người à n n g bên ngoài một ngàn người à n n g hai ngàn người à n n g vì đồng thời đồng thời làm một tháng thời gian hơn phân nửa người cũng là lựa chọn một tháng chu kỳ là ở bên trong chờ thời gian một tháng phía ngoài thời gian không tính nhất thiết phải ở bên trong chờ đủ thời gian một tháng mới có thể rời đi lam tinh người vây quanh bộ sáng cảnh giác nhìn một phía rất nhanh liền có người đã tới là tam nhãn tinh nhân tam nhãn tinh nhân liền như là tên của bọn hắn đồng dạng bọn hắn bộ tộc này người đều có ba con mắt bọn hắn con mắt thứ ba có thể phóng thích thần thống thực lực rất mạnh chỉ có điều tại vây khốn nội thành t hơn ự lực c của b nữa nhận phóng thích sau một lần bọn hắn cơ bản liền mất đi năng lực chiến đấu tiêu hao quá lớn l a m tinh người tam nhãn nhất tộc dẫn đầu là một vị to con nam tử hắn đến nơi này bên cạnh cũng không có trước tiên phát động công kích mà là ngừng lại đem ánh mắt nhìn về phía cầu sáng tất cả mọi người sẽ không quá sớm phát động công kích cũng, cũng o không, không lâu lắm lại có thế lực mới đến là thiên lang nhất tộc trình thể chiến lược không mạnh nhưng bọn hắn trợ giúp năng lực cùng trợ giúp tốc độ tuyệt đối là nhất lưu dưới tình huống bình thường đồ vật nếu là xuất hiện tại thiên lang nhất tộc cứ điểm phía trước tất cả mọi người không có cạnh tranh dục vọng thật sự là thiên lang nhất tộc người vô cùng vô tận nếu không phải là sức chiến đấu của bọn họ yếu võ thần số lượng cũng không nhiều tuyệt đối là khó dây dưa nhất một trong chủng tộc nửa tiếng đi qua rất nhiều chậm theo cột ánh sáng tiêu thất quay chung quanh tại cột sáng chung quanh chủng tộc đã đạt đến sáu cái lam tinh tam nhãn thiên lang huyết phong mông yêu nhăm khỉ lục đại thế lực người đều tới làm sao chia tài nguyên cũng chỉ có một lúc này mới vừa mới bắt đầu đây nếu là đánh nhau chật r ư ợ t Đoán chừng chúng ừ n g c h ta bên này có r ấ thiên n ề u người cũng nhãn nhất người trước phải i chết tộc Tam t ở ở đây. Tam nhãn nhất tộc người trước tiên mở miệng. Quy cụ à, vì giảm mười phái người ai người cuối thương vong, chúng ta cắt phái người ra sân, ai người sống đến cuối cùng, thứ này chính Quy cụ cụ cắt à, vì bất ta thứ ra lang à c ủ ư ờ i đó. m nhất g yêu n tộc nhân、đạo. Chúng ta thiên lang nhất đạo. tộc ta không đồng ý người nào không biết các ngươi cá thể chiến l ự c cường hãn dạng này chơi chúng ta thế nhưng là rất thua thiệt đại gia không ai n h ư ờ n g ai mỗi cái chủng tộc đều có ưu thế của mình ai cũng không muốn ăn thua thiệt trang diện cứ như vậy bắt đầu rằng co nhưng không có phương nào thế lực người dám động thủ trước dù sao tại chỗ không có bất kỳ cái gì một phương thế lực người nắm giữ lấy một địch năm thực lực nói nhảm nhiều quá trực tiếp so tài xem hư thực a cuối cùng vẫn thiên lang nhất tộc người lười nhác tất tất trước tiên đ ộ n g thủ bọn hắn đại quân cũng tại bên ngoài chờ chờ đợi làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị thiên lang nhất tộc người cũng không sợ hãi tử vong bọn họ đều là vì thiên lang nhất tộc tương lai tử vong cũng là đáng t i ê u ngạo sự tỉnh đây là nhìn về phía thiên lang thần ôm ấp hòi báo chuyện này đối với bọn hắn mà nói là vinh quang là chuyện tốt một ngàn thiên lang tộc chiến sĩ n h o nhao bắt đầu chuyển động đương nhiên bọn hắn cũng không phải n ố c chuẩn bị lấy một địch năm cái kia đơn thuần là muốn chết cho dù là bọn họ người nhiều hơn nữa cũng không có năng lực này hắn chỉ là không muốn tất tất muốn đánh vỡ cục diện bế tắc theo thiên lang tộc động tác nguyên bản là kiếm bản nô trương chẳng diện trong n g á y mắt đ ố t lên mở ra loạn chiến mô thức loạn chiến đúng là loạn chiến bất quá cái này loạn chiến rất cần kỹ xảo thật sự loạn đả một trận mà nói dù là thực lực của ngươi lại mạnh một lần cũng không đủ đánh có lựa chọn đánh mới là mấu chốt loạn chiến mở ra các đại tinh cầu nhân cũng đều bắt đầu kêu gọi chi viện trang diện những người này là thật sự không đủ đánh nhau hàn hâm nhìn thấy đội trưởng truyền đến tin tức c h á o mày bây giờ thế cục này quá loạn sớm như vậy liền đánh thiệt hại sẽ cực kỳ thảm trọng nhưng đến giai đoạn này không có ai sẽ lưu thủ cũng không có ai có thể lưu thủ ai lưu thủ muốn giữ lại thực lực chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thanh toán tô sán tốc độ của chúng ta nhanh một chút đem bộ đội tinh nhuệ dẫn đi chúng ta liền có thể giảm b ấ t càng nhiều thương vong chương một trăm tám mươi lăm đại quân đến chương một trăm tám mươi lăm đại quân đến hảo tô sán gật đầu vây khốn nội thành sẽ đem tất cả người thực lực đều áp chế ở chín chấm chín khí huyết thực h ạ n 9 9 khí huyết hạn cực n người người dưới tình huống như vậy người tập võ cơ bản không có người sẽ dùng có thể phái ra sân cơ bản cũng đều là lấy võ giả làm chủ võ giả mới là quân chủ lực nhưng võ giả mà nói vô luận là cái nào hành tinh đều rất có hạn trong khoảng thời gian này tô s á n cũng thông qua hàn hâm hiệu được trước mắt làm tinh tình huống võ thần trước tiên là hai mươi sáu vị chết hai vị lại mới tăng thêm ba vị bây giờ là hai mươi bảy người vũ vương số lượng luận võ thần liền thật tốt nhiều khoảng chừng hơn ba vạn người bình quân xuống hơn một vũ vương mới có một vị võ thần có thể tưởng tượng được đến nỗi võ giả mà nói số lượng kia thì càng nhiều tám trăm vạn võ giả đại quân bình quân hơn ba trăm võ giả liền có một vị vũ vương đây chính là lam tinh trở thành siêu phàm sinh mệnh số lượng hơn tám triệu nghe qua đi giống như rất nhiều thật là có thể gia nhập đến chiến trường có thể có một nửa cũng không tệ rồi hơn nữa cái này thật sự đánh nhau còn thật sự không nhất định sẽ đủ còn lại mười lăm tinh cầu thực lực cũng đều không kém nhất là thiên lang nhất tộc bọn hắn ở bên ngoài ưu thế không rõ ràng nhưng tại loại này hạn chế chiến lược chỗ ưu thế của bọn hắn được chờ ưu hái bất quá chờ sẽ liền cần người ra tay giúp đỡ không có vấn đề đối với hàn hâm tình cầu tô sán không có cái gì lo nghĩ phi thuyền này muốn tăng thêm tốc độ liền không tốt dựa theo quy định lộ tuyến trên đường có thể sẽ gặp phải không thiếu thai ách thậm chí là thai thần hàn hâm chiến lực có hạn nếu như là gặp phải thai thần rất có thể sẽ đem lại bộ đội ham ở bên trong thiệt hại càng thêm thảm trọng nhưng tô sán ở đây liền không tồn tại phương diện này nhân tố hắn nhưng là biết tô sán có thể nhanh chóng đơn sắt vương vĩ phần thực lực này cho dù là gặp phải thai thần cũng không ngưỡng chút nào vậy thì gia tốc một đường thông suốt tốt ta chủ yếu là tô sán thực lực quá mạnh tô sán đứng tại phi thuyền bên ngoài vừa cảm thụ đến nguy hiểm hắn phi đao ngay tại trước tiên quán xuyên thai á c h sinh mệnh trong đó không thiếu có loại kia so màu tím thai á c h còn mạnh hơn kém một chút liền bước vào thai thần thai ếch hơn hai mươi phút sau tô sán bọn hắn đã đến k h n thành một tòa cử thành đến ta để cho bọn hắn trước tiên không muốn đi vào chờ chúng ta đến từ hai ta mang theo đại quân s á t tiến đi vừa đến bên này hàn hâm lập tức đạo trước kia hắn chỉ là đem người đưa tới cũng không tính đi vào nhưng bây giờ tình huống này hắn cũng không thể không đi vào thừa dịp các phương thế lực đại quân còn chưa tới hắn phải nắm chặt thời gian thu nhiều lấy được một chút tài nguyên lại đem những tư nguyên này chuyển hóa làm thực lực hảo tô sán gật đầu đáp vừa rơi xuống đất hàn hâm lập tức tổ chức tinh nhuệ nhất đại quân trực tiếp g i ế t đi vào không có một ngàn người cũng chỉ có sáu trăm n ra mặt dù sao ở bên trong còn sống hơn ba trăm người bọn hắn cũng không có chết vừa tiến vào k h ố n thành t ô sán liền cảm nhận được thực lực bản thân bị điên cuông áp chế khí huyết cùng tinh thần đều bị áp chế đến chín chín chín cực hạn thực lực không đủ lúc đầu một phần vạn loại cảm giác này t ô sán cảm thấy rất khó chịu nguyên lai、like、trước đó ta đây yếu đớt như vậy t ô sán nói thầm câu yếu đớt như vậy cơ thể thực sự là không quá quen thuộc ta có thực lực đều không phát huy ra được hắn dám cam đoan chính mình hơi vận dụng chút thực lực cái này thân thể yếu đuối liền sẽ trực tiếp tách rời t ô sán thở dài đây cũng là không có cách nào cái này quy tắc sức mạnh thật là đáng sợ bất quá ta bây giờ đại khái khống chế bao nhiều thực、lực. vừa tiến vào khấu h à n h h à n hâm cũng không có lập tức để cho đại gia đi tới giao chiến địa điểm mà là để cho đại gia tiêu phí mấy phút thời gian thích hướng phía dưới trạng thái bản thân tô sán cũng thừa dịp thời gian này cảm thụ phía dưới v i n a o chỉ có thể điều khiển bốn em bắt n a o chẳng cũng chỉ có thể vận dụng đến giai đoạn thứ hai không biết người khác trạng thái như thế nào tô sán nói thầm câu mọi người cũng đều chuẩn bị không sai bị lắm xuất phát giao chiến địa điểm ngay tại làm tinh cứ điểm phụ cận không xa đại gia mặc dù đều bị áp chế đến chín trăm chín khí huyết cực hạ nhưng tốc độ đều không chậm chỉ dùng hơn mười phút thời gian liền chạy tới trang diện mười phần hỗi loạn giết lam tinh khí thế rất đê mê hơn ba trăm linh người lại chết hơn một trăm l i n g ư ờ i chỉ còn lại hai trăm linh người nhất là mặt khác ngũ phương thế lực đều tới trợ rút đem nhân số bổ đến hơn chín trăm linh dưới tình huống như vậy lam tinh tự nhiên là bị nhằm vào dựa theo trong này quy tắc khi cột sáng tản đi trong nửa giờ không có tham dự cạnh tranh thế lực sẽ mất đi cạnh tranh tư cách không thể tiến vào cái vòng này nếu như tại cái này trong vòng chỗ tinh cầu nhân toàn bộ đều bị đánh giết cũng biết mất đi tư cách cho nên tam nhãn nhất tộc cùng thiên lang nhất tộc đều đem trọng tâm đặt ở l a m tinh bên trên nơi này khoảng cách l a m tinh cứ điểm gần nhất vạn nhất chờ l a m tinh người bên này tỉnh lại liền phiền thoái dạng này chẳng bằng trước tiên đem l a m tinh cho đào thải ra khỏi c ụ n bọn hắn cũng chính xác nhanh làm được nếu như tô sán bọn hắn tới lại trễ hơn mười phút có thể l a m tinh liền muốn thật sự bị diệt đúng trong này còn có một cái quy tắc chính là nếu như đem một phương tại vây khốn nội thành tất cả mọi người đều đánh giết vậy cái này một phương thế lực người trong vòng một năm sau đó thời gian không cách nào lần nữa tiến vào k h ô n g thành tới rồi sao đáng tiếc tam nhãn nhất tộc cùng tiên h lang nhất tộc người đều thở dài nếu có thể trước tiên đem làm tinh cho loại ra ngoài liền tốt bất quá liền xem như tới cũng vô dụng tam nhãn nhất tộc cùng tiên h lang nhất tộc lẫn nhau quyết định hay là đem chuyện này q u á n triệt đến cùng a bọn hắn đều biết lam tinh nội t ì n h ở lại bên ngoài cũng không có nhiều người một lớp này diện bên ngoài tối đa cũng lại chỉ có hơn ba trăm người không đáng để lo nhưng mới vừa vừa giao phong tam nhãn nhất tộc cùng thiên lang nhất tộc người liền ngây n g ẩ n cả người mạnh như vậy đại gia thực lực mặc dù đều bị áp chế đến chín trăm chín khí huyết c ự c hạng nhưng đồng dạng chín trăm chín khí huyết c ự c hạng thực lực cũng là có rất lớn trên lệnh cực hạn võ giả chuyển hóa chính là so thấp hơn cực hạn võ giả mạnh vũ vương chuyển hóa vậy càng là có thể dễ dàng đánh bại cực hạn võ giả chuyển hóa bọn hắn những bộ đội này bên trong cũng không phải không có vũ vương nhưng vũ vương số lượng đều rất ít bình thường ngàn người bên trong cũng chỉ có mấy cái mà thôi số lượng ít Cực hạn võ giả số lượng cũng không phải ít nhưng cơ bản cũng liền chiếm một phần m ư ờ i số lượng ước chừng tại khoảng trăm người cái này mùng một giao phong bọn hắn liền phát giác được không đúng mạnh quá mạnh mẽ nhất là mở đầu cái kia trẻ tuổi không tưởng nổi thiếu niên tương đối đáng sợ trong tay một thanh chiến đ a o những nơi đi qua không một hợp trí tướng cho dù là vũ vương chuyển hóa đều cho hắn một đao bị miêu sát ngoại trừ thiếu niên này những người còn lại cũng đều đột nhiên không tưởng nổi chỉ là thời gian trong nháy mắt giao phong bộ phận kia người liền toàn bộ chết mà lam tinh s ắ t tiến tới cái này một nhóm đâu vậy mà không người bỏ mình gì tình huống tam nhãn nhất tộc cùng thiên lang nhất tộc người trực tiếp ngây ngẩn cả người bọn hắn có chút không có hiểu rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lam tinh tại sao có thể có nhiều như vậy vũ vương dẫn đầu thiếu niên kia là cực hạn vũ vương sao cực hạn vũ vương đối với một ngôi sao đến mà nói cũng đều là báo vật cấp nhân vật làm sao lại ném vào k h ô n thành tại ngoại giới một cái cực hạn vũ vương có thể đánh giết hơn mười vị vũ vương nhưng đến k h n thành một vị cực hạn vũ vương bị mười vị phổ thông vũ vương vây quanh không hoặc giả thuyết là hai mươi vị cực hạn võ giả b a o lấy đều phải quỳ cực hạn vũ vương tựa hồ không có khủng bố như vậy thực lực a liền x ứ n g sốt như thế một lát công phu tam nhãn nhất tộc binh sĩ liền trực tiếp bị tô sán xé mở bốn thanh phi đao bay múa ở tô sán t r u n g quanh tại tô sán dưới sự k h ô n g chế mỗi một lần chất động liền có tam nhãn nhất tộc người chết tại phi đao này phía dưới đương nhiên tô sán cố ý lưu lại một cái chuyên môn bảo hộ lam tinh người lần này xông vào tự nhiên không có khả năng cũng là vũ vương lam tinh mặc dù có hơn ba vạn vũ vương thế nhưng không có khả năng bây giờ liền trực tiếp phái một ngàn vũ vương tới dù sao bọn hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy lần này mang tới vạn người cũng chỉ có ba trăm vũ vương cái này ba trăm vũ vương ngoại trừ số ít ở bên ngoài dẫn đội còn lại đều đi theo vào theo lý thuyết bên này có tiếp cận ba trăm vũ vương cộng thêm hai vị võ thần cùng ba trăm cực hạn võ giả thực lực như vậy thật là kéo hủ phá vỡ khô tam nhãn nhất tộc người căn bản ngăn không được một chút mấy hơi thở liền tử thương hơn trăm người chạy tam nhãn nhất tộc ở bên này thống linh tối cao nhất sắc mặt đột biến rút lui nhất thiết phải rút lui tiếp tục như vậy nữa bọn hắn liền muốn trước tiên xuất cục chết tô sán lập tức phong tỏa hắn một thanh phi đao trực tiếp xẹt qua bộ ngực của hắn mang đi tính mạng của hắn thống lĩnh vừa chết còn lại tam nhãn nhất tộc người càng là dối loạn trợ c ư ớ c giết thiên lang nhất tộc người cũng bị đánh cho hồ đồ làm tinh như thế nào nhanh như vậy liền phái một chi mạnh mẽ như vậy đội ngũ đi vào này làm sao đánh a bên này thế cục thay đổi quá nhanh m ặ t khác tam, tộc người đều chưa kịp phản ứng, tam nhãn nhất tộc liền bị diệt một nữa thiên lang nhất tộc cũng tử thương không ít cái này cái này khiến tam tộc người cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay cái này còn đánh sao hay là thế nào nói nhưng là bọn hắn do dự một chốc lát này tam nhãn nhất tộc liền giải tán tử thương hơn phân nửa chỉ có không đủ trăm người trốn ra vòng tròn chỗ phạm vi thiên lang nhất tộc cũng bắt đầu chạy thiên lang nhất tộc chính xác rất hung m ánh hung hãn không sợ chết nhưng dù thế nào hung m ánh dù thế nào hung hãn không sợ chết đó cũng là tương đối như thế à tại đối mặt căn bản không đánh lại người còn dạng này đây không phải là hung hãn không sợ chết đó là ngốc tam tộc người lẫn i nhau tình huống lớn rồi làm tin người mạnh như vậy bọn hắn cũng không biện pháp đánh a trừ phi là bọn hắn năm tộc người liên thủ mới có hy vọng có thể nói là tam nhang nhất tộc đều cho đánh cho tàn p h ế thiên lang nhất tộc cũng giải tán bọn hắn ở lại đây làm gì rút lui bọn hắn cũng bắt đầu rút lui lại không rút lui liền muốn tắt t h i ệ p kết quả là tô sán bọn người đi vào liền liều chết xung phong không đến mười phút giết hơn nghìn người nam tộc liền toàn bộ nhặt ba họ ừ lui tới tay phạm vi bên trong đã không có ngoại trừ lam tinh bên ngoài người hàn hâm đem chín chi linh hoa hai xuống vẻ mặt tươi cười đây chính là tam cấp cao dài tại n g u y ê n a chính mình sống lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ không có sở qua đâu không nghĩ tới bây giờ ngay tại trong tay mình theo chín chi linh hoa bị hái vừa â chân y này này nguyên này nguyên khốn nội thành xuất hiện hạn hạn. nội lần nữa một đạo quang、trụ. Lần này là đạo màu sắc của sáng. một Điều này đại biểu, tài giai tài giai xuất trụ. tám cột tam là màu là quý. Tam đạo đạo sắc cực cực v mới còn đắm chìm tại chín c h i linh hoa hàn hâm lập tức rời đi chú ý đem ánh mắt nhìn về phía tô sán tô sán đi tô sán lập tức liền xuống quyết định hắn đi vào bên trong chính là vì thần dược mà đến thần dược kém gọi nhất phẩm chất cũng là tam giai cao dai chỉ có tam giai cao dai mới có thể xuất hiện thần dược như chính mình từ bên kia hối nói hai gốc thần dược chính là tam giai cao cấp tô sán đang suy nghĩ nếu như mình lấy được một gốc tam giai cực hạ n thần dược không biết có thể hay không thu được gấp m ộ ư ơ i giá trị nếu là có thể thực lực của mình lại có thể tăng lên hảo hàn hâm gật đầu một cái hướng về phía cái kia còn lại hai trăm n g ư ờ i đạo sứ mạng của các ngươi hoàn thành kế tiếp liền giao cho chúng ta hàn vũ thần đại gia tự nhiên là nhận biết hàn hâm từng cái lệ rơi đầy mặt cuối cùng có thể bình an đi ra bọn hắn nguyên bản là chuẩn bị đi ra hoàn toàn là bởi vì lần này dị biến mới ở lại bên trong ai biết cái này dị biến vậy mà để cho bọn hắn chết nhiều người như vậy chết nhiều người như vậy bên trong có thật nhiều đều một giờ phía trước đều cùng bọn hắn tán gẫu qua đầu nhưng bây giờ toàn bộ đều chết ở bên trong cái này khiến bọn hắn không thể không cảm thán sinh mệnh yếu ớt là chúng ta này liền ra ngoài xuất phát chia binh hai đường một đường hướng phía lối ra mà đi sứ mạng của bọn hắn hoàn thành bọn hắn chuẩn bị đổi mặt khác một nhóm tinh nhuệ đi vào mặt khác một đường nhưng là chạy tới c ổ sáng vị trí hai đạo khác c ổ sáng vẫn tồn tại như cũ bọn hắn bên kia thiên tài địa b ả o vẫn tại trong cất đoạn tô sán cùng hàn hâm nhìn qua liền không có để ý nữa không nói cái kia hai đạo ánh sáng trụ điểm có thể hay không đến cất đ o ạ n vẹn vẹn là cái này tám đạo màu sắc của sáng liền đầy đủ hấp dẫn bọn hắn mọi ánh mắt tám đạo màu sắc thoát đi năm tộc cũng không có chạy q u á xa bọn hắn tại tương đối an toàn vị trí ngừng lại đang chuẩn bị cùng phía trên hồi báo tình huống liền thấy cái kia tản ra tám đạo màu sắc của sáng vị trí này khoảng cách không xa theo lý thuyết bọn hắn nhìn thấy chùm tia sáng này khoảng cách không xa hẳn là vui vẻ nhưng vừa nghĩ tới lam tinh thực lực bọn hắn liền vui vẻ không ra nhất là tam nhãn nhất tộc người lần này cổ sáng liền tại bọn hắn cứ điểm phía trước nhưng bọn hắn thật sự không vui. Bọn hắn thiệt hại quá giống như là lam tinh bọn hắn ở lại bên ngoài người kỳ thực cũng không nhiều cũng liền so lam tinh nhiều một ít đây là mớn cũng không cần rất đau đầu muốn đánh lại đánh không lại chỉ có thể chờ đợi sẽ quan sát tình hình bên dưới v u ố n g hồ bất quá đây là tám đạo màu sắc c ủ a sáng những cái kia thế lực nhất là hệ lụy tinh cầu nhân chắc chắn sẽ không vương thaa sự thật chính xác như thế hai đạo khác cột ánh sáng người vẫn còn đang đánh lửa nóng nhưng tại nhìn thấy tám đạo màu sắc c ủ a sáng sau bọn hắn đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay nhất là lục đạo màu sắc bên kia bọn hắn trực tiếp làm giao dịch ngừng chiến đấu theo bọn hắn bên kia đồ vật bị lấy đi lại là một đạo tám ánh sáng màu trụ phóng lên trời、Cắt. lần này chỉnh tất cả mọi người sẽ không lam tin người vừa mới đổi tới tam nhãn nhất tộc cứ điểm phía trước nhìn về phía trước xuất hiện thiên tài địa bảo m ặ t trung thảo một loại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức thiên tài địa bảo đối với sinh mệnh siêu phàm chi lực hay là một thuộc tính siêu phàm chi lực người mà nói đặc biệt chân quý t r ư n g một trăm tám mươi bảy lại gặp tám sắc quan mang t r ư n g một trăm tám mươi bảy lại gặp tám sắc quan mang không phải thần dược nhìn thấy không phải thần dược tô sán trong mắt lóe lên vẻ thất vọng mặc dù hắn thu được tài nguyên bên trong cũng không có tam gia cao cấp thiên tài địa bảo nhưng cũng có tam giai sơ cấp cùng trung cấp những cái kia ăn hết ngoại trừ năng lượng nhiều một ít cũng không có thần tính thừa số thu được tô sán tạm thời thật không thiếu năng lượng đối với những đồ vật này tự nhiên cũng không có hứng thú đúng lúc này lại là một đạo tám sắc quang mang xuất hiện tô sán nhãn tình sáng lên nói thế nào tô sán đem ánh mắt nhìn về phía hàng hầm trước mắt tại vây khốn nội thành bọn hắn lam tinh tuyệt đối là tối cường bán hết hàng mạnh bất quá hai người biết này thời gian duy trì không được bao lâu chờ mặt khác mười lăm cái thế lực quân tiên phong đến ưu thế của bọn hắn liền không có rõ ràng như vậy bọn hắn muốn lấy cái giá thấp nhất thu được nhiều t ư nguyên hơn chính là muốn mượn nhờ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong khoảng thời gian này hai bên tranh l ệ n h thời gian chừng năm phút từ nơi này chạy tới đoán chừng cũng muốn hơn mười phút thời gian thời gian không sai mở chỉ có thể chia binh hai đường thừa dịp còn lại thế lực còn không biết thực lực của chúng ta ta trước tiên mang một nhóm người đi qua ngươi ở bên này đem mấy thứ nắm bắt tới tay lại mang theo đại bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hàn hâm nói ra ý nghĩ của mình có thể bất quá hàng ca như thế nào vẫn là ta đi qua đi bên này giao cho ngươi tô s á n cũng nói ra mình ý nghĩ ai ngờ hàn hâm trực tiếp liền tự tuyệt không được bên kia quá nguy hiểm ngươi là chúng ta đông hoàng quốc hy vọng mấy người còn lại tinh cầu đại quân đến ngươi còn muốn rời đi bên này làm sao có thể nhường ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm còn có thứ này ngươi cầm lấy đi ngươi mới là trọng yếu nhất cũng là chúng ta làm tinh có thể hay không siêu thoát mấu chốt hàn hâm từ trong ngực thận trọng móc ra vừa rồi lấy được chín tri linh hoa đưa cho tô sán trên mặt của hắn mang theo chân thành nụ cười tô sán có thể cảm nhận được hàn hâm là nghiêm túc không phải khách sáo hàn ca thứ này ngươi cầm liền tốt ta không phải là rất cần tô sán rất xúc động nhưng thứ này tô sán thật sự không cần nếu như đây là thần dược mà nói tô s á n cũng sẽ không khách sáo trực tiếp nhận tô s á n ngươi không cần khách khí với ta thứ này mặc dù đối với ta tác dụng không nhỏ nhưng chỉ có tại ngươi bên kia mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất hàn hâm còn tưởng rằng tô s á n đang khách sáo ngữ khí chân thành nói hàn ca ta thật không phải là khách khí với ngươi ta tô s á n muốn giảng giải nhưng hệ thống thứ này như thế nào cũng giảng giải không rõ ràng như vậy đi hàn ca sau này nếu có xuất hiện thần dược mà nói ta nhất định không chỉ hoãn toàn bộ đều phải thần dược hàn hâm sửng sốt một chút ngược lại là không nghĩ tới tô sắn mong muốn là thần dược bất quá thần dược vật kia ra s á t suất cũng không cao thời gian nhiều năm như vậy cũng liền đi ra như vậy một lần lần này có thể hay không thu được cũng là cái vấn đề đúng vậy a chỉ có thể nhìn vật khí tô sán không nói gì n h n v a i đối với thần dược tô sán cũng rất bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này tô sán tuần tra liên quan tới thần dược sự tình liên quan tới thần dược sự kiện cũng chỉ có hai cái đệ nhất là hơn hai ngàn năm trước hai á c h vừa mới lúc hàng lâm t h ư ơ hư thực thực xuất hiện một gốc thần dược cũng chính bởi vì gốc kia thần dược nhân loại mới thật sự có phản kháng thai thu thực lực lần thứ hai chính là tại vây k h ố n nội thành xuất hiện qua một lần tô sán muốn có được thần dược cũng chỉ có thể lai khốn thành bên này thử vật khí đã ngươi không cần vậy ta thu hàn hâm rất trực tiếp tất nhiên tô sán cũng không cần hắn liền không khách khí nhận ân hàng ca ngươi thu cất đi vừa vặn có thể phục d ụ n g tăng thêm thực lực nhất định thực lực bản thân càng mạnh trong này có thể bày ra thực lực cũng càng mạnh mặc dù mạnh có h ạ n nhưng tại đồng dạng khí huyết phía dưới có thể mạnh một chút an toàn của mình đều có thể nhận được càng nhiều bảo đảm hảo hàn hâm nghe vậy trực tiếp lấy ra chín chi linh hoa một mục nuốt xuống thiên tài đ i ệ bảo chỗ tốt chính là như vậy trực tiếp phục dụng liền có thể lúc vừa nuốt xuống trong h i tài ê bên n t địa bảo năng lúc ư ư ợ n khổng liền g lồ sẽ t r đó nếu như hắn lại ăn còn lại thiên tài địa bạo hiệu quả không phải là không có chỉ là sẽ bị đồng hóa một bộ phận lãng phí hắn hâm ngờ tới tô sán thì ra là vì nguyên nhân này mới không cần hắn chín c r i linh hoa nhờ vậy mới không có tiếp tục khuyên can đem chín tri linh hoa nuốt vào sau hàn hâm lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất ước chừng qua năm phút hàn hâm mới chậm rãi mở to mắt trên người hắn tản ra một k h ẩ khí tức cường đại nhưng rất nhanh liền bị hắn đẻ xuống không hổ là tam giai cao cấp thiên tài địa bảo chính là sàng khoái hàn hâm toàn thân thoải mái cứ như vậy một lát sau thì tương đương với ngày khác thường tu luyện trăm năm thời gian hiệu quả thật sự là quá tốt nếu như thường xuyên đều có thể ăn đến vật như vậy hắn chỉ sợ sớm đã đến võ thần trung cấp thậm chí là cao cấp tô sán nhưng là ở một bên quan sát hàn hâm số liệu biến hóa hàn hâm thực lực chính xác không bằng vừa mỹ còn kém không thiếu hàn hâm nguyên bản mặt ngoài là như thế này Thính danh, h à、so、nhưng â m Khí h tại 14322. nuốt h thần, xuống cái này chín chi linh hoa sau đó nhất là khí huyết một khối này tăng còn thật sự không thiếu tăng lên ba nhất là khí huyết đi thẳng tới đói bụng một bảy vạn Tinh thần tăng t nhiều, i lên đáng ế cái vẫn là không là h có đột p đến một vạn. Cao dai kỹ này g cùng từng người tăng h thân pháp, h ệ trên p đều Siêu dưới m chi lực ngược có Thực lực tổng hợp、so、trước đó tăng lên một đoạn nhỏ. Cái không hóa, hợp nhỏ. lại biến liệu. là là lên vẫn ban tổng tăng đoạn n à đó đầu số so khiến tô sán không thể không cảm thán tam giai cao cấp thiên tài địa b ả o chính là tam giai cao cấp hiệu quả thật sự không tệ mặc dù cùng mình chuyển hóa không cách nào so sánh được nhưng chính xác cũng không tệ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian phải biết đây chỉ là tiền kỳ thu hoạch sau này còn có không ít năng lượng có thể chuyển hóa hàng k vậy ta liền mang một trăm l i h vị n h đệ trước đi q u a ngươi yên tâm ta sẽ không tới gần quá chỉ là làm một cái tư cách là được hắn hâm nhìn xem t ô sán cuối cùng vẫn thở dài được chưa ta bên này nhanh lên kết thúc đi qua tìm ngươi bất quá người này ngươi muốn dẫn ba trăm đi qua một trăm có ít vạn nhất bọn hắn liên thủ rất nhanh liền có thể đem ngươi nuốt ngươi đến bên kia giữ lại thực lực cùng bọn hắn rằng coi liền tốt ta bên này sẽ nhanh lên hảo thời gian không đợi người tô sán cũng không ở bên này dừng lại quá nhiều lập tức hướng về một bên khác chạy tới vừa v ạ n đợt thứ hai trợ giúp cũng đến đem người bên trong này đến bổ sung đến bảy trăm Trước Rất khéo. Ngay tại Ngay mới cuộc quá mang. đem cảm tiêu xuất sáng trực người khóa chương các đại thế lực nhận được tin tức cũng đều l i ề u mạng hướng về khốn thành chạy đến đều nghĩ tranh đoạt này thiên đại cơ duyên đến ngoại vi nửa tiếng lại chỉ có mấy phút tô sán c h o m à y hắn không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian bên này thế lực không thiếu nhất là có hàn hâm nói lì đạt tộc bộ tộc này người dựa theo hàn hâm nói tới xem như công nhận tối cường nhất tộc đương nhiên bọn hắn cái này mười sáu hành tinh t r ê n lệch không tính quá lớn cho dù là lì đạn tộc cũng không có năng lực tự mình đối kháng hai khỏa tinh cầu tăng thêm chúng ta có sáu phe thế lực ngoại trừ chúng ta bọn hắn cơ bản đều là nhân viên đầy đủ cái này muốn tốc chiến tốc thắng sẽ không có dễ dàng như vậy tô sán mắt nhìn bên này thiên tài địa bảo vẫn như cũ không phải thần dược hơi hơi thở dài tính toán đi một bên khác xem một chút đi bên này liền cho bọn họ tô sán rất nhanh liền làm ra lựa chọn đang lúc mọi người ánh mắt thay đổi vị trí còn chưa tới trên người bọn họ lúc tô sán liền mang theo đám người rút lui làm tinh người rời đi đối với làm tinh người rời đi Đám người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có người để ý tới có thể thiếu một phương nhân tiến hành tranh đoạt đây là chuyện tốt đến nỗi một bên khác cũng là tám đạo tia sáng trước tiên đem bên này giải quyết rồi nói sau ngược lại cũng là tám đạo tia sáng đi bên này cùng bên kia cũng không có khác nhau quá nhiều nơi nào cạnh tranh đều lớn hơn nữa mỗi người bọn họ đại bộ đội đều đến nửa đường không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian đến lúc đó phải cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt thật sự có thể dùng núi thây biển máu để hình dung thừa dịp bây giờ nhiều làm chút tài nguyên a thế là càng không có người quan tâm tô sán bọn họ tại tô sán bọn hắn rời đi không lâu thời gian đã đến nơi này loạn chiến cũng liền mở ra đến nỗi hàn hâm bọn hắn bên kia chiến đấu đã sớm bắt đầu biết lam tinh mạnh cũng không dám đi cạnh tranh cũng chỉ có một không biết lam tinh thực lực tới gần chỉ là không đến m ộ ư ơ i phút liền trực tiếp bị đánh nổ cuối cùng chỉ là hơn một trăm n g ư ờ i đ a o tàu lam tinh bên này cũng liền trong lúc hỗn loạn trọng thương mấy người không người bỏ mình thực lực t r ê n h lệch quá rõ ràng kết thúc lập tức đi tô sán bên kia trợ g i ú p vừa đem tài nguyên đoạt tới tay hàn hâm ngựa không ngừng vó liền hướng về tô sán vị trí chạy tới tài nguyên trọng yếu nhưng tô sán quan trọng hơn lần này lần này cột ánh sáng tiêu thất cũng không có mới cột sáng xuất hiện cái này khiến hàn hâm nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng có chút thất lạc bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái đợi lát nữa đem tô sán bên kia tam d à i cao cấp tài nguyên đem tới tay bọn hắn thì tương đương với là lấy hai gốc tam d à i cao cấp thiên tài đ i ị u bảo một gốc tam d à i trúng cấp thiên tài đ i ị u bảo cái này đã rất phong phú một bên khác tô sán vừa đến cái thứ ba nắm giữ tám đạo tia sáng chỗ lập tức đem ánh mắt quay đầu sang không nhìn người nhìn chính là xuất hiện tài nguyên là cái gì đây là thần dược một gốc chủ sắc đ i ệ vì màu đỏ nhạt giống như là linh chi tầm t h ư ờ n g thần dược phiêu p h ù ở giữa không trùng tản ra tí ti q u ỷ dị cái này cùng tô sán phía trước ăn thần dược rất giống nhau vậy mà thật là thần dược tô sán đại hỉ hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể được đến đụng tới thần dược chính mình vận khí này có phần cũng quá người tiên quá tốt rồi tô sán trong mắt lóe lên k i n h hỉ thần dược này hắn nhất định được vô luận là bỏ ra cái giá gì cũng là như thế lam tinh làm sao tới bên này ngay tại tô sán ngạc nhiên thời điểm đến bên này không thiếu thế lực đều như mày trong này bỗng nhiên liền có phía trước bị tô sán bọn hắn đánh lui ngũ p ư ơ n g thế lực không đúng người bên trong này không nhiều chẳng lẽ bọn hắn chia binh hai đường vừa có ý nghĩ này nguyên bản có chút e ngại ngũ phương thế lực lập tức liếc nhau một cái bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương kích động lam tinh đến người bên này không nhiều vậy bọn hắn hoàn toàn có thể ngũ phương thế lực liên thủ trước tiên đem lam tinh cái này một số người cho nước vào chờ lam tinh đại bộ đội đến lam tinh cũng đào thải đã mất đi cạnh tranh tư cách không đúng bọn hắn đột nhiên nghĩ đến bên này cũng không chỉ bọn hắn ngũ phương thế lực a trừ bọn họ ngũ phương cùng lam tinh bên ngoài còn có mặt khác tam phương thế lực đem ba cái kia thế lực cũng liên hệ với nhau dạng này nắm giữ b á t phương thế lực b á t phương tài nguyên đánh nhau cũng càng thêm ổn thỏa dù sao có b á t phương tài nguyên dù là lam tinh trợ giúp đến cũng không phải không thể đánh lên trước tiên đem lam tinh đuổi ra ngoài bọn hắn bên kia cường giả số lượng rất nhiều một đống vũ vương không đem bọn hắn trước tiên đánh chờ bọn họ đại bộ đội vừa đến chúng ta đều đoạt không được bọn hắn nói lời này là tam nhãn nhất tộc người tam nhãn nhất tộc người nguyên bản là thuộc về tính toán s a o trá loại chuyện này bọn hắn rất a m hiểu cái gì m ặ khác tam tộc người nghe vậy nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía tô sán bọn người không tốt tô sán cũng không nghĩ đến tam nhãn nhất tộc người sẽ làm như vậy những người còn lại sắc mặt cũng trợn đại biến đây nếu là bị cái này sáu n g h n người vây quanh vậy thì phiền thoái thực lực của bọn hắn chính sắc mạnh nhưng lại mạnh cũng không khả năng kháng trụ nhiều người như vậy a bọn hắn thô sơ giản lược mắt nhìn ở đây tựa hồ có bảy tám cái thế lực nhiều thế lực như vậy đây ít nhất là bảy tám ngàn người bọn hắn cũng chỉ có ba trăm người đây là muốn bọn hắn một người đối với hơn hai trăm người cho dù là bọn họ cái này ba trăm người cũng là võ thần cũng không có thực lực này a tô vũ thần chúng ta cũng liền nhóm người này tố chất hảo pham la kém một chút xoay người chạy nơi nào còn có thể a n t ĩ n h đầu ở chỗ này tô sán cũng không thể không cảm thán hàn hâm tại huấn binh một khối này chính xác không thể nói rất mạnh tô sán mắt nhìn thần d ư ợ c cho mày thần dược này hắn năm chắc phần thắng có thể để nhiều người như vậy bồi tiếp chính mình chịu chết tô sán cũng không thể nào hàn ca sắp tới trong lòng tô sán cân nhắc phía dưới liền quay người hướng về phía chúng nhân nói các ngươi rời đi trước cái này phạm vi hảo nghe được tô sán chỉ lệnh đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra có thể không chết ai sẽ muốn chết cho dù là bọn hắn cũng giống vậy rút lui dẫn đầu vung tay lên đám người chỉnh tề q u a n người không có một chút do dự nhấc chân chạy lại chỉnh tề lại nhanh không có một chút loạn cảm giác đến nỗi t ô sán cũng chạy theo ra ngoài nhanh đừng cho bọn hắn chạy tam n h ạ n nhất tộc người nhìn thấy lam t i n h đã vậy còn quá quả quyết liền chạy biến sắc lập tức giống to truy chỉ tiếc bọn hắn cũng không có lam t i n h chỉnh tề như vậy cũng không có tốc độ nhanh như vậy muốn đuổi kịp đi không khác người xin ó i mẫu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nửa tiếng sắp tới lúc này bọn hắn cũng không khả năng vì truy sát lam tin người toàn bộ lao r a nhiều lắm là chính là làm dáng một chút mà thôi nhất là tam nhãn nhất tộc người đi ra ngoài sau đó phát hiện cũng chỉ có bọn hắn người xông về phía trước cái này khiến bọn hắn rất l u n g túng trong lòng cũng không nhịn được thờ mắng một đám phế vật phế vật ta nhưng vô luận trong lòng bọn họ như thế nào g à o ghét cái này một số người cũng sẽ không quản bọn họ dù sao đại gia nguyên bản không thuộc về cùng một cái thế lực ai cũng không quản được a i c h ư ơ n một trăm tám mươi chín thiếu niên kia là võ thần c h ư ơ n một trăm tám mươi chín thiếu niên kia là võ thần thế là tam nhãn nhất tộc người cũng dừng bước không định đổi có thể đem l à m tinh người đổi ra cái này phạm vi là đ ư rồi bọn hắn nhất tộc quân tiên phong cũng tại trên nửa đường nhiều nhất hai ba giờ sau liền đến rồi đến lúc đó thực lực của bọn hắn không giống như lam tinh kém bây giờ trước tiên đem lam tinh bồi đi ra không cùng bọn hắn cạnh tranh liền tốt bằng không chờ sẽ thật sự đánh nhau cho dù là bọn họ bắt phương thế lực liên thủ tổn thất này cũng sẽ không nhỏ còn lại mấy phe thế lực người rất rõ ràng cũng là nghĩ như vậy cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem lam tinh người đi ra ngoài không truy chờ lam tinh người rời đi p h ạ m vi bọn hắn đều không hẹn mà cùng thở hát ra cuối cùng đi ra rất rõ ràng bọn hắn cũng không muốn liều mạng ân chờ đã hiện tại bọn hắn chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi lại thời điểm đột nhiên chú ý tới lam tinh bên kia tựa hồ có một người không có ra ngoài ngay tại đường biên trung q u a n h đứng hắn đây là không muốn từ bỏ đám người kinh ngạc nhưng vấn đề là một mình ngươi lưu lại hữu dụng không đợi lát nữa cho dù là mở ra ngươi cũng không biện pháp cạnh tranh a bọn hắn bên này tùy tiện phái một tiểu đội người đi qua liền có thể dễ dàng đem ngươi đánh chết ta bọn hắn không hiểu tam nhãn nhất tộc người vừa vặn có khí không có chỗ v ù n g không phải sao vừa nhìn thấy lam tinh lại có một người ở bên kia đứng không đi ra tính khí lập tức liền lên tới nhất là nhìn xem còn lại lam tinh binh sĩ đã đi xa lá gan của bọn hắn lớn hơn Lena, ngươi mang một tiểu đội người đi qua đem lam tinh vị đập rồi chết là lê na là tam nhãn nhất tộc nữ tính vóc người cũng không tệ chỉ là trên trán con mắt thứ ba có chút dữ tợn ảnh hưởng tới nhan t r ị nhận được chỉ lệnh sau nàng liếm môi một cái liền mang theo chính mình tiểu đội chạy tới tam nhãn nhất tộc trong này tiểu đội đầy biên là một trăm n g ư ờ i nhưng dưới tình huống bình thường là không thể nào đầy biên cho nên nàng cũng chỉ có hơn năm mươi thủ hạ nhân số không nhiều nhưng chỉ là đối phó một người là tuyệt đối không có vấn đề quả nhiên chỉ phái một tiểu đội tô sán nhìn thấy tam nhãn nhất tộc phái một tiểu đội tới khé thở pháo nhẹ nhõm hết thẻ đều tại trong dự đoán của hắn tại cái này chi tiểu đội người khi đi tới tô sán phát cái tin tức cho rút lui dẫn đội để cho hắn không được qua đây cứu viện hết thẻ đều tại trong t r o n g không chế của hắn sợ hắn không nghe chỉ lệnh tô sán cố ý tăng thêm câu đây là mệnh lệnh phát hiện đây hết thẻ tô sán ánh mắt mới trở nên dày đặc một cái người cùng nhiều người như vậy chiến đấu tại tiểu chiến tràng bên kia tô sán sớm đã thành thói quen nhưng vấn đề là bên kia chính mình là thực lực áp chế dùng tuyệt đối thực lực áp chế nhưng tại nơi này đại gia khí huyết đều cùng chính mình một dạng cũng là chín trăm chín tinh thần cũng giống vậy cũng là chín trăm chín ưu thế của mình chính là có thể đem thực lực phát huy càng cực hạng n h ậ t b ạ tờ gần song v ư ơ n g ngay tại chỉ còn lại hơn hai mươi mét khoảng cách tô sán hết sức chăm chú hắn lại còn không lùi l e na vốn cho là tại nàng s u n g kích phía dưới tô sán nhất định sẽ lui về sau tạm thời tránh mũi nhọn nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng đại chiêu chỉ cần tô sán rút lui nàng lập tức phóng đại nàng mặc dù không phải vũ vương nhưng khoảng cách vũ vương cũng không xa có thể miễn cưỡng phát động tam nhãn nhất tộc thần thông tam nhãn thông bất quá nàng nguyên bản không phải là tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng bình thường đều là từ vũ vương đảm nhiệm nhưng bởi vì lúc trước bị làm tinh người đại sát tứ phương vũ vương chết thật nhiều vị nàng bởi vì thực lực không kém liền trở thành mới tiểu đội trưởng không lùi cũng tốt một vòng này xung kích n g ư ờ i là không thể nào chống đỡ được những thứ này suy nghĩ cũng là trong nháy mắt sinh ra trong nháy mắt như vậy khoảng cách của song phương lại kéo gần lại không thiếu cũng chỉ còn lại có không đến mười m khoảng cách lấy nàng thị lực đã có thể nhìn đến tô sán trên mặt không có t ạ p chất thật là đẹp trai thiếu niên a lên a trong mắt lóe lên một đạo đáng tiếc đáng tiếc cao cường như vậy sinh đẹp thiếu niên lập tức liền phải chết một giây sau phía trước thiếu niên động tiếp đó l e na liền thấy một cái phi đao dùng tốc độ cực nhanh hướng nàng bay tới không tốc độ này kỳ thực cũng không nhanh chỉ là bởi vì thực lực của nàng bị áp chế ở 9.9 khí huyết mới có thể cảm thấy nhanh nghiệm động sư không tốt ý nghĩ này mới xuất hiện đáng tiếc đã đã quá muộn phi đao tại nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền đã xuyên thủng thân thể của nàng mang đi tính mạng của nàng l e na chết bị xuống đất ăn tỏi rồi phi đao mang tới cực lớn quán tính đem nàng cơ thể lui về phía sau mang đến trực tiếp trở ngại người phía sau viên chỉ có điều nàng người phía sau cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nghi hoặc đội trưởng làm sao lại lui về phía sau đánh tới một cái đụng này trực tiếp đem nguyên bản là không thể nào đội ngũ chỉnh tề đánh loạn hơn gì tình huống nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì tô sán có thể n ắ m trong tay phi đao có bốn thanh vừa mới trong nháy mắt đó tô sán liền đánh giá ra dẫn đầu nữ nhân kia thực lực liền vũ vương đều không phải là cho nên tô sán k h ô n g chế bốn thanh phi đao bay ra ngoài đồng thời tô sán tay cầm chiến ao nín thở ngưng thần bạn đao chạm trong nháy mắt chỉ là không đến một phút thời gian cái này hơn năm mươi người tiểu đội liền bị tô sán mang đi hơn mười người mà tô sán giống như là một người không việc gì đồng dạng tỉnh táo nhanh chóng hướng về trong đám người phóng đi tô sán nhất tâm ngũ dụng khống chế bốn thanh phi đao cùng tự thân linh hoạt như cũ tô sán giống như là tử thần điên cuồng thu gặt lấy tam nhãn nhất tộc sinh mệnh chết thu hoạch rất nhanh năm lộ đ ề u mở lúc tam nhãn nhất tộc người dẫn đầu nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán liền đã chết một nửa cái gì mọi người thấy hình tượng này cả đám đều ngây ngẩn cả người vừa mới là xảy ra chuyện gì vì cái gì bọn hắn cái gì cũng không có thấy do này liền kết thúc là máy bay a thiếu niên kia giờ khác này coi như bọn hắn ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng là vũ thần lộc cộc vô số người đều nuốt nước miếng một cái vũ thần a đây chính là vũ thần a đây chính là giống như thần tồn tại tại ngoại giới cho dù là bọn hắn cái này một số người lại bay lên gấp mười đều không đủ vũ thần giết vũ thần vũ thần làm sao có thể đi vào bất quá đây hết thể nói xôi được la m tinh tự nhiên là không có khả năng để cho nhiều cường giả như vậy tin ế vào chắc chắn là bởi vì muốn bảo vệ cái này vũ thần dưới cơ duyên xảo hợp mới đụng phải cái cơ duyên này thực sự là cất cho a bất quá đối với cái võ thần này có phải hay không cơ duyên cũng không biết tại ngoại giới hắn đúng là thần nhưng tại vây khốn trong thành hắn chẳng là cái thá gì tiên h lang nhất tộc người dẫn đầu trong mắt lóe lên một đạo ngon sắc đại gia theo ta lên giết vũ thần giết sau khi biết tô sán là vũ thần tất cả mọi người không dám có bất kỳ khinh thường trong lòng dù sao đây chính là chiến lược thiên phát t ậ m a nếu là thật có thể đem vũ thần đánh chết vậy đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một hồi đáng giá thổi phẩm cả đời chiến đấu tới ô sán thở hát ra một bước này cũng là hắn coi là tốt kế tiếp kéo dài thời gian là được rồi sau ba phút liền phong tỏa hàng ca cũng tại trên nửa đường lại có bảy tám phút thời gian liền có thể đến theo lý thuyết ta đang chỉ hoãn cái bảy tám phút thời gian là được rồi tô sán nhìn xem rầm rạp chẳng trị đám người có chút tê cả ra đầu chứ một trăm chín mươi đánh vỡ cực hạn năm trăm võ vương chứ một trăm chín mươi đánh vỡ cực hạn năm trăm võ vương ổn định mặc dù có chút tê cả ra đầu nhưng tô sán cũng không có mảy may bối rối tại dạng này nơi nếu là dối loạn liền thật sự dối loạn nhất thiết phải cẩn thận tỉ mỉ giết tô sán thả trầm đánh rết tốc độ của bệnh nhân g i ế t quá nhanh không cần một mình hắn liền xem như lại có thể g i ế t lại có thể g i ế t bao nhiêu bây giờ trọng yếu là bảo trụ tính mạng của mình chờ hàn ca dẫn theo đại bộ đội tới đến lúc đó chính mình lại bộc phát một đợt trực tiếp đem những người này sĩ khí đẻ xuống dạng này chờ hàn ca đến cũng có thể nhẹ n h ó m rất nhiều theo tô sán thả chậm tiến độ bọn hắn còn tưởng rằng là tô sán không được từng cái càng thêm ra sức nhưng tô sán thực lực thật sự quá mạnh mẽ hắn đem bốn thanh phi đao thu hồi lại tạo thành đao trận thủ hộ tại chính mình biên giới không lấy rét địch làm chủ chủ yếu là bảo trụ tính mạng của mình Cái này khiến cái khiến này này m ộ trong số sán giống người căn bản đánh không tiến tô sán phòng ngự, đây giống như mai đây tô a tầm thường t phòng ngự. r lúc đó tô sán còn thỉnh thoảng ra tay thu hoạch sinh mệnh theo dạng này tiết tấu xuống nếu như không có cứu viện mà nói tô sán chắc chắn phải chết võ thần ở nơi như thế này thực lực không khác giảm b ớ t đi nhiều căn bản không bay ra khỏi bao nhiêu b ằ n nước cho dù là tô sán cũng là như thế hắn cảm thụ phía dưới cực h ạ n của mình nếu như c h i đội ngũ này chỉ có hai ba trăm n người hắn có thể ăn nhưng nơi này có bảy ngàn người bảy ngàn người căn bản không có cách nào bị nhiều người như vậy vây khốn nhưng nếu như ạ đem ề u bọn hắn ném vào trong đám người không ra hai phút sẽ chết hết nhưng tô sán quả thực là ở bên trong t h ố n g bảy tám phút thời gian không đội hắn không chống được bao lâu võ thần đến nơi này bên cạnh đồng dạng phải chết l i ê n tại bọn hắn lời thề son s ắ t thời điểm bọn hắn đột nhiên nhìn thấy phương xa tựa hồ tới không ít người những thứ kia là người nào lúc này tới làm gì cái này cạnh tranh cũng đã mở ra bọn hắn căn bản vào không được tiếng nói vừa mới rơi xuống bọn hắn đột nhiên ngầm đầu bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một việc đó chính là lam tinh giết tiếng giống kinh thiên động địa cùng bọn hắn nghĩ giống nhau như lúc cái này đột nhiên xuất hiện đại bộ đội chính là lam tinh người hắn hâm một ngựa đi đầu trên mặt mang lo lắng cùng sắc khí cái này tô sán cũng dám một người đi vào bên trong tốn thời gian thực sự là quá không hiểu chuyện ngươi phải biết tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất ta cho dù là có thần dược cũng không thể làm như vậy a trong lòng hàn hâm lo lắng và phần chỉ sợ c h ậ m một bước tô sán liền chết ở trong đám người cũng may tin tức là tốt tô sán vậy mà thật sự lấy lực lượng một người tại cái này bảy ngàn người trong đại quân d ữ vững được bảy tám phút thời gian cái này khiến hàn hâm không thể không cảm thán tô sán thực lực giết phía sau hắn những tướng sĩ kia cũng phát ra sát ý ngốc trời bọn họ cũng đều biết tô sán làm sự tình gì lấy lực lượng một người tại bảy ngàn người trong đại quân g ữ vững được thời gian dài như vậy chuyện này đáng giá để cho bọn hắn kính nghệ giờ k h ắ c này bọn hắn trên dưới một lòng chỉ vì không c ố phụ tô sán s á t s á t s á t khí thôn s â n h ạ đậm đà sĩ khí tại một khắc ngưng kết lại với nhau dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết đồng thời xa hơn phương tô sán làm hạnh tâm hướng về tô sán tụ hợp tới cái gì lực lượng tô sán s ứ n g sở hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu ngưng kết ở trên người cái này lực lượng trực tiếp phá vỡ chín trăm chín khí huyết t ự c hạ đem thực lực hắn hạ mức cao nhất mở ra khí huyết m ư ơ i m ư ơ i một mười hai rất nhanh khí huyết này hạ mức cao nhất liền từ chín trăm chín vào tới hai mươi hai mươi điểm khí huyết đối với tô sán ban đầu thực lực mà nói thật sự không đáng giá nhắc tới quá yếu thổi hơi miệng liền có thể g i ế t chết nhưng tại cái này tất cả mọi người là chín trăm chín khí huyết cực hẳn nơi đại gia toàn bộ đều bị hạn chế trở thành không phải siêu p h à m sinh mệnh nơi đó chính là một ngựa tuyệt trần cái này trong mắt tô sán xuất hiện vẻ kinh dị đây là cái tình huống gì mặc dù không rõ cho nên nhưng đây là chuyện tốt ta bây giờ liền đến phiên tà phản kích tô sán con mắt sáng tỏ chín trăm chín cùng mười khí huyết nhìn sang còn kém không một nhưng trên thực tế t r a n lệch là tương đương chi lớn chín trăm chín khí huyết là người tập võ thuộc về không phải siêu phạm sinh mạng thể mười khí huyết là võ giả thuộc về siêu phạm sinh mạng thể sinh mệnh lực ương ngạnh đặc biệt nhiều húng chi tô sán khí huyết không phải mà là hai mươi chết đi phi đao số lượng cũng từ bốn đem đã biến thành chín đem mỗi một chiếc phi đao đều hiện ra hàng quang tại tô sán dưới thao túng nguyên bản là rất dễ dàng thu hoạch những cái này nhân sinh mệnh phi đao trở nên càng thêm dễ dàng thường thường một đao bay qua liền mang đi mấy đầu sinh mệnh mấy hơi thở tô sán xung quanh thì ít đi nhiều gần trăm người người lân cận lập tức bị giật mình đây là thế nào bọn hắn không có hiểu rõ săn giết thời khắc đến giết viết tô sán cùng cái kêu một ngàn binh sĩ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bọn h ắ n phảng phất nối liền với nhau tạo thành một cái c h í n h thể lấy tô sán làm hạnh tâm không thiếu trước kia là cực hạn võ giả khoảng cách vũ vương cũng chỉ có cách xa một bước tại thời khắc này vậy mà trực tiếp đột phá trở thành vũ vương số lượng không thiếu chỉ ít có hơn ba trăm n g ư ờ i cái này tăng thêm ban đầu vũ vương vũ vương số lượng đều đạt đến năm trăm số đúng lúc là đội ngũ một nửa đương nhiên cái này còn không phải là trọng yếu nhất quan trọng nhất là những thứ này nắm giữ vũ vương thực lực tại cái này thần bí sức mạnh phía dưới cũng đột phá chín chín khí huyết cực hạn bất quá bọn hắn tốc độ tăng không có tô sán khoa trương như vậy chỉ là từ 9.9 í đến 10 ra mặt một chút trình thể tại 1012 ở giữa cụ thể căn cứ vào cá nhân thực lực không phải cực hạn v õ giả thực lực cũng đã nhận được nhất định đề thăng chỉ là bọn hắn ở bên trong thực lực vẫn là 9.9 í c ự c hạn cũng không có đánh vỡ quy tắc cái này giờ khắc này bọn hắn toàn bộ đều n ộ n g h ắ n hâm cũng n ộ n g cá nhân hắn nguyên bản thực lực là không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng hắn trong này có thể bày ra thực lực đột phá 15 khí huyết đây chính là hắn bây giờ có thể phát huy ra được thực lực đây là cái tình huống gì hắn cũng không hiểu rõ nhưng cái này cũng không hề trọng yếu trọng yếu là thực lực của bọn hắn tăng lên vậy thì có thể i é t sạch những người này chết đi năm trăm một nghìn một mươi hai khí huyết v õ giả một vị m ộ ư ơ i năm khí huyết v õ giả cộng thêm một vị hai mươi khí huyết v õ giả cùng với tiếp cận năm trăm chín chín khí huyết cực hạ n thực lực như vậy đặt ở bên ngoài chính xác không ra thế nào tích nhưng để ở nắm giữ hạn chế vây khốn trong thành là n g đ ị c h thiên cấp kéo hủ phá vỡ khô thật sự có thể dùng kéo hủ phá vỡ khô để hình dung bát phương thế lực tám ngàn đại quân giống như là giấy rán đặc biệt giòn song phương vừa tiếp xúc liền tử thương một mạnh t h ự chương lực của bọn ắ n n h t h i Đây là c một n huống h gì? trăm h ư chín mươi một vây khốn thành nhận tàng quy tắc đào thải tam nhãn nhất tộc chương một trăm chín mươi một vây khốn thành nhận tàng quy tắc đào thải tam nhãn nhất tộc chạy đến một bước này bọn hắn mới phản ứng được từng cái xoay người chạy một khác cũng không dám dừng lại mặc dù không biết làm tinh người vì cái gì đột nhiên một chút liền có siêu việt 9.9 c ự c hạn thực lực nhưng cái này thời điểm cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm rời đi trước nơi này sẽ chậm chậm suy tư chỗ không đúng truy tô sán cuối cùng cùng hàn h â m b ọ n người chạm mặt đám người lẫn nhau không có quá nhiều do dự trực tiếp chia ra nhiều lộ đuổi theo chỉ để lại hai người ở chỗ này cướp đoạt thần dược một trận chiến này trực tiếp đem bắt phương thế lực đánh tan nhất là đối với tam nhãn nhất tộc tô sán đã sớm nhìn cái này tam nhãn nhất tộc khó chịu rất lâu trực tiếp dẫn dắt đại bộ đội rét đến tam nhãn nhất tộc hang ổ hang ổ bình thường là rất khó tiền đánh bởi vì chỗ này liền ở vào lối vào tam nhãn nhất tộc người chết một cái bên kia liền có thể bù một người đi vào mà tiến công phương muốn từ cứ điểm của mình chạy tới bình thường sẽ hình thành lấy thiếu đối với nhiều thế cục nhưng cái này đối với tô sán bọn người mà nói liền không tồn tại lấy ít đánh nhiều chơi chính là lấy ít đánh nhiều nếu không phải là sợ chọc chúng nộ để cho bên ngoài những người kia vây quét làm tình tô sán đều nghĩ x u ấ t l ĩ n h đại bộ đội quét ngang còn lại thế lực đem bọn hắn người đều đổi ra ngoài trực tiếp hưởng thụ trong này tất cả bất quá cái này tam nhãn nhất tộc nhất thiết phải rõ ràng đến nội những thứ khác đến lúc đó suy nghĩ thêm tam nhãn nhất tộc nguyên bản ở lại bên ngoài người cũng không nhiều bên ngoài liền lưu lại một năm trăm n g ư ờ i phía trước tổn thất một nhóm ước chừng chết tám trăm toàn bộ bổ đi vào ngoài này cũng chỉ còn lại có bảy trăm tô sán bọn hắn giết đến tam nhãn nhất tộc hang hổ thời điểm bọn hắn bổ sung đầy đủ cái tiêm một người cũng chỉ còn lại có hơn ba trăm bổ sung nhanh bổ sung chúng ta đại bộ đội lập tức đã đến tam nhãn nhất tộc tự nhiên không có khả năng từ bỏ đây nếu là toàn bộ lui ra ngoài bọn hắn tam nhãn nhất tộc liền đã mất đi ở bên trong cạnh tranh tư cách vậy bọn họ đại giới càng lớn cái này cũng là tuyệt đối không thể dù sao chỉ cần làm như vậy cơ bản liền mang ý nghĩa bọn hắn tại trong cuối cùng thần chiến khẳng định muốn đào thải ra khỏi cục chết đi đối mặt không ngừng t u ầ n ra tam nhãn nhất tộc tô sán nhưng không có mảy may nhân từ nương tay một đau một cái so g i ế t gà còn đơn giản lại thêm những người còn lại thực lực trực tiếp đem tam nhãn nhất tộc người đánh cho hồ đồ bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng trên lệnh quá xa l u i cuối cùng bọn hắn bị dết sợ không còn dám tiến bảo dù sao cái này vừa tiến đến liền chết ai dám a liền tại đây dạng tình huống phía dưới k h ô n thành bầu trời chuyển đến thông cáo âm thanh Làm thông i n ã n tin người rõ ràng lui, thu được ban hưởng, toàn thể khí huyết hạn mức cao nhất tăng thêm có thể vào nhân số tăng thu thể huyết thêm thể thêm t lui, được rõ vào khí h mức cao có 0.1, 500. số cáo liên tục vang lên ba tiếng tất cả tại vây khốn người bên trong thành đều nghe được khi nghe đến cái này thông cáo âm thanh thời điểm tất cả mọi người đều s ư n g sở còn có cái này quy tắc bọn hắn làm sao đều chưa từng nghe qua nhưng tùy theo mà đến chính là mỗi một phe thế lực đỏ ngầu cả mắt toàn thể khí huyết hạn mức cao nhất để tăng h 0 1 a bọn hắn bây giờ là chín trăm chín khí huyết cái này chỉ cần tăng thêm một khí huyết hạn mức cao nhất vậy bọn hắn liền có thể đánh vỡ chín trăm chín khí huyết cực hạn lần nữa bước vào v õ giả không nên nhìn cũng chỉ có cái này một khí huyết t r ê n lệch nhưng nơi này t r ê n lệch là v õ giả c ũ n g không phải v õ giả v õ giả dù là vẹn vẹn chỉ là mười khí huyết v õ giả cũng có thể chính mình nhẹ nhõm đánh bại mấy chục tên chín trăm chín khí huyết không phải v õ giả nếu như là địa đạo chiến v õ giả có thể bằng vào siêu cường sinh mệnh lực cùng năng lực h ô i phục một người giết chết hai ba trăm khí huyết cực hạn không phải vó giả thì càng không cần nói tăng thêm năm trăm người tiến vào đếm cái này trực tiếp cất c á n a cho nên mỗi một phe thế lực đều tạm thời đem l a m tinh uy hiếp đặt ở đằng sau chỉ cần bọn hắn có thể đào thải một phương thế lực vậy bọn họ thực lực liền sẽ có được tăng lên to lớn đến lúc đó liền xem như đối mặt cũng không ý kỵ tí nào bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm một cái quả hứng mềm đã ra khỏi cục còn có chính là cho l a m tinh áp lực nhất thiết phải cho l a m tinh áp lực không cho l a m tinh áp lực mà nói lấy l a m tinh thực lực bây giờ hoàn toàn có thể từng cái từng cái đánh tới cho dù là đại bộ đội của bọn họ đến đang không ngừng chịu chết tình huống phía dưới đại gia cũng biết sợ hãi không dám tiếp tục cho nên Bọn hắn không hẹn mà cùng cho nhà mình cùng mà vũ tam h phát tức, chuyện ầ n tin tức, c đem ủ nơi này nói ộ t l ầ nhãn Đồng t ờ cờ i lại tinh khởi một làm muốn Tam động. chút cũng Không. h lưu quân n nhất tộc k h ô n thành bên ngoài chuyên trúc doanh địa Cái c h u y ê này trúc doanh địa n là chỉ có chính mình chủng tộc người mới có thể đi vào sau khi đi vào thực lực liền sẽ bị áp chế ngoài này chỉ còn lại hơn hai trăm tam nhãn nhất tộc người bọn hắn nhìn xem thông đạo trực tiếp phong bế chuyên trúc doanh địa cũng biến mất theo chuyên trúc doanh địa sau khi biến mất thực lực của bọn hắn liền hoàn toàn khôi phục được trạng thái nguyên bản nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có khôi phục thực lực sau vui vẻ từng cái tràn đầy tuyệt vọng chúng ta bị đào thải suốt cục chuyện gì xảy ra ngay tại thông đạo vừa mới tắt thời điểm tam nhãn nhất tộc vũ thần tới trước phổ thông cùng tướng mạo của hắn tam nhãn nhất tộc cũng không có khác nhau quá nhiều chỉ là chiều cao càng thấp một ít dựa theo bọn hắn tam nhãn nhất tộc t u y ế t pháp mỗi lần cảnh giới đột phá năng lượng trong thân thể liền sẽ áp s ụ n g một phần ngưng kết tại trong con mắt thứ ba kia cho nên mỗi lần đột phá bọn hắn đều biết thấp một ít tại tam nhãn nhất tộc kén vợ kén chồng tiêu chuẩn bên trong chiều cao thấp là càng có ưu thế trở về trở về vũ thần chuyện là như thế này tam nhãn nhất tộc người tại vũ thần uy áp bên dưới run lệ bảy lam tinh rất tốt các ngươi đã có đường đến chỗ chết làng tới con mắt thứ ba hàn mang loại lên uy áp kinh khủng xuất hiện lần nữa toàn trường tam nhãn nhất tộc tộc nhân tại uy áp kinh khủng này phía dưới nhao n h a u quỳ xuống trước trên mặt đất ở đó phát run một câu nói cũng không dám nhiều lời làng tới không có lập tức liền bọn tới lam tinh bên kia bởi vì hắn biết mình vào không được trước tiên liên hệ mấy cái hữu hảo chủ tộc trực tiếp tại lam tinh bên ngoài doanh trại đối với lam tinh phát động công kích lam tinh chắc chắn cũng biết phái người tới rất tốt chính là như vậy chỉ có điều chờ làng tới chuẩn bị lúc liên lạc liền có người trước tiên liên hệ hắn đối với lam tinh ra tay、hảo. ta đang có ý đó ân cái gì đã liên lạc mấy cái chủng tộc người lang tinh ở bên trong là làm cái gì lang tới một mặt t r ấ n kinh nhưng tại nghe đến mấy cái này nói sự tình hắn trầm mặc lang đến xem mắt q u ỷ dưới đất các tộc nhân sắc mặt tái xanh bọn hắn tam nhãn nhất tộc đã bị khốn thành đào thải điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn trên cơ bản là xuất cục lang tinh lang tới nghiến răng n g h i ế n lợi chỉ bất quá hắn nội tâm tràn ngập sự không tam lòng thật vất vả tu luyện tới vũ thần hắn cũng không muốn chết đi như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp vây khốn trong thành chỉ là tài nguyên đông nào có thể để cho vũ thần thực lực để thăng không thiếu bị đào thải đi ra cũng không có nghĩa là không chiếm được tài nguyên giai đoạn thứ tư lập tức liền muốn mở ra chỉ cần chúng ta chiếm đoạt tiên cơ tại giai đoạn thứ tư thu được đầy đủ chỗ tốt một dạng có cơ hội l ậ p bản chúng ta tam nhãn nhất tộc không kém gì bất luận kẻ nào